Chương 265, Y mắng trong Cốc. Nghe Mục Tiên Uyên bẩm báo, Khương Nam lúc này tầm mắt khẽ động. Nói tỉ mỉ, hắn nói ra, trong mắt có một vệ tinh mang sẽ qua. Trạm Phách Kiếm, chí đại thần kiếm một trong, hắn nếu là vào tay, chiến lược lại đem tăng lên một đoạn giải. Mục Tiên Uyên chân thành nói, Quá Nguyên Tinh có thất đại căn khu, Loạn Thần Uyên, Luyện Ngục Sơn, Y mắng Cốc, là hồn hồ, truyền mệnh hạt, không về nguyên cùng mất hồn, mỗi một chỗ đều hết sức hung hiểm, có người trước đây không lâu thấy, có rất giống Trạm Phách Kiếm binh khí rơi vào Y Mãng Cốc bên trong, lúc đương thời hết sức kinh người kiếm uy truyền Nam trong mắt sen tinh mang, nghe vậy nhẹ đầu. Sau đó, tại một ngày này hướng thẳng đến Y mắng Cốc mà đi. Y mắng Cốc khoảng cách ảnh lục tiên điện có một đoạn khoảng cách không nhỏ, lần này, Thương Nam chỉ làm cho thôn Hồn Mục yêu đi theo, đại khái 3 ngày sau đó mới là đi tới Y mắng Cốc bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, y mắng trong cốc có vẻ hơi tiêu điều, trên cơ bản không có cái gì thảm thực vật, tung bay nhàn nhạt xương trắng. Nghe nói, tại đây phương trong sơn cốc bên trong, tất cả thanh âm đều sẽ bị ép tới cực điểm, có một ít quỷ dị quái vật sẽ ở trong đó vô thanh vô tức phát động công kích, mặc dù Hóa Tiên đỉnh cường giả bước vào trong đó, cũng có được nhất định tính nguy hiểm, cho nên, nơi này được xưng là Y Mãng Cốc. Đi Khương Nam cùng thôn hồn một yêu lại tới đây, không có dừng lại, hướng thẳng đến y mãng trong cốc đi đến. Bắt đầu một bước vào y mãng trong cốc, Khương Nam trước tiên cảm giác mình nhĩ lực trở nên thấp giọng, lại, cái khác các phương diện cảm giác cũng theo trở nên vô cùng mỏng manh. Bình thường, hắn có thể phát giác phương viên mấy ngàn thức trong vòng động tính, nhưng bây giờ, cũng chỉ có không quan trọng mấy chục mét far vi. Cái gì tại ảnh hưởng? Ánh mắt của hắn khẽ động. Sau đó rất nhanh, ánh mắt của hắn lại là khẽ động. Nghiêm túc trong lúc suy tư, hắn cảm thấy bên trong cốc này có rất nhiều địa mạch cách cục tổ đại, áp chế thập phương không gian. Liên bực này địa mạch cách cục, khiến cho hắn giác thể lực cùng cái khác cảm giác các loại, nhận lấy ảnh hưởng to lớn. Phát giác được điểm này, lúc này, hắn vận chuyển lên thiên dẫn thần thuật, thiên dẫn thần văn từng đạo khuyết tán ra đến, hình thành một phương thiên dẫn thần văn kết giới, đưa hắn cùng thôn hồn một yêu cùng một chỗ bao phủ ở bên trong. Nhất thời, hắn tính giác khôi phục như người bình thường, đồng thời, phương diện khác cảm giác lực cũng khôi phục như người bình thường. Cái này, thôn hồn một yêu trước đó cũng nhận ảnh hưởng, lúc này tự nhiên đã nhận ra điểm này, phát giác được chính mình khôi phục như người bình thường, con ngươi cũng không khỏi đến hơi co lại. "Tiểu tử, ngươi làm cái gì?" Hắn nhìn về phía nam, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Nơi này, hắn là biết đến, dùng hắn nhập đạo đỉnh phong tu vi, đều không thể hóa giải nơi này áp chế, thế nhưng bây giờ, Khương Nam lại vậy mà hóa giải. Tăng thêm trước đó Khương Nam tại luyện ngục sơn bên trong, tùy tiện phá vỡ nơi đó khốn cục, cái này khiến hắn đối Khương Nam càng ngày càng cảm giác giật mình. Một loại địa mạch cách cục, áp bách người các phương diện cảm giác lực, với lúc, ta hết sức am hiểu giải quyết những vấn đề này. Hắn nói ra, nói đến đây lời, hắn con ngươi không khỏi ngưng lại. Quá nguyên tinh bảy đại tuyệt địa, lo Luyện Ngục Sơn cùng Y mắng biu môi là có cực kinh người thiên địa đại thế hội tụ, là này chút kinh người thiên địa lại thế, khiến cho những địa phương này trở nên vô cùng nguy hiểm, quá tương tự. Hắn nghĩ như vậy, lầm bẩm, cái khác bốn cái địa phương, chẳng lẽ cũng là cùng thiên địa cách cục có quan hệ. Hắn như thế suy đoán, dừng một chút về sau, tự mình lắc đầu. Được rồi, tạm thời không nghĩ ngợi thêm, về sau có thể đi nhìn một chút. Hắn tự nói. Lập tức, hắn mời đến thôn hồn mục yêu, hướng phía Y mắng trong cốc chỗ đi đến. Bây giờ, có thiên dẫn thần văn kết giới lượn bên ngoài cơ thể, hắn cùng thôn hồn mục yêu đi tại ở trong đó, chính là may may cũng không bị ảnh hưởng. Huyết Sức mở chính là tại ở trong đó đi ra rất xa. Nay về sau, cũng không lâu lắm, phía trước xuất hiện một vài thi hại. Này chút thi hài đều chỉ còn lại có bạch cốt, thế nhưng, bạch cốt còn chưa từng hoàn toàn mục nát, cảm giác đi lên, này chút bạch cốt khi còn sống, làm đều là một phương cường giả. Nơi này không có huyết nục hư thối dấu vết, nhìn qua, bọn hắn sau khi chết, máu thịt giống như là bị cái gì dã thú nuốt ăn. Chôn hồn mục yêu nói, Khương Nam tự nhiên cũng nhìn ra điểm này, nói, cẩn thận một chút, ở trong đó, có lẽ có gì có thể. Vụ, vụ, vụ. Phá không thanh âm đột nhiên nhô tới, Kương Nam hắn câu nói kế tiếp. Bên trong tung lúng này, cách đó không xa, thành đoàn màu đỏ yêu trùng đánh tới, ước chừng đều là ngón cái che kích cỡ tương đương, tốc độ cực nhanh, yêu khí băng lãnh, mang theo một cố điểm xấu khí tước. Nhìn xem này chút yêu trùng, Khương Nam tầm mắt khẽ động, Phệ huyết trùng. Liên Liên tôn hồn một yêu cũng là tầm mắt khẽ động, cái đồ chơi này, nơi này thế mà có nhiều như vậy. Phệ huyết trùng, dùng sinh linh máu thịt làm thức ăn, là một loại vô cùng âm tà yêu trùng, tốc độ cực nhanh, thị lực vượt xa bình thường sinh linh, thân thể cũng hết sức cứng rắn, thường thường là thành đoàn chuyển động, bình thường hóa tiên cảnh tu sĩ cũng rất khó ngăn cản được. Rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Hóa Tiên đỉnh phong cường giả bước vào ở trong đó, cũng sẽ có nguy hiểm cực lớn." Khương Nam tự nói. "Này đi mắng trong cốc, đặc tu địa mạch cách cục cáp chế hết thể sinh linh cảm giác, phổ thông tu sĩ tại ở trong đó, các phương diện năng lực đều muốn chịu ảnh hưởng, mà này chút vẻ huyết trùng, bởi vì một mức sinh tồn ở này đi mắng trong cốc, cho nên, các phương diện nhận ảnh hưởng chính là muốn nhỏ một chút. Lại thêm, chúng nó bản thân thị lực tinh người, tốc độ di chuyển rất nhanh, lại là thành đoàn chuyển động, cho nên, bình thường Hóa Tiên cường giả nếu là tại ở trong đó gặp gỡ này chút vẻ huyết trùng, thật đúng là liền ngăn cản không nổi, chỉ có tự vong một đường." Hắn cũng hiểu rõ. Nơi này mấy bộ bạch cốt thi hài, làm liền là bị ở trong đó thành đoàn vệ huyết trùng cho sống sờ sờ thôn vệ máu thịt. Nghĩ đến này chút, hắn đưa tay, lôi đỉnh thần kiếm xuất hiện trong tay, tiện tay một kiếm đẩy ra. Leng keng. Lôi đỉnh nổ vang, một phương lôi hải theo hiện hiện, hắn ở thời điểm này trực tiếp kéo ra lôi đỉnh thần kiếm kiếm vực. Khôn cùng lôi minh bạt mình, khí tức hủy diệt bức nhân, trực tiếp đem nhào tới một đám vệ huyết trùng bá phủ. Lập tức, phốc phốc phốc, xương máu từng đạo thuật, trong, đã nào, này tình tái thi kiếm. Tản ra chiến lực tự nhiên khiếp người, tại dưới bực này tình huống, này thanh đoàn phệ huyết trùng chính là có vẻ hơi không, có ý nghĩa. Rất nhanh, tại Lôi đỉnh thần kiếm phía dưới, nào tới phệ huyết trùng trực tiếp chính là toàn bộ nắp ấy. Đi." Hắn đối thôn hồn một yêu nói. "Này chút phệ huyết trùng không tính là cái gì, dùng Lôi đỉnh kiếm vực hủy diệt chúng nó rất nhẹ nhàng, hắn không có chút nào tâm tình chập chờn. Nay về sau, Thiên hòa thôn hồn một yêu rời đi nơi này, rất nhanh chính là đi tới Y mắng cốc khu vực trung tâm. Phía trước, một thanh ba thước thần kiếm thẳng tắp cắm trên mặt đất, tản ra một cỗ trảm lấy hết tất cả Chương 266: Nạo tinh đỉnh phong. Kiếm y lăng lệ giật giảo, Thương Nam liếc mắt chính là thấy được khắc ấn tại trên đó hai cái chữ cổ. Trảm phách, tìm được. Nhìn xem trạm phách kiếm, trong mắt của hắn sẹt qua một vệ trong vắt ánh sáng, không có chút gì do dự, hắn trực tiếp tiến lên, một nắm chặt Trảm phách kiếm chúa kiếm. Trước tiên, trạm phách kiếm sinh ra chấn động, bên trong chứa ý chí, tại phản kháng hắn. Đối với cái này, hắn đã sớm biết được, trong cơ thể Lôi Đình thần kiếm, lụ mục thần kiếm cùng xích Viêm thần kiếm kiếm khí, trước tiên quấn quanh đến nắm Trảm phách kiếm trong lòng bàn tay, rất nhanh chính là khiến cho Trảm phách kiếm trở nên bình tĩnh lại, không nữa đối với hắn gắt bỏ. Hắn nắm Trảm kiếm Tuy ý chấn động, lăng lệ kiếm y lúc này quyết tán ra tới. Cùng một thời gian, Trảm Phách kiếm lộp lên dãy thần huy, tốc độ cao chui vào hắn tốc hại bên trong, khiến cho hắn túc hại trong nháy mắt chính là nhiều hơn rất nhiều thứ. Đó là một bộ kiêu quyết. Trảm Phách kiếm trải qua, hắn lấy ý niệm vội vàng quét qua, trong chớp mắt chính là đã nhận ra bộ này kiếm kinh kinh người, vô cùng tương đại. Quả nhiên, mỗi thanh thần kiếm bên trong đều bao hàm một bộ mạnh mẽ kiêu quyết. Hắn tự nói, xem trong tay Trảm Phách kiếm, hắn rất hài lòng, ý niệm khế động, trực tiếp đem Trảm Phách kiếm đặt vào trong cơ thể. Tìm kiếm này ý mang cốc, hắn đôi thôn hồn một yêu nói: Y màn cốc làm quá nguyên giới tinh bày lại cấm địa, dạng này địa vực vô cùng hung hiểm, nhưng thường thường, hung hiểm cũng là tại kỳ ngộ ngang nhau. Hắn cùng thôn Hồn Mục yêu tại ở trong đó tìm kiếm, sau đó không lâu lại là gặp thành đoàn vệ huyết trùng, so với trước đám kia vệ huyết trùng lộ ra càng thêm đáng sợ một chút. Bất quá, đây đối với Khương Nam cùng thôn Hồn Mục yêu mà nói, đều là không đáng giá nhất tới, tùy tiện ở giữa liền đem chi ma diệt. Rất nhanh, hắn cùng thôn Hồn Mục yêu ở vào ở trong đó, qua đi tới 7 ngày. 7 ngày thời gian bên trong, hắn tìm được không ít dị bảo chất liệu, mặc dù không phải loại kia có khả năng trực tiếp tăng lên hắn tu vi thiên tài địa bảo. Bất quá giá trị bên trên nhưng cũng vẫn như cũng là phi thường kinh người, có cái khác phi phạm tác dụng. Trong đó có một loại được sưng số không giới ngọc đồ vật, bực này bảo ngọc có thể dùng cho gánh chịu thần thông bí thuật, sớm đem thần thông bí thuật khắc gắn tại trên đó, tại quá trình chiến đấu bên trong, chỉ cần không có ý nghĩa một chút xíu khí tức thôi động nó, liền là có thể làm cho phát động, dùng chi thường thường có thể lấy đến đối chiến tiên cơ. Lại, dùng có thể dùng chi sớm dự trữ mạnh mẽ công sát đại thuật, có thể nói, tác dụng là phi thường lớn. Đi. Sau 7 ngày, một ngày này, Thương Nam mời đến Tôn Hồn Mộc yêu rời đi. Bây giờ ở trong đó đã là không có cái khác vật có giá trị, có thể tìm được, đều đã tìm được. Dọc theo lúc đến con đường, hai người tốc độ rất nhanh, sau đó không lâu chính là bước ra Y Mãng Cốc, sau đó về tới Ảnh Lục Tiên Điện. Hắn trở lại Ảnh Lục Tiên Điện trước tiên, Mục Tiên Nguyên đến đây bẩm báo Kim Luyện Hoàng Triều Lục Tĩnh, gần nhất lộ ra vô cùng bình tĩnh, bên ngoài đã là không nhìn thấy này nhất mạch đệ tử môn đồ. Đám này cháu trai là sợ. Cổ tử chính lặng lẽ cười. Trong khoảng thời gian này, Kim Luyện Hoàng Triều cái này quá nguyên giới tinh đệ nhất quái vật khổng lồ, bị Phương Nam Chỉ Huy Ảnh Lục Tiên Điện chèn ép không dám ló đầu, cái này khiến hắn cảm giác hết sức hạ giận cùng dễ chịu. Này nhất mạnh hoàng chủ đâu? Cũng không có động tính. Khương Nam hỏi Mục Tiên Nguyên, Kim Luyện Hoàng Triều hoàng chủ, hắn là biết đến, phi thường mạnh mẽ, chạy tới Hoa Tiên nhất phân cuối. Theo lý thuyết, Kim Luyện Hoàng Triều như vậy bị đánh ép, tao ngộ bực này quấn cảnh, đối phương hẳn là sẽ có hành động. Mục Tiên Nguyên trầm ngâm, cái này, không có động tính. Nói đến đây lời, cái này ảnh lục tiên điện địa chủ, cũng là mang theo từng kia hoa mang, cũng là rất kỳ quái, dùng Kim Luyện hoàng chủ thực lực, vì cái gì tại dưới bực này tình huống, sẽ không có bất kỳ cái gì động tác? Khương Nam trong mắt ánh sáng nhạt sẽ lẫn, hẳn là đang bế quan trùng kích nhập đạo cảnh đi. Bây giờ không rõ ràng chuyện của ngoại giới. Tại dưới bực này tình huống, đối phương còn không có bất kỳ cái gì động tác, hắn có khả năng nghi tới, chỉ có thể là khả năng này. Cái gì? Mục Tiên Nguyên nghe vậy, không khỏi sắc mặt biến hóa. Kim Luyện Hoàng Triều Hoàng Chủ, tại bế tử quan trùng kích nhập đạo cảnh rồi. Đối phương tư chất là phi thường khiếp người, lại giống như Kim Luyện Hoàng Tử, người mang tiên mộ huyết mạch, đối phương một khi đến nhập đạo cảnh, đây chính là rất khủng bố đó a, khi đó, nhập đạo đỉnh phong thôn hồn mộ yêu, nói không chừng cũng khó có thể giết được đối phương. Tư chất cùng huyết mạch, tại nhiều khi, ý nghĩa là phi thường lớn. Không cần lo lắng cái gì. Khương Nam nói Nói đến đây lời, hắn lại phân phó một số việc, nhường Mục Tiên liên tập kết binh lực, tùy thời chuẩn bị công hưởng kim luyện hoàng triều chủ tộc, sau đó, chính mình cũng bắt đầu bế quan. Trước đó, dùng ảnh lục tiên điện một chút tu hành tài nguyên, tu vi của hắn bản thân liền đã đạt đến ngạo tinh hậu kỳ đỉnh cao nhất, nhanh muốn đạt tới ngạo tinh đỉnh phong, trước đó tại uy mãng trống cốc, trưởng khủng hạ trảm phách kiếm về sau, trong kiếm có không ít linh năng kiếm có thể bị hắn luyện hóa, tu vi của hắn lại tiến một bước, chẳng mấy chốc sẽ đi đến ngạo tinh phong. Bây giờ, hắn chuẩn bị trước bế quan đi đến ngạo tinh đỉnh phong. sau đó liền bắt đầu tiến đánh kim luyện hoàng chủ tộc. Hắn bây giờ đồng thời nắm trong tay Lôi Đình Thần Kiếm, Lục Mục Thần Kiếm, Xích Viêm Thần Kiếm cùng Trảm Vách Thần Kiếm, tu vi lại đến Ngạo Tinh Đỉnh phong cảnh về sau, hắn đem không sợ nhập đạo phía dưới bất luận cái gì người. Lúc kia, hắn có khả năng tự tay chém giết Kim Luyện Hồn chủ, cũng là viên này quá nguyên giới tinh bên trên cái gọi là giới chủ. Người này, hắn nhất định phải tự tay chém giết, chỉ có dạng này mới có thể cắt giảm hắn kiếp trước kỵ hận. Thời gian, một chút trôi qua, rất nhanh chính là ba ngày đi qua. Hắn bế quan 3 ngày, tại một ngày này, trong cơ thể lao ra một cỗ khí tức kinh người, tu vi sinh sinh đạt đến Ngạo Tinh Đỉnh phong cấp độ. Đi đến cấp độ này, Hắn rõ ràng cảm giác trong cơ thể thần lực hùng hậu rất nhiều, cái khác các phương diện năng lực cũng biến thành mạnh không khiếp. Không sai biệt lắm. Trong mắt của hắn trồi lên ánh sáng lạnh lẽo. Cũng là một ngày này, hắn gọi tới thôn hồn mục yêu cùng mục tiên duyên, đi kim luyện hoàng triều chủ tộc. Hắn lạnh lùng nói, Mục Tiên duyên không khỏi run lên, lộ ra một chút xúc động, sau đó trọng trọng gật đầu, môn hạ đệ tử đồ đệ các loại đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Khương Nam gật đầu, liền tại một ngày này, trực tiếp đi ra hành lộ tiên điện, hướng phía Kim Luyện đi đến. Thôn hồn mục yêu cùng Mục Tiên theo hắn cùng một chỗ. Hành lục tiên điện thần biến cảnh trở lên đệ tử môn độ, ngoại trừ một cái hóa tiên sơ kỳ trưởng lao trấn thủ ảnh lục tiên điện bên ngoài, những người khác toàn bộ theo đồng thời xuất động. Trọn vẹn vượt qua ngàn người đội ngũ, tinh khí thần hợp lại cùng nhau, hùng hổ khiếp người. Hùng vĩ a. Cổ tử chính tầm mắt không khỏi lấp lánh, bây giờ, tu vi của hắn đã đạt đến thần biến cảnh hậu kỳ cấp độ. Dùng thương nam cầm đầu, đoàn người tốc độ rất nhanh, đàng vân đặc hùng, hạo kinh thiên ý, đạp về kim luyện hoàng triều. Đây là muốn tiến đánh kim luyện hoàng triều chủ tộc rồi. Ông trời ơi. Này, này, cái này. Trong giới tu hành Rất nhiều tu sĩ tự nhiên là thấy được bực này hình ảnh, phân biệt ra được Khương Nam đám người là tại chiều lấy Kim Luyện Hoàng chiều chủ tộc mà đi, kết hợp với đoạn thời gian trước phát sinh đủ loại, rất nhiều người rất nhanh chính là phân tích ra Khương Nam đám người ý đồ, không ít người trái tim cũng không khỏi đến hung hăng một quất. Chương 267, dùng một trận chiến thất. ảnh lục tiên điện những người này, thật muốn đi tiến đánh Kim Luyện Hoàng chiều. Đây cũng quá, quá, quá lớn một đi. Đây chính là chủ tộc, cùng chi nhánh cũng không đồng dạng a. Cái này, tu hành giới, rất nhiều tu sĩ tìm lập nhanh. Giống như, giống như là cái kia Khương Nam cầm đầu, những người này Có người rung động, nhìn ra đoàn người đều là dùng Thương Nam cầm đầu. Trải qua mấy ngày nay, Thương Nam một số việc đã sớm bị rất nhiều người biết được, rất nhiều tu sĩ sớm đã là biết gương Nam tên. Thương Nam mang theo mục tiên uyên đám người hướng phía Kim Luyện Hoàng Triều mà đi, đối với dọc đường những tu sĩ này tự nhiên nhìn thấy, bất quá lại là không thèm để ý chút nào. Hắn vốn là muốn dẫn tới tu hành giới chú ý, làm cho cả Quá Nguyên Tinh tu hành giới biết hắn tiến đánh Kim Luyện Hoàng Triều đi. Thậm chí, hắn tin tưởng, nhất định có không ít người sẽ đi theo đi xem náo nhiệt. Hắn muốn Kim trên dưới, tại đây viên giới tinh bên trên một đám người tu hành trong mắt, trong tay hắn hướng đi huyệt. Diệt Kim Luyện, diệt Kim Luyện, diệt Kim Luyện. Ven đường, Ảnh Lục Tiên điện đi theo cùng một chỗ đệ tử môn đồ, từng cái lớn tiếng quát, giống chấn khí kinh người. Này nhất mạch, bây giờ rất nhiều đệ tử môn đồ đều là mang theo vẻ hư vấn. Bọn hắn đối với Khương Nam thực lực đã có hiểu biết, cũng biết thôn hồn một yêu cái này kinh khủng tồn tại, như thế đội hình, những đệ tử này đồ đệ đều cho rằng, Kim Luyện Hoàng Triều lần này nhất định diệt vong. Nay về sau, chiếm đoạt Kim Luyện Hoàng Triều chỗ có nội tình tài nguyên, bọn hắn Ảnh Lục Tiên Điệt, liền chính là viên này quá nguyên giới tinh bên trên đệ nhất đại thế lực. Chuyện như thế Diêm La suy nghĩ một chút, liền ngừng những đệ tử này đổ đệ kích động không thôi. Dung Thương Nam cầm đầu, đoàn người đạp không mà đi, không chầm không nhanh, rất nhanh chính là đi ra rất xa. Cái này, thật chính là đi tiến đánh Kim Luyện Hoàng triều chủ tộc. Đi, đi xem một chút. Vẽ đường, rất nhiều tu sĩ tim đập nhanh, sau đó, không ít người trực tiếp đi theo. Quá nguyên giới tinh bên trên đệ nhất thế lực Kim Luyện Hoàng triều, bây giờ bị người hướng phía chủ tộc tiến đánh mà đi, chuyện như thế sao mà hiếm thấy. Chuyện như thế, thậm chí có thể sẽ bị ghi chép vào sử sách. Chuyện như vậy, tận mắt chứng kiến, đó là đương nhiên là vô cùng tốt. Kim luyện hoàng triều chủ tộc, đáng chết. Hèn mạt. Kim luyện hoàng triều một tòa trong chủ điện, này nhất mạch còn thừa lại bảy cái hóa tiên cảnh trưởng Lao, phân biệt là đại trưởng lão, nhị trưởng lão, lục trưởng Lao, thất trưởng Lao, bát trưởng lão, cửu trưởng lão cùng thập trưởng lão, đều là tiếp đến bẩm báo, Khương Nam mang theo ảnh lục tiên điện hướng phía bọn hắn kim luyện hoàng triều công đánh tới. Gan lớn trùng trời. Ta đường đường kim luyện hoàng triều, chưa từng có người dám. Như vậy, mấy cái này trưởng lão trong mắt tràn đầy lửa giận cùng sát khí. Bọn hắn nhất mạch đã tồn tại quá lâu quá lâu, áp hành tinh cổ này, nhưng hôm nay, Khương Nam như thế một cái sau thời đại tiểu tu sĩ, Vậy mà một lần lại một lần cùng bọn hắn kim luyện hoàng triều lưỡng lịch, giết chết bọn hắn nhất mạch hoàng tử, cướp đi lục mục thần kiếm, mà xong cùng ảnh lục tiên điện cùng một chỗ, phá hủy bọn hắn kim luyện hoàng triều một chỗ lại một chỗ chi nhánh, bây giờ càng là hướng phía bọn hắn chủ tộc công đánh tới. Quá làm càn. Hoàng chủ đại nhân đại khái còn muốn mấy ngày liền có thể đột phá đến nhập đạo cảnh giới, này trước đó đem tất cả mọi người chặn đường tại bên ngoài. Nay nhất mạch đại trưởng lão quát. Sau đó, bảy cái trưởng lão trực tiếp đi ra đại điện, triệu tập hoàng triều bên trong một đám đệ tử đô đệ, toàn bộ hướng đi bên ngoài, muốn đem Khương nam đám người chặn đường tại hoàng hướng ra phía ngoài. Thời gian Một chút trôi qua, Khương Nam mang theo Mục Tiên Uyên cùng Tôn Hồn một yêu đám người cùng một chỗ, hướng phía Kim Luyện Hoàng triều chủ tộc mà đi, ven đường bên trong, càng ngày càng nhiều tu sĩ cùng ở trên người. Dần dần, theo sau lưng mong muốn xem náo nhiệt tu sĩ đã vượt qua 10 vạn. Rất nhanh, một ngày đi qua. Một ngày này, phía trước xuất hiện một mảnh quần quần vông ngẩn tiên sân bảy, bên trong linh khí vô cùng hùng hậu, liên miên tiên điện, cổ các tòa lạn, khí phái dực dỡ. Đến, Khương Nam trong mắt mang theo hàn quang lạnh như băng. Giờ khắc này, hắn mang theo Mục Tiên Uyên đám người, cục đi tới Kim gan đổ bạt lạnh giọng vang lên, mang theo không chút nào che giấu sát khí. Kim luyện hoàng triều bảy cái giải lão cũng sớm đã chặn đường tại hoàng triều bên ngoài, lúc này, Khương Nam đám người xuất hiện, bảy người này trực tiếp ép tới. Sau lưng là thành đoàn kim luyện hoàng triều đệ tử, từng cái tinh khí thần không tầm thường. Trong lúc nhất thời, dùng Khương Nam cầm đầu một phương, cùng cùng kim luyện hoàng triều thành đoàn người, trực tiếp giằng co dâng lên. Khương Nam nhìn xem kim luyện hoàng triều những người này, tầm mắt vô cùng băng lãnh, trong mắt sát ý vô cùng nồng đậm. Leng keng, kiếm thai, thần kiếm trước tiên xuất hiện tại hắn trong tay, Lôi kiếm mang xuỳ xuỳ Hắn lạnh như băng hạ lệnh. Theo dứt lời, phía sau hắn, Mục Tiên Nguyên xuất linh ảnh lục tiên điện đệ tử môn đồ, trực tiếp chính là động, hướng phía Kim Luyện Hoàng triều đánh giết mà đi. Vượt qua ngàn người, kém gọi nhất đều là thần biến cảnh, bây giờ cùng một chỗ phát động công kích, chiến khí cực kỳ khiến người. Cái này, trực tiếp liền công kích. Đi theo tới chỗ này tu sĩ, bây giờ đã vượt qua 20 vạn, nhìn trước mắt một màn này, rất nhiều người không khỏi trừng mắt. Những người này vốn cho là hai bên sẽ còn lời nói lạnh nhạt tranh chấp một phen, lại không nghĩ, Cương Nam như vậy gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp hạ lệnh công kích. Liên liên Kim luyện hoàng triều mấy cái trưởng lão cũng đối ý này bên ngoài, căn bản không nghi tới, Khương Nam cường thế như vậy. Bảy người, trong đó hai người ở vào Hóa Tiên hậu kỳ, mà khác năm người ở vào Hóa Tiên trung kỳ, lúc này, tầm mắt cũng đều là trở nên lạnh hơn, đồng thời vẻ mặt rất khó coi. Giết. Toàn bộ trạm, đại trưởng lão hạ lệnh. "Lên keng!" Lôi đỉnh kiếm rít gào chói tai, trực tiếp cắt ngang người này lời. "Khương Nam độc thủ!" Lôi đỉnh thần kiếm mở ra, dùng chi thi triển buôn lôi kiếm đạo, một đạo lăng lệ lôi đỉnh kiếm mang trong mắt chính là bước đến đại trưởng lão phụ cận. Lăng lệ đến đột điểm. "Đáng chết!" Đại trưởng lão phẫn nộ, không thể không ra tay, dùng kim luyện hoàng triều đại thần thông liên tiếp. Đồng thời, kim luyện hoàng triều cái khắc một đám đệ tử Lô lệ, thì là đón nhận ảnh lục tiên điện một đám đệ tử Lô lệ, song phương chiến đấu trong nháy mắt kéo ra, vô cùng kịch liệt. Mục Tiên Nguyên lúc này cũng tham dự vào trong chiến đấu, chỉ có thôn hồn một yêu không hề động, ở một bên ép trấn. Wen, Wen, Wen. Trong lúc nhất thời, không gian nổ đùng, thần năng gợn sóng không ngừng quấn quẩn. Khương Nam cất bước, dẫn theo Lôi Đình Thần Kiếm, lúc này đã là dồn đến kim luyện hoàng triều đại trưởng lão phụ Thần Kiếm uy động, Lôi kiếm mang đem này người trực tiếp bao phủ. Lại, Lôi đình kiếm vực bị hắn kéo ra, đem này nhất mạch cái khác 6 cái trưởng lão cũng cùng nhau bao phủ ở bên trong. Tùy tiện đồ vật, muốn chết. Này nhất mạch 7 cái trưởng lão vừa sợ vừa giận, Khương Nam một người mà thôi, một cái ngạo tình cảnh tu sĩ mà thôi, bây giờ ỷ vào một thanh Lôi đình thần kiếm, vậy mà đem bọn hắn 7 cái hóa tiên cảnh cường giả đồng thời bao phủ, khởi sướng không khác biệt công kích, đây quả thực là mảy may cũng không có coi như bọn họ là một chuyện, nghiễm nhiên là chẩn chửi xem thường bọn hắn. Chương 268, tìm tới Kim luyện hoàng chủ. Khương Nam trước đó chém giết Kim hoàng triều Tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão, chuyện như thế Kim luyện hoàng triều bây giờ còn thừa lại 7 cái trưởng lão đều là biết đến, biết Khương Nam rất mạnh mẽ, nhưng bây giờ, bọn hắn có thể là trọn vẹn 7 người, đồng thời đối mặt 7 người, Khương Nam vậy mà một người đem bọn hắn 7 người đồng thời bao phủ tại trong công kích, thật sự là cuồng vọng. Và anh, 7 người đồng thời cùng tay, khi thế hùng hồn, đem Khương Nam hoàn toàn kẹt ở chính giữa. Khương Nam cầm lôi đỉnh thần kiếm, lôi uy vần quanh, dùng náo tinh đỉnh phong tu vi thôi động, chạm ra từng đạo lôi đỉnh. 7 người thực lực, hắn thoáng qua cũng được hiểu, ở trong đó, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão rất mạnh mẽ, muốn so trước đó hắn đánh chết tam trưởng lão. Tứ trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão cường đại hơn nhiều, bất quá, cái khác 5 cái trưởng lão lại là đều muốn so Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão yếu, bây giờ, dùng hắn ngạo tinh đỉnh phong tu vi, phối hợp Lôi đỉnh thần kiếm, cùng một chỗ nên tiếp 7 người này, hắn cũng không có bất kỳ cái gì một tia áp lực, hoàn toàn có thể cùng 7 người chiến bình. Wen, Wen, Wen, hắn huy kiếm, cùng thất đại cường giả trên phong, khiến cho nơi này hư không từng tấc từng tấc vặn vẹo. Lấy một đích thất, cái này, coi như hắn có Lôi thần kiếm tương trợ, có thể cuối cùng cũng chỉ là mới ngạo tinh phong tu vi à, vậy mà có thể Đáng sợ. Kim luyện hoàng triều phiến khu vực này, bây giờ tới rất nhiều tu sĩ, đều là tới xem náo nhiệt. Lúc này, những tu sĩ này nhìn xem Khương Nam dùng lực lượng một người đối chiến kim luyện hoàng triều bảy cái trường lão, đều là không khỏi kinh hãi, sức chiến đấu cỡ này thực sự quá cường đại, bình thường người, chỗ nào có thể so đến được. a đều thảm văng lên, có dòng máu bắn tung tué. Kim Luyện Hoàng triều tu sĩ cùng Ảnh Lục Tiên điện rất nhiều đệ tử môn đồ tranh phong đại chiến, bởi vì bảy cái Hóa Tiên trưởng lão đều bị Khương Nam kiềm chế, những người khác tối cường cũng mới ngạo tinh đỉnh phong, mà Ảnh Lục Tiên điện một bên lại là có Mục Tiên Nguyên cái này Hóa Tiên hậu kỳ cường giả cùng một cái Hóa Tiên trung kỳ Ảnh Lục Tiên điện đại trưởng lão tại, chiến thế liền hoàn toàn ở Ảnh Lục Tiên điện một bên. Đối mặt thực lực thế này Ảnh Lục Tiên điện công kích, Kim Luyện Hoàng triều đệ tử môn đồ, một cái tiếp theo một cái bị trảm. Dòng máu không ngừng bắn tung thué. Cái này khiến đi vào nơi này xem náo nhiệt một đám tu sĩ tim đập nhanh, tử A. Trước kia có thể là viên này giới tinh cao cao tại thượng nhân vật, liền nhất đệ tử bình thường đều là, nhưng hôm nay lại lại như vậy không ngừng bị giết. Đều là bởi vì cái kia Khương Nam, dẫn đến Kim luyện hoàng triều bây giờ ở vào thế yếu. Cũng không phải à, một mình hắn, kèm chế Kim luyện hoàng triều tất cả hóa tiên cảnh trưởng lão, nắm trong tay toàn trưởng. Đáng sợ. Có tu sĩ nghị luận. Kim luyện hoàng triều bảy cái trưởng lão lúc này tự nhiên cũng chú ý tới bực này tình trạng, từng cái sắc mặt nhìn không tốt. Lão nhị, người cùng lão thập đi ứng đối Ảnh Lục Tiên điện. Này nhất đại trưởng lão trầm nói. Ảnh Lục Tiên điện một bên có hai cái hóa tiên cảnh cường giả. Một cái Hóa Tiên hậu kỳ, một cái Hóa Tiên trung kỳ, hắn chỉ có thể phân ra Hóa Tiên hậu kỳ nhị trưởng lao cùng với Hóa Tiên trung kỳ thập trưởng lao đi tạm thời giảm bớt một cái khác chiến trường thấp phòng tình huống. Nhị trưởng lão cùng thập trưởng lao gật đầu, lúc này liền là di chuyển, rút lui mở đối Khương Nam công kích, công hướng ảnh lục tiên điện. Lên keng. Lôi đỉnh kiếm minh chói tai, Khương Nam con người lạnh lẽo, đưa tay huy kiếm. Một mảnh chói mắt kiếm quang trực tiếp vút ra, đem hai người chặn đường xuống. Đồng thời, Lôi đỉnh kiếm vực theo bay ra, bao trùm hướng hai người này đồng thời, cùng bao trùm hướng cái khác 5 cái trưởng lão. Đòn bực này lăng lệ công kích, nhị trưởng lão cùng thập trưởng lão không thể không phấn khởi phản kháng. Bởi vì, Khương Nam tế gia kiếm mang, thật sự là có chút đáng sợ. Mục Tiên Nguyên xuất linh ảnh lục tiên điện rất nhiều đệ tử môn đồ tự nhiên là thấy được bực này hình ảnh, trong lúc nhất thời, từng cái chiến khí càng đẫm. "Giết!" Mục Tiên Nguyên quát, Khương Nam đã đem mạnh nhất một nhóm chiến lược cả lại, bọn hắn chỉ cần ra sức huyết sát. "Giết! Giết! Giết!" Ảnh Lục Tiên Điện một đám đệ tử đồ đệ từng cái hô to, ngập hưng chiến khí trở nên càng thêm thiết người. Bây giờ nhìn qua, chiến cuộc hoàn toàn là tại bọn hắn bên này. Mạnh mẽ kim luyện hoàn Tại thế công của bọn hắn dưới, không ngừng tại bại lui, bọn hắn phảng phất đã thấy thắng lợi. Kể từ đó, Kim luyện hoàng triều phổ thông đệ tử đồ đệ các loại, chính là càng thêm thế yếu, không ngừng có người bị giết. A, các trưởng lão, cứu mạng a. Không. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng quấn quẩn, Kim luyện hoàng triều một đám đệ tử đồ đệ kia gì, từng cái tuần tự bị chém giết. Kim luyện hoàng triều bảy cái trưởng lão tự nhiên nhìn thấy bực này xu hướng suy tàn, vẻ mặt vô cùng khó coi. Đồ đi. Nay nhất đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão sạch trở nên cường tính hơn. Cương nam ngăn cản bọn hắn bảy người, Nếu là không có người đi trợ rút, những đệ tử khác đồ đệ rất nhanh sẽ bị giết sạch. Ầm ầm. Bảy người toàn lực động thủ, Kim Luyện Thần Thông diễn hóa rất nhiều thần binh lợi nhận, hóa thành từng vòng từng vòng công sát gió lốc cuốn về phía Thương Nam. Bức này thế công vô cùng bức nhân, nhưng Thương Nam lại là may may cũng không thèm để ý. Hắn con người lạnh lẽo, lôi đình thần kiếm vung lên, một đạo lại một đạo lôi đình chi quang hướng phía bảy người này cuốn giết mà đi. Ầm ầm, hắn cùng bảy người kịch liệt giao phong, thủy chung ở vào thế hòa không phân bại. Mà đây là hắn giờ khắc này ở áp chế chiến lực môn nhân, bởi vì hắn chiến lực chân chính phải dùng tại Kim Luyện Hoàng Chủ trên thân. Leng Hắn dùng lôi đình thần kiếm thôi động buôn lôi kiếm đạo, kiếm khí sen lẫn sấm sét lực lượng, như muốn đem thiên địa vạn vật đều cho chém vỡ. Hắn dùng bực này tư thái đối chiến bảy cái chiến đấu, rất nhanh, trọn vẹn nửa khắc đồng hồ đi qua. Đúng lúc này, một mực không có động thủ thôn hồn mục yêu mà miệng, trong con ngươi sen lẫn đu quang, nhìn xem kim luyện hoàng triều bên trong đông bắc phương hướng, chỉ cho Khương Nam nói, tìm được tiểu tử, ở vị trí này, xích kim sắc cái chủng loại kia trong tháp. Hắn một mực không có tham chiến, một là thực lực tối cường, làm ép chấn người. Thứ hai thì là, Khương Nam yêu cầu hắn, nếu như kim luyện hoàng chủ chưa hề đi ra, thì ưu tiên đem kim luyện hoàng chủ bế quan chỗ tìm ra. Khương Nam nghe vậy, con người hướng thẳng đến nơi đó nhìn lại. Lên keng. Trong tay hắn, Lôi đỉnh thần kiếm bùng nổ tối vi chói mắt thần huy, trực tiếp chạm ra một đạo trăm trượng kiếm khí, hướng phía Kim luyện hoàng triều bên trong tòa kia vàng ròng thần tháp chém đi. Tại hắn mang theo cả đám tới tiến đánh Kim luyện hoàng triều lúc, Kim luyện hoàng chủ nếu là còn chưa xuất hiện, như vậy thì nhất định còn không có bước vào nhập đạo cảnh cấp độ, chính là tại một cái chỗ bí mật bế quan. Đối với điểm này, hắn là đoán được. Mà loại kia chỗ bí mật Dùng hắn náo tinh cảnh tu vi có lẽ rất khó phát hiện, thế nhưng thôn hồn mục yêu đã ở vào nhập đạo cảnh phần cuối, dùng thực lực thế này, muốn tìm ra kim luyện hoàng chủ nơi bế quan, làm không phải một việc khó. Bây giờ, thôn hồn mục yêu tìm được đối phương nơi bế quan, hắn trước tiên chính là hướng phía cái chỗ kia vung ra đáng sợ kiếm quang. Kiếm quang tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là xuyên vào kim luyện hoàng triều bên trong, thẳng tắp rơi vào vảng dòng bảo tháp phía trên. Chương 269: Quyết đấu kim luyện hoàng chủ. Ầm ầm. Thần vang, theo ánh đánh vào tháp bên trên, cả tháp tại chỗ chính là chia 5 cho cản vang từ phía, bên cạnh một chút cổ xây cũng theo cùng một chỗ xé rách. Người nào? Dít gào trầm trầm theo chuyên gia, một cái kim bảo trung niên phóng lên tận trời. Hoàng chủ! Kim luyện hoàng triều đại trưởng lão mở miệng. Mấy cái khác trưởng lão cũng đi theo mở miệng. Kim luyện hoàng triều bên ngoài, một đám tu sĩ nhìn xem kim bảo trung niên, rất nhiều người đều là không khỏi khẽ run rẩy, đều là cảm thấy đối phương lúc này khí tức vô cùng đáng sợ, như nộ hải đang lao nhanh. Nghe đồn kim luyện hoàng chủ một mực tại trùng kích nhập đạo cảnh giới, chẳng mấy chốc sẽ vào, xem ra là thật à. Cảm giác, lập tức liền có thể bước vào nhập đạo cảnh. Rất nhiều tu sĩ tìm đậm nhanh. Kim Luyện Hoàng Chủ đẳng tại hư không, lúc này, trong mắt mang theo tràn đầy sát ý cùng lửa giận. Hắn bế quan đột phá nhập đạo cảnh, nguyên bản nhiều nhất lại có 3 canh giờ là có thể thành công, có thể lại đột nhiên bị người quay rầy, bế quan thất bại. Thậm chí, bởi vì bế quan thất bại, hắn còn nhận lấy một chút cắn trả. Cái này khiến hắn nộ không thể nghỉ. Leng kiếm reo trói thai, chấn động tập phương. Khương Nam Động, cầm lôi đình thần kiếm, một bước chính là hướng phía Kim Luyện Hoàng Chủ lập đi. Nay nhất đại trưởng lão cả giận nói, hèn mạn, còn dám cùng ta chủ lập thủ? Chỉ bằng ngươi, cũng xứng sao? Kim Luyện Thần Thông diễn hóa Liên Miên Thần Binh Bảo Đao, thẳng tắp cuốn về phía Khương Nam. Khương Nam con người rất lạnh, trong mắt chỉ có Kim Luyện Hoàng chủ. Tiếp trước, hắn liền là bị này người cùng cái khác tám cái hoàng triều chủ nhân mất tử, mang theo vô tận không cam lòng, tuyệt vọng cùng kỉu hận mà chết. Lên keng. Lục một Thần Kiếm theo trong cơ thể hắn lao ra, đi ngược lại con đường cũ, trực tiếp nghiền nát Kim Luyện đại trưởng lão Tê ra thần năng, phù một tiếng đem đối phương sọ so xuyên qua. Đại trưởng lão? Này nhất mấy cái khác trưởng lão nhịn không được mở con người lạnh, ép về Kim chủ, trong nháy mắt chính là đi vào đối phương phụ cận ầm ầm. Lôi đỉnh kiếm vực theo kéo ra, kiếm rít chói tai, hướng thẳng đến Kim Luyện Hoàng chủ bao phủ tới. Lại, cùng một thời gian, đem đại trưởng lao sọ xuyên qua lục mục thần kiếm lúc này hóa thành một đạo ánh sáng bay đạo hắn bên người, theo lôi đỉnh thần kiếm cùng một chỗ kéo ra một hại, cũng công hướng Kim Luyện Hoàng chủ. Trong lúc nhất thời, hai loại kiếm vực lao nhanh, khí tức khiến người. Người cái này đồ hỗn trướng, giết bản hoàng hoàng tử, đoạt bản hoàng kiếm, bản hoàng bề quan, đáng chém một lần. Kim Luyện nói, nhập đạo cảnh bị quá bại, lúc này, Nam sát ý nồng tới cực điểm. Kim luyện thần thông trực tiếp bị hắn kéo ra, khí thế xa hoàn toàn không phải đại trưởng lão cùng nhị trưởng lao đám người có thể so sánh, hoàn toàn là ngày đêm khác biệt, tàn nhẫn quấn về phía hướng nam. Cương Nam dùng Lôi đình thần kiếm cùng Lục một thần kiếm quyết đấu, thế công năng lệ, con người rét lạnh đến cực điểm. Người kim luyện hoàn triều, hôm nay một người cũng không sống nổi, toàn bộ đều phải chết. Hắn lạnh giọng nói, trong mắt có lệ khí trồi lên. Theo dứt lời, tiếng leng keng hào đãng, Sích Viêm thần kiếm theo trong cơ thể hắn vạch ra, trước tiên bộ phát ra cực kỳ kinh người kiếm sinh ra, vạch ra một mảnh viễn hải. Nay kiếm vừa ra, Một đám tu sĩ từng cái không khỏi đều là kinh hãi. Thứ ba thanh thần kiếm. Tơ, Mày may cũng không thể so cái kia hai thanh thần kiếm kém. Này, hắn, thanh hỏa thành một trận chiến, Khương Nam cầm Lôi Đình thần kiếm, đánh giết Kim Luyện hoàng tử Kim Diệp, chiếm lấy đối phương Lục Mục thần kiếm, cái kia về sau liền là đồng thời có được Lôi Đình thần kiếm cùng Lục Mục thần kiếm, chuyện như thế, tu hành giới tất cả mọi người là biết đến, cho nên Khương Nam mới vừa tế ra Lôi Đình thần kiếm cùng Lục Mục thần kiếm, những người này cũng không kinh hãi. Thế nhưng, lúc này, thấy Khương Nam lại gọi ra Sích Viêm thần kiếm, những người này chính là đều gây kinh hãi. Cảm giác đi lên, Xích Viêm Thần Kiếm làm mảy may cũng không thể so lôi Đình Thần Kiếm cùng Lục Mục Thần Kiếm kém, Khương Nam lúc nào lại nhiều như thế một thanh đáng sợ thần kiếm? Hán, hắn vừa rồi, xa xa không hề sử dụng toàn lực, có tu sĩ nuốt nước miếng. Mới vừa, Khương Nam một thân một mình nên chiến Kim Luyện Hoàng triệu bảy cái hóa tiên cảnh trưởng lão, mặc dù không có tế gia Lục Mục Thần Kiếm, thế nhưng không ít tu sĩ cũng đều cho rằng, vậy cơ hội là Khương Nam toàn lực, ít nhất cũng là 8 phần 10 chiến lực. Thế nhưng lúc này, theo Khương Nam tế ra Lục Mục Thần Kiếm, sau đó tế ra Xích Viêm Thần Kiếm, mấy người này mới phát hiện Khương Nam vừa rồi dùng Lôi đỉnh thần kiếm quyết đấu kim luyện đại trưởng lao đám người, chỉ sợ liền đỉnh phong chiến lực 6 thành cũng không từng tế ra. Bởi vì, lúc này Khương Nam tán ra khí thế quá mức khiến người đáng chết. Hán bảy mà. đại trưởng lao chờ mọi người biến sắc. Vừa rồi, Khương Nam đồng thời nên chiến bọn hắn bảy người, thời điểm đó chiến lực, thế mà sao hoàn toàn không phải đỉnh phong chiến lực. Mạnh Như Kim luyện hoàng chủ, lúc này cũng cảm thấy áp lực, theo Khương Nam đồng thời tế ra ba thanh thần kiếm, lưng đều buốc lên một tầng kia ý lạnh. Có khả năng, ngươi không sai. Hắn răng, ầm một tiếng, trực tiếp đem thần động đến một cái cực cao điểm. Kim luyện thần thông thúc dục càng tương đại. Trong lúc nhất thời, càng nhiều thần kiếm bảo diễn tập binh hóa mà ra, liên tục không ngừng hướng phía Khương Nam ép xuống. Khương Nam đồng thời trưởng không ba thanh thần kiếm, nên chiến kim luyện hoàng chủ, chiến khí hùng hồn, kiếm thế lăng lệ. Hắn con người diện lạnh, trong cơ thể có đạo thứ tư kiếm reo vang lên. Trảm phách thần kiếm đột ngột lao ra, kiếm reo chói tai, kiếm tốc cực nhanh, trong nháy mắt xỏ xuyên qua hợp kim có vàng luyện, chủ, luyện thông, tiếng xuyên vào đối phương ngực. Hoàng chủ đại nhân. Một màn này, khiến cho nơi này một đám tu sĩ từng cái sắc mặt đại biến, kim luyện hoàng triều không khỏi có người ra tiếng. Bọn hắn hoàng chủ đã sắp muốn bước vào nhập đạo cảnh, bây giờ đã vậy còn quá nhanh liền bị Khương Nam kia thương. Này, cái này, lại một thanh thần kiếm, hán, hắn làm sao? Đồng thời nắm trong tay bốn thanh thần kiếm. Hán, hán chỗ nào tìm thấy? Một đám tu sĩ rung động. Lôi đình thần kiếm cùng Lục một thần kiếm đã là đủ đáng sợ, dạng này hai thanh thần kiếm trưởng không tại một người trong tay, đã là vô cùng kinh người, có thể là Khương Nam lại lại còn có cùng cấp bậc cái khác hai thanh thần kiếm. Kim Luyện hoàng chủ kinh sợ, một tiếng hét lên, sinh sinh dùng bảng bạc thần năng đem xuyên qua thân thể chạm vách thần kiếm đánh văng ra. Người khác không biết này bốn thanh thần kiếm hư thực, thế nhưng hắn biết, đây là Thái kiếm sơn trang chín đại thần kiếm bên trong bốn trôi. Ngươi vậy mà đồng thời tìm được bốn trôi? Làm sao làm được? Này ngươi cắn răng. Nhưng mà, Thương Nam đối với hắn, một chữ cũng không có, có chẳng qua là hùng hậu tới cực điểm sát ý. Leng Bốn thanh thần kiếm đồng thời nợ rộ chói mắt kiếm sáng chói, nơi này, không gian đều gần như muốn bị cắt đứt, rất nhiều nơi cực hạn vặn mèo, sau một khắc phảng phất liền muốn độ sụp, hình ảnh có vẻ hơi người. Lôi kiếm vực, Lục mục kiếm vực, kiếm vực cùng Trảm phách vực theo cùng một chỗ kéo ra. Theo bốn cái khác biệt nơi hẻo lạnh hướng phía Kim Luyện Hoàng chủ đè xuống, chẳng qua là trong nháy mắt liền liền đem đối Phương Phong khốn tại Tứ Đại Kiếm vực bên trong. Chương 270: Khó mà ma diệt cửu hận. Bốn loại không giống nhau kiếm vực lao nhanh, khi thế hùng hồn khiến người, khiến cho phụ cận một đám tu sĩ từng cái vẻ mặt kinh biến. Này, này kiếm uy, không ít người sợ hãi. Lúc này, Cương Nam cho thấy thế công thực sự quá khiếp người, giống như là tùy tiện ở giữa có khả năng áp chế hết thảy. Mạnh Như Hóa Tiên đỉnh phong nhất Kim chủ, lúc này cũng là vẻ mặt biến. Thật ở Đại vực Phương Phong bên trong, cái này Kim Luyện chủ nhân cảm giác được rõ ràng tử vong nguy hiểm. Lúc này, không có nửa phần chủ quan lưỡng lự, này người gầm nhẹ, trực tiếp tế ra cấp cao nhất thần năng. Kim luyện thần thuật bị hắn thi triển đến cực hạn, Lít nha lít nhít thần binh bảo đao mặc dù diễn hóa mà ra, công trạng tập phương. Lại, nương theo lấy một đạo độ vang, một ngụm bảo ấn theo hắn trong cơ thể trồi lên, làm nhất tông hóa tiên định phong cấp bảo ấn. Lấy bảo vật này ấn phối hợp kim luyện thần thuật, khiến cho thế công trở nên càng hung hiểm hơn. Giết cho ta, này người quá khẽ. Theo dứt lời, ấn, chung chung điệp điệp chung người, thậm chí mang theo một lệ khí. Tôi chuyển động ý nghĩ một chút, tứ tông kiếm vực bùng nổ cường thịnh hơn kiếm uy, giống như là ngân hà đang lao nhanh, như vũ trụ đang chấn động, tùy tiện ở giữa chính là đập vụn tất cả công kích. Kim Luyện Hoàng chủ hung hăng giun lên, vẻ mặt trực tiếp mãnh liệt biến, "Ngươi! Lenggen!" Kiếm dứt chói thai, cắt ngang đối phương. Khương Nam cất bước, ý niệm thao túng lôi đỉnh thần kiếm, lục mục thần kiếm, xích viêm thần kiếm cùng chạm vách thần kiếm, một bước chính là áp sát tới Kim Luyện Hoàng chủ phụ cận, đấm quyển, theo lên đẩy khí, vững vào đối phương cánh tay phải trên vai. một tiếng, dòng thué, phải bàng Trước tiên chính là bị một quyền này đập nát ấy. Đây cũng không phải là bình thường một quyền, mà là sen lẫn tứ đại thần kiếm kiếm khí sát quyền. Hoàng chủ đại nhân. Theo Khương Nam cùng Kim Luyện hoàng chủ bắt đầu kích chiến, tình hình chiến đấu mãnh liệt sôi trào, nơi này, Kim Luyện hoàng triều đệ tử khác đô đệ cùng Ảnh Lục Tiên Điện cả đám đều là không khỏi ngừng chiến đấu, đang nhìn Khương Nam cùng Kim Luyện hoàng chủ giao phong. Lúc này, thấy Kim Luyện hoàng chủ bị Khương Nam một quyền đánh nát một đầu cánh tay, Kim Luyện rất nhiều người hung lên. Phương, thì là từng cái vô cùng Kim Luyện hoàng chủ là Kim Luyện người mạnh nhất, bây giờ, Khương Nam vững vàng áp chế đối phương. Thắng lợi, trong mắt bọn hắn càng thêm rõ ràng. Thật mạnh. Cổ tử chính không khỏi siết chặt hai tay. Cùng một thời gian, tới nơi này quan chiến cái khác một đám tu sĩ, cũng từng cái đều là kinh hãi. Cái kia Kim luyện hoàng chủ, thế mà, Kim luyện hoàng chủ làm kim luyện hoàng triều mạnh nhất tồn tại, danh dương tinh không, được xương viên này quá nguyên giới tinh giới chủ, cùng mặt khác tám quả giới tinh giới chủ tu vi tương đương, tịnh xương chín đại giới chủ, thực lực uy áp một phương, nhưng hôm nay, một cái nhìn qua mới 20 tuổi thiếu niên, thế mà như vậy đem vị giới chủ này cho áp chế, đánh nát đối phương một đầu cánh tay. Này quá dọa người rồi. Kim luyện hoàng chủ bản thân vẻ mặt tự nhiên cực kỳ khó coi, đồ chết tiệt. Hắn nhưng là đường đường kim luyện hoàng triều chủ nhân, chín đại giới chủ một trong, bây giờ lại bị Khương Nam ngay trước một mặt của mọi người đánh nát một đầu cánh tay, này sao mà mất mặt. Hạng gì nhận qua bực này quất đủ. Hắn gầm thét, thao thiên thần năng cuộn cuộn, tế ra kim luyện hoàng triều cường đại nhất nhất tông bí thuật. Trong lúc nhất thời, Khôn cùng Phong Vân quyền động, ngưng tụ thành một thành có tới ngàn trượng tà hữu kiếm, quang, kiếm Luyện kiếm. Một tiếng thét, kiếm quang, xuống. Dưới một kiếm này, hư không thậm chí cũng nứt ra. Ma Tiêu này chém xuống một kiếm, cái này kim luyện hoàng triều chủ nhân không khỏi khẽ run, trong miệng có dòng máu tràn ra ngoài. Trước đó Bế Quan bị Khương Nam cưỡng ép quấy nhiều đến vỡ, hắn chịu một chút tấn trả, lúc này lại theo mãnh liệt vận chuyển thần năng công kích, bực này tấn trả chính là theo tăng thêm một chút. Khương Nam con người băng hàn, đón một kiếm này, không có mảy may lùi bước, bốn thanh thần kiếm bùng nổ vô lượng kiếm quang. Ầm ầm. Kiếm sáng chói cuồn cuộn, chấn nhiếp cửu thiên thập địa. Trong ngay mắt, Cả hai va lẫn nhau trọn vẹn ba cái hô hấp, sau đó Nản trượng sát kiếm trước tiên vỡ nát. Làm sao lại như vậy? Không có khả năng a. Thấy một màn này, Kim Luyện Hoàng Triều mấy cái trưởng lao biến sắc, nhịn không được nói lên tiếng. Bọn hắn rất rõ ràng luyện kim sát kiếm đáng sợ, là bọn hắn nhất mạnh mạnh nhất sát thuật, nhưng hôm nay, lại thế mà như vậy tùy tiện liền bị Khương Nam đánh nát. Dù cho là Hóa Tiên Đỉnh Phong Kim Luyện Hoàng chủ, lúc này cũng là vẻ mặt lại một lần đại biến, này không thể. Leng Kiếm reo chói tai, các nàng hắn, Khương Nam cất bước, trong nháy mắt ép tới gần, nắm lấy Lôi kiếm, trực tiếp một kiếm hướng phía đối phương chém xuống. Phu một tiếng. Theo một kiếm này đệ xuống, kim luyện hoàng chủ cánh tay trái trực tiếp dưới một kiếm này rơi nát bấy. Dung máu bắn tung tóe, kim luyện hoàng chủ tàn nhẫn run rẩy, nhịn không được phát ra một đạo kêu rên, đồng thời cả người thoát ra lui về sau. Khương Nam trầm mắt giết lạnh, dùng mặt khắc ba thanh thần kiếm hộ thể, dẫn theo Lôi Đình thần kiếm ép lên. Cầm Lôi Đình thần kiếm bước đến đối phương phụ cận, hắn chém xuống một kiếm, mang theo một đạo chói hai kiếm rít, trực tiếp lấy xuống đối phương một mảnh máu thịt. Sau đó, kiếm bay tung tué, lít lít một mảnh, một mảnh lại một không ngừng theo trên người đối phương hạ xuống. Mạnh như kim luyện hoàng chủ, lúc này nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm, sức liều toàn lực lui về sau. Nhưng mà, bởi vì vì bản thân bị tấn trả, chiến đấu sau lại bị thương không nhẹ, lúc này, đối mặt gương nam điên cuồng tấn công, cái này hóa tiên đỉnh phong cường giả, lại là căn bản trốn không thoát hương nam kiếm thế phạm vi, không ngừng tiếp nhận băng lảnh kiếm khí. Phốc, phốc, phốc, hương nam vung lên lôi đỉnh thần kiếm, trong mắt tràn đầy tàn khốc lạnh lẽo, mỗi một kiếm vung ra đều sẽ mang ra một mảnh máu thịt. Kiếp trước hắn vốn là một cái bình thường học sinh cấp 3, địa cầu đột biến về sau, Hắn tại gần như tận thế hoàn cảnh bên trong kéo dài hơi tản, mãi đến gặp được Diệp Khuynh Vũ về sau, mới tính có thay đổi, kiếp trước là Diệp Khuynh Vũ cải biến hắn. Hắn đi theo hắn tu hành, đi qua rất nhiều nơi, nàng vô cùng mạnh mẽ, nàng hoàn mỹ mỹ lệ, nàng thanh lãnh dưới ôn nhu, đều thật sâu hấp dẫn lấy hắn, một mực âm thầm ái mộ nàng, cuối cùng, nàng càng là vì bảo hộ hắn mà chết. Mất đi nàng, là hắn kiếp trước vĩnh hằng đau nhức, khó mà mà diệt. Vì sinh nàng, hắn liều lấy hết tất cả tìm được vô danh tiên thư, mắt thấy là phải có thể phục sinh nàng, lúc kia, hắn thấy được hy vọng cùng quang minh. Thế nhưng, cũng là lúc kia Vị chiếm lấy hắn vô danh tiên thư, Kim luyện hoàng chủ cùng cái khác tám cái giới chủ không ngừng phái người truy sát, cuối cùng 9 người càng là tự mình động thủ, khiến cho hắn vô phương niên cứu tiên thư phục sinh nàng. Rõ ràng hy vọng cùng quang minh đang ở trước mắt, rõ ràng đã tìm được vô danh tiên thư, có thể phục sinh cùng là tình cảm chân thành cùng ân nhân nữ tử, lại là không ngừng bị ngăn cả ngại, đoạn thời gian kia, hắn gần như rơi xuống thành ma, gần như mất đi bản thân. Trước trước, hắn là mang theo vô tận không cam lòng, tuyệt vọng, thống khổ cùng cừu hận chết đi. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được. Dù cho bây giờ, hắn trùng sinh, một lần nữa gặp được Diệp Quyền vũ, Tình cảm chân thành nàng tại bây giờ còn sống rất tốt, hết thảy đều có thể lại tới, thế nhưng, kiếp trước loại kia thống khổ cùng cựu hận, nhưng như cũng là không có yếu bất bại may. Đồ chất tiệt. Hắn nhịn không được giống lên tiếng, hai mắt hoàn toàn bị lệ khí lấp đầy, trong tay Lôi đỉnh thần kiếm bùng nổ càng kinh người kiêu uy. Chương 271: Kẻ một bước thành ma. Nương theo lấy tràn ngập cựu hận lệ giống Lôi đỉnh kiếm rít gào càng thêm chói tai, sắc bén kiếm mang trở nên càng thêm dày đặc. Phụp, chụp, chụp. một mảnh lại một mảnh máu thịt từ trên người Kim luyện hoàng chủ hạ xuống. A! Kim luyện hoàng chủ rú thảm. Dốc hết toàn lực muốn tránh thoát ra cương nam phạm vi công kích, nhưng thủy trùng không dùng. Lúc này, Thương Nam thế công quá mãnh liệt, hắn căn bản không tránh thoát được, chỉ có thể bị động tiếp nhận cái tia lít nha lít nhít sắc bén kia quang. Cái này, hắn, hắn tại tại Kim Luyện Hoàng triều phủ cận, tới nơi này quan chiến xem náo nhiệt một đám tu sĩ, từng cái không khỏi lạnh cả sống lưng. Lúc này, Thương Nam lại dùng lăng trì thủ đoạn tại đối phó Kim Luyện hoàng chủ, một kiếm một kiếm tại cắt chém đối phó máu thịt, Kim Luyện hoàng chủ trên thân, rất nhiều nơi đã có khả năng thấy bên trong bạch người tê cả da đầu. Dù cho là vốn là Khương Nam một phương này, Mục Tiên Uyên cùng Cổ Tử Chính đám người, lúc này cũng từng cái đều biến sắc. Lao, lao đại." Cổ Tử Chính hơi hơi lại quổng. Trong nhận thức của hắn, Khương Nam mặc dù đối đãi kẻ địch tuyệt không khách khí, nhưng cũng tuyệt không có ác như vậy lại à. "Đây quả thực như ma." Tiểu Bối, hắn cùng Kim Luyện Hoàng Triều đến cùng phát sinh qua cái gì? Vẹn vẹn chỉ là bởi vì bị đổ giết, tuyệt không có khả năng. Thôn hồn Mục Yêu như mày, hỏi Cổ Tử Chính. "Sớm lúc trước, Khương Nam buông tha Mục Tiên Uyên, sau đó lượt phá hủy Kim Luyện Hoàng Triều chi nhánh." muốn từng cái đem Kim Luyện Hoàng Triều đồ giết sạch, hắn liền cảm thấy có chút không bình thường, này làm sao xem cũng không giống là bởi vì bị đội giết mà báo thủ. Bây giờ, nhìn lại Khương Nam gần như vậy hổ như ma bộ dáng, hắn triệt để khẳng định xu tới, Khương Nam cùng Kim Luyện Hoàng Triều cừu hận, tuyệt đối không thể có thể vẹn vẹn chỉ là bởi vì bị Kim Luyện Hoàng Triều truy sát, chính là xa so với cái kia phải sâu thù hận. Dùng Khương Nam bây giờ đối đãi Kim Luyện Hoàng Triều bộ dáng, dù cho là giết cha thí mẹ mối thủ, sợ cũng chỉ đến như thế a. Ta, ta không biết a." Cổ tử chính khẽ run, nói, "Ta Ta biết, chẳng qua là Kim Luyện Hoàng Triều vì Thái Kiếm Sơn trang sự tình truy sát lão đại mà thôi, cái khác giống như không có a." A." Tiếng đều thảm thiết theo Kim Luyện Hoàng Chủ trong miệng phát ra, vô cùng thê lương, cực kỳ trói tai. "Hoàng chủ đại nhân." Kim Luyện Hoàng Triều đại trưởng lão nhịn không được mở miệng, hướng thẳng đến Khương Nam nơi đó phóng đi, muốn tương trợ Kim Luyện Hoàng Chủ. Chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi, nay người chính là vọt tới phụ cận, mãnh công hướng hướng nam, tiểu tặc, nằm mặm đi. Kim Luyện thần thông dương ra, khôn cùng sát kiếm diễn hóa mà ra, ép hướng Khương đầu. Khương Nam quay đầu, trong con mắt gần như sinh ra mang, một kiếm về sau ra. Lên Lăng lệ một kiếm, kéo theo lên đầy trời lôi đỉnh rõ lốc, trong nháy mắt đánh tan tất cả kim luyện sát kiếm, sau đó xu thế không giảm tiếp tục đẩy ra, trước tiên đem kim luyện hoàng triều này hóa tiên hậu kỳ đại trưởng lão ba phủ trực tiếp quyển nát bẫy. Tính cả thân hồn, cũng cùng nhau vỡ nát. Tại chỗ hình thần câu diệt. Một màn này, khiến cho nơi này một đám tu sĩ hung hăng rú lên. Kim luyện hoàng triều đại trưởng lão, đây chính là một cái hóa tiên hậu kỳ cường giả a, bây giờ lại một kiếm liền bị chém. Lên keng. Kiếm rít chấn động bát phương. Khương Nam một lần nữa tập trung vào kim luyện hoàng chủ, trong tay lôi đỉnh thần kiếm không ngừng chém xuống. Kiếm mang tập trung, không ngừng rơi vào kim luyện hoàng chủ trên thân, máu thịt, một mảnh lại một mảnh bay ra, huyết tinh đến từng điểm. Một màn như thế, khiến cho phụ cận rất nhiều tu sĩ liên tục run rẩy, rất nhiều người trắng bệ cả mặt. Thật chính là dùng lăng trì thủ đoạn tại đối phó kim luyện hoàng chủ a. Một chút nữ tính tu sĩ, thậm chí mặt đều trắng bệnh. Tu hành giới, giết người chuyện như thế, cũng không tính là gì, thế nhưng, dùng bây giờ thủ đoạn giết người, lại làm cho người kinh dị. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, theo kim luyện hoàng chủ trong miệng không ngừng truyền ra. Ờ. Dương tay. Bỏ qua cho. A. Kim Luyện Hoàng chủ kêu thảm cầu xin tha thứ, dù như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình sẽ thua ở Khương Nam trong tay, mà lại cũng không nghĩ ra Khương Nam thủ đoạn thế mà sẽ tàn nhẫn như vậy. Khương Nam trong mắt hung lệ trở nên càng ngày càng đậm, nghĩ đến kiếp trước đủ loại, từng kia từng sợi huyết mang kéo dài tôn ra. Giết! Giết! Giết! Hắn gầm nhẹ, xuất kiếm tốc độ càng nhanh. A! Kim Luyện Hoàng chủ gào thảm càng thêm lợi hại, trong chốc lát mà thôi, hai cái chân máu thịt hoàn toàn bị chém sạch sẽ, chỉ còn lại có bạch cốt, có thể thấy rõ ràng. Bực này đau đớn liệt, dù cho là dùng Hán hóa tiên hậu kỳ tu vi, cũng khó có thể chịu đựng. Hắn nghĩ đến bỏ qua thân thể, thần hồn thoát ly thể xác, thế nhưng lại cũng làm không được. Thần hồn hoàn toàn bị Khương Nam kiếm uy áp chế ở thân thể bên trong. Hoàng, hoàng chủ, Kim Luyện hoàng triều một đám đệ tử đồ đệ run rẩy, có người muốn tiến lên tương trợ, nhưng cũng không dám. Mới vừa, đại trưởng lão có thể là một kiếm liền bị văng ra. A! Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, khê lương chói tai. Kim Luyện hoàng chủ không ngừng rú thảm, trên thân một mảnh lại một mảnh máu thịt bay ra. Khương Nam huy kiếm, đầy dây lệ khí, trong mắt huyết mang càng ngày càng nhiều, mắt thậm chí đều phủ lên một tầng huyết sắc. Một cơn thoải mái xông lên trái tim của hắn, khiến cho hắn sát tâm càng ngày càng đậm, trong lòng dần dần chỉ muốn sát phạt. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí nhịn không được cười lớn, trong mắt ngoan lệ càng ngày càng liệt. Hắn muốn nhập ma. Mục Tiên Uyên biến sắc, làm hóa tiên hậu kỳ cường giả, hắn rõ ràng cảm giác được Khương Nam bản thân ý chí trở nên yếu kém, bây giờ tựa hồ dần dần đang bị vô biên giết chóc chi phối. Thôn hồn mục yêu tự nhiên cũng đã nhận ra điều này, trước tiên chính là động, bay thẳng đến Khương Nam nơi đó mà đi. Bây giờ, Khương Nam muốn nhập ma, một khi nhập ma, tuyệt đối không phải chuyện tốt, khi đó, Khương Nam nhất định là khó mà hắn bởi vì bị Khương Nam gieo chấn nô ấn, cũng sẽ đi theo gặp nạn, thành sẽ ma bên trong mà sẽ cùng một chỗ mất đi bản thân. Bất quá, ngay tại hắn vừa mới bước ra mới 5 trượng khoảng cách thời điểm, Khương Nam huy kiếm thân thể đột nhiên hung hang giù lên. Ông, một vòng bạc ánh sáng màu trắng theo Khương Nam trong cơ thể sen lẫn mà ra, hóa thành từng vòng từng vòng cổ toán, như là thủ hộ chiến tướng, đem Khương Nam một mực phong ở trong đó. Đây là thôn hồn một yêu thần sắc hơi động, lúc này rõ ràng phát ra được, Khương Nam lệ khí cùng khí tức sát phạt yếu một chút. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi ngừng lại, không hề chớp mắt nhìn về phía trước ngừng huy kiếm động tác Khương Nam. Kương Nam nắm lôi đỉnh thần kiếm, bạc ánh sáng màu trắng vờ quanh, từng mai từng mai cổ toàn sen lẫn nhàn nhạt hào quang, khiến cho hắn cuồng bạo tâm, dần dần tại lắng lại. Ý chí của hắn, lúc này chậm rãi theo vô biên giết chóc cùng trong kỉu hận khơi phục chút, lại nghĩ đến mới vừa từng màn, lương không khỏi vì đó phát lạnh. Trước trước kỉu hận bị đè nén quá lâu, Tha Vương mới dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất đối phó kim luyện hoàng chủ, nhìn đối phương gào thảm tê lương bộ dáng, chỉ cảm thấy nội tâm vô cùng thoải mái, dần dần không khỏi đắm chìm trong, trong đó, dần dần bị chóc hành hưởng chi phối, thậm chí đơn thuần cảm thấy chóc là một kiện vô cùng thoải mái vui vẻ sự tình, một chân đã là bước vào ma địa. Nếu không phải trong cơ thể đột nhiên có một bạc trắng cái kia chữ truyện cổ lao ra, khiến cho hắn tỉnh táo lại, hắn đoán chừng liền thành ma. Đây là. Nhìn xem bên ngoài cơ thể này từng vòng từng vòng cổ toán, hắn con người không khỏi vì đó co rú lại. Đây là Thần nông thị truyền cho hắn ngày đó kinh văn. Chương 272, thủy diệt kim luyện hồn triều. Cái này. Nhìn xem bên ngoài cơ thể tản ra ngân huy cổ toán, Khương Nam không khỏi suy nghĩ xuất thần. Lúc trước ở địa cầu lúc, Thần nông thị đã từng truyền cho hắn một bài giống thanh tâm chú kinh văn, khiến cho hắn thường xuyên minh tưởng. Hắn lúc trước cũng không rõ ràng Thần thị dụng ý, bất quá Cái kia rủ sao cũng là người hoa tổ một trong đối phương nếu nói như vậy cho nên hắn cứ việc cũng không hiểu nhưng những thời giờ này đến nhưng cũng thỉnh thoảng đi minh tưởng bản kinh văn này lại không nghĩ lúc này khi hắn nhanh nhập ma lúc bản kinh văn này vậy mà cụ tượng hóa theo trong cơ thể chuyển hóa khiến cho hắn kém vừa bước vào ma trạng thái qua trong dây lắp chính là đến để khôi phục lý trí cũng theo thoáng qua trở nên rõ ràng a tiêu thảm đang văn vọng Kim luyện hoàng chủ trên thân hơn phân nửa máu thịt đều bị tớ mất vài chỗ nội tạng đều dây ra vô cùngthê thảm hình ảnh kia nhìn qua khiến cho người tê cả ra đầu Dù cho là tu sĩ đều cảm giác lạnh cả sống lưng, hắn thần hồn bị giam cầm ở trong cơ thể, khó mà đào thoát. Hắn tiếng kêu thảm thiết, cực kỳ thê lương. Nhìn xem bực này hình ảnh, Khương Nam tầm mắt hơi có lớp lánh, nắm lôi đỉnh thần kiếm tay, hơi hơi nuối lòng mấy phần. Hắn ngược lại cũng không cảm giác mình tàn nhẫn, Kiếp trước này người thả thêm tại hắn thống khổ trên người, coi như so này tàn khốc nữa gấp một vạn lần hoặc 100 triệu lần, cũng nan giải hắn mối hận trong lòng. Hắn để ý là, mình lại như vậy đối phó Kim luyện hoàng chủ thời điểm, loại tiếp hận lại khiến cho hắn dần dần ma hóa. Cái này khiến ý thức hắn đến tâm cảnh của mình tồn tại thiếu sót thật lớn, về sau cần ở phương diện này tiến hành hoàn thiện. "Tiểu tử, không sao chứ?" Thôn hồn mục yếu hỏi. Khương Nam gật đầu, "Không sao." Bên ngoài cơ thể, Thần nông thị truyền xuống cổ kinh nợ rộ bạc ánh sáng màu trắng, hắn dừng một chút, làm này chút chữ chuyện cổ dần dần lắng lại. Rất nhanh, tất cả cổ toàn toàn bộ chui vào trong cơ thể hắn. "Đa tạ." Hắn ở trong lòng hướng Thần nông thị nói lời cảm tạng. Nghĩ đến, lúc trước Thần nông thị hẳn là đã nhận ra trong cơ thể hắn ẩn giấu to lớn hận cùng lệ khí. Dự đoán được có một ngày hắn có thể sẽ bởi vì bực này cừu hận cùng lệ khí ma hóa mất đi bản thân, cho nên mới sớm chuyển hắn này cổ kinh. Bản này của Kinh, đối chiến lược cùng tu vi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bất quá tại tâm cảnh bình ổn bên trên lại là vô song pháp. A, Têu Thảm Thế Lương, kim luyện hoàng chủ thân thể tàn phá, toàn thân nhuốm máu, trên mặt đất kịch liệt rã rủa. Khương Nam nhìn về phía này người, trong tay lôi đỉnh thần kiếm chém xuống, phù một tiếng đem đối phương đầu đánh cho chia 5 xẻ bảy. Đồng thời, lôi đỉnh kiếm vực theo cùng một chỗ đè xuống, đem người này thần hồn cũng cùng nhau cho nghiền nát đi. Hoàng chủ nhân Kim luyện hoàng triều một đám đệ tử đồ đệ từng cái lớn run rẩy, có trưởng lão nhịn không được kêu ra tiếng. Bọn hắn Kim luyện hoàng triều tồn tại cường đại nhất, sắp bước vào nhập đạo cảnh tồn tại, liền như vậy bị người giết chết. Này, cái này, Kim luyện hoàng chủ, chín đại giới chủ một trong, vậy mà tới nơi này xem náo nhiệt tu sĩ khác cũng đều lớn run rẩy, rất nhiều người vẻ mặt trắng bệnh. Kim luyện hoàng triều, phiến tinh không này bên trong 9 cái thế lực lớn siêu cấp, chín đại hoàng triều chủ nhân đều danh xưng giới chủ, hùng bá nhưng hôm nay, Kim luyện hoàng chủ lại như vậy bị Khương Nam giết, chuyện như thế, có thể đủ lãnh động toàn bộ tinh không a. Ảnh lục tiên điện phương. Lúc này thì là lộ ra cực kỳ hưng phấn, Kim luyện hoàng triều cường đại nhất người bị Khương Nam chầm giết, này bằng với Kim luyện hoàng triều xong. Bọn hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Khương Nam cầm Lôi đỉnh thần kiếm, cái khác mấy thanh thần kiếm tại bên ngoài cơ thể xoay quanh, kiếm uy sẽ lẫn, giống như là kim sóng sóng biển. Hắn nhìn về phía Kim luyện hoàng triều các trưởng lão khác cùng đệ tử môn đồ, con người tàn khốc vô tình, giết. Một tên cũng không để lại. Đúng. Mục Tiên Liên hét to, trong mắt phấn khó lớp, đến Ảnh Điện đám đệ tử trực tiếp phát động công kích. Giết. Ảnh Lục Tiên Điện một đám đệ tử tự nhiên cũng là vô cùng hưng phấn, từng cái to. Vung ra từng đạo sát quang. Tất cả giết sạch đều là lăng lệ cường thịnh, bao phủ lại cái này đến cái khác Kim Luyện Hoàng Triều đệ tử. Bởi vì Kim Luyện Hoàng Triều bị Khương Nam chém giết, Kim Luyện Hoàng Triều sĩ khí thẳng tiếp thụ lấy to lớn đạ kích, gần như đã không có dũng khí chiến đấu. Lúc này đối mặt chiến khí cao ảnh lục tiên điện chúng mạnh, liền là căn bản ngăn cản không nổi. À. Ở rừng tay. Không. Đêu thảm rất nhanh chính là vang lên, Kim Luyện Hoàng Triều từng cái đệ tử môn đồ tuần tự chết thảm Thích viêm thần kiếm cùng Trạm Phách thần kiếm vờn quanh bên người, lúc này cũng động, đem này nhất mạch còn lại mấy cái Hóa Tiên cảnh trưởng lao toàn bộ bao phủ tại Lăng Lệ trong kiếm thế. Bây giờ, hắn là chân chính vận dụng toàn lực, bốn thanh thần kiếm đều xuất hiện, mấy cái này trưởng lão liền là căn bản ngăn không được. Phốc, phốc, phốc, dòng máu bắn tung tóe, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, mấy cái này Hóa Tiên cảnh trưởng lão, tuần tự tại bốn thanh thần kiếm hạ hình thần câu diện. Khương Nam ánh mắt băng lánh, bốn thanh thần kiếm bị hắn lấy ý niệm chạm ra lít nha lít nhít khí, về phía Kim Hoàng triều những đệ tử khác độ đệ. A! Điều thảm không ngừng theo Kim luyện hoàng triều một đám đệ tử đổ đệ trong miệng chuyển ra. Đối với những người này mà nói, đây là một trận không có chút hồi hộp nào giết chóc. Dòng máu ở cái địa phương này bắn tung tóe, rất nhanh, một canh giờ trôi qua. Một lúc lâu sau, nơi này không có kêu thảm, hết thảy đều lộ ra yên lặng lại. Kim luyện hoàng triều bên ngoài, đây đất đều là thi hại. Kim luyện hoàng triều trên dưới, tất cả mọi người diệt. Kim, Kim. Phu cận, một đám tu sĩ thanh âm phát run, cả người không tự chủ được lạnh quáng. Mạnh mẽ Kim luyện đã tồn tại mấy chục vạn năm lịch sử, nhưng lại tại bây giờ, bị người cho diệt tộc là chân chính diệt tộc a, không có một người có thể sống sót. Tháng, ảnh Lục Tiên Điện một đám đệ tử đồ đệ vô cùng kích động, không ít người nhịn không được cao giọng rống to. Kim luyện hoàn chiều, viên này quá nguyên giới tinh đã từng đệ nhất quái vật khổng lồ, phía tinh không này bên trong chín đại thế lực một trong, tại một ngày này, bị Khương Nam mang theo bọn hắn ảnh Lục Tiên Điện diện, ngày sau, bọn hắn ảnh Lục Tiên Điện liền là viên này giới tinh bên trên đệ nhất thế lực. Chuyện như thế, nếu như có thể không xúc động. Bực này hò hét, khiến cho phụ cận một đám tu sĩ cũng đều tìm lập nhanh. Hành Lục Tiên Điện, tương lai, tương lai. Nghĩ không ra à, cái kia Hành Lục Tiên Điện, vậy mà lại Toàn là bởi vì cái kia Khương Nam, không ít người khe khẽ bàn luận. Kim Luyện Hoàng triều bị diệt, tất cả mọi người biết, ảnh Lục Tiên điện tương lai liền là viên này, giới tinh bên trên đệ nhất thế lực. Mà những người này rất rõ ràng, tất cả những thứ này, tất cả đều là Khương Nam tại chủ đạo. Nếu như không có Khương Nam, chỉ bằng vào ảnh Lục Tiên điện thực lực, làm sao có thể diệt được Kim Luyện Hoàng triều? Cả hai tại chiến lực nội tình bên trên cách xa, thực sự quá lớn. Mùi máu tươi tung bay trên không trung, Khương Nam đứng tại Kim Luyện Hoàng triều bên ngoài, ngửa đầu nhìn về phía tinh không bên ngoài. Ưu Thương Viêm Hoàng triều, Hoàng triều, Hoàng triều Tướng Hoàng triều, Tinh Nguyên Hoàng triều. Siêu Y Hoàng Triều, Bác Minh Hoàng Triều, Quá Mục Hoàng Triều, tất ngươi, ai cũng trốn không phát hủy diệt." Hắn lạnh giọng nói. "Chương 273: Đem vào Hóa Tiên." U Nguyên Hoàng Triều, Thương Viêm Hoàng Triều, Cực Thượng Hoàng Triều, Võ Tướng Hoàng Triều, Tinh Nguyên Hoàng Triều, Siêu Y Hoàng Triều, Bác Minh Hoàng Triều cùng Quá Mục Hoàng Triều, này 8 thế lực lớn giống như Kim Luyện Hoàng Triều, trước trước đều không ngừng đuổi giết hắn, khiến cho hắn vô phương có cơ hội nghiên cứu vô danh tiên thư, vô phương có cơ hội phục sinh Diệp Quên mấy cái này thế lực, toàn bộ đều muốn đem bọn hắn diệt tộc. Dựng một cái chớp mắt, trong mắt của hắn sát ý tốc độ cao tản đi. Đi bên trong nhìn một chút. Hắn đuôi thôn hồn Mục Yêu nói. Ngay sau đó, hắn hướng phía Kim Luyện Hoàng Triều bên trong đi đến. Thôn hồn Mục Yêu, Mục Tiên Nguyên cùng Cổ Tử Chính cũng cùng sau lưng hắn, trong Triều đi đến. Ảnh lục tiên điện một đám đệ tử, lưu lại một chút cường giả chấn thủ tại Kim Luyện Hoàng Triều bên ngoài, những người khác cũng theo cùng một chỗ bước vào Kim Luyện Hoàng Triều bên trong. Bắt đầu một bước vào Kim Luyện Hoàng Triều bên trong, Khương Nam trước tiên cảm thấy cực kỳ hùng hậu linh năng, so viên này giới tinh địa phương khác hiếu thắng rất nhiều. Trong cơ thể hắn, Thiên dân thần thuật vận chuyển, từng sợi Thiên dẫn thần văn chui vào lòng đất, trước tiên tại đây Kim luyện hoàng triều lòng đất phát hiện rất nhiều linh mạch, này chút linh mạch đều hết sức khỏe mạnh, giữa lẫn nhau đan xen, thậm chí tại nơi trung tâm nhất tạo thành một phương to lớn linh trì. Cũng chính bởi vì vậy, toàn bộ Kim luyện hoàng triều đều bị bao phủ tại hùng hậu linh năng bên trong, có thể xưng tu hành phúc địa. Đối với cái này, Thương Nam tuyệt không ngoài ý muốn, dù sao, bình thường loại này đại giáo, lòng đất đều sẽ có một ít linh mạch. Càng là mạnh mẽ đại giáo, đại giáo phía dưới linh mạch chính là càng sợ người, đây là này đại giáo cơ sở tại. Ngẩng đầu nhìn lại, Kim luyện bên trong Các kiến trúc vàng son lộng lẫy, khí thế bàn bạc, giống như là từng con mạnh mẽ hung thú nằm ngang đứng sừng sững ở ở trong đó. Đây thật là, Cố Tử Chính tim đập nhanh. Lần thứ nhất bước vào đến Kim Luyện Hoàng Triều, hắn thật sự là bị Kim Luyện Hoàng Triều bên trong bực này phồn thịnh cảnh tượng cho kinh trụ. Liên liên mục tiên duyên bực này hóa tiên hậu kỳ cường giả, bây giờ lần thứ nhất bước vào Kim Luyện Hoàng Triều, cũng không khỏi đến tìm đập nhanh. Nơi này, thật sự là không tầm thường. Khương Nam vẻ mặt rất bình tĩnh, tại Kim bên trong cất nợ hành nguyên địa phương đi đến. Sau đó không lâu, hắn đẩy ra này nhất mạch bên trong rất nhiều điện tịch huyền nghi lên, các loại thần thông bí thuật đếm mại không hết, trong đó liền bao quát này nhất mạch hạch tâm bảo thuật, kim luyện thần thuật, tại đây nhất mạch cũng chỉ có nhân vật trọng yếu có thể tu. Kim luyện thần thuật. Mục Tiên Nguyên trong mắt mang theo sáng rực tinh mang, có vẻ hơi hưng phấn. Kim luyện hoàng chiều kim luyện thần thuật, có thể là tu hành giới nổi danh mạnh mẽ. Mà bây giờ, này tông bạo thuật liền đặt ở trước mắt hắn. Người tìm hiểu tu luyện, cũng làm cho môn hạ đệ tử cùng một chỗ tu luyện. Khương Nam đối với hắn nói, ở trong đó cái khác thần thông bí thuật cũng không cần che lớp cái gì, chỉ cần là ảnh lục tiên điện đệ tử, tất cả mọi người có thể vô điều kiện tu hành. Bây giờ Hành Lục Tiên Điện mặc dù trên danh nghĩa Mục Tiên Nguyên là chủ nhân, nhưng trên thực tế, hắn mới thật sự là chủ nhân. Ảnh Lục Tiên Điện tương lai lại là vũ khí của hắn, cho nên, hắn tự nhiên hy vọng vũ khí này mạnh mẽ, càng cường đại càng xong. Mà muốn cho ảnh Lục Tiên Điện mạnh mẽ, phương pháp đơn giản nhất, liền là nhường trong môn phái các đệ tử đều tới tu luyện Kim Luyện Thần Thuật, có bực này kinh người bảo thuật làm làm vô liếng, trong thời gian ngắn, ảnh Lục Tiên Điện đệ tử, thực lực nhất định đem đào tăng. Cái này, các đệ tử đồ đệ đều có thể vô điều kiện tu luyện. Mục Tiên liền giật mình, Từ xưa đến nay, một môn phái cao nhất thần thuật, tuyệt đối không thể có thể làm cho môn hạ đệ tử có khả năng vô điều kiện tu luyện, đây là lệ cũ. Bây giờ, bọn hắn đặt xuống kim luyện hoàn chiều, kim luyện thần thuật liền là môn bên trong mạnh nhất thần thông, đối với bực này thần thông, Khương Nam lại thế mà xưng, nhờ ảnh lục tiên điện bên trong các đệ tử cũng có thể vô điều kiện tu luyện, hắn có chút giận mình. Có lợi cho tăng cao thực lực." Khương Nam nói. Đồng thời, hắn nhìn xem Mục Tiên Uyên, đưa tay một điểm, một đạo ánh sáng chui vào đối phương trong cơ thể. Đạo ánh sáng này đã bao hàm phần diệt kiếm quyết tu luyện nội dung quan trọng. Người tu luyện bộ này cổ kinh, Hắn đối mục tiên nguyên nói. Hắn trưởng không lấy ảnh lục tiên điện môi giới, chính là mục tiên nguyên, cho nên, ở một mức độ nào đó, hắn cần phải bảo đảm mục tiên nguyên tại ảnh lục tiên điện bên trong lực lượng thủy trung là thứ nhất, địa vị từ đầu đến cuối không có người có khả năng dung chuyển, bằng không, nếu là ảnh lục tiên điện bên trong có người chiếm mục tiên nguyên điện chủ vị trí, hắn còn thế nào đi trưởng không ảnh lục tiên điện? Vậy liền ngâm nước nóng. Lại, đối với ngự hạ chi đạo, hắn cũng là hiểu rõ, cho một chút chỗ tốt, nhưng để cấp dưới đối với mình càng trung tâm Mặc dù hắn đúng đúng phương gieo chấn nô ấn, trên thực tế không cần đi cô kỵ đối phương cảm thụ, thế nhưng, nếu là có thể làm cho đối phương thật tâm thật ý đối với hắn ta trung, mà không phải chỉ bằng chấn nô ấn áp bách mà ta trung, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Mục Tiên Huyên vội vàng quét qua Khương Nam chuyển xuống phần diệt kiếm quyết, lúc này liền là hung hăng run lên. Dùng hắn hóa tiên hậu kỳ tu vi, tự nhiên có khả năng nhìn ra được phần diệt kiếm quyết phi phạm. tuyệt đối vượt xa kim luyện thần thuật. Đại nhân, ngươi, ngươi, này, cái này. Hắn kích không thôi, nhìn xem Khương Nam gần như dậy. Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, Khương Nam sẽ truyền cho hắn một bộ cường đại như vậy kiếm quyết không cần nhiều lời cái gì, nghiêm túc làm việc cho ta là được. Mặt khác, bộ kiếm quyết này chỉ có ngươi có thể tu luyện, tuyệt đối không thể ngoài truyền." Khương Nam nói. Mục Tiên Uyên lúc này thu hồi tâm tình kích động, nghiêm túc hành lễ, thuộc hạ nhất định vĩnh thế hiệu chung với đại nhân. Bây giờ, hắn là vô cùng vui mừng bị Khương Nam gieo chấn nô ấn có thể vì Khương Nam làm việc, chỗ tốt này thực sự nhiều lắm. Khương Nam gật đầu, sau đó nhìn về phía thôn Hồn Mục Yêu, đem Trảm Phách Kiếm Kinh chuyện cho đối phương. Đối phương nguyên bản là hồn đại yêu, tu luyện bộ này kiếm kinh thích hợp nhất. Tôn Hồn Mục Yêu tiếp vào Trảm Phách Kiếm trải qua, vẻ mặt lúc này cũng là khẽ biến Bộ này kiếm kinh, có thể so sánh chính hắn pháp, phải cường đại rất nhiều. Hắn nhìn về phía Thương Nam, không nói gì thêm, không có có giống như Mục Tiên Uyên như vậy xúc động, chẳng qua là nghiêm túc gật đầu. Thương Nam cũng nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, hướng đi kim luyện hoàng triều địa phương khác. Nay về sau, hắn tại kim luyện hoàng triều bên trong tìm ra rất nhiều linh thạch, bảo đan, bảo dược cùng với mạnh mẽ bảo binh các loại. Hợp lại cùng nhau giá trị, có thể nói khó mà ước lượng. Kiếm lợi lớn a." Cố Tử Chính hưng phấn. Kim luyện hoàng triều tích lũy, thực sự quá phong phú. Thương Nam cũng là lộ ra rất bình tĩnh, kim luyện hoàng triều quá nguyên giới tinh đệ nhất thế lực. Tích lũy đương nhiên sẽ không yếu. Người phân phó, nhuyễn môn hạ đệ tử cấp tốc vào ở Kim Luyện Hoàng Triều, quen thuộc ở trong đó đủ loại, về sau, nơi này chính là ảnh lục tiên điện chủ tộc. Sau đó, người bắt đầu chiêu thu đệ tử, nhuyễn môn phái thực lực trở nên càng lớn mạnh. Hắn phân phó mục tiên liên. Sau đó, chính hắn lấy đi Kim Luyện Hoàng Triều bên trong một bộ phận bảo đàn cùng bảo dược, bắt đầu tại này nhất mạch chỗ sâu bế quan. Bây giờ, tu vi của hắn ở vào ngạo tinh đỉnh phong, nhờ nhờ tại Kim được này chút bảo bảo tin tưởng, nhiều nhất 7 ngày thời gian, hắn liền là có thể bước vào hóa tiên cảnh cấp độ. Chương 274 Hóa tiên cảnh giới. Tại Kim Luyện Hoàng Triều bên trong bế quan, đủ loại tiên đan bảo dược bày ra ở bên người, Khương Nam vận chuyển tiên tâm quyết từng cái luyện hóa. Ông màu vàng kim nhàn nhạt thần huy sen lấn hắn bên ngoài cơ thể, theo thời gian trôi qua, dần dần trở nên càng ngày càng mạnh. Này chút tiên đan cùng bảo dược đều không phải phản tục, là Kim Luyện Hoàng Triều mấy chục vạn năm cất giữ, là cất giữ bên trong cao cấp nhất bảo vật, dùng này chút tiên đan bảo dược tu luyện, hấp thu bên trong tinh hoa, tu vi của hắn theo cực kỳ nhanh chóng tăng lên. Chỉ chớp mắt, 6 ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, một cú cường thịnh thần năng theo trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, Sinh sinh diễn hóa xuất một cỗ màu vàng gió lốc. Giờ khác này, tu vi của hắn, sinh sinh theo ngạo tình cảnh đỉnh phong đạt đến hóa tiên sơ kỳ. Trong cơ thể, thân lực càng thêm hùng hậu, tốc hải càng càng mênh mông, thân hồn càng thêm hùng hậu. Hắn đơn giản lường được dưới, chính mình trước mắt chiến lược cường đại rất rất nhiều, ngọc trước đó ở vào ngạo tinh cảnh đỉnh phong lúc, hoàn toàn liền là trời cùng đất khoảng cách. Mà chủ yếu nhất chính là, hắn phát hiện, thể chất của mình trở nên mạnh hơn, nội thị thân thể của mình, mỗi một tấc máu thịt đều là vô cùng náo ánh, ngũ tạng lục phủ nhảy lên hùng hồn, bây giờ giống như là hóa thành một tôn hoàn mỹ chi thể. Rất tốt." Hắn tự nói trong mắt có một sợi trong vắt tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất. Dừng một chút, bên ngoài cơ thể ánh sáng thần thánh vàng nóng dần dần bên trong nhiếp, hắn đứng dậy, theo nơi bế quan đi ra. Chúc mừng. Thuần hồn mục yêu một mực giữ ở ngoài cửa, thấy Khương Nam ra tới, cười nói một câu. Dùng hắn bây giờ nhập đạo đỉnh phong cảnh cảnh tu vi, tự nhiên nhìn ra được, Khương Nam đã đi đến hóa tiên cảnh giới. Khương Nam cười gật đầu, nhìn về phía thôn hồn mục yêu, tầm mắt cũng là không khỏi khẽ động, ngươi tuổi hồ sắp đột phá. Bây giờ, tu vi đi đến hóa tiên cảnh cấp độ, hắn nhiều hơn một loại lực lượng. Thần thức. Thần thức, cùng loại với khoa học kỹ thuật bên trong dạ đã quét hình trợ có thể vô cùng rõ ràng điều tra ra rất nhiều thứ, lại thêm hắn bản thân thực lực mạnh mẽ, thần thức chính là xa so với tu sĩ khác yêu thắng, bây giờ cảm giác ra thôn hồn mục yêu tu vi tựa hồ đã sắp muốn bước vào đến thái hư cảnh cấp độ, cảm giác đi lên, đoán chừng tối đa một tháng liền có thể bước vào đi vào. Thôn hồn mục yêu trong mắt không khỏi lộ ra một tia tinh mang, sau đó đối Khương Nam nói, may mắn mà có người chuyển xuống cổ kinh. Bản thể của hắn lan nuốt hồn mục, đối hồn mục trong nói, lý giải rất sâu, mà Khương Nam truyền xuống trạng phách trải qua, ngọc hồn phách tương quan, hắn dùng chi tu luyện cảm ngộ về sau, đạt được không ít khai tu vi tại trong mấy ngày này theo mạnh khủng. Có đúng không? Tóm lại, là chuyện tốt." Khương Nam cười nói. Hắn lúc trước truyền cho thôn hồn một yêu trạng phách kiếm trải qua, liền là cảm thấy bộ này cỗ kinh đúng đúng phương hẳn là có tác dụng không tầm thường. Hiện tại xem ra, phán đoán của hắn là đúng. Mục Tiên Nguyên đem ảnh lục tiên điện đến tiếp sau an bài thế nào?" Hắn hỏi. Ngay ngắn rõ ràng, bây giờ đã đối kim luyện hoàng chiều hết thệ công trình các loại kiến trúc hoàn toàn hiệu trường không, môn hạ đệ tử tại ở trong đó các phương diện công việc, cũng tất cả an bài xong. Không thể không nói, hắn điện chủ này, vẫn có năng lực." Thôn hồn mục yêu mở miệng, nói tiếp, "Hiện tại Hắn giống như đang đang chuẩn bị hướng toàn bộ tu hành giới tuyển nhận đệ tử mới. Khương Nam cười gật đầu, đi xem một chút. Hướng toàn bộ tu hành giới công khai chiêu thu đệ tử, đây cũng là lúc trước hắn bế quan trước thần bài. Ngay sau đó, hắn cùng thôn Hồn Mục yêu rời đi nơi này, sau đó không lâu chính là tìm được Mục Tiên Uyên. Đại nhân ngươi xuất quan, ngươi đi đến Hóa Tiên cảnh giới. Mục Tiên Uyên nhìn xem Khương Nam, trong lúc nhất thời cảm thấy Khương Nam tu vi biến hóa, không khỏi lộ ra kinh ngạc, sau đó lộ ra nét mừng, chắp tay chân thành nói, "Chúc mừng đại nhân." Hắn cảm thấy Khương Nam bây giờ đi đến Hóa Tiên cảnh. Bây giờ, hắn cùng Khương Nam hoàn toàn liền là trên một sợi tơ. Khương Nam mạnh lên, đối với hắn có ích vô hại, cho nên, cảm giác Khương Nam bước vào Hóa Tiên cảnh giới, hắn tự nhiên là cao hứng phi thường. Chúc mừng lão đại. Cổ tử chính cũng ở cái địa phương này, nghe Khương Nam bước vào Hóa Tiên cảnh giới, tự nhiên cũng là cao hứng phi thường. Khương Nam cũng là rất bình tĩnh, không có đối với cái này nói thêm cái gì, sau đó hỏi thăm Mục Tiên Nguyên liên quan tới chiêu thu đệ tử an bài. Mục Tiên Nguyên nghiêm túc từng cái bẩm báo, Khương Nam nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Không sai, liền an bài như vậy đi xuống đi. Hắn nói ra. Nghe Mục Tiên nguyên, hắn cảm thấy tôn hồn Mục Yêu trước đó nói thật đúng là có đạo lý. Lam Ảnh Lục Tiên Điện địa chủ, Mục Tiên Nguyên đang quản lý tông môn bên trên, năng lực thật sự chính là vô cùng xuất sắc. Các phương diện an bài đều là hết sức thỏa đáng. Đúng, đại nhân." Mục Tiên Nguyên chấp tay, tốc độ cao rời đi. Nay về sau, không đến bao lâu thời gian, Ảnh Lục Tiên Điện tuyển nhận mới đệ tử môn đồ sự tình, chính là chuyển khắp tu hành giới. Đương nhiên, đây là Mục Tiên Nguyên sắp xếp người đến các nơi thả ra tin tức. Trong lúc nhất thời, tu hành giới trực tiếp chấn động mạnh. Ảnh Lục Tiên Điện muốn bắt đầu chiêu thu đệ tử đồ đệ rồi. Ta muốn đi, cùng một chỗ." Ảnh Lục Tiên Điện nguyên bản liền rất mạnh, mà bây giờ, Diệt Kim luyện hoàng chiều về sau, Tiếp thu kim luyện hoàng triều nhiều năm như vậy tu hành nội tình, thực lực nghiêm nhiên chính là này quá nguyên giới tinh đệ nhất. Lại, chủ yếu nhất chính là, tất cả mọi người biết, hành lục tiên điện đằng sau, có Khương Nam, cái này diệt sắt kim luyện hoàng chủ này chờ đại nhân vật tồn đang chống đỡ, thực lực nội tình bên trên, đơn giản so kim luyện hoàng triều còn đáng sợ hơn rất nhiều, gần như có thể được xưng là phiến tinh không này đệ nhất thế lực. Như thế một thế lực khổng lồ bây giờ chiêu thu đệ tử đồ đệ, nếu như có thể không khiến người tâm động hướng tới. Nhanh nhanh nhanh. Tiếng xe rõ từng đạo lên, cái này đến cái khác tu sĩ hướng phía kim luyện hoàng triều nơi đó mà đi. Bây giờ Nơi này là Ảnh Lục Tiên Điện Tân Chủ Tộc. Kim Luyện Hoàng Triều cửa chính đỉnh bên trên kim luật chữ, bây giờ đã bị đổi thành ảnh ghi chép, một ngày này, Ảnh Lục Tiên Điện này Tân Chủ Tộc bên trong, lít nha lít nhít tu sĩ vây quanh, tất cả mọi người hô to, đều muốn gia nhập Ảnh Lục Tiên Điện. Mục Tiên Nguyên tự mình chủ trì mới đệ tử môn đồ tuyển nhận, Khương Nam cùng thôn hồn một yêu tọa trấn ở đây, tinh tâm quan sát. Rất nhiều tu sĩ thấy được Khương Nam, trong lúc nhất thời càng thêm kích động. Ảnh Lục Tiên Điện, là thật sự có Khương Nam cái này chém giết Kim Luyện Hoàng chủ cường đại tồn tại chống Tương lai, tuyệt đối vô cùng dự dỡ. Ta muốn gia nhập, ta. Còn có ta. Từng cái tu sĩ hô to, vô cùng kích động hướng ảnh Lục Tiên Điện bên trong chen. Đối mặt bực này tình cảnh, mục tiên duyên tự nhiên là cao hứng phi thường. Ảnh Lục Tiên Điện cái khác một đám trưởng lao đồ đệ, cũng đều vô cùng cao hứng. Trước kia, bọn hắn chưa từng nghĩ tới, chính mình nhất mạch lại có thể chiếm linh kim luyện hoàn chiều, trở thành chủ nhân nơi này, sau đó lại lệnh nhiều tu sĩ như vậy chen chúc lấy đến đây gia nhập bọn hắn ảnh Lục Tiên Điện. Bây giờ, bọn hắn ảnh Lục Tiên Điện, hoàn toàn là chất biến a, thực hiện to lớn siêu việt. Khương Nam nhìn xem từng cảnh tự ấy, cũng là lộ ra rất bình tĩnh. Tất cả những thứ này, đều tại trong dự đoán của hắn. Từng Đột nhiên, sắc mặt hắn khẽ động, thông suốt ngẩng đầu, hướng phía Viễn không nhìn lại. Chương 275, nhập đạo ma vật. Có người đến, một cỗ rất mạnh năng lượng. Thôn hồn mục yêu cũng nhìn về phía Khương Nam nhìn lại phương hướng, ánh mắt khẽ động. Khương Nam nhìn xem vết không, trong con ngươi sen lẩn tinh mang, đây là ma khí. Cơ hội là hắn lời nói hạ xuống trong mấy mắt, một cỗ đen nhánh ma quang trực tiếp từ đằng xa vào tới, nháy mắt liền tới. Này đoàn ma quang, ở giữa không trung ổn định, lộ ra hình dáng tướng mạo. Đây là một nửa người nửa thú, có nhân loại kiểm tra triệu chứng bệnh tật, nhưng trên thân lại bao trùm có lân giáp, đầu sinh có hai cây sừng. Đây là thôn hồn một yêu tầm mắt theo khe động, cũng không phải bởi vì đối phương hình dáng tướng mạo giận mình, mà là cảm thấy trên người đối phương ma khí. Bực này ma khí hết sức không tầm thường, chất cùng lượng đều là phi thường tình người. Cùng một thời gian, nơi này, cái khác một đám tu sĩ cũng là theo động dung. Này, đây là. Lúc này, tất cả mọi người cảm thấy này đầu có hai sừng sinh linh đáng sợ, loại kia ma khí vô cùng rợ người. Lão đại, này, này khí tức, tựa hồ, tựa hồ là. Cổ tử chính run run dưới, nhìn xem Khương Nam nói. Khương Nam gật đầu. Này ma khí, cùng Thái Kiếm Sơn trang nơi đó ma khí vô cùng giống. Ở trong đó đã có ma vật ra tới rồi. Nay sinh linh là theo cái kia tiểu ma vật tới. Người nào? Ảnh ghi chép Hoàng Triều đại trưởng lão lúc này đứng dậy, quát hỏi đầu có hai sừng ma vật. Vị này đại trưởng lão tự nhiên cảm giác được này ma vật mạnh mẽ, vô cùng đáng sợ, bất quá, nơi này là Ảnh Lục Tiên Điện, lại, bây giờ chính là Ảnh Lục Tiên Điện triều thu đệ tử thời điểm, này ma vật xem xét liền là kẻ đến không tiện, hắn thân là Ảnh Lục Tiên Điện đại trưởng lão, tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem. Ma vật đầu có hai sừng, quét mắt đại trưởng lão, trong mắt đánh lên khinh thường, đi." Theo lời, một cỗ ma khí bao phủ mở đi ra trực tiếp đem đại trưởng Lao chấn bay tứ tung, dòng máu đầy trời bắn tung tóe. Một màn này, trực tiếp kinh hù dọa kẻ bên này một đám tu sĩ. Hành lục tiên điện đại trưởng lão, có thể là hóa tiên trung kỳ tu vi a, nhưng hôm nay lại bị đối phương hai chữ liền cho đánh bay, chẳng qua là bên ngoài cơ thể đơn thuần ma khí, liền đánh tan đại trưởng lão. Nhìn qua, đại trưởng Lao đã là trọng thương ngã gục, muốn chết. Mục tiên nguyên quá khẽ, trực tiếp động, phân diệt kiếm quyết thi triển ra, trực tiếp chính là muốn hướng phía đối phương đi. Bất quá, Nam lại là tại lúc này về sau mở miệng, đem ngăn, ngăn lại. Hắn đã nhìn ra này ma vật tu vi, nhập đạo sơ kỳ, tuyệt đối không phải Mục Tiên Nguyên có khả năng ngăn cản. Hắn tiến lên hai bước, hướng phía đối phương đi đến. Liền là ngươi." Ma vật nhìn xem Khương Nam, lạnh lùng cười một tiếng, "Cái kia mấy thanh thần kiếm, giao ra, nhường ngươi chết đau nhức ngoa một chút, bằng không." Hắc. Cương nam tầm mắt không khỏi khẽ động, nhìn qua, đối phương này nghiễm nhiên là hướng về phía trong tay hắn cái kia mấy thanh thần kiếm tới. Theo cái kia ma vực bên trong tới. Hắn thuận miệng nói, hắn có chút hiếu kỷ, dựa theo lúc trước Thái Kiếm Sơn nơi đó kết giới độ, ấn lý thuyết, cái kia ma vực bên trong sinh linh, hẳn là còn giả không được người đúng. "Hừ." Ma vật hừ lạnh một tiếng, quanh thân ma khí cuồn trào, không nói thêm gì nữa, hướng thẳng đến Khương Nam chụp tới. Không cùng ma mang hóa thành một đầu to lớn bàn tay ma quỷ ấn, cầm lấy Khương Nam đầu. Theo này người lãnh thủ, trước tiên, nhập đạo cảnh tu vi cảnh giới trực tiếp hiện lộ ra. Vào. Nhập đạo sơ kỳ. Này, cái này. Nơi này, một đám tu sĩ ở thời điểm này cảm thấy này ma vật tu vi, rất nhiều người không khỏi phát run. Nhập đạo cảnh a? Lúc trước, Kim Luyện Hoàng chủ cũng mới hóa tiên đỉnh phong mà thôi. Thôn hồn một yêu con ngươi ngừng lại, tiến lên trước một bước, chuẩn bị tương trợ Khương Nam. Không cần, ta tự mình tới. Kương Nam đưa lưng về phía thôn hồn một yêu nói, tự nhiên đã nhận ra thôn hồn một yêu muốn giúp đỡ. Đoán đối phương tế tới ma mang đại thủ ấn, lôi đỉnh thần kiếm trước tiên xuất hiện trong tay, tiện tay một kiếm. Leng Kiếm dít chói thai, một đạo trói mắt kiếm mang thẳng tắp sẽ qua. Trong nháy mắt, bực này kiếm mang cùng ma mang đại thủ ấn đụng vào nhau. Thổi phù một tiếng, ma mang đại thủ ấn trước tiên vỡ nát. Đồng thời, lôi đỉnh kiếm ánh sáng cũng theo cùng một chỗ yên điện. Là nó. Đầu có hai sừng ma vật thấyương Nam nắm lôi thần kiếm, trong mắt trước tiên bùng nổ sáng chói tinh mang, lấy tới Hắn lạnh lùng nói, bên ngoài cơ thể ma khí trở nên càng thêm cuồng trào, hướng thẳng đến Khương Nam bước tới. Khương Nam không sợ, dẫn theo Lôi đỉnh thần kiếm, chậm rãi lên tiếp. Những người khác đều lui xa một chút. Hắn nói ra, tu vi của đối phương ở vào nhập đạo sơ kỳ, thế nhưng, hắn lại cũng không e ngại, bởi vì, tu vi của hắn đạt đến hóa tiên cảnh, thể chất mạnh hơn, lại có bốn chuôi mạnh mẽ thần kiếm trợ trận. Bây giờ, hắn có khả năng đem này bốn thanh thần kiếm phát huy ra càng thêm khiếp người ý thế. Leng kiếm mang phách động, lôi hải trước tiên bị hắn kéo ra. Hạo đãng lấy bảng bảng xét lực lượng. Lôi Hải cuộn, hướng thẳng đến bức tới ma vật FD. Lại, sau một khắc, lục một thần kiếm theo trong cơ thể hắn lao ra, một hải theo kéo ra, phối hợp lôi đỉnh thần kiếm cùng một chỗ để lên, đem ma vật toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Hắc, ma vật không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ma khí trở nên càng mạnh. Hắn mấy ngày nay đã biết được không ít tin tức, tìm kiếm đến Khương Nam có cái kia 9 thanh thần kiếm bên trong bốn chuôi, cho nên mới tới lại bên trong. Mục đích của hắn, liền là cái kia 4 thanh thần kiếm. Cái kia 2 thanh cũng lấy ra. Hắn cười lạnh nói, nói đến đây lời, hắn bên ngoài cơ thể ma mà mang, theo trở nên càng thêm hùng hậu. Khí thế trở nên càng thêm thiết người. Khương Nam trầm mắt đạm mạc, chợt nhìn, ngươi cũng là biết không biết. Nói như vậy, khóe miệng của hắn khẽ nhếch, vậy liền thỏa mãn ngươi. Theo dứt lời, Sích Viêm Thần Kiếm cùng Trảm Phách Thần Kiếm bị hắn cùng một chỗ lôi ra, bốn thanh thần kiếm hợp lại cùng nhau, dùng trước mắt hóa tiên cảnh toàn lực thôi động. Ầm vang, kiếm dít chói thai, lôi đỉnh kiếm vực, lục mục kiếm vực, trảm phách kiếm vực, Sích Viêm kiếm, vực, kiếm đồng lên, kiếm phương không gian trước tiên bắt đầu vặn mèo, sau đó, một vài chỗ không gian thậm chí đã nứt ra, từng sợi không gian phong bạo, theo bao phủ mà ra. Bức này Kiếm Y vừa ra, nơi này một đám tu sĩ lập tức cùng nhau rú lên. Bởi vì, này kiếm y quá mạnh. Nghe rợn cả người. Không gian đều bị đánh rách ra a. Ngươi, ma vật cũng là theo trước tiên biến sắc. Cái này cùng lúc trước hắn lấy được tin tức cũng không đồng dạng a, lấy được thông tin bên trong, Khương Nam trưởng không bốn thanh thần kiếm, nhưng cũng không có dạng này vì thế a. Kém nhiều lắm. Khương Nam nhìn đối phương, trong nháy mắt chính là đoán được đối phương đang suy nghĩ gì. Vài ngày trước ta, trưởng không chúng nó, không có như thế mạnh đúng không? Hắn nhìn đối phương, đạm mạc mà nói, khi đó, ta ở vào ngạo tinh đỉnh phong. Hiện tại, ta ở vào hóa tiên cảnh. Theo dự lời, hắn càng thêm toàn lực thôi động này bốn thanh thần kiếm, làm bốn cố kiếm vực bộc phát ra càng thêm dọa người kiếm uy, theo bốn cái phương hướng khác nhau hướng phía ma vật ép long. Ma vật lúc này hung hăng giun lên, vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi, đáng chết. Nói đến đây lời, hắn như điên hướng phía nơi xa bỏ chạy. Chương 276, thú ma tộc đặc biệt tới tìm ta, mong muốn này bốn thanh kiếm, hiện tại chạy cái gì? Khương Nam đạm mặt nói. Bốn loại kiếm theo lao nhanh, bùng nổ càng thêm khiếp người kiếm uy, trước tiên liền đem ma vật cho chặn lại. Nhân loại, dừng tay! Chúng ta rất nhanh liền có thể giết tới mảnh thế giới này, chúng ta có khả năng đàm phán, đến lúc đó, ta có khả năng tỉnh cầu tộc bên trong các đại nhân vật, tha thứ ngươi một mạng, bằng không, đến lúc đó, ngươi đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma vật kêu to, ngoài mạnh trong yếu. Khương Nam khinh thường, vậy ta còn thật hẳn là cảm tạ ngươi cho ta cơ hội. Nói đến đây lời, Thứ Tông kiếm vực cùng một chỗ ép xuống. Bây giờ, tu vi của hắn đạt đến hóa tiên cảnh giới, dùng bực này tu vi thôi động bốn thanh thần kiếm, có thể đủ áp chế nhập đạo sơ kỳ tổ đại. Theo đại kiếm vực đè xuống, ma vật thảm, trên thân trực tiếp chính là bị xuyên ra bốn cái trong suốt lỗ máu. Khương Nam đưa tay, dù tứ đại thần kiếm lực lượng ngưng tụ vạn vật tấn, trực tiếp đem đối phương ba phủ, dùng vạn vật tấn đem tu vi hoàn toàn phong ấn. Ẩm. Một tiếng vang trầm, ma vật rơi trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu. Người. Người làm cái gì? Ta, tu vi của ta. Ma vật hoảng sợ, nhịn không được tiêu to. Lúc này, hắn cảm giác không thấy tu vi của mình, một điểm ma khí cũng phóng thích không ra. Bởi vì điểm này, đối với trên người bốn cái lỗ máu, hắn lúc này đều không đi để ý. Tu vi mới là căn bản nhất đó a. Khương Nam không nói gì thêm, trực tiếp đem hắn bắt tới, ném cho thôn hồn yêu kéo xuống khảo vấn, hỏi ra hắn biết hết vậy. Hắn đối thôn hồn một yêu nói, đem Thái kiếm sơn trang nơi đó ma vực cửa ra vào sự tình, đơn giản cùng đối phương nói ra. Đối phương đối hồn một trong đạo vô cùng ám hiểu, bởi vậy, vô cùng thích hợp khảo vấn kẻ địch. Hiểu rõ. Thôn hồn một yêu nói, nắm lấy bị vạn Phật tấn phong ấn chặt ma vật, trực tiếp rời đi. Nơi này, một đám tu sĩ thấy một màn này, từng cái giật mình. Sau đó, cả đám từng cái trở nên vô cùng hưng phấn. Cái kia ma vật, có thể là một cái nhập đạo cảnh cường A, nhưng, nhưng như cũng bị Khương Nam trấn áp. Khương Nam rõ ràng so với trước càng cường đại. Mà Khương Nam La Ảnh Lục Tiên Điện trống đỡ, đây không thể nghi ngờ là nói rõ, Ảnh Lục Tiên Điện trở nên càng thêm cường đại. "Nhanh, ta muốn gia nhập, ta, nhận lấy ta đi, ta nhất định tận tâm tận trung. Từng cái tu sĩ hô to. Bây giờ, Ảnh Lục Tiên Điện đối với những người này lực hấp dẫn thực sự quá lớn. Mục Tiên Nguyên suy nghĩ xuất thần, dùng trong nháy mắt không trong nháy mắt nhìn xem Khương Nam. Một cái nhập đạo cảnh ma Mavarada, thế mà cứ như vậy bị Khương Nam trấn áp. Bây giờ Khương Nam đã mạnh đến tầng thứ này. Bất quá, rất nhanh, hắn kích động lên, nhịn không được siết chặt hai quả đấm. Khương Nam là ảnh lục tiên điện phía sau màn chân chính chủ nhân, Khương Nam bây giờ mạnh như vậy, đối với hắn tự nhiên là có chỗ tốt. Ngay sau đó, hắn miễn cưỡng ngăn chặn xúc động, đem tinh lực vùi đầu vào chiêu thu đệ tử đồ đệ chuyện như thế lên. Một ngày này, ảnh lục tiên điện tân chủ tộc nơi này, gần như là người đông nghìn nghịt, rất rất nhiều tu sĩ tới đây, muốn gia nhập ảnh lục tiên điện. Chỉ một ngày thời gian mà thôi, ảnh lục tiên điện đệ tử nhiều 200.000 người, nhiều đến kim luyện hoàng triều nơi này đã là không chứa được. Xây dựng vùng đất mới rồi. Mục Tiên tại một ngày này hạ lệnh, Kim Hoàng triều hết lĩnh vực rất rộng, trong thời gian mấy ngày kế tiếp, tại Mục Tiên dẫn đầu dưới Kim luyện hoàng triều chủ tộc, liên tục nhiều hơn gấp 10 lần tả hữu lầu các cấp loại, dùng cái này dung nạp mới đệ tử môn đồ. Sau đó, ảnh lục tiên điện này chút mới đệ tử môn đồ, đều bị thích đáng giạn xếp hoàn tất. Mục Tiên Nguyên đem chuyện như thế, một năm 10 bẩm báo cho Khương Nam. "Tốt, không sai." Khương Nam nói. Đối với tông môn các phương diện sự vụ xử lý bên trên, Mục Tiên Nguyên xác thực làm rất tốt. Phái ra càng nhiều người, tìm kiếm mặt khác 5 thanh thần kiếm tung tích. Hắn đối Mục Tiên nói. "Bây giờ, ảnh lục tiên điện thực lực lớn mạnh ít nhất số hơn gấp 10 lần, vừa xa lúc trước kim luyện triều, muốn tìm kiếm 5 thanh thần kiếm manh mối lại so với trước đó muốn dễ dàng rất nhiều. Đúng. Mục Tiên Nguyên linh mệnh, lúc này lui xuống, an bài chuyện như thế. Một ngày này, tại sắp xếp của hắn giới, chọn vẹn 5 vạn người xuất động, đi tìm kiếm năm thanh thần kiếm tung tích, hướng đi này mảnh tu hành giới các nơi. Bởi vì, hắn biết rõ, cái kia năm thanh thần kiếm đối với Khương Nam tầm quan trọng. Một khi Khương Nam hoàn toàn tập hợp đủ 9 thanh thần kiếm, cái kia đoán chừng có khả năng lại hiện ra lúc trước Thái Kiếm Sơn trang uy thế, phiến tinh không này đoán chừng đều sẽ dậy. Mà khi đó, hành lục tiên điện tất nhiên sẽ theo nước lên thì thuyền lên, đối với hắn chỗ tốt, tự nhiên là lớn vô cùng. Thời gian Rất nhanh chính là 3 ngày đi qua. Một ngày này, Chốn Hồn Mục yêu tìm tới Khương Nam, dựa theo Khương Nam phân phó, theo trước đó bị Khương Nam trấn áp xuống đầu kia ma vật nơi đó tra hỏi ra rất nhiều thứ. Cái kia mảnh ma vực bên trong sinh Linh, tự xưng u ma tộc, người mạnh nhất ở vào cảnh giới hóa thần. Lần này, này người sở dĩ có thể xuyên qua tới, là bởi vì bên trong mấy cái hóa thần cảnh cứng giả, hợp lực đem đưa tới, dùng đi đầu hiểu rõ hạ mảnh thế giới này bây giờ thực lực cụ thể cùng cái khác đủ loại, vì bọn họ về sau xâm lấnưng bá làm đủ, đủ tình báo chuẩn bị. Tu hồn mục yêu nói tiếp, hắn tới về sau, biết được bây giờ tu hành giới đại khái thực lực, mạnh nhất là người, không, có đi đến nhập đạo cảnh, mà lại có trưởng không 4 thanh thần kiếm, cho nên, hắn cho rằng dùng hắn nhập đạo sơ kỳ tu vi, chính là tại khoảng thời gian này mạnh thế giới này vô địch, cho nên trực tiếp tới này bên trong, chuẩn bị đoạt lấy cái kia 4 thanh thần kiếm, chỉ là không, có ngờ tới, tu vi của người đặt đến hóa tiên cảnh, thi triển cái kia 4 thanh thần kiếm, trở nên mạnh hơn, đủ để ứng đối nhập đạo cảnh cường giả. Khương Nam nghe này chút, khẽ gật đầu. "Hóa Thần." Hắn tự nói. Mặc dù đoán được cái kia mảnh ma vượt sau những cái kia ma vật làm là phi thường đáng sợ, nhưng lại cũng không nghĩ tới, bên trong lại có mấy cái hóa thần cảnh cường giả. Nhân vật cấp bậc này, coi như hắn bây giờ tìm được chín thanh thần kiếm, vậy cũng tuyệt đối ngăn không được a. Mà thôn hồn mục yêu, dù cho tiếp xuống bước vào thái hư cảnh, cũng không có tác dụng gì. Thái hư cảnh giới cùng cảnh giới hóa thần, này bên trong ở giữa chiến lệch, đơn giản quá lớn. Trong lúc nhất thời, hắn cũng là có chút gặp khó khăn. Có lẽ, hắn có khả năng trực tiếp rời đi ngoài ngôi sao, U ma tộc những cái kia ma vật lại sương bá mảnh thế giới này, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn, thế nhưng, hắn sẽ không làm như vậy. Dù sao, nói cho cùng, U Ma tộc sở dĩ có thể ra tới, cái kia cũng là bởi vì hắn lúc trước lấy đi Lôi Đình Thần kiếm quan hệ. Mà lại, bây giờ ảnh lục tiên điện cuối cùng cũng là lực lượng của hắn, cắm rễ ở mảnh thế giới này, nếu là có tổn hại, làm cũng không dễ, có chút phiền phức. Chốn hồn mục yêu nhìn ra Khương Nam tại lo lắng U Ma tộc xâm lại sau tình trạng, không khỏi cũng mở miệng nói. Khương Nam không nói gì thêm, yên lặng trầm tư nên ứng đối ra sao. Hết sức mở, một canh giờ trôi qua. Đi cái khác bốn mảnh tuyệt địa trông được xem. Hắn như thế nói. Chương 277, bắt đầu thất tinh. Quá nguyên giới tinh hết thảy có 7 chỗ tuy địa, phân biệt là Loạn Tần Uyên, Luyện Ngục Sơn, Vô Thiên Cốc, La Hồn Hồ, Tuyệt Minh Hạp, Bất Quy Nguyên cùng Thất Hồn Địa, mỗi một chỗ đều hết sức hung hiểm. Trước đó, hắn tuần tự bước vào Loạn Tần Uyên, Luyện Ngục Sơn cùng Vô Thiên Cốc, này 3 khu địa phương sở dĩ đáng sợ, đều là bởi vì nội ẩn phi thường kinh người thiên địa bí cục, hắn suy đoán, cái khác 4 phía địa phương, có lẽ cũng có thể là dạng này. Bây giờ, u ma tộc sắc bước ra, một mạch kia là đáng sợ. hắn nhất định phải sớm tìm kiếm lực lượng làm chuẩn bị nên chiến, cho nên, chuẩn bị đi La Hồ, Quy Địa mấy cũng một chút. Có lẽ, có thể có phát hiện. Đi thôi." Hắn mời đến thôn hồn một yêu nói. Ngay sau đó, một ngày này, hắn rời đi ảnh lục tiên điện, hướng phía cái khác bốn phía tuyệt đi tới. Nay về sau, không qua bao lâu, hắn đi tới lạc hồn hồ khu vực. Lạc hồn hồ chiếm diện tích cực lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, phụ cận không có cái gì tây, rất nhiều nơi trôi lùi. Lại tới đây, Khương Nam trước tiên cảm thấy một cô áp lực cực lớn, có một cô đặc thù lực lượng tồn tại ở nơi này, hắn túc hải bên trong thần hồn, tựa hồ muốn bị nơi này đặc thù lực lượng kéo ra ngoài. Hắn đứng ở chỗ này, dừng một chút, bước vào trong đó. Rất nhanh chọn mệnh nửa khắp đồng hồ đi qua, tiến hồn cục. Hắn độc dung, nửa khắc đồng hồ thời gian, hắn cảm thấy, nơi này tồn tại có phi thường kinh người địa thế mạch lạc, dưới nền đất có cực kỳ kinh người địa mạch lực lượng, bực này địa mạch lực lượng, thiên sinh nhằm vào hồn thể một loại. Cái này khiến hắn ngưng lông mày, Loạn Trần Uyên, Luyện Ngục Sơn cùng Vô Thiên Cốc, này ba khu địa phương đáng sợ, là bởi vì thiên địa kết cục, mà nơi này, là hồ, cùng hắn suy đoán đồng dạng, lại cũng là như thế. Mà lại, nơi này áp chế hồn phách lực lượng vô cùng kinh người. Nếu là có thể đem loại kia áp chế hồn địa mạch lực lượng hoàn toàn dẫn dắt mà ra, tuyệt đối là khủng bố cấp. Coi như là bình thường hóa thần cảnh cơ giả cũng đều vì chi ki kỵ tu vi của ta bây giờ xa xa làm không được toàn bộ dẫn dắt mà ra hắn tự nói thiên dẫn thần thuật không phải tầm thường có thể mượn nhờ địa mạch lực lượng mà chiến thế nhưng có thể mượn dùng nhiều đại trình độ địa mạch lực lượng cái kêu hoàn toàn là cùng thi thuật giả tu vi móc đối dùng hắn bây giờ tu vi tối đa cũng chỉ có thể lôi kéo ra nơi này một phần năm địa mạch lực lượng chiến đấu tại đây bên trong hắn có lòng tin có khả năng tùy tiện đánh dết nhập đạoỉnh phongực giả thế nhưng muốn lối phó thái hư cảnh cùng hóa thần cảnh lại là căn bản làm không được đi cái khác ba cái địa phương Hắn mời đến thôn hồn mục yêu nói. Nay về sau, hắn đem tốc độ thả rất nhanh, tuần tự đi qua tuyệt mệnh hạp, bất quy nguyên cùng thất hồn địa. Sau đó, cùng hắn đoán không khác nhau chút nào, này ba cái địa phương sở dĩ đáng sợ, cũng là bởi vì đủ loại phức tạp địa mạch cách cục giao hội, tạo thành tình thế nguy hiểm. Lại, chủ yếu nhất chính là, hắn phát hiện một cái phi thường kinh người sự tình. Này bảy chỗ tuyền địa, căn cứ vị trí phương vị khác biệt, lẫn nhau liên tiếp, lại rõ ràng tạo thành một bộ bắt đầu thất tinh cách cục. Cái này khiến hắn nhíu mày, trong mắt có tinh mang hiện hóa. Nay ngôi sao, lúc trước phát sinh qua cái gì? Bắc Đẩu Thất Tinh Cách Cục có được cực kỳ sức mạnh bí ẩn khó lường, trên ngôi sao này, bảy chỗ tiền địa, vừa lúc cấu xây xong như thế một bộ bắt đầu Thất Tinh Cách Cục, đây tuyệt đối không thể nào là trùng hợp. Nơi nào sẽ có trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ là người làm cấu tạo? Hắn trong lòng kinh nghi, nếu như là người làm cấu tạo bắt đầu Thất Tinh Cách Cục, trên ngôi sao này, lúc trước nhất định phát sinh qua cực kinh người sự tình. Tựa hồ có người dùng bắt đầu Thất Tinh Cách Cục trên ngôi sao này chống đỡ qua chiến đấu. Hắn nghiêm túc suy tư chuyện như thế, bất quá, cuối cùng cũng là không có cái gì đầu mối. Dứt khoát, hắn cũng lười suy nghĩ. Sau đó Hắn ánh mắt lộ ra từng tia tinh mang, phát huy được tác dụng. Hắn tự nói, bảy chỗ tuyệt địa đều là bởi vì đặc thù địa mạch cách cục mà sinh uy, lại giữa lẫn nhau có khả năng xây dựng lên bắt đầu thất tinh cách cục, bực này cách cục làm là có thể áp chế u ma tộc. Ngay sau đó, một ngày này, hắn trở lại ảnh lục tiên điện, nhường mục tiên liên phái ra một đám đệ tử, phối hợp hắn, theo bảy chỗ tuyệt địa rịa chỗ, đào mở một chút đường hầm. Chỗ giao giới, liền định tại Thái Kiếm sơn Trang. Này chút đường hầm, là hắn dùng tiên thần thuật thiết kế mạch là cầu, dùng chi tướng bảy chỗ tuyệt lẫn nhau ở giữa, đơn giản liên lạc dâng lên. Thời gian trôi qua rất nhanh, Đảo mắt, nửa tháng trôi qua. Nửa tháng sau, dựa theo hắn thiết kế, theo 7 chỗ tuyệt địa chỗ đến Thái Kiếm Sơn Trang phụ cận đường hầm, bị hoàn toàn đào thông. Nhiều người cũng là có chỗ tốt nhất định. Thôn hồn mục yêu nói, lúc này, cùng Khương Nam cùng một chỗ, đứng tại Thái Kiếm Sơn Trang trỗ. Loạn thần nguyên, luyện ngục sơn, vô thanh cốc, lạc hồn hồ, tuyệt mệnh hạc. Bất quy nguyên cùng thất hồn địa, này bảy chỗ tuyệt lẫn nhau ở giữa khoảng cách rất xa, khoảng cách Thái Kiếm Sơn Trang nơi này, càng là xa xôi, muốn đồng thời theo 7 đại tuyệt địa nơi đó đào mở đặc thù đường hầm liên thông đến Thái Kiếm Sơn Trang nơi này, đây tuyệt đối là một cái vô cùng chuyện phức tạp, cần hao phí cực nhiều thời giờ mới có thể hoàn thành. Nhưng mà, ảnh lục tiên điện tại trước đây không lâu, đệ tử môn đồ vượt qua 20 vạn, từng cái đều là ít nhất đẳng không cảnh cấp bậc tu sĩ, nhiều như vậy đệ tử môn đồ, tổng cộng có 15 vạn đệ tử tham dự vào đào mở hang ngầm trên đường, cho nên, chính là tại ngắn ngủi thời gian nửa liền đem tất cả những thứ này hoàn toàn làm tốt. Đây cũng là nhiều người chỗ tốt, là không tệ." Thương Nam cười nói. Nói xong, hắn tiến lên, đi vào Thái Kiếm Sơn trang chính trung tâm. Phía trước, một nguồn không gian môn hộ hoành đi lên, bị một đạo mỏng manh kết giới áp chế, ma khí tại sùng quanh bờ của quận. Kết giới là lúc trước Thái Kiếm Sơn trang bên ngoài kết, giới, bây giờ áp chế ma vực không gian môn hộ, nhìn qua, đã suy yếu rất rất nhiều, chẳng mấy chốc sẽ vỡ nát. "Đại nhân, cái này, thật có thể liên thông bảy đại tuyệt địa lực lượng, dùng phong ấn nơi này." Mục Tiên không được hỏi Khương Nam. Chút thời gian trước Mục Tiên Huyền đã biết Thái Kiếm Sơn Trang nơi này sự tình, biết có Hóa Thần cảnh cường giả U Ma tộc tức sắp xuất thế, biết Khương Nam muốn dùng Bảy Đại Tuyệt Địa lực lượng tới phong ấn nơi này. Đối với cái này, hắn là có chút giận mình. Dù sao, dùng Bảy Đại Tuyệt Địa sức mạnh nguy hiểm, ngược lại tới phong ấn nơi này, cái này thực sự có chút làm người không thể tưởng tượng. Này có thể làm được sao? Yên tâm, Khương Nam nói. Nói đến đây lời, thần sắc của hắn cũng biến thành nghiêm túc một chút, bắt đầu kết thiên dẫn thân ấn. Bảy Địa, đi qua hắn thiết kế thù địa liên tiếp đến nơi này, lúc này Hắn lại tại nơi này điểm tụ thi triển thiên dẫn thần thuật, dùng chi làm hoạch tâm dẫn dắt, trong khoảnh khắc chính là dẫn dắt tới bảy đại tuyệt địa lực lượng. Bảy loại không giống nhau địa mạch lực lượng, qua trong dây lát chính là ở cái địa phương này Hạo Đãng mà ra. Bảy cỗ hơi thở làm người ta khiếp sợ, lúc này ở cái địa phương này Hạo Đãng. Này, cái này. Đón bực này khí tức, cổ tử chính lúc này không khỏi khẽ run. Liên Liên hóa tiên cảnh mục Tiên Uyên, cũng là không khỏi run run xuống. Chương 278, Tiên thủy thần kiếm. Bảy đại tuyệt địa, địa mạch lực lượng đồng thời hội tụ tại một chỗ, loại kia lực lượng, đúng là vô cùng rợn người. Khương Nam không nói gì thêm, vẻ mặt vô cùng trang nghiêm, Thiên dẫn thần thuật đan dệt ra một đạo lại một đạo thần bí của ấn. Ông bảy đại tuyệt điệu thất loại sức mạnh, dùng bắt đầu thất tinh chi thế hội tụ tại đây bên trong, giữa lẫn nhau phối hợp với, hình thành một phương kinh người kết giới, đem chỗ này thập phương không gian bao phủ, sau đó hướng phía cái kia ma vực cửa vào cửa ra vào ép long mà đi. Lập tức, hắn lần nữa cái tấn, thi triển vạn vật tấn, đem bảy đại tuyệt điệu trong đó lực lượng hội tụ ở vạn vật tấn bên trong. Lúc này, bắt đầu cách phối hợp ấn, trực tiếp hội tụ thành một phương to lớn cái giới. Ầm ầm, ma vực cửa ra vào một khác, ma khí theo chấn động mạnh. Có ma dít gào theo một bên khác chuyển đến, mãnh liệt ma khí rung chuyển, khiến cho nơi này không gian chốc lát chính là theo vặn mèo. Này, đây là, cổ tử chính không khỏi khẽ run dậy, lúc này, tông ma vực môn hộ một chỗ khác chuyển tới ma khí, thật sự là có chút đáng sợ, nhất là cái kia ma đạo dít gào, quá mức giở người. Một bên khác cường đại tồn tại, hẳn là cảm ứng được có người tại dùng thủ đoạn đặc thù ra cô phương ứng, nổi giận. Chôn hồn một yêu trầm giọng nói, lúc này, cường đại như hắn, cũng là cảm thấy một bên khác ma vực cửa ra vào tới truyền lại tới khí tức đáng sợ. Mục tiên cũng ở cái địa phương này, đón được mấy ma khí cũng lạ không khỏi run run dưới, mặt mũi trắng một chút. Khương Nam ở vào phía trước nhất tại thi thuật, tự nhiên càng là có thể cảm giác được bực này ma dít gạo đáng sợ cùng ma khí đáng sợ. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý. Bây giờ, bảy đại tuyệt địa lực lượng toàn bộ hội tụ ở này, hắn căn bản không thèm để ý ma vực sau loại kia tồn tại. Nói cho cùng, đó là không gian môn hộ một chỗ khác, lực lượng của đối phương tối đa cũng liền có thể chuyển đến bên này một phần 10. Hắn tiếp tục vận chuyển thiên dẫn thần thuật, bảy đại tuyệt địa lực lượng không ngừng tụ đến. Rất nhanh, tròn vẹn 3 canh giờ đi qua. 3 cái canh giờ Hắn dùng bảy đại tuyệt địa, địa mạch lực lượng phối hợp vạn vật tấn chi thuật, triệt để ở cái địa phương này tạo thành một phương phục ma kết giới, đem cái kia ma đạo vực môn hộ một mực che lại. Một đạo cực hạn phấn nộ ma dít gạo tầng ma vực môn hộ một chỗ khác chuyển đến, sau đó, ma khí bắt đầu thật nhanh biến yếu. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, Thái Kiếm Sơn trang nơi này khôi phục như người bình thường, hết thảy ma khí toàn bộ tản đi. Khương Nam thật dài phun ra một ngụm trọc khí, lau trên trán một chút mồ hôi. "Tốt." Hắn nói ra. Ba cái canh giờ, hắn toàn lực hành động, cùng suy đoán không khác, cục đem ma vực cửa ra vào hoàn toàn phong bế. Nay về sau chỉ cần bảy đại tuyệt địa không xuất hiện quá lớn dị hướng, chỉ cần nơi này không sinh ra đặc thù đại biến, U ma tộc sẽ vĩnh viễn bị phong ấn ở một chỗ khác, trừ phi một chỗ khác những cái kia hóa thần cảnh cường giả đột phá đến tầng thứ cao hơn. Được, thật tốt rồi." Cố Tử Chính suy nghĩ xuất thần. "Thật." Mục Tiên Nguyên cũng không nhịn được hỏi. "Trước đó, biết được nơi này U ma tộc sau đó, hắn là phi thường lo lắng. Hắn Ảnh Lục Tiên Điện vừa mới vừa trở thành quá nguyên giới tinh đệ nhất đại thế lực, tại khoảng thời gian này bên trên, nếu là U tộc xâm lần tới, như vậy, mạnh như hắn Ảnh Lục Tiên Điện cũng ngăn không được." Có Khương Nam cùng thôn hồn mục yêu cũng vô dụng, một khi u ma tộc đi ra, bọn hắn nhất mạch rất nhanh chính là sẽ bị triệt để ngăn chặn, tất cả mọi người đoán chừng đều sẽ bị chém giết chết thảm. Nhưng mà bây giờ, Khương Nam đúng là giải quyết vấn đề này, đem u ma tộc vững vàng phong ấn ma vực một bên khác. Xác định. Khương Nam nói. Nghe hắn trả lời khẳng định, cổ tử chính cùng Mục Tiên Nguyên đều là thở phào một hơi. Mạnh như thôn hồn mục yêu, cũng là như thế. Không hổ là đại nhân, quá mạnh. Mục Tiên Nguyên trực tiếp đập lên Khương Nam ngựa. Khương Nam quát tay, phân phó hắn nói, "Này về sau, an bài môn hạ một nhóm cường giả đóng giữ ở cái địa phương này." Nghiêm cấm bất luận cái gì người tới gần nơi này, hiểu không? Nơi này phong ấn, có thể không cho sơ thất, tuyệt đối không thể để cho bất luận cái gì người chạy đến nơi đây tới phá hư, bằng không, một khi nhường u ma tộc xuất thế, đối với mảnh thế giới này mà nói, vậy liền thật chính là một cái tai họa. Biết đến đại nhân, thuộc hạ cũng đang tại như vậy muốn." Mục Tiên Uyên nói. Khương Nam hài lòng gật đầu, Mục Tiên Uyên tại một chút phương diện xử sự bên trên, tư duy vẫn là hết sức kỳ đáo, đã nghĩ đến phương diện này. "Đi thôi." Hắn nói ra. Ngay sau đó, hắn cùng Mục Tiên Uyên, hồn mục yêu cùng cổ tử chính rời đi nơi này, trả lời ảnh lục tiên điện chỗ trở lại ảnh lục tiên điện, hắn trực tiếp bắt đầu bế quan, khôi phục tinh khí thần. Liên tục 3 canh giờ hành động ngưng kết kết giới, hắn tinh khí thần tiêu hao rất nghiêm trọng. Thuôn hồn mục yêu trước sau như một, tại bên ngoài làm hộ pháp cho hắn. Mục tiên nguyên thì là tại một ngày này an bài xuống môn hạ một nhóm ngạo tinh cảnh cường giả cùng một nhóm nguyên hồn cảnh cường giả, chọn vẹn 1000 người, đi tới đến Thái Kiếm Sơn trang cái chỗ kia, chấn thủ ở nơi đó. Nơi đó, quá trong điếu. Cùng lúc đó, hắn an bài xuống càng nhiều người, khắp thế giới tìm kiếm mặt khác thanh thần kiếm. Như thế, thời gian một chút trôi qua. Rất nhanh, tam đầu đi qua. Tam đầu đi qua. Một ngày này, thương nam tinh khí thần hoàn toàn khôi phục theo nơi bế quan đi ra. Đại nhân, Thái Kiếm Sơn trang nơi đó, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Mục Tiên Uyên biết được Khương Nam xuất quan, trước tiên chính là đến đây bẩm báo. Không sai. Khương Nam gật đầu. Lập tức, hắn hỏi Mục Tiên Uyên nói, "Mà khác năm thanh thần kiếm tung tích, tìm kiếm thế nào?" Cái kia năm thanh thần kiếm, mỗi một chuôi đều phi thường mạnh mẽ, cùng trong cơ thể hắn 4 thanh thần kiếm giống như huynh đệ tỉ muội, chỉ cần 9 thanh thần kiếm đồng thời tìm tới, có lẽ còn có khả năng hình thành kiếm trận cấp loại. Cái này, tạm thời còn không có tung tích." Mục Tiên trả lời. Thuộc hạ lập tức an bài càng nhiều đệ tử tìm kiếm. Khương Nam gật đầu, đi thôi. Mục Tiên Uyên lúc này lui xuống, đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào năm thanh thần kiếm sự tình bên trên, thậm chí liền trong tông môn mấy cái hóa tiên cảnh trưởng lão cũng bị hắn phái ra ngoài. Rất nhanh, 7 ngày trôi qua. Đại nhân, tìm tới tiên thủy thần kiếm. Một ngày này, Mục Tiên Uyên tìm tới Khương Nam, mang theo vẻ kích động, bẩm báo cho Khương Nam như thế một tin tức. Tại đây quá nguyên giới tinh Bắc bộ trong mạc trung tâm, môn hạ một trưởng lão tìm được tiên thủy thần kiếm, bất quá lại là mang không trở lại, thần kiếm lực đẩy phi lớn. Khương Nam trong mắt trước tiên sinh ra mang, không sai. Ngay sau đó, không có chút gì do dự, hắn tự mình đi tới Bắc Bộ Hoang Mạc, cũng không lâu lắm chính là đi tới nơi này trong Hoa mạc. Trong Hoa mạc, cát vàng khắp nơi trên đất, chính trung tâm chỗ, Ảnh Lục Tiên Điện đại trưởng lão cùng này nhất mạch cái khác số 10 đệ tử ở vào nơi này, thủ tại Tiên Thủy Thần Kiếm bên ngoài, thấy Khương Nam xuất hiện, trước tiên chính là tiến lên hành lễ. Bãi kiến Khương đại nhân. Bây giờ, toàn bộ Ảnh Lục Tiên Điện đều biết, Khương Nam đối với Ảnh Lục Tiên Điện mà nói, là tuyệt đối uy nghiêm, là Khương Nam tại chống đỡ toàn bộ Ảnh Lục Tiên Điện. Chương 279, Cửu Cực Kiếm Đồ. Không cần khách khí. Khương Nam thực lực hôm nay rất mạnh, nhưng đối với ảnh lục tiên điện những trưởng lão này cùng đệ tử, lại là một điểm không có giá đỡ. Dứt lời, hắn trực tiếp đi hướng về phía trước. Phía trước, một thanh thần kiếm cắm ở trong hoang mạc, nhàn nhạt, nhạt hào quang lượn lờ thần kiếm bên ngoài, trên đó có tiên thủy nhị chữ. Bởi vì này tiên thủy thần kiếm, này không khí khô giáo nhiệt độ nóng rực hoang mạc ở giữa, sớm đã là phụ lên một tầng ý lạnh. Hoặc nói, là hàn khí, cực mạnh băng hàn. Tiên thủy. Khương Nam trong mắt qua một vệt trong vắt ánh sáng. Thái kiếm sơn trang chín thanh thần kiếm một trong, tiên thủy thần kiếm. Hít sâu một hơi, hắn trực tiếp tiến lên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, liền đem Tiên Thủy Thần Kiếm chiếm được vào trong tay. Nam Tiên Thủy Thần Kiếm, hắn cảm thấy một cỗ ý lạnh. Từng vòng từng vòng ánh sáng, tốc độ cao theo Tiên Thủy Thần Kiếm bên trong tràn vào hắn mi tâm. Lập tức, rất nhiều kiếm chiêu chữ cổ ra hiện tại trong đầu của hắn. Vạn Thủy Tiên Kiếm. Hắn tự nói, như là đã từng bốn thanh thần kiếm, trôi này Tiên Thủy Thần Kiếm bên trong, cũng là nội luận một bộ mạnh mẽ kiếm kinh. Vạn Thủy Tiên Kiếm. Theo hắn chưởng khống Tiên Thủy Thần Kiếm, bộ này kiếm kinh, theo xuất hiện ở trong thức hải của hắn, phi thường mạnh mẽ. Làm phiền các ngươi. Hắn thu hồi Tiên Thủy Thần Kiếm. Đối bên cạnh ảnh lục tiên điện trưởng lao và mấy chụcc đệ tử nói đâu có đâu có đại nhân ngài quá khắc khí đại trưởng lao và mấy trụ đệ tử thụ sùng được kinh bọn hắn ảnh lục tiên điện bây giờ trong đỡ thế mà nói với bọn họ phiền phức hai chữ này hai chữ này có thể là liền bọn hắn điện chủ cũng không từng đối bọn hắn đề cập qua Hương Nam ở đầu đi thôi một ngày này hắn rời đi nơi này một lần nữa quay trở về ảnh lục tiên điện thời gian một chút trôi qua đào mắt trọn vẹn hai tháng trôi qua gần 2 tháng ảnh lục tiên điện vượt qua 10 vạn đệ tử tại tu hành giới tìm kiếm hắn tại 4 thanh thần kiếm công tích phần tự tìm tới bẩm báo cho Khương Nam, sau đó, do Khương Nam tự mình đi vào tay. Lên keng. Hành lục tiên điện chỗ sâu, kiếm dít chói tai, vang lên con con. Khương Nam đứng ở chỗ này, chín thanh thần kiếm vượn quanh bên ngoài cơ thể, Lôi đỉnh thần kiếm, Sích viêm thần kiếm, Lục mục thần kiếm, Câu hồn thần kiếm, Trảm phách thần kiếm, Gia hoa thần kiếm, Vượn kim thần kiếm, Tiên thủy thần kiếm cùng Si vẫn thần kiếm, chín thanh thần kiếm vây quanh hắn xoay tròn, ngưng tụ ra một phương kiếm trận lồ, sau đó hình thành một phương hơn một hữu kiếm đồ. Theo kiếm đồ vừa ra, nơi này, không khí theo kịch chuyển, từng tấc từng tức theo mèo. Một cố kinh người kiếm uy như muốn đem hết thảy đều nghi nát. Này, này khí tức, Cổ tử chính cùng mục Tiên Nguyên đều ở cái địa phương này, đón được này kiếm uy, nhìn xem cái kia tờ kiếm đồ, đều là không khỏi động dung. Dù cho là thôn hồn mục yêu, tại trước đây không lâu bước vào thái hư cảnh giới, lúc này nhìn xem này tờ kiếm đồ, nhưng cũng là không khỏi con người hơi có lại. Dung Khương Nam bây giờ tu vi, thi triển này kiếm đồ, tự nhiên là không thể nào uy hiếp đến thái hư cảnh hắn, bất quá, hắn nhìn ra này tờ kiếm đồ khủng bố, tiềm uy năng quá toà người. Hắn có cảm ứng, nếu là lấy lực lượng của hắn tới thôi động này kiếm đồ, bình thường hóa thần cảnh cường giả Hắn sợ là cũng có thể tùy tiện miến nát đi. Khương Nam trưởng không chính thanh thần kiếm, tụ ra bực này kiếm đồ, tự nhiên càng là có thể phát giác được này kiếm đồ đáng sợ. Vô cùng kích người. Không sai. Trong mắt của hắn sen lẫn tinh mang. Trước đó, hắn suy đoán chín thanh thần kiếm tập hợp đủ về sau, có thể sẽ sinh ra kiếm trận cùng kiếm đồ một loại đồ vật, bây giờ xem ra, thật đúng là liền là như thế. Hắn cảm giác, dùng hắn trước mắt hóa tiên sơ kỳ tu vi, đồng thời thi triển này chín thanh thần kiếm, nương tụ ra này kiếm đồ, coi như là nhập đạo hậu kỳ cường giả, hắn sợ là cũng có thể giết. Cái này gần như là cách hai cái đại cảnh giới giết định. Liên La thân lực hao tổn quá khoa trương." Hắn tự nói, "Chín thanh thần kiếm ngưng tụ ra kiếm đồ, kiếm đồ uy năng sắc thực hết sức đáng sợ, thế nhưng, trưởng khống này kiếm đồ mà chiến, đối thần lực hao tổn nhưng cũng là vô cùng to người Hắn dự đoán dưới, dùng hắn bây giờ tu vi, đoán chừng nhiều nhất chống đỡ này kiếm đồ 2 thời gian 10 hơi thở. Dừng một chút, hắn phun ra một ngụm trọng khí. "Liên gọi ngươi kiểu tự kiếm đồ tốt." Hắn tự nói. Nói xong, hắn vận chuyển chín thần kiếm, khiến cho kiếm đồ dần dần đi. Sau đó, chín thần kiếm bị hắn thu nhập tốc hại bên trong. Lúc trước chín người kia, hắn tự nói, Dùng này chín thanh thần kiếm uy thế đến xem, hắn suy đoán, lúc trước Thái kiếm sơn trang chín người kia, làm là tuyệt đối vượt qua cảnh giới hóa thần. Sau đó, hắn lại hơi nghi hoặc một chút, 9 người kia lúc trước đến cùng đi nơi nào? Được rồi, mặc kệ những thứ này. Hắn tự nói. Nơi này, bởi vì chín thanh thần kiếm mà vận vẹo không gian, dần dần khôi phục bình tĩnh. Hắn mời đến thôn hồn mục yêu, Mục tiên duyên cùng Cổ tự chính, rời khỏi nơi này. Thời gian tiếp tục trôi qua. Sau đó, chỗ hắn tại ảnh lục tiên điện bên trong, tiếp tục bế quan, đồng thời cũng làm cái khác một số việc. Rất nhanh, lại là thời gian 1 tháng. Ầm ầm. Một tháng sau, một ngày này, tu vi của hắn lần nữa tiến bộ, theo hóa tiên sơ kỳ đạt đến hóa tiên trung kỳ. Tu vi đi đến cấp độ này, trong cơ thể hắn thần lực càng thêm hùng hậu, càng phương diện đều có tiến bộ cực lớn. Dùng bây giờ tu vi, hắn dự đoán dưới, đại khái có khả năng chống đỡ cựu cực kiếm đồ 5 thời gian 10 hơi thở. 5 thời gian 10 hơi thở, dùng hóa tiên trung kỳ tu vi thi triển cực cựu kiếm đồ, hắn dự đoán, thái hư cảnh phía dưới, cũng đã không ai có thể tổn thương được hắn. Thái hư cảnh trở xuống, hắn hiện tại gần như là vô địch. Nên rời đi." Hắn nói nhỏ. "Bây giờ Viên này dối tinh bên trên hết thảy sự tình, hắn đều làm xong, là thời điểm rời đi. Trong tinh không, còn có cái khác 8 cái hoàn tiêu, Nguyệt nguyên hoàn Thương viêm hoàn tiêu, Cực thượng hoàn tiêu, Võ tướng hoàn tiêu, Tinh nguyên hoàn tiêu, Si phi hoàn tiêu, Bát minh hoàng tiêu cùng Quá mục hoàng tiêu, hắn muốn từng cái đi hủy đi. Dùng hắn thực lực hôm nay, đủ để tùy tiện hủy đi này chính đại hoàn tiêu. Tiếp trước mang cho hắn vô tận không cam lòng, tuyệt vọng cùng thống khổ mấy cái này hoàn tiêu, hắn toàn bộ muốn đồ giết sạch. Đi ra nơi bê quang, hắn đem tôn hồn mục yêu, Mục tiên nguyên cùng cổ tử chính gọi, cáo chính mình sắp đi. Cái gì? Đại nhân, người muốn rời khỏi Mục Tiên Nguyên động dung, hắn không nghĩ tới Khương Nam Thế mà sẽ rời đi. Thôn hồn mục yêu cùng cổ tử chính, cũng là phi thường ngoài ý muốn, muốn đi bên ngoài, nếm thử đột phá tầng thứ cao hơn. Thôn hồn mục yêu hỏi, có phương diện này nguyên nhân, bất quá, còn có nguyên nhân khác. Khương Nam nói, hắn đúng là muốn rời khỏi nếm thử đi trong tinh không trở nên mạnh hơn, bởi vì, trong tinh không còn có rất nhiều đáng sợ tinh hải chờ tuyệt địa, những địa phương kia mặc dù tràn đầy hung hiểm, nhưng cũng là mạnh lên đột phá nơi tốt. Mà đương nhiên, trước mắt chủ yếu nhất là, hắn muốn đi hủy đi cái kia tám cái hồn tiêu, một khắc cũng không muốn để chúng nó lại tiếp tục tồn tại hạ đi. Đồng thời, lúc trước hắn cùng Diệp Khuynh Vũ cùng Phan Lôi bọn hắn thất lạc, hắn muốn đi tìm đến bọn hắn. Diệp Khuynh Vũ còn tốt, hắn cũng không lo lắng, bởi vì Diệp Khuynh Vũ phi thường mạnh mẽ. Thế nhưng Phan Lôi bọn hắn lại không giống nhau, thực lực xa xa vô phương cùng Diệp Khuynh Vũ đánh đồng, hắn sợ bọn họ gặp nguy hiểm. Chương 280, trong tinh không gặp người Diệp gia. Ta và ngươi cùng một chỗ đi, làm sẽ có trợ giúp. Nghe Khương Nam, thôn hồn một yêu nói ra. Bây giờ, hắn đặt đến vạn hư cảnh, tu vi tính là phi thường mạnh mẽ. Khương Nam lắc đầu, không cần, ta tự mình một người là được rồi, ngươi lưu lại, phối hợp Mục Tiên Liên cùng Cổ Tử Trính. Nhược ảnh lục tiên điện càng nhanh phát triển, tương lai có lẽ có dụng. Hắn từng tại thần nông thị trong giọng nói đạt được rất nhiều thứ, có người đối với địa cầu tồn tại cực lớn ý, địa cầu tình trạng cũng không tính tốt, cho nên hắn cũng muốn phát triển ra một nhóm chiến lược mạnh mẽ, tranh thủ trong tương lai phát huy tác dụng. Hắn sinh ra ở địa cầu, địa cầu là hắn cố thổ, hắn có thể hy vọng chính mình cố thổ bị ngoại tới kẻ địch phá hư. Được a. Thôn hồn một yêu gật đầu, cũng không miễn cưỡng. Hắn cũng biết, Khương Nam là một người quả quyết, nói một liền là một, nói hai liền là hai. Bình thường, Khương Nam đã quyết định sự tình, là sẽ không thay biến. Đại nhân yên tâm. Chúng ta nhất định đem Ảnh Lục Tiên Điện phát triển đến căn bản. Tuyệt không cho ngươi thất vọng." Mục Tiên Nguyên chân thành nói. Theo ban đầu đối Khương Nam có sát tâm, càng về sau bị Khương Nam gieo xuống chấn nô ấn sau vô cùng hối hận, lại càng về sau Khương Nam một chút nhóm nhằm vào Kim Luyện Hoàng Triều Ma Diệt Kim Luyện Hoàng Triều, làm Ảnh Lục Tiên Điện trở thành bây giờ quá nguyên giới tinh bên trên đệ nhất đại trưởng thừa, lại truyền hắn nhất tông mạnh mẽ kiếm thuật, bây giờ, hắn đối Khương Nam cũng có thể nói là rất tôn kính. "Lão đại ngươi yên tâm." Cổ tử chính cũng chân thành nói. Kim Luyện hủy diệt về sau, Nam cho rất nhiều thiên tài trợ giúp giới. hắn đã tu luyện đến tinh sơ kỳ, tu vi không yếu. Cương Nam gật đầu, được. Một ngày này, hắn cùng thôn Hồn Mục yêu, Mục Tiên Uyên cùng với cổ tử chính nói rất nói nhiều, sau đó không, có quá nhiều lưỡng lực lượng, trực tiếp trèo lên không mà lên, hướng tinh không bên ngoài mà đi. Rất nhanh, hắn leo lên vạn trượng không trung, tại vị trí này tạm thời ngừng lại, xa xa nhìn về phía Loạn Thần Uyên, cái hư kia. Chân Long Tiên Trụ. Hắn tự nói, Loạn Thần Uyên bên trong, cái kia trong đó có một gốc có thể kéo dài tuổi thọ vạn năm thánh dược, dùng hắn bây giờ lực lượng, hắn rõ, là không thể nào vào tay nó. Hắn trong con ngươi xen lẫn tinh mang, nói, đợi cho chính mình trở nên mạnh hơn, nhất định trở lại nơi này ném cái kia gốc thánh dược chiếm được vào trong tay, kéo dài vạn năm thọ nguyên thánh dược a, ý nghĩa thực sự quá lớn. Dừng một chút, hắn đã không còn mảy may lưỡng lự, vọt thẳng lên. Rất nhanh, hắn xuyên thấu qua quá nguyên giới tinh tầng khí quyển, trực tiếp bước ra quá nguyên giới tinh. Không gian trở nên có chút chìm vào hôn mê, bốn phía là lít nha lít nhít sao trời, vô cùng lớn lao, đặc biệt trước mắt quá nguyên giới tinh là nhất. So với những ngôi sao khác, quá nguyên giới tinh quá lớn, ít nhất là phụ cận cái khác sao trời vạn lần thể tích. Bây giờ, tu vi ở vào hóa tiên trung kỳ, Khương Nam có khả năng tự động ngao du tinh không, ở tinh không trong hoàn cảnh, không nhận mảy may ảnh hưởng. Mà bởi vì đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất tiến vào tinh không, cho nên đối với tinh không hoàn cảnh, hắn nhất định cũng không kinh hãi. Bác Minh giới tinh. Hắn tự nói, trong mắt sen lấn hoàng quang. Chín đại hoàng triều một trong Bắc Minh hoàng triều, vị trí sao trời được xưng là Bắc Minh giới tinh. Bắc Minh giới tinh là khoảng cách nơi này gần nhất một khoảng giới tinh, bây giờ, hắn quyết định đi đầu đi Bắc Minh giới tinh. Bắc Minh hoàng triều ở vào trên đó, hắn muốn hủy diệt Bắc Minh hoàng triều. Bằng vào ta bây giờ tốc độ, coi như là dùng tốc độ nhanh nhất, nhất, cũng đại khái đến thời gian nửa năm mới có thể đến. Hắn bây giờ ở vào Hóa Tiên cảnh giới. Tốc độ là rất nhanh, thế nhưng, Bác Minh giới tinh khoảng cách quá nguyên giới tinh vị trí, có thể là xa xôi hết sức, dù sao, hai quả giới tinh là ở vào tinh vực khác nhau bên trong. Hắn giẫm lên tinh không mà đi, mâu vàng kim nhàn nhạt thần huy lượn lờ bên ngoài cơ thể, dùng tốc độ cực nhanh hướng phía nơi xa mà đi. Ở vào cái này tu vi độ cao, hắn đối ẩm ăn đã hoàn toàn không có nhu cầu, chỉ cần rời giặc năng lượng thiên địa, liền là có thể sinh tồn. Rất nhanh, hắn đi ra nơi này rất xa. Thoáng trước mắt, trọn vẹn 1 tháng trôi qua. Một ngày này, phía trước đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh, làm ba trung nhân nhân, từng cái tinh khí thần rất mạnh mẽ. Dùng một cái hết sức tốc độ nhanh hướng phía đông bắc phương hướng mà đi. Này khí tức, nhìn xem ba người này, hắn con ngươi ngưng lại. Tại ba người này trên thân, hắn cảm giác được khí tức quen thuộc, cùng lúc trước Diệp tuyển đám người khí tức rất tương tự. Ừm. Tựa hồn là chú ý tới Khương Nam tầm mắt, đang bể bọn tại đi đường ba trung niên nhân nghiêng đầu xem ra, tầm mắt trực tiếp rơi vào Khương Nam trên thân, phát hiện Khương Nam. Sau đó, sau một khắc, ba cái trung niên vẻ mặt đều là khé biến. "Là ngươi?" Một người trong đó động dung. "Hại chết Diệp Tiễn chết nữ người, ngươi là một cái." Bắt lại, mặt khác hai người trung niên lần lượt mở miệng. Trong con người đều là toé làm bắn ra u minh sắc ý. Ngay sau đó, không có chút gì do dự, ba người tạm thời dừng lại đi đường, hướng thẳng đến Khương Nam nơi này bước tới. Một người trong đó độc thủ, tên là Lá Thân Thành, bàn tay lớn hơn nhất, nương tụ quang chi đại thủ ấn, trực tiếp cầm lấy Khương Nam. Trong tinh không, đủ loại ánh sáng màu bạc hạo dãng, khí thế của chảo, nhập đạo cảnh thủ đoạn. Khương Nam tầm mắt đạm mạc, trước đó, suy đoán của hắn không sai, ba người này quả nhiên là diệp ra người. Không có chút gì do dự, Lôi đỉnh thần kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, hắn đưa tay, trực tiếp một kiếm mở ra. Leng keng. kiếm rít gào chói thai. Một kiếm chính là chém vỡ đối phương tế gia quang chi đại thủ ấn. Lại, kiếm y không có dừng lại, tiếp tục quét tán. Ầm. Rên lên một tiếng, lá thân thành trực tiếp chính là bị một kiếm này trấn bay tứ tung. Người. Này người lộ ra mặt mũi tràn đầy không thể tin biểu lộ. Hắn thế mà bị Khương Nam một kiếm mức lui. Lập tức, sau một khắc, ánh mắt của hắn rơi vào Khương Nam trong tay lôi đỉnh thần kiếm bên trên, vẻ mặt lại là khê biến. Ít nhất cũng là hóa thần cấp vũ khí. Mặt khác hai trung niên lúc này tự nhiên cũng phát hiện Khương Nam trong tay lôi đỉnh thần kiếm phi phàm. Trôi kiếm này, lúc này tản ra kiếm uy, để bọn hắn có chút kinh hãi. Sau đó, hai người trong mắt lại không khỏi lộ ra trong vắt tinh mang. Một thanh ít nhất là hóa thần cấp thần kiếm, này giá trị quá lớn. Bọn hắn dịp ra, cường đại nhất binh khí cũng chỉ là mới hóa thần đỉnh phong cấp bậc a. Nếu là có thể đem này thanh thần kiếm đoạt đến, như vậy, chỗ tốt của bọn họ tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Cùng tiến lên. Này Hai trung niên mở miệng, trực tiếp động, hướng phía Khương Nam bước tới, một trái một phải phát động công kích. Lập tức, lá thân thành tự nhiên cũng là cùng một chỗ động. Ba người đồng thời bùng nổ thần năng, lúc này nhất định cũng không để lại tình, trực tiếp chính là toàn lực. Khương Nam trong tay lôi đỉnh thần kiếm Đối tại sự cám dấu của bọn họ lực, quả thực là quá lớn. Giờ khắc này, bọn hắn thậm chí không để mắt đến Diệp Tiêu chết. Trong điểm hoàn toàn là tại Lôi Đình Thần Kiếm phía trên. Đón ba người này bước tới, Khương Nam tự nhiên là cảm thấy áp lực lớn, ba người này tu vi đều hết sức không tầm thường. Bất quá, nét mặt của hắn lại là không có biến hóa chút nào, Lôi Đình Thần Kiếm một kiếm chém nhúng ra, sau đó, Lục Mục Thần Kiếm theo theo trong cơ thể bay ra. Chương 281, 13 tuổi thiên tôn. Theo Lục Mục Thần Kiếm vừa ra, phối hợp với Lôi Đình Thần Kiếm, hắn chỗ tản ra kiếm uy, nhất thời lần nữa tăng Lên Kiếm thế mãnh liệt, hóa thành một phương sóng lớn, dùng hắn làm trung tâm đẩy ra. Lá thân thành ba người nhất thời động dung, thế ra thần năng trong nháy mắt chính là bị Lôi đỉnh thần kiếm cùng Lục mục thần kiếm tản ra khí tức toàn bộ trấn vỡ. Lại, kiếm y kéo dài khuyết tán, đảo mắt chính là rơi vào ba người trên thân. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ba đạo kêu rên truyền ra, ba người cùng nhau bay tứ tung, có dòng máu rơi ra. Lôi đỉnh thần kiếm cùng Lục mục thần kiếm vờn quanh Khương Nam bên ngoài cơ thể, ánh mắt của hắn mạc, cũng không tiếp tục công kích. Ba người ở thời điểm này ổn định thân hình, một lần nữa nhìn về phía phương Nam, từng cái sắc mặt đều khó coi, đầy dây rung động. Ngươi Người làm sao? Ba người kinh dị. Lôi đỉnh thần kiếm ít nhất là hóa thần cấp bậc thần kiếm, mà bây giờ, Lục Mục thần kiếm rõ ràng không kém Lôi đình thần kiếm chút nào. Đẳng cấp này thần kiếm, Khương Nam cương nhiên có hai cái. Cái này sao có thể? Khương Nam nhìn xem ba người, dùng hắn bây giờ Hóa Tiên trung kỳ tu vi, phối hợp Lôi đỉnh thần kiếm cùng Lục Mục thần kiếm, đủ để ngăn chặn ba người này. Dù sao, ba người tu vi đều chỉ mới nhập đạo sơ kỳ mà thôi. Liên quan tới Diệp Khuynh Vũ sự tình, nói cho ta biết. Hắn nhìn xem ba người nói. Ba người này tu vi ở vào nhập đạo cảnh, tại Diệp gia, làm cũng không tính là kẻ yếu hẳn phải biết liên quan tới Diệp Khuynh Vũ rất nhiều sự tình. Đối với cái này, hắn hết sức muốn biết. Diệp Khuynh Vũ, tên tiểu tiện chủ kia. Ba cái trung niên đồng thời mở miệng, cơ hội là theo bạn nam nói. Khương Nam sắc mặt lập tức phát lạnh, trong con người bắn tung tóe ra băng lánh đến cực điểm sát ý. Leng keng. Xích Viêm Thần Kiếm theo lao ra, bùng nổ nóng dục thần năng, phối hợp Lôi Đình Thần Kiếm cùng Lục Mục Thần Kiếm, bùng nổ làm người ta sợ hại nhất kiếm uy. Cùng một thời gian, Lôi Thần Kiếm cùng Lục Mục Thần Kiếm theo cùng một chỗ, Tam Đại Thần Kiếm cùng chấn động, trực tiếp kéo ra Lôi Đình vực, Lục Mục cùng Xích Viêm kiếm vực. Tam đại kiếm vực theo cùng một chỗ đè xuống, đem ba người đồng thời bao phủ. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ba người còn chưa kịp phản kháng, chính là cùng nhau bị quét bay tứ tung, dòng máu bạo tràn ra màn lớn. Ba người thân thể, trong nháy mắt đều là trở nên rách tung toé. Đồng thời, trong mắt ba người rung động trở nên càng đậm, thậm chí toát ra kinh khủng. Khương Nam, vậy mà lại lấy ra một thanh ít nhất hóa thần cấp bậc thần kiếm. Leng Kiếm rít lại nổi lên, kinh người đến cực điểm. Lôi đỉnh kiếm vực cùng xích viêm kiếm vực đồng thời đè xuống, đem bên trong hai trung niên bao phủ ở bên trong, tại hai đạo giữa tiếng kêu gào thê thảm trực tiếp cho nghiền nát ấy, chỉ có thần hồn bỏ chạy ra tới. Bất quá, đó này hai thần hồn chính là đẩy trời một hải, Lục Mục Kiếm vực đã sớm được phóng thích mà ra. Vô Biên Kiếm Y cùng sát nghiệm, đem hai người thần hồn hoàn toàn bao phủ. Ờ. Dừng tay. Hai người kinh dị, nhịn không được hô to. Khương Nam con người băng hàn, sắc ý giật giảo, huyền như không có nghe được bất kỳ thanh âm gì, Lục Mục Kiếm vực bùng nổ thao thiên kiếm thế, xu thế không giảm tiếp tục ép xuống. Đối với hắn mà nói, Diệp Quynh Vũ liền là trọng yếu nhất, là lân của hắn, người nào cũng không thể phanh, người nào cũng không thể mắng. Cho dù là Diệp Khuynh Vũ nhân, cũng không được. Lục Mục kiếm vực nổ vang, trực tiếp đem hai người thần hồn bá phủ. A. Không. Tiếng kêu thảm thiết thê lương chuyển ra, sau một khắc, hai người thần hồn trực tiếp bị nghiền nát ấy. Lá thân thành hung hăng giô lên, "Ngươi, ngươi giết bọn hắn?" Ba. Khương Nam trở tay liền là một bạt tai, trực tiếp đem này người rút bay tứ tung. Vừa rồi vấn đề, trả lời. Hắn băng lãnh nói, Lôi Đình thần kiếm, Xích Viêm thần kiếm cùng Lục một thần kiếm, ba thanh thần kiếm xen lẫn khiếp người kiếm mang, dùng ba góc chi thế, đem cái này Lãnh thân thành phong khốn. Lãnh thân thành ở vào nhập đạo kỳ, tự nhiên cảm giác được ba thanh thần kiếm đáng sợ. Loại kia kiếm uy quá nồng nặng, gần như là muốn đem hết thảy đều cho nghiền diệt. Người, người. Thanh âm hắn khẽ run. "Lên keng." Tiếng kiếm vang vọng, một đạo kiếm quang trực tiếp theo xích viêm thần kiếm sông lên ra, xòe xuyên qua tiến vào thân thể của hắn. Như thế nhếch kích, khiến cho lá thân thành lúc này nhịn không được kêu lên thảm thiết, dòng máu không ngừng chảy xuống. Nói, "Từ đầu tới đôi, liên quan tới nàng hết thảy, toàn bộ nói cho ta biết." Khương Nam băng lãnh nói. Đón Khương Nam ánh mắt, Lã thân thành lúc này run lên, cũng không dám giở dữ nữa, ngay lập tức mở miệng, một năm một mười đem những gì mình biết liên quan tới Diệp Quynh Vũ hết thảy sự tình toàn bộ cáo tri. Hắn nói cho Khương Nam, Diệp Khuynh Vũ có phụ thân là Diệp ra một cái trực hệ huyết mạch, vốn nên nên dựa theo tộc bên trong an bài, cùng một cái khắc cường đại gia tộc công chúa thông ra, dùng đồng mưu nhất tông đại sự, nào sẽ làm Diệp ra trong khoảng thời gian ngắn, thực lực đạo tăng mấy ngàn lần nhiều, sẽ sinh ra một cái kinh người chất biến. Nhưng mà, đối phương lại là tại một lần ra ngoài về sau, yêu bên trên một cái tán tu nữ tử, lại sinh hạ Diệp Khuynh Vũ, không đồng ý lại thông ra, dẫn đến thông ra thất bại, cái này khiến ngay lúc đó Diệp ra cao tầng các đại nhân vật đều hết sức tức giận, đối Diệp Quynh Vũ phụ thân không vừa lòng, đối cái kia tán tu nữ tử càng là không vừa lòng. Bất quá Sự tình đã dạng này, Diệp ra cũng không có cách nào, bởi vì Diệp huynh Vũ phụ thân rất mạnh mẽ, là Diệp ra từ trước tới nay kiệt xuất nhất thiên tài, tuổi còn trẻ, tu vi liền đã vượt ra khỏi ngay lúc đó Diệp ra chi chủ, một cái thiên tài như vậy, Diệp ra cũng không thể bởi vì thông ra thất bại, liền đem chi trục xuất gia được. Diệp Khuynh Vũ phụ thân, tên là Lá Làm Tu, mẫu thân tên là Mộc Tú Nhi, lúc trước, ba người đều tại Diệp ra sinh hoạt, mặc dù có bị tộc nhân đả mạc, nhưng cũng còn tính là như người bình thường. Mãi đến mấy năm về sau, Lá Lam Tu cùng Mộc Tú Nhi ra ngoài, cũng không trở về nữa, Diệp gia cao tầng tìm khắp rất nhiều nơi cũng vô dụng, rốt cục từ bỏ. Bất quá cái này cũng dẫn đến diệp Huynh Vũ tại diệp Gia bắt đầu có thụ lạnh leo nhìn diệp Gia rất nhiều người là xem thường một tú cảm thấy một tú nhi câu dẫn lá làm tu chậm chế bọn hắn diệp Gia cùng khác một cái gia tộc thông ra làm diệp Gia lần lượt gặp tổn thất to lớn diệp Gia rất nhiều người đều rất tức giận lúc trước lá làm tu tại thời điểm diệp Gia rất nhiều người liền có phê bình tí đáo, thỉnh thoảng trong bóng tối chỉ trỏ lá làm tu cùng một tú nhi sau khi mất tích rất nhiều người càng là không nữa nướcếp kỵ rất nhiều thời điểm trực tiếp liền lục mại đã mất tích một tú nhi đủ loại lời khó nghe đều nói mà bởi vì một tú nhi mất tích Rất nhiều người diệp ra một mực tích lũy xuống bất mãn, bắt đầu vùng đến lúc ấy mới 13 tuổi Diệp Khuynh Vũ trên thân, đủ loại nhục mạ Diệp Khuynh Vũ, các thủ sa lánh Diệp Khuynh Vũ, loại kia sự tình. Mãi đến lại một lần, này nhất mạch mấy cái thế hệ trẻ tuổi, ngay trước Diệp Khuynh Vũ mặt luân phiên nhục mạ mục tú nhi lúc, rốt cục đưa tới một lần kinh khủng sự tình. Một lần kia, Diệp Khuynh Vũ bạo phát, lạnh lẽo bao phủ toàn bộ Diệp ra, mặc dù Diệp ra chi chủ cùng theo đó 13 tuổi, cái kia, khi đó, nàng, hắn, nàng đã đến. Thiên tôn cảnh. Lá thân thành em phát run. Khương nam nghe đến đó, con người cũng không khỏi đến co rú lại. 13 tuổi, tiên tôn cảnh. Đây là cái gì khái niệm? Đây là người có thể làm được sự tình sao? Chương 282, thượng cổ di tích. Ngươi nói là thật? Khương Nam nhìn xem Diệp Thân Thành, trầm giọng hỏi. Nghe đối phương, hắn là thật bị kinh hãi, lưng cũng không khỏi đến có chút phát lạnh. 13 tuổi liền liền đi đến Thiên tôn cảnh, hắn trước kêu biết Diệp huynh vũ rất mạnh mẽ, nhưng lại cũng không nghĩ tới có thể có mạnh như vậy, ở độ tuổi này có thể đi đến cảnh giới này, đây cơ hồ coi là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đi. Thật, thật. Diệp Thân Thành run giọng nói biết được đối phương khẳng định trả lời, Thương Nam lại là trong lòng run lên. 13 tuổi liền đạt đến thiên tôn cảnh, bây giờ, gần như đi qua gần 10 năm, nàng lại đạt đến cái gì độ cao? Nghĩ đến chuyện như thế, trong mắt của hắn rung động trở nên càng thêm dày đặc, thậm chí có chút kinh dị. Khó trách lúc trước, Thần nông tiền bối đều đối nàng như vậy tán thưởng. Hắn tự nói, dừng một chút, hắn tạm thời thu hồi kinh ngạc, nhìn về phía Diệp thân thành, trầm giọng nói, dựa theo tu vi của nàng từ trước, như người bình thường tới nói, Diệp gia sau khi biết, không phải hẳn là đủ kiểu lôi kéo lấy lòng sao? Vì sao như trước vẫn là như vậy cam thủ? 13 tuổi đi đến tiên tôn cảnh giới, đây là cái gì khái niệm? Dạng này người, tương lai tuyệt đối là tuyệt thế tồn tại, tộc bên trong ra một người như vậy, Diệp ra cao tầng hẳn là cao hứng phi thường cùng xúc động mới đúng, hẳn là đối Diệp huynh vũ lấy lòng mới đúng, thế nhưng cho tới bây giờ, hắn chỗ đã thấy, Diệp ra đối với Diệp huynh vũ thái độ, vẫn như cũng là phi thường á liệt. Theo lý thuyết, điều đó không có khả năng mới đúng. Không bình thường. Diệp thân thành thận trọng nói, trong tộc ngay từ đầu sát thực vô cùng xúc động, muốn hòa hoãn quan hệ, nhưng thế nhưng, bởi vì trong tộc lục mạ một tú nhi quan hệ, nàng ngày hôm đó đi thẳng Diệp gia, Trong tộc rất nhiều đại nhân vật tự mình tìm kiếm muốn hòa hoãn, như trước vẫn là không dùng nếu vô luận làm cái gì đều vô dụng cái kia cái kia thái độ Nếu làm cái gì đều vô dụng nàng vô phương đem cho các ng người diệp ra chỗ tốt cái kia cũng không cần phải có tốt thái độ mà lại ngược lại nàng cũng tính người ngườiị ra các người biết coi như đối nàng thái độ không tốt nàng cũng không sẽ như thế nào Khương Nam lạnh nhạt nói hắn đại khái biết được diệp Huynh Vũ tính cách tại diệp ra nhục mạ bản thân nàng không có vấn đề nàng sẽ không quá để ý thế nhưng như nhục mạ chửi bới thân nhân của nàng nàng sẽ không nhẫn cho nên lúc ban đầu đi thằng diệp ra Này liền như là lúc trước Diệp Tuyển nục mạ nàng lúc, nàng căn bản không thèm để ý, nhưng khi Diệp Tuyển nục mạ hắn lúc, nàng lại trực tiếp cho Diệp Tuyển một bàn tay. Nghĩ tới đây, Khương Nam không khỏi cảm giác trong lòng rất ấm, chính mình trong lòng nàng, tựa hồ vẫn là có địa vị. Đồng thời, hắn cũng có chút đau lòng, nàng nắm người bên cạnh, rõ ràng xem so với chính mình trọng yếu rất nhiều. Nàng có khả năng không quan tâm chính mình, có thể khoan dung người Diệp ra nục mạ chửi bới chính mình, nhưng lại không muốn thân bằng bị khi phụ. Nghĩ tới đây, đối với Diệp gia những cái kiêu ngạo, hắn không khỏi đáy lòng dâng lên một cỗ lạnh ý. Nàng bây giờ tựa hồ tại từng chỗ tìm kiếm rất nhiều thứ. Các ngươi diệp ra nhưng biết này nguyên nhân trong đó." Hắn hỏi. Diệp thân thành gật đầu, không giam dấu diếm, nói: "Nghe nói tộc trưởng bọn hắn tìm liên quan tới phụ thân nàng cùng mâu thân manh mối đi hướng, dùng cái này làm thẻ đánh bạc, để cho nàng bang tộc bên trong tìm kiếm một chút chân bảo, toàn bộ tìm được sau liền đem manh mối nói cho nàng, là các người diệp ra đang làm trò quỷ." Khương Nam con người lạnh lẽo. Nghĩ tới đây, hắn sinh ra một chút nghi hoặc, nói: "Phụ thân của nàng cũng là người diệp ra đã từng tuyệt thế thiên tài, đã có manh mối, vì sao không trực tiếp cho nàng?" Nàng tìm về phụ mẫu, đối người diệp gia mà nói, không cũng là chuyện tốt. Cái này Ta, ta cũng không biết. Diệp Thân Thành lấp đầu. Khương Nam nhìn chăm chú đối phương, mặc dù vẫn như cũng nghi hoặc, nhưng lại cũng nhìn ra, đối phương không có nói sai. Hắn nhìn xem Diệp Thân Thành, dừng một chút, nói, các ngươi vừa rồi vội vã đuổi đi nơi nào. Là vì cái gì? Vừa rồi, Diệp Thân Thành ba người vội vàng đi đường, thậm chí trong mắt khi đó mang theo không ít tình mang, đối với cái này hắn có chút để ý. Cổ bộ cạp tinh hệ bị phát hiện một phương trôi nổi trong tinh không lục điểm, trên đó bị phát hiện một chỗ thượng cổ di tích, vô cùng bất Phàm Bên trong tựa hồ bao hàm nhất tông siêu cấp tiên duyên, chỉ muốn lấy được, trong thời gian ngắn nhất định tu vi sẽ tiến nhanh. Diệp thân thành không có dấu diếm, nhanh chóng nói: "Bây giờ, ba thanh thần kiếm đưa hắn vây quanh, hắn không dám không trả lời. Chủ yếu nhất chính là, chuyện như thế cũng không là che giấu, bọn hắn cũng là ngoài ý muốn theo những người khác khẩu bên trong biết được. Phiến tinh không này, đã có không ít người đều biết chuyện như thế, rất nhiều cường giả đều đã chạy tới cái chỗ kia. Thượng cổ di tích, tiên duyên, Thu vi tiến nhanh." Khương Nam nói nhỏ. Hắn nhìn về phía cổ bộ Cảm tình quốc chỗ, ánh mắt lộ ra một chút tim mang. Lập tức, ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào Diệp Thân Thành trên thân, lôi đình thần kiếm, lục mục thần kiếm cùng Sích Viêm thần kiếm cộng minh. Ba thanh thần kiếm sen lẫn Tam tông mạnh mẽ tiến vực, trực tiếp vô tình đè xuống. Diệp Thân Thành lập tức sắc mặt đại biến, ta toàn bộ đều nói cho ngươi, ngươi trả lại như thế nào? Phốc a. Ba thanh thần kiếm đè xuống, trực tiếp cắt ngang Diệp Thân Thành, đem trảm nát bẫy, mang ra tiếng kêu thảm thiết tê lương. Đối phương thần hồn kinh dị chạy ra, bất quá sau một khắc, liền cũng là bị vô tình Đối với hắn mà nói, Vũ liền là hết thảy, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì người chửi bới nhục mạ, bằng không, giết không tha cho dù là người diệp gia cũng không ngoại lệ. huống chi, diệp ra những người này căn bản cũng không có xem nàng như làm tổng nhân. Chém dụng Diệp thân Thành, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía cổ bỏ cạp Tinh vực chỗ, hướng thẳng đến cái chỗ kia mà đi. Hắn vốn là chuẩn bị đi Bắc Minh Hoàng triều, thế nhưng hiện tại, nếu biết được như thế nhất tông tin tức, biết cách nơi này không tính rất xa cổ bỏ cạp Tinh vực có nhất tông thượng cổ di tích hiện thế, hắn tự nhiên đến đi xem một cái. Ở kiếp này, hắn phải đem hết toàn lực mạch lên, bất luận cái gì cơ duyên đều không thể bỏ qua. Bắt Minh Hoàng triều chờ 8 cái thế lực hủy diệt, kéo dài một chút cũng không có vấn đề gì. Dùng hắn bây giờ lực lượng Muốn hủy diệt mấy cái này hoàn chiều, dễ dàng. Tốc độ của hắn rất nhanh, dùng Hóa Tiên trung kỳ tốc độ cao nhất mà đi, rất nhanh chính là trong tinh không bước ra rất xa. Thoáng trước mắt, trọn vẹn nửa tháng trôi qua. Nửa tháng sau, một ngày này, phía trước xuất hiện rất nhiều tu sĩ, yếu nhất náo tinh trung kỳ cấp độ, tất cả mọi người đang nhanh chóng sông về phía trước. Phía trước, cách đó không xa, một tòa thật to lục địa trôi nổi trong tinh không, trong tinh không thong thả mà đi. Tìm được. Khương Nam trong mắt sen lẫn tinh mang. Cái này là thân thành lên khối lục địa kia, tồn tại có thượng cổ di tích. Ngay sau đó, Không có chút gì do dự, như cùng đi đến nơi này tu sĩ khác, hắn ra tốc, dùng một cái cản thêm tốc độ nhanh hướng phía tòa kia lục địa mà đi. Rất nhanh, hắn tới đến lục địa phụ cận, bước lên trên lục địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, khối này lục địa lớn có chút kinh người, trên đó đủ loại cổ thụ hoành hé lên, bất quá nhưng đều là đã khô héo, trong tinh không khó mà sinh tồn. Cũng không biết đến tụt cùng là tiên duyên, sẽ không phải là nhất tông siêu cấp trọng bảo a. Có khả năng, có lẽ là siêu cấp cổ kinh các loại. Đi tới nơi này tòa trên lục địa tu sĩ rất nhiều, không ít người đang nghị luận, hướng phía này mảnh lục địa từng cái khu vực khác nhau đi đến tạ nghiêm túc tìm kiếm các cái vị trí. Chương 283, Tinh thần quả. Khương Nam nghe được những tu sĩ này nghị luận, bất quá lại là cũng không hề để ý. Những tu sĩ này nghị luận nội dung cũng không có cái gì lớn ý nghĩa. Đặt vào khối này tinh không lục địa, hắn không có ở tại chỗ lưu lại, vừa quan sát xung quanh bờ, một bên hướng phía trước đi đến. Tinh không lục địa rất lớn, bước vào khối này lục địa về sau, hắn rõ ràng cảm giác được, nhiệt độ trở nên lạnh như băng rất nhiều. Giống. Đột nhiên, ngay mảnh to lớn lục địa sâu ngồi, có kinh người tiếng thú gào truyền ra. Lại, nương theo lấy này kinh người hảo quang bật lên. Bực này hảo quang bên trong cũng không có cảm giác được phi thường kinh người linh năng, chẳng qua là đan sen một cô hết sức đáng sợ áp lực. Trong lúc nhất thời, nơi này, một đám tu sĩ từng cái đều là động dung. Nơi đó, dị bảo. Trong mắt rất nhiều người sinh ra sáng rực tinh mang, càng là có người ngay đầu tiên chuyển động, dùng một cái tốc độ cực nhanh, hướng phía cái hướng kia phóng đi. Như thế một tòa tinh không trên lục địa, đột nhiên hiện ra như thế một mảnh kinh người bảo sáng chói, cái kia có thể là bình thường sao? Giờ khắc này, những tu sĩ này thậm chí không để mắt đến hung lệ tiếng thú gào, một lòng chỉ quan tâm cái kia vọt lên kinh người hào quang. Khương nam nhìn xem cái hướng kia, lúc này không có lưu lại từ cũng là hướng phía nơi đó mà đi. Bây giờ, tu vi của hắn ở vào hóa tiên hậu kỳ, phương diện tốc độ tự nhiên là thật nhanh, không phải người bình thường có thể so sánh. Rất nhanh, tại đây tinh không trên lục điện, hắn đi ra rất xa. Đào mắt, một khắc đồng hồ trôi qua. Lúc này, phía trước xuất hiện một mảnh cung điện, vô cùng tàn phá, khắp nơi đều có khô héo dây leo. Nơi trung tâm nhất, một con yêu thú đang bị thất đạo thân ảnh bấy khốn, thất mọi người tu vi mạnh mẽ, tinh khí thần bằng bạc. Nhất là người cầm đầu, trong tay nắm lấy một ngụm hồ lô trên đó lẫn từng sợi thần văn, khí tức cực cường Đi vào nơi này, này một đám tu sĩ liếc mắt một cái liền nhận ra, hồ lô kia là một ngụm hóa tiên cấp bậc bảo binh. Đồng thời, những tu sĩ này càng là nhận ra bảy người thân phận. Sĩ uy hoàng triều người, có người động dung. Bảy người đều là trung niên, trên thân đều mang theo Sĩ uy hoàng triều đặc lưu giáo huy, rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra. Đồng thời, những tu sĩ này cũng chú ý tới yêu thú kia, là một hóa tiên hậu kỳ cấp yêu thú. Này yêu thú giống như bạch tuộc, sinh có thật nhiều sức tu, yêu khí hết sức khiến người. Tại hắn cách đó không xa, một gốc cự cao khoảng một trượng cây thẳng tắp xanh trưởng, lá cây hiện ra màu lam. Có một trái cây màu bạc sinh tại đỉnh, hào quang lấp lánh. Nhìn xem này, cây cùng trái cây màu bạc, những tu sĩ này từng cái lại là đều dung. Khương Nam đi vào nơi này, tự nhiên cũng chú ý tới này gốc cây, cũng chú ý tới cái kia trái cây màu bạc. Tinh thần thụ, tinh thần quả. Hắn tự nói, trong tinh không, bình thường cây không cách nào sinh tồn, thế nhưng cũng không phải là hết thảy cây đều không thể sinh tồn. Có một ít cổ thụ, vô cùng kỳ dị, hoàn toàn có khả năng tại tinh không trong hoàn cảnh trưởng thành. Tinh thần thụ, chính là này một trong số đó, dùng ánh sao làm chất dinh dưỡng trưởng thành, có thể ngưng kết lạ thường đặc biệt trái cây. Bực này trái cây chính là tinh thần quả. Tinh thần quả bên trong, dự trữ trong tinh không hùng hậu năng lượng, đối với hóa tiên cảnh cường giả mà nói, cũng là kỳ chân. Này năng lượng trong đó, có thể xa xa so linh khí muốn tinh người, chất lượng cao hơn rất nhiều, dạng này một viên tinh thần quả, vô phương làm tu sĩ tu vi tiến bộ lớn, thế nhưng, lại có thể khiến cho tu sĩ thần lực đạt được một cái to lớn đẳng tăng. Chí ít có thể dùng tăng cường gấp 5 lần. Chất cùng lượng, đồng thời tăng cường. Bất quá, thứ này, đối với nhập đạo cảnh tu vi mà nói, lại là khó mà đưa đến tác dụng. Bởi vì, tu sĩ theo hóa tiên cảnh bước vào nhập đạo cảnh về sau, Thần lực đã là hùng hậu cùng tinh thuần đến một cái trình độ, tinh thần quả bên trong chứa những cái kia tinh không năng lượng, đã là khó mà làm bực này cường giả thần lực sinh ra chất biến cùng với lượng biến. Nhìn xem này miếng tinh thần quả, trong mắt của hắn không khỏi lóe ra tinh mang. Nay các thứ, có thể là bạo vật vô giá, hóa tiên đỉnh phong cường giả gặp được, cũng sẽ đánh bể đầu sợ tranh đoạt. Tại nhập đạo cảnh trước kia luyện hóa một viên dạng này linh quả, thần lực của hắn chất cùng lượng lập tức sẽ tăng nhiều, sau đó, khi hắn bước vào nhập đạo cảnh về sau, thần lực của hắn bởi vì hiện tại chất biến cùng lượng biến nguyên nhân, sẽ trở nên càng cường đại. Nói đơn giản, bước vào nhập đạo cảnh về sau liền là tại chất biến lượng biến trên cơ sở, lại chất biến cùng lượng biến một lần. Này trung niên, nhiều hơn một lần tăng phúc. Lần này tăng phúc, ý nghĩa đem sẽ vô cùng lớn lao. Đối tương lai trưởng thành mà thôi, có kinh người thần hiệu. Ngay sau đó, không có chút gì do dự, hắn trực tiếp động, bước vào phía trước, hướng phía tinh thần quả mà đi. "Này, này người?" Hắn muốn cướp tinh thần quả. Nơi này, rất nhiều tu sĩ nhìn thấy một màn này, đều là động dung. Những tu sĩ này gặp được tinh thần quả, rất nhiều người đều là phi thường mong muốn, nhưng là cũng không có người ra tay. Bởi vì Trước đó mới có thể là có 7 cái Xích uy hoàng triều người tại động thủ á. Xích uy hoàng triều, đây chính là trong tinh không chiến đại thế lực một trong, bọn hắn như thế nào dám cùng này nhất mạch người tranh đoạt. Bây giờ, thấy Khương Nam vậy mà như vậy ra tay, muốn cùng Xích uy hoàng triều 7 người tranh đoạt tinh thần quả, những người này chỗ nào có thể không tính hãi. Đây quả thực là đoạt thức ăn trước miệng quạ. Tràn đầy xúc tu yêu thú, yêu khí khiếp người, nghiêm nhiên là trước kia liền ngồi xổm ở tinh thần thụ bên cạnh, là thủ hộ thú một loại, thực lực cường hành phi thường, hoàng triều 7 người ở vào hóa cảnh, là này nhất mạch 7 cái trưởng lão, phân biệt là tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão Thất trưởng lão, Bát trưởng lão, Cựu trưởng lão cùng tập trưởng lão. Lúc này, thấy Khương Nam vậy mà như vậy ra tay, hướng phía tinh thần quả mà đi, 7 người đều là lộ ra lạnh lẽo. Muốn chết. Ngũ trưởng lão lạnh giọng nói. Bọn hắn xít uy hoàng triều phát hiện nơi này tinh thần quả đang ở đối phó thủ hộ yêu thú, chuẩn bị chấn áp xuống thủ hộ yêu thú về sau, gỡ xuống tinh thần quả, bây giờ lại có người dám cùng bọn hắn tranh đoạn. Ngay sau đó, trong 7 người trực tiếp có người lãnh thủ, Thần Quang Dương ra, trực tiếp có một mảnh rết hướng phía Khương Nam bay tới. Giống. Yêu thú lại giống, thấy Khương Nam cầm lấy tinh thần quả, lúc này cũng động trực tiếp bắn ra một ngụm hỏa diễm nóng rực hướng phía Khương Nam mà đi. Khương Nam đạp về tinh thần quả, nhưng đối bốn phía hết thảy, lại là một mực tại quan tâm. Đón Sĩ Uy Hoàng triều ngũ trưởng lao giết sạch cùng yêu thú kia hỏa diễm công kích, hắn động tác rất đơn giản, tiện tay liền là một đạo kiếm khí, trực tiếp đánh tan hết thảy. Cái này, hắn nhất kịch liền. Đây chính là Sĩ Uy Hoàng triều ngũ trưởng lão tế ra giết sạch a, mà lại, con yêu thú kia càng đáng sợ, nhưng hắn lại lại tùy tiện đánh tan hết thảy công kích, như thế, như thế mạnh. Nơi này, không ít tu sĩ lập dùng. Sĩ Hoàng triều ngũ trưởng lão cùng này nhất mạch cái khác 6 cái trưởng lão cũng là đều động dung. Khương Nam nhíu đầu, quét về phía bảy người này, chờ một lúc lại giết người nhóm. Sĩ Uy Hoàn Triều, chín đại hoàng triều một trong, này nét mạch, hắn cũng muốn chém tận giết tuyệt. Đi vào nơi này, hắn tự nhiên phát hiện bảy người này là thuộc về Sĩ Uy Hoàn Triều, thế nhưng, trước mắt, hắn tạm thời không đi phản ứng bảy người này, muốn trước đem sao trời quả chiếm được vào trong tay. Chương 284, chém hỏng hóa tiên hồ lô, đối với Sĩ Uy Hoàn Triều, hắn Khương Nam có nhiều thời gian đi hủy diệt cả bỏ, tinh thần quả trước mắt mới là trọng yếu nhất. Hắn bước, thân hình kỳ huyễn, thoáng qua liền là xuất hiện ở tinh thần thụ trước, lại một lần nữa cầm lấy tinh thần quả giống. yêu thú gào thét, dị thường phẫn nộ. Hùng hầu yêu khí nọ dỗ, từng đầu xúc tu điên cuồng hướng về phía Khương Nam bay tới. Này chút xúc tu vô cùng ác tâm, sinh ra thật nhiều phiền phức khó chịu nô lên, lúc này, bốn phía quấn quanh lấy đen nhánh khí độc. Làm làm nơi này tinh thần thụ thủ hộ yêu thú, nó căm thủ bất luận cái gì tới gần tinh thần thụ sinh linh. Mơ tưởng trước đối phó hắn. Giết. Cự kỳ hoàng triều bảy cái trưởng lão mở miệng, từng cái con người băng hàn, lúc này cùng một chỗ thủ, Nam. Bọn hắn bảy người hợp lại, không được bao lâu là có thể trấn áp xuống nơi này yêu thú, vào tay tinh thần quả, bây giờ lúc này lại có thể có người dám can đảm cùng bọn hắn như vậy tranh đoạt tinh thần quả, đối bọn hắn mà nói, đây là thiên đại ngu ngốc. Trong lúc nhất thời, nhìn qua, nơi này thủ hộ yêu thú cũng là cùng Sích Huy hoàng triều 7 người này hợp tác. Tất cả công kích đều tại chiều lấy Khương Nam rơi đi. Đối với cái này, Khương Nam tạm thời không có phản ứng, tốc độ lại một lần nữa tăng lên, biến ảo thần quang đại thủ ấn. Thần quang đại thủ ấn tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đem tinh thần quả cuốn tới phụ cận. Không sai. Hắn như thế nói, nói đến đây lời, hắn lần nữa cất bước, để tránh đi nơi này thủ hộ yêu cùng với Sích 7 người công kích. Hắn vào tay tinh thần quả. Nơi này, một đám tu sĩ biến sắc. Nơi này, cái kia thủ hộ yêu thú rất mạnh, Sĩ Quy Hoàng Triều bảy người cũng rất mạnh, tại dạng này mấy cái siêu cấp cường giả trong tay, Khương Nam lại như vậy đoạt đến tinh thần quả. Hắn vừa rồi tốc độ thật nhanh. Có thế hệ trước cường giả nhịn không được cả kinh nói. Nơi này, thủ hộ yêu thú cùng Sĩ Quy Hoàng Triều bảy cái trưởng lão, từng cái tu vi mạnh mẽ, chiến lược đáng sợ, thế ra công kích hết sức khiếp người, nhưng mà, vừa rồi, Khương Nam lại là dựa vào thuần túy tốc độ, trực tiếp ngoa né tất cả công kích, sau đó đem sao trời quả chiếm lấy bên trong. Lấy ra Thị uy hoàng triều thất mọi người ánh mắt băng hàn, cùng nhau độc thủ, toát ra càng thêm kinh người thần năng công hướng phương nam. Tinh thần quả bực này chân bảo, sao có thể rơi vào đến trong tay người khác? Tuyệt đối không được. Giống. Cùng lúc đó, thủ hộ yêu thú lệ giống, bên ngoài cơ thể yêu quang trở nên càng thêm kết người, cũng cùng một chỗ hướng cương nam công tới. Cương nam con ngươi đạm mạc, không có nửa phần kiên kỵ. Màu vàng thần quang trước tiên theo trong cơ thể hắn hiện hiện, hóa thành một cố quyển gió hướng phía xung quanh bở mở ra. Ầm. Một tiếng vang chầm, thủ hộ yêu thú bị trực tiếp chấn bay tứ tung. Không có để ý này thủ hộ yêu thú Ánh mắt của hắn rơi vào Sích Uy hoàng triều 7 người trên thân. Thủ hộ yêu thú, hắn cũng không định giết, chẳng qua là trực tiếp đem đối phương đánh văng ra, làm đối phương đã bất tỉnh. Thế nhưng 7 người này, hắn tất sát. Lên keng. Hắn đưa tay, kiếm khí trước tiên vang lên con quồng, bùng nổ chói mắt kiếm mang. Buôn lôi kiếm đạo ở thời điểm này bị hắn thi trở ra, hắn tất bước, bên ngoài cơ thể kiếm khí vần quanh, Sích Uy hoàng triều 7 người đón hắn tê tới giết sạch toàn bộ bị bực này kiếm mang đánh nát ấy. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại đây mạch tứ trưởng lao phủ cận, không có bất kỳ cái gì thêm lời thái, trực tiếp một chỉ điểm ra. Theo này một chỉ điểm ra, Một đạo kiếm mang theo hắn đầu ngón tay bắn tung tóe mà ra, giống như là tia lạ, trong nháy mắt chui vào đối phương mi tâm. Phụp, dòng máu bắn tung tóe mà ra, thậm chí mang theo kích dọc. Sĩ Quy Hoàng Triều tứ trưởng lão tại chỗ chính là bay tứ tùng, bay tứ tung quá trình bên trong, thân thể phụ một tiếng nổ vỡ đi ra. Cái này, Hán! Hán! Cây bên này, một đám tu sĩ từng cái lớn rung dậy. Rất nhiều người lưu lại, trắng bệnh cả mặt. Nơi này, vô luận là cái tia thủ hộ yêu thú, vẫn là Sĩ Quy Hoàng Triều thất đại trưởng lão, từng cái đều mạnh mẽ đến cực điểm. Nhưng hôm nay, Đồng thời đối mặt này, thủ hộ yêu thú cùng Sích Uy hoàng triều bảy cái trưởng lao công kích, Thương Nam vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, đánh mất cái kia thủ hộ yêu thú, sau đó đánh nát Sích Uy hoàng triều tứ trưởng lao thân thể. Đây là hạng gì chiến lực? Lão tứ? Sích Uy hoàng triều mấy cái khác trưởng lão cũng đều biến sắc, Ngũ trưởng lão nhịn không được kêu ra tiếng. "Vụ! Mang theo mà vừa đến chúng sáng, hồn mang sẽ lẫn, tứ trưởng lão thần hồn theo phá toái thân thể bên trong lao ra. Người, người. Thần hồn lao ra, này người nhìn xem Nam, vừa sợ vừa giận, đồng thời cũng có chút sợ hãi. Hắn nhưng là hóa tiên cảnh cường giả a? mà lại tu có Sích Uy hoàng triều mạnh mẽ thân thuật, nhưng hôm nay, tại người trẻ tuổi trước mắt này trong tay, lại đã vậy còn quá không thể tả. Khương Nam nhìn xem này người, lời gì cũng không có, kiếm khí vờn quanh bên người, hắn từng bước một hướng phía này, người cùng với Sích Uy hoàng triều cái khác 6 cái trưởng lão bước đi qua. Bây giờ, tu vi của hắn ở vào hóa tiên trung kỳ, dùng bực này tu vi, phối hợp hắn dùng vô danh tiên thư rèn đúc thể chất huyết mạch, hắn hiện tại, đơn thuần bằng bản thân chiến lực, liền liền có thể đột nhập đạo cảnh hạ siêu tôn. Đón Khương Nam đi tới, hoàng triều mấy cái trưởng lão từng cái càng thêm kinh sợ. Tiểu trúc chí Theo Khương Nam ánh mắt bên trong, những người này thấy được sắc ý, đồng thời cũng nhìn thấy tràn đầy khinh thường. Khương Nam hoàn toàn không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Giết hắn. Toàn lực. Lục trưởng lão lạnh giọng nói. Một cái tuổi trẻ bối phận tu sĩ, lại dám. Như vậy xem thường bọn hắn. Ngay sau đó, này người trực tiếp động. Lập tức, theo này người về sau, mấy cái khác trưởng lão cũng cùng một chỗ động. Liền mất đi thân thể tứ trưởng lão, bây giờ vẹn vẹn chỉ bằng đơn thuần thần hồn, cũng tế ra đặc thù hồn thuật. Thân hồn chi quang vụ vụ, vòng từng vòng hồn hoàn nổi lên, theo các cái vị trí hướng phía Khương Nam F áp Này nhất mạnh ngũ trưởng lão lạnh giọng nói, thế gian ngụm kia hồ lô. Đây là nhất tông hóa tiên cấp bả binh, trưởng không tại đây trong tay người, bởi vì người này chiến lực so tứ trưởng lão còn phải mạnh hơn một chút, là lần này trong bảy người cầm đầu người. Theo này người tế gian này khẩu hồ lô, phối hợp với hóa tiên cấp thần năng, nơi này, toàn bộ không gian đều theo bóp méo dâng lên. Bực này thế công, có thể nói là phi thường đáng sợ, khiến cho nơi này rất nhiều tu sĩ không ngừng lui về sau, sợ bị lan đến gần. Đoán bực này thế công, Khương Nam lại là không có chút nào để ý. Dùng hắn bây giờ tu vi cùng áp này thế công, làm thật không tính là cái gì. Hắn ý niệm khế động, Lôi đỉnh thần kiếm trực tiếp xuất hiện trong tay hắn, xem lẫn từng tia từng sợi lôi đỉnh hào quang. Hắn nắm lấy Lôi đỉnh thần kiếm, tiện tay một kiếm đẩy ra, lăng lệ Lôi đỉnh kiếm khí vô cùng tương mãnh, trực tiếp làm vỡ nát bảy người hết thệ công kích. Lại, kiếm khí xu thế không giảm, rơi vào ngũ trưởng lão thôi động mà ra hổ lô lên. Khách, một tiếng vang dọn, này khẩu Hóa tiên cấp bà bình, tại chỗ chính là chia 5 x 7. Cái này khiến ngũ trưởng lão lớn run rẩy, không được kêu ra tiếng, "Không. Nay khẩu lô, có thể là hắn ngoài ý muốn mà được, cũng chính là dựa vào này lô." Trí lực của hắn tại Xích Uy Hoàng triều cũng vẹn vẹn so đại trưởng lão cùng đỏ uy hoàng chủ yếu. Nhưng hôm nay, nay Hóa Tiên cấp hồ Lô cũng là bị Khương Nam hủy đi. Chương 285, chém tận rễ tuyệt. Hóa Tiên cấp bảo bình, lại, vậy mà. Làm sao có thể? Cái này, Phu cận rất nhiều tu sĩ nhìn xem Hóa Tiên cấp hồ Lô Bạo binh bị hủy diệt, từng cái cũng cũng nhịn không được biến sắc. Cùng lúc đó, những người này cũng chú ý tới Khương Nam trong tay thần kiếm. Kiếm khí này, cái này, có thế hệ trước Hóa Tiên sơ kỳ tán tu cường giả kinh dị, nhìn xem Khương Nam trong tay lôi đỉnh thần kiếm, không được lư lại. Chẳng qua là nhìn xem Lôi Đình Thần Kiếm, cái này thế hệ trước hóa tiên cường giả, chính là không khỏi thần hồn đều run rẩy. Thần kiếm kiếm khí, quá kinh người. Mà cái khác một chút tu vi yếu nhỏ người, càng là ra đầu cũng không khỏi đến run lên. Si tuy hoàng triều mấy cái trưởng lão, lúc này cũng là nhịn không được vẻ mặt kinh biến. Tu vi của bọn hắn đều ở hóa tiên cảnh giới, lúc này, tự nhiên cũng cảm giác được Lôi Đình Thần Kiếm đáng sợ. Đi. Này nhất mạch lục trưởng lão đối mấy người khác nói, hướng thẳng đến nơi xa phóng đi. Cùng lúc đó, mấy người khác cũng cũng bắt đầu lui lại, tính cả mất đi hóa tiên bảo bình ngũ trưởng lão, lúc này cũng là như thế may may cũng không lo được bị hủy diệt hóa tiên cấp bà binh. Tứ trưởng lão chỉ còn lại có thần hồn, cũng theo cùng một chỗ lưu lại. Giờ khắc này, những người này đều nhìn ra Lôi đỉnh Thần kiếm cùng bố, ít nhất cũng là hóa thần cấp bảo bình, có như thế một thanh thần kiếm cầm tại Khương Nam trong tay, bọn hắn tuyệt đối cạn không được. Hoặc nói, dù cho là dùng Khương Nam bản thân chiến lược tới luận, bọn hắn nghiễm nhiên cũng là đánh không lại. Tại dưới bực này tình huống, còn có thể làm sao? Chỉ có chạy trốn. Chạy trốn, còn có một tia cơ hội sống còn, lưu lại, cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Vụ, vụ, vụ. Tiếng xe gió vút rồi. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, bảy người lao ra rất xa. Khương Nam nhìn xem bảy người này, con người vô cùng băng lánh. Một cái cũng đừng hòng đi. Hắn lạnh lùng nói. Nói đến đây lời, hắn nắm lấy lôi đỉnh thần kiếm, tiện tay một kiếm đẩy ra. Lăng lệ một kiếm, trực tiếp cắt đứt không gian, bị hù phụ cận một đám tu sĩ lưng đều bước lên hơi lạnh. Không gian đều bị chém rách ra, đây là đáng sợ đến bực nào công kích. Bực này hình ảnh, bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy. Tốc độ kiếm khí cực nhanh, lúc này, thoáng chớp mắt liền là xuất hiện ở tứ trưởng lão phụ cận. Xuy. Theo một tiếng vang nhỏ, cái này tứ trưởng lão thân hồn Tại chỗ chính là bị chạm chiêu 57, ngay trước toàn cảnh là hoàng sợ tuyệt vọng, trong nháy mắt tiêu tán. Này đem mấy cái khác trưởng lão bị hù mặt mũi trắng bệnh, trong lúc nhất thời, từng cái đều đưa tốc độ tăng lên tới cực hạn. Thậm chí, có người bùng cháy bản thân tốc hại tinh khí, ở thời điểm này dùng chi ra tốc, điên cuồng thoát đi. Siêu vi hoàn chiều. Rất nhiều tu sĩ thấy một màn này, từng cái kinh ngạc nhiên. Siêu vi hoàn chiều, đây chính là phiến tinh không này cường đại nhất mấy cái truyền thường một trong a, ngài thượng, này nhất đi ra người, cái nào không phải cao cao tại thượng, bị người kính sợ, dù cho là phổ thông đệ tử đều không ngoại lệ, mà này nhất trưởng lão Cái kia càng là uy nghiêm nhếch. Nhưng hôm nay, này nhất mạnh bảy cái trưởng lão, vậy mà sinh sinh bị Khương Nam chém dựng một người, tất cả mọi người đang bay trốn. Tất cả mọi người nhìn xem Khương Nam, trong lúc nhất thời liền đều là không khỏi kinh dị. Này người, quá kinh khủng. Khương Nam lúc này không có để ý những người này biểu lộ, chẳng qua là đơn giản cất bước, trong tay lôi đỉnh thần kiếm theo vung lên, trực tiếp liền đem Sích Uy Hoàng Triều cái khác 6 cái trưởng lão ngăn lại. Bị Khương Nam ngăn lại, nhìn xem Khương Nam trong tay lôi thần kiếm, Lục trưởng lão nhịn không được mở miệng, nói: "Tiểu Hữu, dừng tay. Ngươi biết, chúng ta là Hoàng Triều người, ngươi như vậy động thủ, tuyệt đối không có" Lên Kiếm rít tranh tranh, trực tiếp cắt ngang này, người câu nói kế tiếp. Khương Nam vung động trong tay lôi đỉnh thần kiếm, một kiếm xé qua, trong nháy mắt liền đem đầu lâu người này chém xuống. Lại, hắn lại một lần nữa huy kiếm, kiếm mang huyết tán, trực tiếp đánh trúng đối phương vừa mới bay ra thần hồn thể. Suy một tiếng, đối phương thần hồn tại chỗ nắp bấy. Lão? Lão lục. Này nhất mạch cái khác năm cái trừ lão, từng cái lớn run rẩy, có người nhịn không được lên tiếng. Ngũ trưởng lão run giọng nói, ngươi, ngươi không khỏi quá phận. Đoạt chúng ta tinh thần quả, ngược lại còn đối với chúng ta hạ sát thủ, sao? Lên Kương Nam Huy kiếm, Lôi đình thần kiếm vẩn quanh Lôi đình chi quang, trong nháy mắt đem này người chạm đắc ấy, tính cả thân hồn, cũng cùng nhau ban diệt. Đối với chín đại hoàng triều người, hắn sẽ không nói thêm cái gì, nhưng phàm gặp được, chỉ cần chiến lược đầy đủ, giết. Kiếp trước, bọn hắn thiếu chính mình rất rất nhiều. Ở kiếp này, mấy cái này thế lực ở kiếp trước mang cho hắn thống khổ, u hận cùng tuyệt vọng, ở kiếp này, hắn muốn nghìn lần vạn lần đòi lại. Lên Hắn nắm lấy Lôi đình thần kiếm, dùng kiếm đem cuối cùng mấy cái trưởng lão phủ. bá phủ, đạo Lôi đỉnh kiếm mang, vô tình huy mà ra. A. Không. Tiếng kêu thảm kinh khủng ở cái địa phương này thỉnh thoảng vang lên, đối mặt nắm giữ Lôi Đình Thần Kiếm thương Nam, Si Quy Hoàng Triều những người này căn bản không ngăn cản được, một cái tiếp theo một cái bị trảm. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, nơi này trở nên an tĩnh lại, Si Quy Hoàng Triều bảy cái trưởng lão, toàn bộ chết thảm. Phu cận, một đám tu sĩ nhịn không được cùng nhau phát run, rất nhiều người vẻ mặt trở nên càng thêm trắng. Lúc này mới bao lâu, Si Quy Hoàng Triều bảy cái trưởng lão cứ như vậy bị sạch. Cương Nam không có xem những người này, Lôi Đình Thần Kiếm thu hồi, hướng thẳng đến phiến tinh không này đại lục trung tâm chỗ đi đến. Hắn tốc độ không nhanh, nhưng cũng không chậm, rất nhanh liền đi ra rất xa. Nơi này, một đám tu sĩ thấy hắn rời đi, mắt đến hắn hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt, rất nhiều người mới là thoáng nhẹ nhàng tỏ ra. Quá, thật là đáng sợ, làm sao lại đáng sợ như thế người? Cái kia chiến lực, đơn giản, đơn giản. Đỗ Uy hoàng chủ tới, chỉ sợ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ a. Có tu sĩ mở miệng, thanh âm đều đang run rẩy. Khương Nam chiến lực, quá mạnh, mạnh đến khiến cho hắn kinh khủng cùng tuyệt vọng. Bảy cái hóa tiên cảnh cường giả a, thế như thế trong chốc lát liền bị diệt sạch. Không, không chỉ có là cái kia thanh thần kiếm, hắn bản thân chiến lực cũng là hết sức đáng sợ. Một cái não tinh đỉnh phong tán tu thanh âm phát run. Bên cạnh, có tu sĩ khác gật đầu. Bọn hắn nhìn ra được, Khương Nam chém giết Sích Uy hoàng triều những người kia, dựa vào là tuyệt đối không phải thần kiếm lực lượng, dựa vào bản thân chiến lực, cũng hoàn toàn có khả năng giết được Sích Uy hoàng triều cái kia bảy cái trưởng lão. Cái này, hắn đi chỗ sâu, chúng ta, chúng ta còn đi cùng sao? Dùng thực lực của hắn, nơi này thượng cổ di tích, chỉ sợ, không có người còn có thể nhúng chân a. Hắn không có khả năng một người di tích bên trong hết thảy, có nhiều thứ, đoán chừng không lọt nổi mắt xanh của hắn hắn sẽ không cần, mà những vật kia trùng hợp đối với chúng ta có ích. Đúng, là như thế này. Rất nhiều tu sĩ nghị luận. Ngay sau đó, rất nhiều người cũng động, hướng phía này mảnh lục địa trung tâm trốn đi đi. Tinh không đại lục ở bên trên, không khí lộ ra hết sức u ám, hết sức căm tức. Khương Nam trước khi rời đi địa phương, lúc này đi ra rất xa, đi tới một chỗ thoáng ẩn nấp chút địa phương. Chương 286, chân ma. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía vô cùng trống trải, có không ít tảng đá lớn che chắn lấy. Lại tới đây, Khương Nam dùng thần thức cường đại quét qua, phương viên trăm trượng trong vòng, không có bất kỳ cái gì sinh linh an toàn." Hắn tự nói. Ngay sau đó, hắn ở cái địa phương này quanh chân xuống tới, đem trước vào tay tinh thần quả lấy ra. Tinh thần quả, hoàn toàn do tinh không năng lượng hội tụ ngưng kết mà thành trái cây, trong đó hoàn toàn là tinh không năng lượng tinh hoa, dùng chi luyện hóa, có thể làm thần lực của hắn lượng cùng với trước, đều sinh ra một cái tăng lên cực lớn. Đạt được này miếng tinh thần quả, lúc này, hắn quyết định trước luyện hóa trái cây này, lại đi tìm kiếm này mảnh lục trong đất chỗ thượng cổ di tích. Quanh chân ở đây, hắn vận chuyển lên tiên tâm quyết, bên ngoài cơ thể từng tia từng sợi ánh sáng thần thánh vàng nóng sẽ lẫn. Tại tinh khí thần khôi phục lại đỉnh phong về sau, Hắn bắt đầu luyện hóa tinh thần quả. Ông, tương kia từng sợi ánh sáng màu bạc theo tinh thần quả bên trong tuôn ra, một tia một sợi chui vào trong cơ thể hắn. Tinh thần quả bên trong bực này sao trời năng lượng, hết sức hùng hậu cùng kỳ lạ, tiến vào trong cơ thể hắn về sau, trực tiếp bắt đầu hướng phía Túc Hải bên trong dũng mãnh lao tới. Tốc Hải là tu sĩ thần lực trung tâm hội tụ điểm, xưa nay ở giữa, một bộ phận thần lực lưu chuyển khắp trong cơ thể các nơi kinh mạch bên trong, mà 99% thần lực thì đều là hội tụ tại Tốc Hải bên trong. Chỉ có làm tu sĩ bắt đầu quá trình chiến đấu bên trong, Tốc Hải bên trong bảng bạc thần lực mới có thể bởi vậy mà điều động ra tới. Tinh thần quả bên trong sao trời năng lượng chui vào Tốc Hải, tiến vào thần lực bên trong, theo thiên tâm quyết vận chuyển, hắn đem bực này sao trời lực tốc độ cao luyện hóa đến thần lực bên trong. Nhất thời, hắn Tốc Hải bên trong nhắc lên một cỗ sóng to gió lớn, thần lực dùng một cái tốc độ cực nhanh trở nên khỏe mạnh dâng lên, chất cụ lượng cũng bắt đầu thật nhanh tăng lên. Theo này, hắn bên ngoài cơ thể ánh sáng thần thánh và nóng, cũng đi theo trở nên sáng chói dâng lên, đem phụ cận tối tăng không gian đều cho nhiễm lên một tia màu vàng. Như thế, thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, tròn vẹn nửa canh giờ trôi qua. Sau nửa canh giờ, giờ khắc này, tinh thần quả bị hoàn toàn hóa Khương Nam bên ngoài cơ thể ánh sáng thần thánh vàng lóng sáng chói đến một cái cực cao điểm. Cũng là lúc này, hắn dừng lại vận chuyển thiên tâm quyết, mở hai mắt ra, trong mắt có một vệ tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất. Nửa canh giờ thời gian, luyện hóa xong tinh thần quả, lúc này, thần lực của hắn đem so với trước hùng hậu chọn vẹn gấp 5 lần, chất tăng lên gấp 2. Rất tốt. Hắn nhịn không được nói ra như thế hai chữ. Thần lực hùng hậu gấp 5 lần, chất tăng lên gấp 2, này tự nhiên là một kiện cực tốt sự tình. Nay biểu thị, hắn về sau có thể trưởng khống cự kiếm đồ thời gian, sẽ có một cái tăng lên cực lớn. Cự kiếm đồ phi thường mạnh mẽ, trước đó Hắn nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ mấy chục cái hô hấp, thế nhưng hiện tại, bởi vì cái kia quá hào phí thần lực. Thế nhưng hiện tại, thần lực tăng lên gấp 5 lần, lại chất tăng lên gấp 2, về sau, hắn có khả năng chống đỡ cựu cực kiếm đồ thời gian, sẽ có trọn vẹn mấy trăm cái hô hấp. Đây là một cái siêu cấp biến hóa. Mà lại, chủ yếu nhất chính là, về sau, hắn mỗi tăng lên một cảnh giới, thần lực chất cùng lượng tăng trưởng, cũng sẽ ở trước mắt chất cùng lượng trên cơ sở gấp bội. Chỗ tốt này thực sự quá lớn. Nhập đạo cảnh phía dưới, ngoại trừ kéo dài tuổi thọ dược bên ngoài, không có có thiên tài địa bảo gì có thể cùng tinh thần quả so sánh với. Hắn tự nói. Tinh thần quả giá trị, quá lớn. Hắn không nghĩ tới, lúc này mới vừa mới đăng lâm này tòa trôi nổi trong Tinh Không Đại Lục, vậy mà liền được như thế một quả siêu cấp tiến quả. Dừng một chút, hắn hít sâu một hơi, đứng dậy, hướng phía nơi xa đi đến. Bây giờ, tinh thần quả luyện hóa hoàn tất, hắn chuẩn bị đi tìm kiếm này Tinh Không Đại Lục ở bên trên chỗ kia thượng cổ di tích. Nghe nói, chỗ kia thượng cổ di tích, ngay tại này Tinh Không Đại Lục trung tâm chỗ. Hắn rời đi nơi này, tốc độ rất nhanh, sau đó không lâu chính là đi ra rất xa. Ầm ầm. Đúng lúc này, khối này Tinh Không nơi sâu xa của đại lục, một đạo u ám trùm sáng theo vọt lên. Đem nơi đó tinh không đều cho nhiễm lên một tầng hắc ám chi sắc. Nay trùm sáng bên trong, tràn ngập cực mạnh linh năng, mà lại vẫn là ma khí. Cái này khiến Khương Nam lúc này con người ngưng tụ, rất tinh khiết. Trước đó, hắn ở địa cầu Đông Hải cùng với Quá Nguyên giới tinh, đều từng cảm nhận được qua ma khí, thế nhưng, này hai nơi địa phương ma khí, cùng này tinh không nơi sâu xa của đại lục loại kia ma khí so sánh, lại là cách biệt quá xa. Chất khác nhau, cách nhau một trời một vực. Mặc dù chẳng qua là cách rất xa cảm nhận được loại kia ma khí, hắn cũng có thể cảm giác được hắn tinh khiết, vô cùng kinh người. Sẽ ra chuyện gì? Hắn nhíu mày, dừng một chút, tiếp tục bước, hướng phía nơi đó mà đi. Lúc này, tốc độ của hắn nhanh hơn một chút, không nhiều lâu chính là phát hiện đám người. Phía trước, thành đoàn tu sĩ tại chạy trốn, từng cái vạn phần hoảng sợ, một bên chạy trốn đồng thời, một bên thỉnh thoảng hướng về sau nhìn một chút, phảng phất phía sau có một đầu tuyệt thế hung thú. Phốc, đen kịt ma khí từ phía sau sỏ xuyên qua tới, trong nháy mắt đem một cái náo tình cảnh tu sĩ xõa xuyên qua. Lập tức, sau một khắc, tu sĩ này sinh mệnh tinh hoa, lúc này liền là theo cái kia ma khí trôi qua, toàn bộ thân thể, trong nháy mắt chính là biến thành một khô thay khô. Sau đó, khẽ một tiếng Này cỗ thây khô lúc này nát bấy. Trốn, trốn a. Chạy mau. Có người đối đồng bạn hoàng sợ kêu to, tốc độ trở nên càng nhanh. Cũng là lúc này, càng nhiều ma khí trùm sáng lao ra, tốc độ thật nhanh, đem từng cái tu sĩ xợ xuyên qua. Tất cả tu sĩ đang bị ma khí xợ xuyên qua về sau, sinh mệnh tinh hoa đều là bị thật nhanh hút đi, mỗi một cái đều là dùng một cái tốc độ cực nhanh biến thành thây khô, sau đó thân thể nát bấy tử vong. Cùng lúc đó, phía sau, một bóng người đi ra, thân thể khô héo, bên ngoài cơ thể từng kia từng sợi xương mù màu đen ai lở, giống như là ma giới u linh. Lại tới đây. Lúc này thấy này đạo khô héo thân ảnh, cương Nam trước tiên lưng lại xuống. Đối phương bên ngoài cơ thể sương mù màu đen ai, rõ ràng là ma khí, quá mức tinh khiết. Trước đó, cách rất xa lúc, hắn liền cảm ứng được bực này ma khí tinh khiết, thế nhưng lúc này, khoảng cách gần quan sát, hắn càng cảm, cảm giác được rõ ràng nó khiến người. Đây là thuần túy ma khí, tràn ngập tuyệt đối hắc ám cùng bá đạo. Chân ma. Trái tim của hắn không khỏi một quất. Hắn đã từng nhìn qua một chút cổ thư, cổ xưa nhất thời đại, tồn tại có thần tộc cùng ma tộc, hai cái này bộ tộc, thành viên đều là phi thường cho nhiều nhất không cao hơn 100, thế nhưng, mỗi một cái lại đều vô cùng kinh khủng. Thật kỳ kinh người, xuất từ ma tộc mà cũng được xưng làm chân ma, bọn hắn thiên sinh mang theo hắc ám cùng bá đạo ma khí, chiến lực vô cùng giỏi người, cùng thánh linh tương đương. Không thể nào? Hắn có chút không miễn ý tin tưởng, trước mắt này khô héo thân ảnh là xuất từ ma tộc. Chân ma? Đây chính là trong truyền thuyết bộ tộc ca. Ừm. Cơ hội là tại hắn ngạc nhiên nghi ngờ này các loại vấn đề thời điểm, khô héo thân ảnh phát ra nghi âm thanh, trực tiếp hướng phía hắn nơi này nhìn tới. Đây là một người nam tử, trên người quần áo và trang sức cổ lão rọa người, tầm mắt rơi vào nam trên thân, có chút lóng trong hốc mắt, lộ ra từng tia từng tia u ám chi quang. Tuy nhiên hôn tại kém nhưng là cùng chúng ta tương tự khí thước chương 287 chỉ sợ ngươi phải thất vọng Khương Nam đón ánh mắt của đối phương trước tiên cảm thấy một cô áp lực bất quá Mặc dù như thế hắn cũng không có lộ ra king kỵ bởi vì cô này áp lực mặc dù to lớn nhưng lại còn không có lớn đến khiến cho hắn cảm giác được nguy hiểm tính mạng trình độ người là ma tộc nhìn đối phương hắn bình tĩnh hỏi nơi này siêu siêu siêu tiếng xe gió một đạo liền theo một đạo rất nhiều tu sĩ đang điên của chốn rất nhiều tu sĩ tình cờ nhìn về phía hắnlí mắt sau đó trốn càng tăng nhanh hơn người kia không trốn sao Có lòng người vì sợ mà tâm rung động tự nói, nhưng dưới chân động tác lại là mảy may cũng không chậm, tốc độ cực nhanh. Mới vừa, bọn hắn đã tới phiến tinh không này đại lục trung tâm chỗ ngồi, nhưng lại đột nhiên gặp gỡ Khô Héo Ma Ảnh. Bọn hắn không biết đối phương từ đâu tới đây, thế nhưng, đối phương lại là quá mức đáng sợ, đánh giết náo tình cảnh cường giả giống như là các cỏ, trong bọn họ, lại không có bất kỳ người nào có thể cản, rất nhiều người trực tiếp bị đối phương đánh giết hút khô. Lúc này, bọn hắn không dám dừng lại, đều là thật nhanh thoát đi. Trong mắt bọn hắn, này Khô Héo Ma Ảnh, liền là hoàn nguyên. Khương Nam nhìn xem những tu sĩ này hoảng hốt đi, cũng không hề để ý, bình tĩnh nhìn Khâu Héo Ma Ảnh. Khô Héo Ma Ảnh lúc này, tầm mắt rơi vào Khương Nam trên thân, cũng bỏ qua chúng quanh đang chạy trốn những tu sĩ kia. Hắn tại Khương Nam trên thân cảm thấy cùng hắn tương tự ma khí, người không sợ bản tọa. Nhìn xem Thư Nam, hắn hơi nheo cặp mắt lại. Hắn cảm giác được Khương Nam tu vi, mới hóa tiên cảnh mà thôi, bây giờ đối mặt hắn, thế mà không có nửa phần kinh khủng. Như thế khiến cho hắn không khỏi bay lên một tia thú vị. Đương nhiên, hắn càng cảm thấy hứng thú chính là, Khương Nam trên thân tại sao lại có loại kia cùng hắn rất tương tự ma khí. Hắn lúc trước cùng người một trận chiến, thu cực một mực tại ngủ say, mãi đến gần nhất mới tỉnh lại, bản thân ma khí vô cùng mỏng manh, nếu là có thể tìm được cùng hắn tương tự ma khí thu nạp, như vậy, lực lượng của hắn đem có thể rất nhanh khôi phục. Khương Nam nhìn đối phương, tà trước để hỏi. Khâu Héo ma ảnh ngay vậy, không khỏi lộ ra cười lạnh. Một cái hóa tiên cảnh tiểu tu sĩ, lại dám lấy bực này ngữ khi nói chuyện cùng hắn. Bản tọa bây giờ xa không tại Định phòng, thế nhưng, nhập đạo hậu kỳ chiến lực cũng là có. Hắn lạnh lùng nói. Theo dứt lời, hậu ma khí hướng thẳng đến Khương Nam bay tới. Theo ma khí trôi qua, không khí bị ăn mòn suy suy sủi vàng, không gian đều theo đạt nước ra. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, bực này ma khí rơi vào Khương Nam phụ cận. Nếu không đáp, bạn tọa tự mình tìm hiểu." Hắn lạnh lùng nói. Khương Nam vẻ mặt đạm mạc, lôi đỉnh thần kiếm trước tiên chổi lên, lôi đỉnh kiếm vực dựng ra, hướng phía trước linh tiếp. Ầm ẩm. Lôi đỉnh kiếm vực nổ vang, cùng đối phương ma khí đụng vào nhau, trực tiếp bùng nổ đẩy trời thần uy. Ma khí theo nát bấy, lôi đình thần kiếm cũng theo bị bắn ra. Trôi kiếm này, ma ảnh có chút ngoài ý muốn, mắt lộ ở lôi đỉnh thần kiếm bên trên, thiên tôn cấp binh khí, mà lại có thể theo thời gian rợi đổi tiến hóa. Nay vừa nói, Khương Nam tầm mắt không khỏi khẽ động. Trước đó Hắn một mực không phân rõ Lôi Đình Thần Kiếm cùng Lục Mộc Thần Kiếm bọn chúng phân cấp, lúc này nghe đối phương mới biết được, chúng nó lại là Thiên Tôn cấp binh khí. Nói cách khác, lúc trước Thái Kiếm Sơn trang 9 người kia rời đi quá nguyên giới tinh trước, ít nhất đã đạt đến thiên Tôn cảnh. Cái này khiến trong lòng hắn lăng nhiên, hành tinh cổ kia bên trên, lúc trước vậy mà từng sinh ra mạnh mẽ như vậy chứ người. Bất quá, rất nhanh, hắn nhìn xem khô héo ma ảnh, tầm mắt lại là không khỏi ngừng lại. Đối phương có thể liếc mắt nhìn ra này thần kiếm cấp, nhìn qua, đối phương lúc trước định phong lúc tu vi, sợ là vượt qua Thiên Tôn cảnh cấp độ. Không sai, là cái thứ tốt có khả năng hóa thành bản tọa ma binh. Khô Héo Ma ảnh mở miệng, ma mang đại động, hóa thành một đại thủ ấn, hướng thẳng đến Lôi Đình Thần Kiếm chụp tới. Đón đối phương động tác này, Khương Nam hừ lạnh. Lenken, Lenken, Lenken. Lenken. Kiếm rút một đạo tiếp lấy một đạo văng lên, theo Lôi Đình Thần Kiếm về sau, Lục Mục Thần Kiếm cùng xích Viêm Thần Kiếm chờ 8 thanh thần kiếm, ở thời điểm này bị hắn cùng một chỗ gọi ra. 8 thanh thần kiếm phối hợp Lôi Đình Thần Kiếm, trước tiên tạo thành kiếm trận, đẩy ra một tầng sóng kiếm. Bức này sóng kiếm vô cùng mãnh liệt, cường thế vô cùng, trực tiếp làm vỡ nát Khô Héo Ma ảnh tế ra ma mang. Ầm. Một tiếng trầm mà ảnh bị chấn lui lại một bước. Lúc này, nơi này, rất nhiều tu sĩ còn không có triệt để trốn xa, có người nhìn thấy màn này, lúc này không khỏi khẽ run dậy, đều là vẻ mặt theo nhất biến. Hán, Hán, Hán, Chín thanh thần kiếm. Hắn có chín chuôi loại kia thần kiếm. Cái kia khô héo thân ảnh, thế mà bị đẩy lui. Những tu sĩ này cái gì? Trước đó, ở trong đó có người nhìn thấy qua Khương Nam lấy ra Lôi đỉnh thần kiếm đánh giết xích uy hoàng triều mấy cái trưởng lão, biết Khương Nam có một thanh đáng sợ thần kiếm, nhưng lúc này, Khương Nam vậy mà gọi ra trọn vẹn chín thanh thần kiếm, cấp hoàn toàn giống nhau. Cách rất xa, những người này cũng có thể cảm giác được chín thanh thần kiếm phát ra kiếm uy khủng bố đến mức nào. Dù cho là khô héo ma ảnh, cũng không khỏi đến con người ngưng lại. Bất quá, rất nhanh, hắn ánh mắt lộ ra chói mắt tinh mang, cũng có thể trưởng thành binh khí, tốt. rất tốt, phi thường tốt. Nhìn xem Thư Nam, hắn nhịn không được cười to. Nói đến đây lời, sau một khắc, ầm ầm một tiếng, trong cơ thể hắn, hùng hậu ma khí đại bạo phát, trực tiếp diễn hóa xuất một cơn sóng ma. Bừng này làn sóng ma vừa ra, nơi này không khí đều theo vù vù, rất nhiều nơi ken két vang, sau đó trực tiếp chính là đã nứt ra. Mơ hồ trong đó có khả năng thấy một chút nước trong khe, về sau từng tia từng sợi không gian loạn lưu đang đan xen. Cái này, nơi xa, dừng lại tu sĩ từng cái không khỏi run lên. Bực này ma khí, quá dọa người rồi, giống là có thể yên diệt hết thảy. Khương Nam tự nhiên cũng cảm thấy đối phương lúc này phát ra ma khí đáng sợ, Dan Sen kinh người tính ăn mọn, lại, bá đạo vô song. Chẳng qua là, lúc này, đón bực này mênh mông ma khí, hắn lại cũng không kiếm kỵ. Đây là người bây giờ toàn lực, hắn nói ra. Mặc dù còn kém rất rất xa bản tọa đỉnh phong lúc, bất quá, đối phó ngươi, đầy đủ. Ma ảnh thản nhiên nói. Chỉ sợ người sẽ rất thất vọng. Nghe hắn lời này, Thương Nam chính là biết, đây quả thật là liền là đối phương bây giờ trạng thái mạnh nhất. Sức chiến đấu cỡ này, đủ để có thể so với nhập đạo đỉnh phong cấp bậc, có thể so đến được lúc trước lần thứ nhất gặp mặt lúc thôn hồn mục yêu. Chẳng qua là, lại uy hiếp không được hắn. Hắn ý niệm khẽ động, bên ngoài cơ thể, chín thanh thần kiếm rũ rũ, từng vòng từng vòng hào quang sen lẫn ánh liệt, trước tiên ngưng tụ ra cửu cực kiếm độ. Theo cửu cực kiếm độ ngưng tụ mà ra, một cú cực kỳ người kiếm khí lúc này quét tán ra đến, ở cái địa phương này trực tiếp lên một cú khiếp người kiếm khí gió lốc. Khâu Héo Ma ảnh nhìn không được biến sắc, ngươi Hắn không nghĩ tới, cái kia chín thanh thần kiếm lại còn có thể hợp lại cùng nhau ngưng tụ ra kiếm đồ. Giờ khác này, đón này cửu cực kiếm đồ, hắn cảm thấy một cô uy hiếp. Chương 288, tội loạn. Người cái gì? Trong truyền thuyết, cùng thần tộc tương đương ma tộc cũng sẽ biết sợ. Cửu cực kiếm đồ vờn quanh đỉnh đầu, Khương Nam nhìn xem ma ảnh, bình tĩnh nói, theo trước đó đơn giản đối thoại, hắn đã có khả năng khẳng định, trước mắt này ma ảnh tuyệt đối là ma tộc, là một chân ma. Bản tọa lẫn sẽ sợ ngươi." Khô héo ma ảnh thanh âm thấu xương. Hắn đã sinh tồn vượt qua năm và năm, bây giờ lại bị một cái không quan trọng hóa tiên cảnh nhân loại rừng đáng sợ. Nói đến đây lời, hắn bên ngoài cơ thể, ma khí từng tia từng sợi nhảy lên, hóa thành ngọn lửa đen kịt, khí tức khiến người. Khương Nam tầm mắt đạm mạc, sau một khắc trước tiếp động. Lên keng. Cửu cực kiếm đổ nhẹ nhàng chấn động, trước tiên bộc phát ra không có gì sánh kịp kiếm uy, trực tiếp làm vỡ nát một vùng không gian. Tại ý niệm của hắn dưới, cửu cực kiếm đổ nghiêng mà lên, trong nháy mắt chính là vạch đến đối phương phụ cận. Vậy quỷ sắc mặt biến hóa, nhanh chóng lùi về phía sau. Chẳng qua là, cửu cực kiếm đổ so hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn, kiếm uy ba phủ, kiếm vô hình sóng theo đầy ra. ầm một tiếng vang trầm, vậy quỷ trực tiếp bị trấn bay tứ tung, đem xa xa một gốc khô héo cổ thụ sinh sinh đụng nát bấy. Nơi xa, đào vong một đám tu sĩ trước đó ngừng lại quan sát, thấy một màn này, từng cái đều là hơi ngưng lại. Không, không thể nào. Đầu kia ma, bị, lại bị. Rất nhiều người kinh hãi. Vậy quỷ có nhiều đáng sợ, những tu sĩ này trước đó đã sớm có linh giáo, kinh người vô cùng, nhưng bây giờ, Khương Nam lấy ra chín thanh thần kiếm về sau, lại vậy mà sinh sinh áp chế vậy quỷ, mạnh mẽ vậy quỷ, trong nháy mắt bị chấn bay ngang ra ngoài. Cái kia, cái kia tở kiếm đồ, cái kia, khí tức kia Có người kinh người, thanh âm đều phát run. Cửu cực kiếm đồ tại Khương Nam đỉnh đầu xoay quanh, tản ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ, tựa hồ có khả năng trấn áp một phương thiên địa. Nơi xa, vậy quỷ đứng dậy, nhìn xem Khương Nam, vẻ mặt có vẻ hơi semet, "Tiểu bối, hắn là ai? Hắn là chân ma?" Đỉnh phong thời điểm, tu vi có thể là ở vào hóa thánh cảnh, nhưng hôm nay lại lại bị một cái hóa tiên cảnh nhân loại cho kích thương. Mặc dù hắn trước mắt trạng thái xa xa không tại hóa thánh cảnh, chiến lực mạnh nhất chỉ có nhập đạo sau cấp bậc, thế nhưng, như vậy người gây thương tích, nhưng cũng vẫn như cũng là sĩ đục. Khương Nam nhìn đối phương, tầm mắt không có biến hóa nhưng trong lòng lại là theo hơi rét. Kiểu cực kiếm đồ tuyệt đối hết sức đáng sợ, thế nhưng mới vừa, kiếm đồ mặc dù không có chính diện rơi vào trên người đối phương, thế nhưng kiếm uy đánh trúng vào đối phương, nhưng mà, loại kia lăng lệ kiếm uy lại vậy mà cũng không có làm đối phương khô héo thân thể sinh ra mấy may tổn hại, vẹn vẹn chẳng qua là đem đối phương cho đẩy lui mà thôi, này đủ để chứng minh đối phương thể phách rất mạnh, không hổ là chân ma." Hắn nói ra. Theo dứt lời, hắn động, hướng thẳng đến đối phương bước tới. Đơn thuần kiếm uy không đả thương được đối phương thân thể, tổn hại không được đối phương căn bản, thế nhưng Chỉ cần cựu Cực Kiếm Đồ vững vàng rơi vào trên người đối phương, hắn tin tưởng coi như đối phương là chân ma, dùng bây giờ trạng thái nhưng cũng là kháng không được mấy lần. Leng keng, kiếm đồ chấn động, kiếm rít vang lên con con. Trước tiên, đẩy trồi kiếm khí ba phủ, bùng nổ thao thiên kiếm uy. Nơi này, không gian đều hứng chịu tới ảnh hưởng, sinh ra từng đạo vết rách. Vậy quỷ biến sắc, bước này kiếm khí biến trước đó mạnh hơn. Và anh. trong cơ thể hắn, quần quần ma khí hạo đã mà ra, hóa thành một phương làn sóng ma, hướng phía Cự Cực Kiếm Đồ lao tới. Bất quá, Cự Cực Kiếm Đồ mạnh mẽ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn chẳng qua là nhẹ nhàng chấn động, chính là liền khiến cho đầy trời làn sóng ma toàn bộ nát bấy, tiêu tán thành vô hình. Khương Nam trầm mắt đạm mạc, Cửu Cực kiếm đồ xoay tròn, một quyền hào quang trui vào trong cơ thể hắn, lập tức, toàn bộ kiếm đồ tại ý niệm của hắn dưới xoáy chuyển mà lên, dùng một cái đường vòng cung góc độ ép về phía đối phương. Lại, bản thân hắn giẫm lên thần hành cựu biến thần pháp tới gần, trong nháy mắt chính là ép tới gần, một quyền đánh tới hướng đối phương. Cửu kiếm đồ cùng quả đấm của hắn, dùng hữu chi thế, đồng thời công kích vải quỷ. Vậy quỷ trước tiên tránh đi Cực kiếm đồ, nam hướng Nam, liền nguyên này kiến, cùng dùng bản thân công kích bản toạn đồ chán sống. Cựu cực kiếm đồ hắn tự nhiên lúc này không chống lại được, thế nhưng, Khương Nam bất quả mới không quan trọng hóa tiến cảnh, cảnh giới này, lại dám như thế dùng nắm đấm công hướng hắn, hắn sao lại cố kỵ? Trong nháy mắt mà thôi, quả đấm của hắn rơi vào Khương Nam nắm đấm phụ cận. Cũng là lúc này, Khương Nam nắm nắm đấm mở ra. Trong đó, một tấm mini vạn vật tấn sẽ lẫn, hoàn toàn do cựu cực kiếm đồ kiếm khí ngưng tụ mà thành, theo hắn mở ra đấm về sau, trước tiên bùng nổ chói thai kiếm reo. Một màn như thế, khiến cho vậy quỷ trước tiên biến sắc. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Khương Nam nắm đấm bên trong, thế mà nắm dạng này một cỗ cửu cực kiếm đồ kiếm khí Mà lại, tựa hội hội tụ thành nhất tông vô cùng đáng sợ thuật, này tông thuật nhường trong lòng hắn run lên. Vạn Phật tấn, ngươi sẽ còn cái kia tông cổ thuật. Hắn nghĩ tới, nhịn không được kêu lên sợ hãi, đồng thời thật nhanh lưu lại. Chẳng qua là, lúc này, hắn không còn kịp rồi. Khương Nam nắm lấy lại cự cực kiếm độ ngưng tụ mà thành vạn Phật tấn, mãnh lực hướng phía trước đây, khiến cho này do cự cực kiếm độ hội tụ mà thành vạn Phật tấn, vương vàng rơi vào đối phương trên nắm tay. Phốc, dòng trước tiên, đối phương năm sinh sinh bị đánh nát bấy. Một màn này, khiến cho cách đó không xa một đám tu sĩ lại là vẻ mặt kinh miến. Cái kia, cái kia, Mạnh mẽ vậy quỷ lại bị đánh nát năm đấm. Đây chính là trọng thương. Kiếm tới, Khương Nam mở miệng. Theo dứt lời, tiểu cực kiếm đồ theo xoay tròn mà quay về, không cho vậy quỷ mấy may thời gian thở dốc. Vậy mặt quỷ sắc khó coi, không lo được bị đánh nát năm đấm, nhanh chóng né tránh, tránh đi tiểu cực kiếm đồ. Ngươi thế mà sẽ cái kia mảnh tội loạn thuật. Hắn tại nơi xa nhìn xem Khương Nam, kinh sợ không thôi, ngươi là cái kia mảnh tội loạn người. Hắn này vừa nói, Khương Nam con ngươi theo ngưng tụ. Tội loạn? Hắn thuật là ở địa cầu đốt sạch núi đoạt được, làm địa cầu thời cổ Phật tông, tông đại thuật, bây giờ Cái này vậy quỷ nhận ra được, lại còn nói là tội loạn thuật. Nói như vậy, địa cầu, liền là đối phương trong miệng tội loạn. Đây là có chuyện gì? Đối phương tại sao lại xưng địa cầu là tội loạn? Có ý tứ gì? Hắn nhìn đối phương, lãnh đạo mà hỏi. Vậy quỷ nhìn xem Thư Nam, trong mắt tràn đầy sắc ý, đám kia tội nhân hậu nhân, ngươi cũng là có thể nhảy nhót. Cha hỏi ngươi, trả lời. Thư Nam con ngươi lạnh lẽo, cựu tự kiếm đồ theo chấn động, trực tiếp hướng phía đối phương bào phủ mà đi. Lúc này, kiếm đồ kiếm uy trở nên mạnh hơn, cuồn cuộn vô cùng, giống như một phương tinh hà hướng phía vậy quỷ ép tới. Vậy mặt quỷ sắc theo khe biến. Tự nhiên cảm giác được Cửu Cực Kiếm Đồ trở nên càng đáng sợ, lúc này lưu lại. Hắn đã bị thương không nhẹ, rất rõ ràng, bây giờ đấu không lại Khương Nam Cửu Cực Kiếm Đồ. "Sớm một làm thì ngươi." Hắn con ngươi ở mù, tốc độ rất nhanh, hướng phía phiến tinh không này đại lục chỗ càng sâu vị trí phóng đi. Chương 289: Tinh Kiết Ma Khí. "Muốn đi." Khương Nam hừ lạnh, thần hành bách biến dương ra, trực tiếp đổi theo. Đồng thời, Cửu Cực Kiếm Đồ theo hắn cùng một chỗ mà động, bộc phát ra càng thêm khiếp người kiếm gieo. Đổi lại trước đó, Cực Kiếm Đồ hắn lúc này đã không có thể chống đỡ, bởi vì quá mức hao phí thần lực, thế nhưng Tại luyện hóa tinh thần quả về sau thần lực của hắn chất cùng lượng đều có to lớn tăng lên cho nên lúc này trong cơ thể hắn thần lực còn có rất nhiều còn có thể chống đỡ cựu cực kiếm đồ thời gian rất lâu thơ không ảnh hưởng chút nào hắn truy sát đối phương leểu cực kiếm đồ nhẹ nhàng chấn động tại ý niệm của hắn giới trực tiếp chính là có mảng lớn kiếm khí hướng phía đối phương bay tới bực này kiếm khí vô cùng kinh người có thể đủ có thể so với vạn hư cảnh công kích sinh sinh khiến cho không gian bị kích và mèo tiểu chút chí vậy quỷ thanh ấn Băng hàn chính mình đường đường hóa thánh cảnh tự giả bây giờ thế mà bị một cái hậu thế đời nhân loại truy sát xinục Lúc này, hắn hận không thể nuốt sống ăn Khương Nam. Nhưng mà, cứ việc trong lòng cực kỳ phẫn nộ, thế nhưng, tốc bộ của hắn lại là không có dừng lại, trốn nhanh hơn chút. Hắn bực này cấp bậc cường giả, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, rất rõ ràng bây giờ chính mình cùng Khương Nam vô phương một trận chiến. Thật muốn tiếp tục đánh, hắn có thể sẽ bị Khương Nam đánh giết. Mà một lòng chạy trốn, Khương Nam chưa chắc có thể làm gì hắn. Khương Nam truy tại sau lưng, tầm mắt một mảnh lạnh lùng. Leng keng. cực kiếm độ tại ý niệm của hắn hạ lần nữa chấn động, lại là liên miên kiếm khí hướng phía đối phương bao phủ mà đi. Bậc này kiếm khí Mỗi một đạo đều đủ để có thể so với vạn hư cảnh cường giả người công kích. Đây đối với bây giờ chỉ có nhập đạo hậu kỳ chiến lực vậy quỷ mà nói, không thể nghi ngờ là có to lớn uy hiếp. Cái này, cái tên ma đầu, chân nún ra, chạy trốn. Người trẻ tuổi kia, đến cùng, đến cùng lai lịch ra sao a? Một chút tu sĩ thấy Khương Nam đổi kịp vảy quỷ nơi xa, từng cái không khỏi suy nghĩ xuất thần. Tất cả mọi người đều là vô cùng háo kỳ, không hề chớp mắt nhìn xem Khương Nam đổi theo đối phương đi xa. Rất nhiều người, thậm chí nghĩ truy đi lên xem một chút chiến cuộc kết quả cuối cùng, muốn nhìn xem Khương Nam có thể không thể giết đối phương. Bất quá Ý nghĩ này cũng chính là ngẫm lại mà thôi, cũng không có người thật đi làm, dù sao, Khương Nam cùng cái kia vậy quỷ quyết đấu có thể là hết sức đáng sợ, nếu là bị lan đến gần, vậy tuyệt đối sẽ trước tiên liền rơi xuống thân hình, câu diện xuống trạng. Lại, phương diện tốc độ, bọn hắn cũng hoàn toàn đối không kịp Khương Nam cùng bảy quỷ. Coi như muốn đổi theo đi, cũng là hưu tâm vô lực. Lúc này, Khương Nam đã truy sát vậy quỷ đến rất xa xa. Leng keng, cực kiếm đồ chấn động, liên miên kiếm khí không ngừng hướng phía vậy quỷ bay tới. Cùng lúc đó, sắc mặt hắn cũng theo lại, bởi vì, lúc này, hắn dựa vào cự cực kiếm độ Mặc dù về mặt chiến lược rất mạnh, có thể tuyệt đối áp chế vậy quỷ, nhưng phương diện tốc độ lại là cùng đối phương, có chênh lệch không nhỏ, đã là bị đối phương kéo ra rất xa. Tiếp tục nữa, nhiều nhất lại có 30 hô hấp, hắn liền sẽ bị đối phương triệt để vứt bỏ. Nghĩ tới đây, hắn trong con người dần hiện ra tia mang, Cửu cực kiếm đồ bùng nổ tối vi khiếp người kiếm khí. Toàn bộ kiếm đồ về tới bên cạnh hắn, hắn đưa tay, rơi vào Cửu cực kiếm đồ bên trên, dùng chi vòng xoáy chuyển. Lập tức, sau một khắc, theo Cửu cực kiếm đồ nơi trung tâm nhất, một đạo chói mắt kiếm khí chùm sáng hiện hiện ra, giống như là siêu cấp lạ, cực tốc hướng phía vậy quỷ bắn tung tóe mà đi. Kiếm khí này trùm sáng tốc độ nhanh kia người, khiến cho vậy quỷ sinh sinh run lên, còn chưa từng còn kịp né tránh, chính là phù một tiếng bị sỏ xuyên phân bụng. Dòng máu, liên miên liên miên tạt mát trên không. Đáng chết. Hắn chửi mắng, nhưng không có dừng lại, tiếp tục phi đột. Bất quá, tại vừa rồi một kiếm kia phía dưới, hắn bị thương rất nặng, lúc này, tốc độ trực tiếp chậm lại. Lại, chậm rất nhiều. Người đi không được. Khương Nam lạnh nhạt nói, đuổi theo. Lúc này, sắc mặt của hắn trở nên thoáng trắng một chút, bởi vì, vừa rồi thi triển cửu cực kiếm đồ làm đặc thủ công kích, mặc dù đã thương đối phương, thế nhưng một kích kia, lại chọn vẹn tổn hao mặc khác một nửa thân lực. Bất quá, dùng một kích này làm đối phương trọng thương, tốc độ giảm lớn, đây là hắn ngay từ đầu liền dự tính tốt. Bằng không, nếu là đối phương một mực là trước đó cái kia tốc độ, hắn không làm gì được đối phương. Bây giờ, hắn còn thừa lại ước chừng 3 phần rưỡi thân lực, đủ để chống đỡ cựu cực kiếm đồ 100 cái hô hấp tà hữu. Hắn đuổi theo đối phương, tại đối phương trọng thương tốc độ giảm lớn tình huống dưới, dần dần cùng đối phương tới gần. Rất nhanh, mười mấy hô hấp đi qua. Lúc này, phía trước không khí trở nên càng thêm mờ tối, có từng tia từng sợi xương mù màu đen ai tung bay trên không trung. Lại Không khí trở nên càng lạnh hơn mấy phần. Một mảnh tàn phá quần sơn tọa lạc phía trước, cơ hội không có một tòa hoàn hảo ngọn núi, trong đó thậm chí có rất đậm mùi máu tươi chuyển ra. Ma khí. Đi vào nơi này, vậy quỷ động dung. Tại phía trước loạn dãy ém núi ở giữa, hắn cảm thấy từng tia ma khí, mặc dù hết sức mỏng manh, nhưng lại rất tinh khiết, là giống như hắn ma khí. Đây tuyệt đối là thuộc về bọn hắn ma tộc thành viên lưu lại hạ. Ngay sau đó, hắn lộ ra kinh hỉ, hướng thẳng đến phía trước trong núi phóng đi. Nếu là hắn có thể được đến một chút tinh khiết ma khí, tu vi của hắn liền có thể có thể thật nhanh khôi phục chỉ cần tu vi khôi phục, hắn các phương diện năng lực cũng sẽ dần dần khôi phục. Một chút bây giờ không thể sử dụng ma thuộc thần thống, tại về sau tu vi dần dần khôi phục về sau, hắn đem có khả năng có đầy đủ ma khí thi triển. Vụ, tiếng xe gió vang lên, giờ khắc này, hắn cưỡng ép tốc độ tăng lên, thoáng qua chính là sông vào phía trước cái kia mạnh phế trong núi. Khương Nam lại tới đây, một cách tự nhiên cũng là cảm ứng được cái kia tinh khiết ma khí, ngay lập tức còn người rồ lên. Leng keng, cực kiếm đồ chấn động, mảng lớn kiếm khí cuốn về phía vậy quỷ. Hắn biết vậy quỷ lúc này đang suy nghĩ gì, nhất định là muốn đi hấp thu loại kia ma khí hắn không có khả năng làm cho đối phương đạt được. Một khi làm cho đối phương đạt được, có lẽ đối phương chiến lực liền sẽ vượt qua hắn lúc này, vậy đối với hắn mà nói, thực sự có chút nguy hiểm. Đương nhiên, lúc này, hắn có khả năng trực tiếp quay đầu liền đi, cái kia sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Thế nhưng, hắn không nghĩ như thế bông tha đối phương. Chủ yếu nhất chính là, hắn muốn biết đối phương vì cái gì xưng hô địa cầu làm tội loạn. Ở trong đó, hắn cảm thấy hẳn là ẩn giấu đi cái gì thời cổ bí mật. Địa cầu là hắn cố thổ, đối tại địa cầu sự tình, hắn tự nhiên hết sức để ý. Liên miên kiếm khí cuốn về phía quỷ quỷ, chính hắn cũng không ngừng tới gần. Dung Cửu cực kiếm đồ không ngừng hướng phía đối phương ép long. Vậy quỷ dùng trọng thương thân thể, không ngừng né tránh, bất quá, thỉnh thoảng vẫn là bị kiếm khí quét vào, dòng máu văng khắp nơi. Bất quá, hắn không có dừng lại, thật nhanh tiếp tục hướng phía phế trong núi bên trong. Khương Nam tự nhiên là truy tại sau lưng, chưa từng chút nào dừng lại. Bất quá, ở trong quá trình này, hắn nhưng cũng là vẻ mặt khế động. Hắn cảm thấy, này mảnh bỏ hoang dãy núi ở giữa, tồn tại có rất nhiều địa mạch toàn cục, mỗi một tông địa mạch toàn cục đều là phi thường thiết người. Chương 290, tức đến nội phổi. Có ý tứ? Cảm giác được nơi này rất nhiều thiên địa kết cục, Khương Nam không khỏi lộ ra một sợi cười lạnh. Ma tộc cái này vậy quỷ, lần này chọn lựa địa phương, rất thú vị. Hắn vẫn như cũ truy tại vậy quỷ sau lưng, theo đối phương hướng phía cái kia tinh khiết ma khí tán phát ra phương hướng mà đi, nhưng lại cũng không dùng cự cực kiếm đồ công kích. Dùng hắn bây giờ thần lực, tiếp tục thi triển cựu cực kiếm đồ, chống đỡ không được quá lâu, thần lực chính là sẽ hao phí sạch sẽ. Chính thanh thần kiếm theo chấn động, thoáng qua chính là chui vào trong cơ thể hắn. Vậy quỷ tự nhiên là đã nhận ra một màn này, một bên tiếp tục nhanh chóng hướng về hướng tinh khiết ma khí hướng đi, một bên cũng quay đầu, hướng phía Khương Nam nhìn qua. Lúc này, Khương Nam thế mà không tiếp tục công kích hắn, thậm chí đem cái kia chín trôi thiên tôn cấp thần kiếm thu vào. Cái này khiến nó cực kỳ ngoài ý muốn. Không tiếp tục, hắn một bên hướng phía tinh khiết ma khí khuyết tán ma đến hướng đi phóng đi, một bên cười lạnh nói. Khương Nam đạm mạc cười một tiếng, cũng không nói cái gì, lẳng lặng truy tại đối phương sau lưng. Cái này khiến vậy quỷ con ngươi ngưng lại, không có kiểu cực kiếm đồ tướng trợ, hắn là hoàn toàn có khả năng đánh giết Khương Nam, thế nhưng, hắn cuối cùng cảm thấy Khương Nam lúc này có chút cổ quái, cái kia như là coi như không có kiếm đồ, cũng không thèm để ý chút nào hắn. Có thể là, tại không có kiếm đồ tình huống dưới, Hắn nghĩ rất nhiều, cũng không cảm thấy Khương Nam có khả năng chống cự được hắn. Kể từ đó, hắn rất là nghi hoặc. Bất quá, bực này nghi hoặc cuối cùng cũng chỉ là kéo dài trong nháy mắt mà thôi. Lúc này, hắn cũng không dừng lại đi công kích thu hồi cực kiếm đồ Khương Nam, mà là vẫn như cũ hướng phía tinh khiết ma khí hướng đi mà đi. Chỉ cần hắn tìm tới cái kia tinh khiết ma khí, đem nguyên thể thu nạp, tu vi của hắn chính là sẽ trong nháy mắt khôi phục một đoạn dài. Đến lúc đó, hắn có lẽ có khả năng trực tiếp khôi phục lại vạn hư cảnh đỉnh phong cấp độ, đến lúc đó, coi như Khương Nam tại quỷ dị, cũng tuyệt không làm gì được hắn. Dù sao Vạn Hư đỉnh phong cùng hóa tiên cảnh trung kỳ, trong lúc này chiến lược khoảng cách đã không phải là ngoại vật có khả năng giáng hắn, trừ phi là tội loạn bên trong cái kia tông nghịch tiên thần thuật, thế nhưng cái kia tông thần thuật, hắn cũng không cho rằng Khương Nam sẽ. Cái kia tông thuật, từ xưa đến nay, hắn biết được, tội loạn cũng vẹn vẹn chỉ có hai người sẽ. Mà hai người kia, có thể là một cái so một cái khủng bố, hắn may may không cho rằng Khương Nam có thể tiếp xúc cái kia hai cái tồn tại. Hừ, hắn nhịn không được hừ lạnh một tiếng, cưỡng ép tăng tốc. Khương Nam đạm mạc cùng ở trên người, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Rất nhanh, chọn vẹn mấy chục hô hấp đi qua. Đúng lúc này, phía trước một màu đen xương mù xoắn lẫn, ma khí tinh khiết tới cực điểm. Nơi đó, một bộ u UH hát xương đuổi rơi trên mặt đất, tinh khiết ma khí chính là do cước này xương sinh ra. Trọc ta cường giả bộ phận di cốt. Vậy quỷ kinh hỉ. Khương Nam đi vào nơi này, tự nhiên cũng nhìn thấy chân này xương, phía trên kia chỗ phát ra ma khí quá kinh người. Cái này khiến trong lòng hắn khẽ động, từ nơi này xương đuổi tản ra ma khí đến xem, hắn đại khái là một fan phòng đoán, chân này xương khi còn sống, tựa hồ so vậy quỷ còn cường đại hơn. Nơi này, hắn con người ngừng lại. Nơi này, lúc trước phát sinh qua cái gì? lại có như thế một mạnh mẽ chân ma ngã xuống ở cái địa phương này. Vụ, âm thanh phá không vang lên, tốc độ cực nhanh, vậy quỷ trong nháy mắt chính là vọt tới ma xương đuổi phụ cận. Ma khí cuồn cuộn, hắn dùng ma khí vòng quanh này đoạn xương đuổi, trực tiếp đem thu nạp vào cơ thể bên trong. Nhất thời, xương đùi bên trong tinh khiết ma khí, tốc độ cao bị hắn thu nạp. Hắn chỗ phát ra ma huy, chính là dùng một cái tốc độ kinh người tăng lên, như là núi lửa muốn phun trào. Ầm ầm, ma năng mãnh liệt tăng đột, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, chính là liền lên tới một cái cực kỳ kinh người cấp độ. Vạn hư cảnh hậu kỳ, so bản tọa trước đó liệu khôi phục trình độ Muốn lần một chút. Vậy quỷ kinh hỉ, con ngươi trở nên thâm thủy dâng lên, sau đó nghiêng đầu, tầm mắt rơi vào khương nam trên thân, lần nữa lộ ra ngay từ đầu như vậy cao cao tại thượng biểu lộ, bất quá, đối phó ngươi này tội loạn dư nghiệt, đầy đủ. Nói đến đây lời, ầm ầm một tiếng, một cỗ ma khí hướng thẳng đến khương nam bao phủ mà đi, trong chấp mắt liền tới. Bực này ma khí, làm vạn hư cảnh sau cấp bậc công kích, cực kỳ kinh người, làm không gian liệt mở từng đạo vết rách. Đón bực này ma khí công kích, khương nam biểu lộ lại là không có chút nào biến hóa. Hắn bình tĩnh đưa tay, từng vòng từng vòng hào quang theo lòng đất lan tràn mà ra. Tại trước người hắn hình thành một đạo thần huy bình chướng, xoắn tới ma khi rơi vào bình phong này phía trên, trong chớp mắt chính là vỡ nát tản ra. Người, vẻ mặt quỷ sắc nhất thời nhất biến. Hắn bây giờ đã khôi phục được vạn hư cảnh hậu kỳ a, trước đó thương thế cũng cơ bản phục hồi như cũ, dùng bực này trạng thái tế ra công kích, nguyên bản, dù cho Khương Nam chèo chống trước đó cựu cực kiếm đồ, cũng tuyệt đối là chống đỡ không chống đỡ được tới. Mà dù cho Khương Nam dùng kiểu cực kiếm đồ đem một kích này cả lại, hắn mặc dù sẽ giật mình, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Có thể hiện tại, Khương Nam lại là hoàn toàn không có dựa vào cựu cực kiếm đồ, chính là liền chặn hắn thời khắc này công kích ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có thể làm rồi." Khương Nam thẳng nhiên nói. Nói đến đây lời, hắn ý niệm khẽ động, trực tiếp chính là có mạng lớn dết sạch theo dưới nền đất lao ra, cuốn về phía vải quỷ. Bực này giết sạch hoàn toàn là địa mạch sát khí, hùng hậu vô cùng, cực kỳ lăng lệ. Thậm chí, tốc độ cũng thật nhanh. Địa mạch sát khí, ngươi có thể dẫn dắt địa mạch sát khí. Vậy Quỷ biến sắc. Hắn bực này cấp bậc tương giả, mặc dù không nhất định có thể tìm kiếm đến địa mạch sát khí, nhưng mà vỡ, cũng tuyệt đối nhận được. Đoán bực này địa mạch sát khí, hắn cảm thấy trong đó lực lượng đáng sợ, lúc này dùng tốc độ cực nhanh tránh. Chẳng qua là Điểm mạch sát ý tốc độ quá nhanh, hắn không thể hoàn toàn tránh đi. Phốc phốc phốc, dòng máu bắn tung tóe, đạo mắt mà tôi, hắn bị Tam đạo kiếm khí sỏ xuyên qua. Khương Nam cất bước, bình tĩnh hướng phía đối phương đi đến. Thiên dẫn thần thuật trước kia ngay tại vật chuyện, thiên dẫn thần văn từng sợi chui vào lòng đất, thậm chí rơi vào tại hư không. Ầm ầm. Nơi này, mặt đất theo chấn động, không gian theo vằn mèo. Không chỉ có là điểm mạch sát khí, liền nơi này, trong hư không một chút thiên địa tự nhiên chi lực cũng bị rút ra. Một phiến tiên lực lượng đại dương mênh mông, hội tụ tại Nam bên người, khí tức bản bản tiên dẫn thần văn sen lẫn ở giữa, giống như từng con tuyệt thế đại long. Vậy quỷ thân thể bị suy thũng, ma khí đang bay nhanh chữa trị thương thế, lúc này nhìn xem một màn này, hung hăng giun lên. Cái kia, cái kia tông. Giờ khắc này, nhìn xem Thư Nam, sắc mặt của hắn thay đổi hoàn toàn. Toại loạn cái kia tông chân đang được sương tụng nghịch thiên thần thuật, bọn hắn ma tộc hoàng đã đem tu hành đường đi đến cuối con đường, dùng loại kia tuyệt thế tu vi, lúc trước đều kém chút tại đây tông thuật hạ nuốt hận, chỉ thiếu một chút chết tại đạo tổ trong tay. Nay tông kinh thuật, làm ma tộc. hắn là biết đến, chỉ có đạo tổ cùng đạo tổ đệ tử mới có trường không. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ lấy này tông tuật, Khương Nam bực này tiểu tu sĩ, là tuyệt đối không có khả năng trưởng khống. Có thể hiện tại, Thiên dẫn thần thuật, ngươi làm sao có thể? Ngươi dạng này sâu kiến, làm sao lại chưởng khống đến cái kia tông tuật? Hắn vừa sợ vừa giận, gần như là có chút tức đến nổ phổi. Chương 291, sáng chói 눈 sáng. Vậy quỷ bị chọc tức, toàn thân ma mang chạy tán loạn, trở nên cực không ổn định. Thiên dẫn thần thuật a, cái kia tông đệ bọn hắn ma tộc đã biết trong lịch sử, chỉ có đạo tổ cùng đệ tử mới có thể, hai người kia, lúc trước kém nhất đều là hóa tổ cảnh. Có thể hiện tại, một cái không quan trọng mới hóa tiên cảnh giới tiểu tu sĩ, trong mắt của hắn con kiến một dạng đồ vật, thế mà nắm trong tay cái kia tông để bọn hắn hoàng đô kiếm kỹ thuật. Con mẹ nói chứ. Giờ khắc này, cái này đã từng hóa thánh cường giả sinh sinh phát nổ nói tục, trên trán gần xanh cũng không khỏi đến sông ra. Hắn nhanh chóng hướng về đến nơi này, tại nơi này vào tay một đoạn ma sương, tu vi khôi phục được vạn hư hậu kỳ, coi là có khả năng phản ngược Khương Nam, lại không nghĩ, Khương Nam thế mà trực tiếp kéo ra thiên dân thần thuận, mà nơi này, hết lần này tới lần khắc còn liền có đáng sợ như vậy thiên địa chỗ, có hùng hậu địa mạch sát khí hội tụ tại đây bên trong, đây không phải chơi hắn sao? Chưa một khắc mới từ địa ngục đi đến thiên đường, sau một khắc liền lại bị theo thiên đường đánh rất hồi trở lại địa ngục. Lại không có so này càng hỏng bét cảm giác. Lên keng. Đúng lúc này, tranh minh chi âm vang lên. Khương Nam xuất thủ lần nữa, thiên dân thần thuật dẫn dắt nơi này liên miên địa mạch sát khí, lần nữa phát động công kích. Nơi này địa mạch sát khí đầy đủ khiến người đầy đủ hùng hậu, hóa thành địa mạch sát khí thiên hạ, hướng phía vậy quỷ FD. Trong khoảnh khắc, hư không trực tiếp bị lập vụt, từng mảnh từng mảnh không gian lưu theo chảy ra. Bực này công kích, có thể là siêu việt vạn hư cấp lực lượng. Có thể so với hóa thân cấp Đón bực này công kích, vậy quỷ đầu ra cũng không khỏi đến nỗi ru lên, không dám làm bất luận cái gì ngăn cản, quay đầu liền chạy. Lúc này Khương Nam, chiến lược lại là hết sức đáng sợ, thế nhưng phương diện tốc độ, hắn tin tưởng, Khương Nam đuổi không kịp hắn. Bản tọa không làm gì được ngươi, nhưng bản tọa nếu một lòng muốn đi, ngươi cũng không làm gì được bản tọa. Hắn lạnh giọng nói. Tốc độ kia trở nên càng tăng nhanh hơn, thoáng qua chính là rất xa. Đối với cái này, Khương Nam chỉ có ba chữ, suy nghĩ nhiều. Theo dứt lời. Hắn đơn giản cất bước, động tác nhìn qua rõ ràng rất chậm, nhưng mỗi bước ra một bước, lại là trong nháy mắt xuất hiện ở chỗ xa vô cùng, phản phất tại giẫm lên tọa độ không gian làm di chuyển, cùng bình thường di chuyển hoàn toàn khác biệt. Bởi vì, có thiên dẫn thần thuật để chống đỡ, tại bực này đặc thù địa mạch cách cục chỗ bên trong, hắn di chuyển có khả năng không hề bị hắn bản thân tu vi hạn chế, hắn có khả năng mượn nhờ nơi này thiên địa mạch lạc tới đi xuyên, phương diện tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Lúc này, hắn vực này tốc độ di chuyển không thể so với vậy quỷ sai, thậm chí, càng ngo một chút, hắn cùng đối phương khoảng cách đang không ngừng thu nhỏ. Vậy mặt quỷ sắc lúc này lại là nhất biến, ngươi Lúc trước hắn nghĩ đến, về mặt chiến lực, hắn đấu không lại thi triển thiên dẫn thần thuật dẫn dắt ra nơi này rất nhiều địa mạch lực lượng phương nam, thế nhưng, trước mắt hắn tu vi xa xa cao hơn phương nam, bằng tốc độ, hắn hẳn là có thể vứt bỏ Khương Nam. Nhưng mà, hắn thất vọng. Khương Nam hoàn toàn đuổi theo. Đáng chết. Hắn kinh sợ. Khương Nam truy ở trên người, bằng bạc địa mạch sát khí cùng thiên địa lực lượng, bị thiên dẫn thần thuật dẫn dắt ma động, không ngừng hướng phía vậy quỷ ép đi. Nói, trong miệng ngươi tội loạn, cuộc là ý gì? Hắn một bên truy sát đối phương, một bên đạm mạc mà hỏi. Vậy quỷ tốc độ cao né tránh địa mạch sát khí, cả Giản nói, ngươi này sâu kiến, là như thế nào trưởng khủng này tôn thuận? Ngươi cùng đạo tổ sư đồ, là quan hệ như thế nào? Khương Nam đưa tay, cách không một bàn tay, địa mạch sát khí theo động tác của hắn hóa thành đầy đất mạch sát khí đại thủ ấn, trực tiếp quát hướng mạch quỷ, ngươi tốt nhất làm rõ ràng ngươi tình cảnh hiện tại, có tư cách hướng ta đặt câu hỏi, trả lời vấn đề của ta. Nói đến đây lời, địa mạch sát khí đại thủ ấn trực tiếp rơi vào trên người đối phương. Ầm. Một tiếng vang quỷ sinh sinh bị quét bay tứ cho dù là có ma khí thể, nhưng lại cũng bị tương nặng, mạnh mẽ ma thể xuất hiện từng đạo vết rách. Hóa thành cảnh chân ma, Nguyên Lai cũng là như thế không thèm đánh." Khương Nam nói. "Địa mạch sát khí theo thiên dẫn thần thuật hội tụ tại bên ngoài cơ thể, hắn từng bước một ép về phía đối phương." Vậy quỷ khẩu bên trong tuôn máu, trong mắt toát ra ma hỏa, bản tọa nếu là ở vào đỉnh phong, ngươi dạng này con kiến, một cái tay cũng đủ để nghiền chết. Đáng tiếc, ngươi bây giờ không có ở đây đỉnh phong." Khương Nam nói. Nói đến đây lời, hắn lại một cái tắt cách không rút ra lại là một đạo địa mạch sát khí đại thủ ấn hội tụ mà thành, không ngui, Cái này khiến vậy không khỏi dữ, Nam lại muốn rút Hắn đường đường hóa thánh cảnh giới chân ma, là cùng thần tộc cùng cấp bậc cổ tộc, không quan trọng một cái nhân loại, thế mà dám can đảm rút hắn mặt hai. Hắn nhanh chóng di chuyển, đem hết toàn lực tránh đi gần mặt, về sau lưng tiếp nhận hạ một kích này. Ẩm. Một tiếng vang trầm, dưới một kích này, hắn lần nữa bay từ tung, trong miệng ngụm lớn toán máu. Không muốn bị đánh mặt, vậy ta còn hàng ngày muốn đánh." Khương Nam cười lạnh. Nói đến đây lời, hắn lần nữa động thủ, không cho đối phương mảy may thời gian thở dốc, cách không dùng địa sát khí hội tụ đại thủ ấn, trực tiếp coi ý hướng lấy vảy quỷ gương mặt rút đi. Vảy quỷ khẩu bên trong toán máu, tốc độ cao né tránh, động tác rất nhanh. Cương Nam cười lạnh, tay trái cũng theo dơ lên, huyền hóa ra lại đầy đất mạch sát khí đại thủ ấn, cũng bất hướng vậy quỷ gương mặt, lần lượt quất lên. Lại, trong quá trình này, chỉ cần không có rút chúng gò má của đối phương, hắn liền trưởng khống hai cái địa mạch sát khí đại thủ ấn cải biến hướng đi một lần nữa lại quất hướng đối phương gương mặt, căn bản không đi công kích địa phương khác. Vậy quỷ tốc độ cao né tránh, gương mặt trở nên một mảnh xanh mét. "Hoắc con, ngươi đủ." Hắn nhìn không được quát. Trước mắt tên nhân loại này quá phận. Cứ như vậy nghĩ rút mặt của hắn. "Nói cho ta biết tội loạn có ý tứ gì, bằng không" Ta hôm nay không đánh ngươi địa phương khác, liền rút mặt của ngươi, cần phải rút nát mặt của ngươi." Khương Nam cười lạnh. Địa cầu được xưng tội loạn, hắn vô cùng để ý. "Vậy quỷ kinh sợ, một bên né tránh Khương Nam tế ra địa mạch sát khí đại thủ ấn, một bên lại bảo nói tục, "Ta xem ngươi ma khí có thể để ngươi chi chống bao lâu, hôm nay rút bạo mặt của ngươi." Khương Nam nói. Hắn hiện tại thi triển thiên dẫn thần thuật dẫn dắt nơi này địa mạch sát khí tác chiến, thần lực hao tổn cũng không quá lớn, mà vậy quỷ này không giống nhau, đối phương ma khí, bây giờ tiêu hao tốc độ, có thể là phi thường nhanh. Đáng chết. Tội loạn những cái kia tội nhân lớn hậu nhân. Tại sao có thể có người dạng này hẳn mà? Vậy quỷ giận mắng. Hắn sinh tồn mấy và năm, chỗ nào gặp gỡ qua loại người này, không công kích hắn địa phương khác, cần phải chiếu vào mặt của hắn rút. Cái này, quá vô liêm sỉ. Hết sức phẫn nộ, hết sức biết xuất. Khương Nam mở miệng, đạm mạc cười lạnh, ngươi tới cắn ta. Nói đến đây lời, hắn dùng hai tay cách không ngưng tụ địa mạch sát khí đại thủ ấn, dùng tốc độ nhanh hơn hướng phía vậy quỷ gương mặt rút đi, khiến cho vậy quỷ giận dữ không thôi, thật nhanh tránh. Ông. Đột nhiên, cách đó không xa, địa mạch chấn động, bóng ánh khắp nơi nguồn sáng theo toát ra. Chương 292, địa cầu Thiên mệnh, nguồn sáng sáng chói, nhưng lại cũng không mang có khí tức nguy hiểm. Khương Nam không khỏi ngừng đối vậy quỷ công kích, nghiêng đầu hướng phía nguồn sáng nhìn lại, đối nguồn sáng kia đương nhiên tốt ngạc nhiên. Cùng lúc đó, vậy quỷ cũng nghiêng đầu nhìn về phía nguồn sáng kia. Mặt đất rạn nước, nguồn sáng phạm vi bao phủ càng thêm rộng một chút, sau đó dần dần lộ ra bản thể. Cái kia lại có thể là một ngụm ánh sáng chỉ, đường kính ước chừng khoảng một trượng, ánh sáng bao trùm ở ngoại vi, giống như một cái gương lớn. Theo này khẩu ao xuất hiện, theo Khương Nam cùng vậy quỷ nhìn về phía nơi đó, nhất thời, trong hồ, một bộ lại một bộ hình ảnh theo nổi lên. Những hình ảnh này hoàn toàn chưa cắt ra đến Dùng Thương Nam cùng Vỹ Quỷ vẽ mạo làm trung tâm, hiển hóa lấy Thương Nam trải qua Thái Nguyên giới tinh từng màn, cũng hiển hóa lấy Vỹ Quỷ cùng cái khác thân ảnh tại hình ảnh chiến đấu, trong đó dính đến địa cầu, hết thể hình ảnh đều là nguy thành. Cái kia phản phất như là hai bộ khác biệt phim, ở thời điểm này, đang tại phía trước tiến hành người thời gian luợt ngược. Địa cầu, thiên mệnh, Thái Nguyên giới tinh, u ma tộc, cơ hội là cùng một thời gian, Thương Nam cùng Vỹ Quỷ nhìn xem ngụm kia dao, nhìn xem trong đó hình ảnh, một mở miệng. Lập tức, sau một khắc, hai người đồng thời biến sắc, diễn phần mình nhanh rời xa mở cái kia dao tán phát sáng vị trí. Theo hai người rời xa, cái kia trong hồ hình ảnh nhất thời theo biến mất. Mịch Hồi trở lại chỉ. Khương Nam nói nhỏ: "Tục truyền, giữa thiên địa tồn tại một loại ánh sáng chỉ, đó là một loại cực kỳ đặc thù thiên thế, bất kỳ người nào bị này vào ánh sáng nơi ba bọc, đều sẽ ở trong giao hiển hóa ra này, người có ý thức lúc trải qua hết thảy, dùng lực lúc hướng đi hiển hóa. Bực này chỉ, được xưng là Lãng Hồi trở lại chỉ. Hắn không nghĩ tới, nơi này thế mà lại đột nhiên toát ra như thế một ngụm đặc thù ao. Oen. Đột nhiên, ma mang nổ đùng, khí thế kinh thiên. Thao thiên ma quang mãnh liệt, vậy quỷ tại thời khắc này động thủ. Trong nháy mắt ngưng tụ ra một viên kinh người ma quang bóng. Ma quang bóng đường kính có tới 10 triệu nhiều, hắn dùng này ma quang bóng, hướng thẳng đến Khương Nam ném mạnh mà đi. Trong lúc nhất thời, không gian theo vèo vèo, rất nhiều không gian loạn lưu thịnh vùng mà ra. Khương Nam hừ lạnh, này ma quang bóng hết sức kinh người, nhưng đối với hắn giờ phút này mà nói, cũng không có quá lớn uy hiếp. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thiên dẫn thần thuật theo dương ra, màng lớn địa mạch giết sạch trong nháy mắt chính là dẫn dắt mà ra. Hắn dùng bực này hùng hậu địa sát khí, liên tiếp đối phương ma quang bóng. Trong nháy mắt, cả hai đụng vào nhau. Một tiếng nổ vang, ma quang bóng trực tiếp bị đánh nát bấy. Đồng thời Địa mạch sát khí cũng theo cùng một chỗ tản đi. Nơi đó, khói mù lở lở, rất nhanh tản đi. Bất quá, làm khói mù tản đi về sau, cái chỗ kia lại là mất đi vậy quỷ thân ảnh. Cái này khiến Khương Nam không khỏi nhíu mày, đối phương hiển nhiên là chạy thoát rồi. Không hổ là sống mấy vạn năm lão quái vật. Hắn tự nói. Vậy quỷ thời khắc này chiến lực tuyệt đối là so ra kém hắn, thế nhưng, kinh nghiệm chiến đấu lại là phi thường sung túc, lúc nào công kích, lúc nào rút lui, này chút đều nắm chắc vô cùng tính chuẩn. Tại tha phương mới bợ vì hồi trở lại chi thần trong nháy mắt đó, trực tiếp phát động công kích. Sau đó thừa dịp công kích này thời cơ, thoát ra thoát ly, đây quả thật là tinh diệu. Ít nhất, đối phương đúng là theo trong tay hắn đạo thoát. Đối với cái này, hắn có chút thất vọng, bất quá, cũng không có quá mức để ý. Sau đó, hắn nghĩ tới phương mới nhìn đến hàng loạt hình ảnh. Địa cầu, thiên mệnh. Hắn nói nhỏ. Theo nghịch hồi trở lại chỉ hiển hóa liên quan tới vậy quỷ đã từng trải qua sự tình. hắn thấy được đã từng một chút chiến đấu, có mấy cái cùng ma tộc tương đương bộ tộc, tựa hồ cùng một chỗ đánh vào địa cầu, cùng trên địa cầu một đám cổ lão cường giả tại chiến đấu. Mấy cái kia bộ tộc, có cường giả nâng lên tiên mệnh nhị chữ, tựa hồ là địa cầu năm đó xúc phạm thiên mệnh. Thiên mệnh? Hắn nhíu mày. Ông, phía trước, nghịch hồi trở lại chỉ quang hoa đại thịnh, toát ra càng thêm kinh người hào quang. Theo bực này hào quang dương ra, nơi này, các ngóc ngách, liên miên liên miên địa mạch sát khí bắt đầu náo loạn. Bực này hỗn loạn sát khí bắt đầu tràn vào này nghịch hồi trở lại chỉ bên trong, khiến cho nghịch hồi trở lại chỉ bắt đầu thật nhanh lan tràn. Khách, giòn vang xí ra, hồi trở lại chỉ bắt đầu nổ tung. Khương nam gia đầu không khỏi dần, hồi trở lại chỉ xuất hiện, tựa nơi này hết thảy địa mạch sát khí nơi này, muốn nổ tung. Ngay sau đó, hắn không dám có chút chần trở, co càng liền chạy. Địa mạch sát khí triệt để hỗn loạn về sau, coi như hắn trưởng không có thiên dẫn thuận, ở vào ở trong đó cũng thế tất gặp nạn. Hỗn loạn địa mạch sát khí, hắn căn bản không khống chế được. Vụ, tốc độ của hắn rất nhanh, lấy tốc độ cực nhanh hướng này, mạnh bỏ đi ngoài dãy núi phóng đi. Phía sau hắn, cương thổ từng mảnh nhỏ đổ sụp. Tước chừng mấy chục thời gian hô hấp, hắn lao ra đó, này đều cho xuyên qua. Bực này bạo liệt kéo dài trọn vẹn 7 cái hô hấp mới là bình ổn lại, nơi đó, thủy diệt tính khí tức đang lở lở. Nơi đó, khói mù rất là đồng hậu dày đặc. Đúng lúc này, trong sương khói đột một có ánh sáng huyền hóa, giống như là cái gì bảo vật xuất hiện ở vị trí kia. Khương Nam tầm mắt khẽ động, hướng phía cái chỗ kia vượt đi. Lúc này, phiến khu vực này địa mạch sát khí đã triệt để dẫn nổ, dẫn nổ đã kết thúc, lúc này bước vào trong đó, đã là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Rất nhanh, hắn tới đến phát sáng cái vị kia đưa. Phía trước, mặt đất bên trên cát bụi rất nhiều, một khối nhỏ màu lam tinh thể rơi trên mặt đất, ước chừng ngón tay cái tấm che lớn nhỏ. Tinh thể bên trong lượn lờ từng tia từng tia ánh sáng màu xanh lam, tản ra vô cùng tinh khiết khí tức. Xuyên giới ngọc. Khương Nam tầm mắt khẽ động. Xuyên giới ngọc, nắm giữ bực này bảo ngọc, nghe nói có khả năng tùy tiện xuyên thấu phần lớn kết giới cùng phong ấn loại cấm chế. Dù cho người nắm giữ tu vi xa so với thiết trí kết giới phong ấn thấp, dùng chi cũng có thể tự nhiên xuyên qua. Trên cơ bản, có thể bỏ qua trong thiên địa này hơn chín thành kết giới cùng phong ấn loại hạn chế. Hắn dừng một chút, đem vào tay, thu vào. Thứ này đại bộ phận thời điểm là không có tác dụng gì, bất quá, cuối cùng vẫn là bảo vật. Dừng một chút, hắn quét mắt nơi này, quay người rời đi. Cổ cổ di tích, hẳn là mới vừa cái kia mảnh bỏ đi dãy núi đi." Hắn tự nói. Lúc này, bỏ đi dãy núi đã hoàn toàn sẽ rách, hắn không cần thiết dừng lại, hướng tinh không đại lục bên ngoài mà đi. Thu hoạch cũng xem là tốt. Đi vào nơi này, mặc dù không có tại thượng cổ di tích bên trong được cái gì, nhưng là tại đây bên trong hái đến một viên tinh thần quả, trái cây này có thể là khiến cho thần lực của hắn chất cùng lượng đều có một cái tăng lên cực lớn. Cái ngạc như này, có thể rất lớn. Đối với bực này thu hoạch, hắn là vô cùng hài lòng. Bây giờ, đơn thuần luận thần lực chất cùng lượng, coi như bình thường nhập đạo cảnh cường giả, cũng không cách nào so với hắn. Hắn tốc độ không nhanh, nhưng cũng không chậm, rất nhanh chính là rời đi Tinh Không Đại Lục, tiếp tục hướng Bắc Minh Hoàng Triều mà đi. Bất quá, cũng là lúc này, bước chân hắn hơi ngừng lại, nhíu mày. Chương 293, U Ma tộc bên trong, lão quái vật kia sẽ không chạy thái nguyên giới Tinh đi a? Bước chân dừng lại, Khương Nam tự nói. Trước đó, lịch hồi trở lại trong giao hiển hóa ra hắn gần nhất tại Thái Nguyên giới Tinh trải qua sự tình, hiển hóa nơi đó U Ma tộc sự tình, Một mạch kia chính là tại Ma tộc có quan hệ rất lớn, có lẽ là Ma một chút tạp hậu bộ tộc. Vậy bây giờ cần ma khí tới khôi phục tu vi, nơi đó U Ma tộc Đối vậy quỷ mà nói, có thể nói là đại bổ. Hắn cảm thấy, đối phương có thể sẽ phóng tới nơi đó. Mà lấy đối phương trước mắt khôi phục lại vạn hư cảnh tu vi, từ bên ngoài muốn phá hư hắn ở lại nơi đó phong ấn, là vô cùng đơn giản, sau đó, u ma tộc liền sẽ xuất thế, đối phương có thể âm thầm thôn phệ từng cái u ma tộc, dùng để khôi phục bản thân tu vi, không được bao lâu liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, đối phương đỉnh phong, đây chính là hóa thánh cảnh giới a. Vô luận là thả ra u ma tộc, hoặc là làm cho đối phương khôi phục lại hóa thánh cảnh, đối với hành tinh cổ kia bên trên sinh linh mà nói, đều là một cái tai nạn khó có thể tưởng tượng. Mà lại Hắn thu nhập dưới trường thôn hồn mục yêu cùng ảnh lục tiên điện các loại, cũng tại hành tinh cũ kia, nếu để cho đối phương hủy đi, đối với hắn mà nói, cũng là tổn thất lớn. Nghĩ đến này chút, hắn chân mày nhíu càng sâu, ngay lập tức không trần chờ chút nào, trực tiếp quay đầu phóng tới Thái Nguyên giới tinh. Giờ khắc này, hắn đem tốc độ bỏ vào nhanh nhất, cứ tốc hướng phía Thái Nguyên giới tinh nơi đó mà đi. Tranh thủ bắt kịp. Ánh mắt của hắn trầm trọng. Vậy quỷ trước đó trong tay hắn đã bị thương không nhẹ, phương diện tốc độ, hẳn là sẽ không so với hắn hiện tại nhanh bao nhiêu. Thời gian, qua rất nhanh. Hắn tốc độ cao nhất mà đi, thậm chí không có đi tính toán cụ thể qua bao lâu, một ngày này Hắn đi tới Thái Nguyên giới tinh bên ngoài. Đi vào nơi này, hắn trong nháy mắt cảm thấy vậy quỷ lưu lại mà khí gần sóng. Lao già kia, hắn không khỏi mắng, cùng hắn đoán một dạng, vậy quỷ cái kia ma, quả nhiên là chạy nơi này tới. Ngay sau đó, không do dự, hắn hướng thẳng đến Thái Nguyên giới tinh hạ xuống, rất nhanh chính là một lần nữa rơi vào Thái Nguyên giới tinh bên trong. Sau đó, hắn hướng thẳng đến Thái Kiếm Sơn trang vị trí kia mà đi. Căn cứ hắn phỏng đoán, vậy trời mới biết U sự tình, trước mắt mong muốn khôi phục đã từng tu vi, thế tất sẽ trước tiên chạy về phía Thái Kiếm Sơn trang nơi đó. Hắn bây giờ tốc độ cực nhanh, cũng không có hao phí bao lâu chính là đi tới Thái Nguyên giới tinh bên ngoài. Ầm ầm. Nơi này, Ma Khi đang quận trào mãnh liệt, trở nên cực kỳ hỗn loạn. Trên mặt có đầy không ít thi thể, tử trạng vô cùng thê thảm, nhìn qua, mới chết đi vẫn chưa tới nhỏ nửa khắc đồng hồ. Hắn phối hợp 7 đại tuyệt địa chỗ lưu ở cái địa phương này bên ngoài phong ấn, đã là bị phá hư hết. Không gian môn hộ nơi đó, Ma Khi đang không ngừng ra bên ngoài tuôn. Có dã thu gào thét chuyển đến. Rõ ràng, vậy quỷ lại tới đây, giết chết ảnh lục điện trấn thủ ở cái địa phương này tất cả mọi người, sau đó theo bên ngoài phá hủy hắn lưu tại nơi này phong ấn, bước vào u ma tiểu ma Tựa hồ mới vừa bước vào, còn không có ma vật bước ra." Khương Nam nói. Lập tức, hắn trước tiên chuyển động, một lần nữa phối hợp 7 đại tuyệt địa lực lượng, lại một lần nữa bố trí phong ấn. Nay phong ấn bố trí về sau, tông ma vực một bên khác muốn phá hư, là tuyệt đối không thể nào. Trừ phi, tu vi siêu việt hóa thần cấp bậc. Trong lúc nhất thời, nơi này ma khí theo trở nên phai nhạt mấy phần. Hắn nhìn về phía trước, dừng một chút, trong mắt xẹt qua một vệ tinh mang, xuyên qua phong ấn, cũng bước vào một bên khác tiểu ma vực không gian. Bậc này phong ấn, là hắn bố trí, cho nên hắn muốn bình ổn xuyên qua cùng đạp trở về đều không có bất cứ vấn đề gì. Vậy quỷ đã bước vào phía bên nào? Nếu để cho đối phương ở bên kia không ngừng thôn vẽ u ma tộc, tu vi khôi phục lại hóa thánh cảnh giới, vậy liền không xong, cái kia nhất định phải ngăn cản đối phương. Lấy đối phương trước mắt trạng thái trọng thương, hắn phối hợp chín thanh thần kiếm, hiện tại chiến lược hoàn toàn là có khả năng đánh giết đối phương. Ông, hắn bước vào không gian muôn hộ, lập tức chuyển đến từng đợt rung chuyển. Ma hung thanh âm tại hắn bên tai quen quần, rất nhanh, một cỗ đại lực chấn động, đưa hắn theo không gian bên trong Sau một khắc, hắn một lần nữa đạp tại thực chất trên đất. Phong tầm mắt nhìn tới, không gian một mảnh tối tăm, bầu trời huyết chầm chậm, trong không khí mang theo một cô ma khí nồng nặc. Bực này ma khí, tràn ngập thô bạo cùng của bá. Cái này là u ma tộc vị trí không gian, đạo không hổ là tiểu ma vực, hết sức chuẩn xác. Hắn nói nhỏ. Bất quá, đối với cái này, hắn cũng không có quá quá chủ quan, bước vào ở trong đó, trước tiên chính là phối hợp chín đại thần kiếm, bày ra thần thức cường đại, tìm tòi vậy quỷ tung tích. Rất nhanh, 7 cái hô hấp đi qua. Tìm được. Hắn nhìn về phía nơi này đông phương hướng, trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh hướng phía nơi đó mà đi. Rất nhanh, tám cái hô hấp đi qua phía trước xuất hiện một tòa thành trì, thành trì rất nhỏ, tuế nguyệt khí tức rất đậm, lúc này, bên trong chuyển đến thanh âm hỗn loạn. Khương Nam liếc mắt liền thấy được ở và ở trong đó vậy quỷ, đối phương đang tại công kích tòa thành trì này bên trong U ma tộc. Này chút U ma tộc không yếu, đại bộ phận náo tình cảnh tu vi. Thế nhưng, bực này tu vi cùng vậy quỷ so ra, lại là quá yếu. Dù cho bây giờ bản thân bị trọng thương, thế nhưng, này chút U ma tộc, nhưng cũng xa xa không phải là đối thủ. Đối phương công kích này chút hài tộc, từng cái hấp thu bọn hắn bản ma khí, đem bọn hắn hút thành A! Tiếng kêu thảm thiết theo rất nhiều tộc trong miệng truyền ra. Ba thành trì này bị khủng hoảng bao phủ. Nhìn xem từng cảnh tự ấy, nhìn xem vậy quỷ, Khương Nam không có quá nhiều lưỡng lực lượng, chí lại thần kiếm dựng ra, ngưng tụ ra cựu cực kiếm đồ, trực tiếp chính là đạt tới. ma. hắn lệnh lùng nói, cựu cực kiếm đồ chấn động, trong nháy mắt chính là một vệ sát quang chém về phía vậy quỷ. Vậy quỷ tự nhiên cảm thấy một cái này, không lo được tiếp tục thôn vệ trong phạm vi công kích của ma tộc ma khí, tốc độ cao né tránh xa hơn ba trượng. Sau đó, hắn hướng phía kiếm quang chém tới phương hướng nhìn lại, liếc mắt liền thấy được Khương Nam. Là ngươi. Nhìn xem Thường Nam, vậy quỷ vừa sợ vừa tức. Khương Nam thế mà đoán được hắn muốn tới nơi này, trực tiếp đuổi theo. Hắn mới vừa bước vào nơi này, mới thu nạp 7 cái náo tinh cảnh u ma tộc bản nguyên ma khí mà thôi, Khương Nam thế mà liền rết tới phụ cận. Này hoàn toàn là không cho hắn cơ hội thở dốc a. Người này sâu kiến, cần phải cắn bạn tỏa không thả. Hắn cả giận nói. Trước đó, trong tinh không, Khương Nam đuổi rết hắn đến phế vật dãy núi, bây giờ lại truy sát đến nơi này. Hắn đường đường chân ma, đỉnh phong thời điểm ở vào hóa thánh cảnh, bây giờ lại thế mà bị một cái hóa tiên cảnh sau thời đại tiểu tu sĩ không ngừng truy sát. Mà lại, đây là tội loạn nhân loại. Xỉ nhụ Cương Nam cười lạnh, nếu như không có làm sai, là ngươi trước tìm ta phiền phức. Nói đến đây lời, hắn ý niệm khẽ động, cổ cực kiếm độ dung nhẹ, lại là mảng lớn kiếm quang hướng phía đối phương bao phủ mà đi. Bực này kiếm quang, tốc độ so với trước nhanh hơn, lại, vì thế bên trên cũng có một cái to lớn tăng lên, lăng lệ kiếm uy tựa hồ muốn trong thiên địa tất cả đều cho chém vỡ. Chương 294, ú ma ma thần. Kiếm quang bén nhọn theo từng cái hướng đi hướng phía vậy quỷ ép xuống, khiến cho không gian liên miên vặn vẹo. Dù sao, đây là đủ để có thể so với nhập đạo đỉnh cao nhất lực lượng. Đáng chết. Vậy quỷ vừa sợ vừa giận. Khương Nam đối với hắn thật chính là theo đuổi không bỏ. Lúc này, đón được này lăng lệ kiếm mang, hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại, quay người chính là chạy trốn. Hắn hiện tại, tu vi khôi phục được có thể so với vạn hư cảnh hậu kỳ trình độ, nhưng mà, trước đây không lâu tại Tinh Không Đại Lục cái kia mảnh thượng, cổ di tích bên trong, hắn bị Khương Nam dùng tiên dẫn thần thuật mượn nhờ địa mạch sát khí thương cực nặng, bây giờ căn bản là không phát huy ra cái gì chiến lực, lúc này căn bản là ngăn không được Khương Nam. Tốc độ của hắn rất nhanh, dùng đặc thù thân pháp tránh đi tập trung kiếm quang, chẳng qua là thoáng chớp mắt mà nói liền trốn ra rất xa. Chạy cũng là rất quyết đoán. Khương Nam hừ lạnh. Lập tức Không do dự tiểu cơ kiếm đồ xoay quanh đỉnh đầu hắn không có nửa điểm chần trở trực tiếp liền đuổi theo cái này ma tộc La ma tính chất uy hiếp thực sự quá lớn nhất định phải diệt trừ le kiếm đồ nổ vang kiếm khí tranh tranh mà động như muốn đem thiên địa vạn vật đều cho đánh nát. theo hắn truy sát hướng đối phương theo kiếm quang quantrô qua không gian bị kiếm khí bao phủ khí lưu theo suy suy vangg lên toàn bộ không gian tại theo chấn động khiến cho nơi này thành trấn bên trong một đám u ma tộc tu sĩ từng cái phátun này nay người là nhân loại tốt thân mạnh trước hết nhấtông vào cáia khí tức tựa hhổ giống như chúng ta không Sao, khí tức so với chúng ta tinh thuần rất nhiều." Có Uma tộc tu sĩ run giọng mở miệng. "Bẩm báo ma thần đại nhân, một người trong đó trầm giọng nói, làm tòa thành trì này thành chủ, tu vi ở vào ngạo tinh cảnh đỉnh phong. Ngay sau đó, này người tự mình rời đi, hướng phía Uma vực trung tâm vương thành mà đi. Không bao lâu, này người tới ma vực vương thành, đem chuyện lúc trước ký càn bẩm báo. Cái gì? Vương thành vương điện bên trong, Uma tộc cao tầng đều ở nơi này, tổng cộng 13 người. Trong đó 3 người ở vào hóa thần cảnh, mặt khác 10 người thì đều là vạn hư cảnh cấp độ. Chúng ta vực thông hướng một bên khác lối ra trước đó đột nhiên mở ra, sau đó lại trong nháy mắt bị phong ấn, chúng ta thậm chí không kịp bước ra. Bên trong một cái hóa thần sơ kỳ cường giảm mở miệng, làm này nhất mạch đại trưởng lão, thanh âm rất là âm ù, "Con người sâu thẳm, nói như vậy dâng lên, là cái kia có cực kỳ tinh khiết ma khí người." Theo bên ngoài đột phá nơi đó phong ấn, tiếng nhập mảnh không gian này. Sau đó, bị phá hư phong ấn lại bị tướng ép bù đắp, về sau, bù đắp phong ấn người kia, tựa hồ là vì truy sát cốt kia chuẩn bị cực kỳ tinh người, từ đó cũng cùng một chỗ bước vào này u ma vực. Nay nhất mạch nhị trưởng lão đầu, chính là như thế. Có đạo lý. Nếu là đại trưởng lão phân tích, cái kia chính là không có sai. Không sai. Cái khác một ít trưởng lão lần lượt mở miệng. Bọn hắn đều rất rõ ràng, bọn hắn nhất mạch đại trưởng lão không chỉ tu vi mạnh mẽ, đối mọi việc phân tích cũng hết sức cảm hiểu. Ma Thần đại nhân, ngươi thấy thế nào? Có trưởng lão nhìn về phía đại điện trên cùng một cái trung niên. Trung niên một bộ áo bào đen, ở vào hóa thần trung kỳ, rõ ràng là này nhất mạch vương. Danh xưng Ma Thần. Ma Thần con ngươi sâu thẳm, nhìn qua là một bộ người trung niên bộ dáng, nhưng trên thực tế lại nghiêm niên không phải như thế, đã là sinh tồn rất nhiều năm, chí ít có vạn năm tuệ Các người có thể còn biết, chúng ta U ma tộc từ đâu mà đến? Trong đại điện, cái khác chư trưởng lao sững sở. Vua của bọn hắn, đột nhiên hỏi cái này làm gì? Tam trưởng lão dừng một chút, nói, nghe nói, chúng ta nhất tộc là lúc trước bên trên cổ ma tộc, cùng một chút ngoại tộc kết hợp sau sở sinh, sở sinh dòng dõi, có ma tộc một bộ phận huyết mạch, sau đó khai chi thắng diệp, trong đó một chút tụ tập tại cùng một chỗ, cuối cùng chính là ta U ma tộc. Là như thế này." Tứ trưởng lão nói. Bọn hắn U ma tộc sở dĩ mạnh mẽ, liền là bởi vì bọn hắn có bên trên cổ ma tộc một chút mạch. Bên trên cổ ma tộc, cũng gọi chân ma tộc, đây chính là cùng trong truyền thuyết thần tộc cùng một đẳng cấp đại tộc. Huyết mạch vô cùng tương đại. Ma thần gật đầu, "Con người lộ ra càng thêm thâm thúy. Chúng ta kế thừa chân ma tộc huyết mạch, tính là phi thường nhiều, nếu như còn có so huyết mạch của chúng ta càng thêm tinh thuần, có một ít chất khác biệt sinh linh, như vậy." Hắn nói ra. Hắn lời còn chưa dứt, con ngươi trở nên càng thâm thúy hơn. Bên trong tòa đại điện này, cái khác chư trưởng lão nghe vậy, trong nháy mắt chính là biết vua của bọn hắn lúc này ý tứ. Trong lúc nhất thời, những trưởng này cũng đều hoàn toàn biến sắc. "Ma thần đại nhân, ý của ngươi là" cái kia có cực tinh khiết ma khí người, là là. Bên trên cổ ma tộc, đại trưởng lão nói: "Ma thần trong con ngươi, sen lẫn từng kia tinh mang, đồng thời, dần dần trở nên càng thâm thúy hơn." Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các người theo ta cùng một chỗ, chúng ta tự mình đi một chuyến." Hắn nói ra, dứt lời, hắn hướng thẳng đến thần điện chi đi ra ngoài. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão không nói gì thêm, trực tiếp đi theo tại ma thần sau lưng, cũng hướng phía này lớn đi ra ngoài điện. Trong lúc nhất thời, trong đại điện chỉ còn lại có cái khác một ít trưởng lão, cùng trước đó tới bẩm báo cái kiêng nạo tình u ma tộc. Cái này Một đám phụ thông trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Khương Nam truy sát vậy quỷ, trước khi rời đi thành trấn, lúc này đã là bước ra rất xa. Leng keng. Kiều Cực Kiếm đồ tại đỉnh đầu hắn chấn động, mỗi một lần chấn động đều là liên miên lăng lệ kiếm quang bay tới, áp bách chư thiên. Từng đạo kiếm quang không ngừng cuốn về phía vậy quỷ, đem vậy quỷ bốn phía mỗi một vùng không gian đều hoàn toàn cho bao phủ lại. Hèn mặt nhân loại, người truy đủ chưa? Vậy quỷ một bên chạy một bên gầm hét. chạy đủ không? Khương Nam rất bình tĩnh, chạy đã mệt, có thể nghỉ một lát. Nói đến đây lời, hắn ý niệm khẽ động, lại làm một mảnh kiếm quang bén nhọn quang về phía đối phương. Vậy quỷ trực tiếp tức miệng mắng to, đồng thời thật nhanh né tránh thương nam tế ra kiếm quang. Bực này kiếm quang, có thể là cựu cực kiếm đồ giết sạch, mỗi một vệ sắt quang đều là vô cùng kinh ngợi, tính chất uy hiếp cực lớn. Thương nam truy tại đằng sau, cựu cực kiếm đồ xoay quanh, một đạo lại một đạo kiếm quang không ngừng hướng phía đối phương vùng đi qua. Trong lúc nhất thời, hai người một đuổi một chạy, rất nhanh chính là 3 canh giờ đi qua. Vậy quỷ bản thân bị trọng thương, các phương diện năng lực đều giảm lớn, phương diện tốc độ miễn cưỡng cùng thương nam ngang hàng, về mặt chiến lược so nắm giữ cựu kiếm đồ nam yếu hơn rất nhiều, trong vòng 3 canh giờ cũng chỉ là tại chạy trốn. Đường Đường chân ma, bản sự khác không thấy, chạy cũng là rất nhanh. Khương Nam một bên truy sát, một bên thản nhiên nói. Nói đến đây lời, lại là liên miên kiếm mang hướng phía vậy quỷ quân đi. Vậy mặt quỷ gò má xanh mét, một bên né tránh, một bên lạnh giọng nói, tiểu chút chí, đừng cho bản tọa khôi phục tu vi cơ hội, bằng không, ngươi sẽ hối hận đi đến thế này. Đối với Khương Nam, hắn thật chính là hận hàm răng cũng ngương ngứa, giống hắn Đường Đường bên trên cổ ma tộc, đỉnh phong tu vi ở vào hóa thiên cảnh, chưa từng như vậy trật vật qua. Thế mà bị một cái mới hóa tiên cảnh giới tiểu tu sĩ, một lần lại một lần truy sát. Chương 295, âm khí ma khí Yên tâm, ta sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy." Khương Nam nói. Nói đến đây lời, đỉnh đầu hắn, cửu cực kiếm độ bùng nổ chói mắt kiếm quang, một đạo kiếm quang chùm sáng hướng đối phương sâu đi. Đạo kiếm quang này chùm sáng không chỉ khí tức lăng lệ, lại, phương diện tốc độ cũng so với trước kiếm quang muốn nhanh hơn rất nhiều lần. Vậy Quỷ Liếc mắt liền nhận ra, đạo kiếm quang này chùm sáng, liền là trước đó tốc độ của hắn nhanh hơn Khương Nam lúc, Khương Nam dùng hùng hậu thần lực tế ra công kích. "Ngươi!" Hắn tức miệng to, bị buộc lấy bùng cháy một lực, tốc độ đột nhiên tăng nhiều, hướng phía Theo hắn lớp ngang mà qua, Đem quang quang buộc trực tiếp sỏ xuyên qua hướng về phía trước, rơi tại phía trước một tòa Hoang Vu Đại Sơn ở giữa. Ầm ầm, kiếm quang chùm sáng kiếm khí lăng lệ, rơi vào trong núi lớn về sau, trực tiếp chính là nổ tung. Hoang Vu Đại Sơn, gần như bị tạc chia năm xẻ bảy. Khương Nam nhìn về phía vài quỷ, ngươi này chạy trốn công phu, cũng thực không tồi. Đạo kiếm quang này, thế mà đều có thể. Nói như vậy lấy, sắc mặt hắn đột ngột khẽ biến, thông suốt hướng phía cái kia Hoang Vu Đại Sơn vị trí nhìn lại. Cái chỗ kia, mới vừa kiếm quang chùm sáng nổ tung địa phương, một mảnh vùng sáng nhàn nhạt hiện hóa ra ngoài. Nay trong vùng sáng, hội tụ cực đông âm khí, Đồng thời, cũng sen lẫn ma khí. Hai loại khí tức đều hết sức kinh người. Cái này khiến hắn lúc này đọc dụng, cảm giác đi lên cái kia vầng sáng về sau, tự hồ là một mảnh đặc thủ không gian. Ở trong đó, phản phất là có một đầu hung ác điên cuồng đến cực điểm lệ quỷ, phản phất có một tôn bá đạo vô cùng ma tôn. Nơi này, vậy quỷ cũng thay đổi sắc. Lúc này, nhìn xem cái kia vầng sáng sau không gian, hắn con người cũng không khỏi đến co rú lại. Cái kia cực cấp âm, âm khí, cùng với cái kia cuồng bá ma khí, hắn tự nhiên cũng là cảm thấy đều là phi thường đáng sợ. Là chân ma tộc ma khí gần sóng. Ở trong đó có chân ma khí hơi trợ Hắn nhịn không được kinh hỉ. Dứt lời, vèo một tiếng, hắn dùng bùng cháy bộ phận thần hồn chỗ tăng lên tốc độ, nhanh chóng phóng tới vùng không gian kia. Đảo mắt mà thôi, hắn chính là nương đến phụ cận. Ẩm. Một tiếng vang trầm, không gian bên ngoài vùng sáng, trực tiếp đem cho đánh bay, hành bay ra ngoài trọn vẹn xa hơn bảy trượng. Khương Nam tầm mắt khẽ động, cái kia vùng sáng, nhìn qua là cường hành phi thường cái giới. Chỉ sợ, hóa thần cảnh người, cũng rất khó có khả năng đem phá vỡ. Vậy quy ổn định thân hình, tự nhiên cũng đã nhận ra điều này, không khỏi lộ ra phẫn nộ biểu lộ, đáng chết. Leng keng. Tiếng rít chênh chành, Nam trực tiếp thôi động cực kiếm độ. Tốn phía vậy quỷ bay tới. Vậy quỷ tốc độ phản ứng rất nhanh, thoáng qua chính là tránh đi. Tiểu chút chí, chớ ép bản tọa bùng cháy thần hồn với ngươi." Hắn giữ tựa nói. "Này vừa nói, Thương Nam con ngươi theo ngừng lại. Thần hồn, đối với bất luận cái gì sinh linh mà nói, đều là vô cùng trọng yếu, bùng cháy thần hồn, cái kia chính là bùng cháy sinh mệnh. Làm tu sĩ, bùng cháy thần hồn bùng cháy sinh mệnh về sau, trong thời gian ngắn là có thể đạt được vô cùng lực lượng khổng lồ. Bất quá, đối với cái này, hắn lại là cũng không có kiêng kỵ. Còi ta dọa lớn." Hắn lạnh nhạt nói, từng bước một hướng phía đối phương bước đi qua. Vũ khí kiếm đồ tại đỉnh đầu hắn xoay quanh, kiếm khí từng tia từng sợi nhảy lên, mỗi một sợi đều là phi thường cấp người. Cái này vậy quỷ đã sinh tồn rất lâu, đối thọ nguyên khẳng định là phi thường chân quý. Hắn có thể không tin, đối phương sẽ đi bùng cháy rất nhiều thần hồn đến để thăng chiến lực đối phó hắn. Dù sao, vừa rồi tốc độ tăng lên chỗ bùng cháy một sợi thần hồn, nhiều nhất làm cho đối phương sống ít đi một tháng, thế nhưng, muốn bùng cháy thần hồn dùng tới cùng hắn lúc này đối chiến, vậy đối phương tối thiểu đến giảm thọ 1 vạn năm. 1 vạn năm thọ nguyên, coi như là đối hóa tổ cảnh cường giả, đó cũng là không chịu nổi. Cho nên bình thường mà nói, đại bộ phận tu sĩ đều sẽ không lựa chọn bùng cháy thần hồn tới tác chiến. Mà lại, bùng cháy thần hồn cũng là cần bí pháp, cũng không là muốn bùng cháy liền có thể bùng cháy. Bực này bị pháp, chỉ có cực ít đại tộc cùng với một chút siêu cấp cường giả mới hiểu. Hắn tiếp trước từng ngẫu nhiên từng thu được bực này bị pháp, muốn bùng cháy cũng nhanh chút. Hắn nói ra, liếc trước mắt mà nói, hắn không tin đối phương sẽ nguyện ý hao tổn một vạn năm thọ nguyên tới bùng cháy thần hồn cùng hắn đối chiến. Mà lại, coi như đối phương thật bùng cháy thần hồn tăng lên chiến lực, hắn cũng hoàn toàn không sợ, không có uy hiếp tính mạng. Cùng lắm thì, hắn cũng cùng theo một lúc bùng cháy thần hồn Hắn hiện tại ít nhất cũng có 3 vạn năm pháp nguyên, đầy đủ bùng cháy lên. Người! Vậy mặt quỷ biến sắc đến có chút xanh mét, hai quả đấm gắt gao nắm. Lúc trước, hắn cùng người quyết đấu đỉnh cao, kém chút chết thảm, tu vi giảm lớn, bây giờ kỳ thật chỉ còn lại có 1 vạn năm 1 ngàn năm pháp nguyên, nếu là lúc này hắn thật đi bùng cháy thần hồn đến chiến đấu, như vậy, về sau coi như có thể giết được Khương Nam, chính hắn cũng tuyệt đối sẽ cùng chết vong. Bây giờ, hắn còn chưa nhất định sẽ chết tại Khương Nam trong tay, còn chưa tới hoàn toàn lúc vọng, hắn không nguyện ý làm như thế, nói muốn bùng cháy thần hồn, chẳng qua là dọa dọa Khương Nam. Thế nhưng Khương Nam đối với cái này thế mà tuyệt không sợ. Hừ, Khương Nam cười lạnh, liếc mắt liền liền xem thấu vậy quỷ lúc này đang suy nghĩ gì, cự cực kiếm đồ lần nữa phát động công kích. Len ken một tiếng, mảng lớn kiếm quang trực tiếp lại hướng phía vậy quỷ chẳng đi. Mỗi một đạo kiếm quang đều là kinh người đến cực điểm. Tới tới tới, lao đầu, vì cái gì nắm ta cố thổ gọi tội loạn? Người đem điểm này hoàn toàn rõ ràng nói cho ta biết, ta có khả năng cân nhắc không giết ngươi. Các ngươi những cái kia đại tộc cái gọi là thiên mệnh, rốt cuộc là ý gì? Hắn một bên công kích, vừa nói, ngươi gọi bản tọa lão đầu. Vậy quỷ kinh sợ. Hắn đường đường ma tộc ma thánh, thế mà bị một cái hóa tiên cảnh con kiến hôi gọi là lao đầu. Sống đến từng tuổi này, không để ngươi lao đầu, chẳng lẽ muốn gọi ngươi chàng trai?" Khương Nam nói, coi như ta có ý tốt gọi, ngươi có ý tốt đáp ứng." Vậy quỷ ngay xong, trong lúc nhất thời, không khỏi cảm thấy Khương Nam nói còn có chút đạo lý, hắn, cái này sống mấy vạn năm, được người xưng làm lao đầu, giống như xác thực không tận xấu, ngược lại là được người xưng làm là chàng trai, vậy thật là có một ít khó chịu. Bất quá, hắn vừa mới vừa sinh ra ý nghĩ này, chính là vẻ mặt trở nên càng thêm xém. Hắn để ý rõ ràng là Khương Nam đối với hắn bất kính đối với hắn quá tùy ý. Thế nhưng bị Khương Nam tiểu nói này, sống sờ sờ đem chính mình cho vòng vào tuổi tác vấn đề này đi. Ngươi này hẹn hạ đồ vật, rối loạn." Hắn lạnh giọng nói. "Khương Nam, nói hay không?" Đối đúng." Khương Nam lại mở miệng. "Muốn cho bản tỏa nói cho ngươi, ngươi cảm thấy khả năng sao?" Vậy quỷ cười lạnh. Khương Nam hơi nheo cặp mắt lại, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nói xong, cửu cực kiếm đồ xoay quanh, theo xoay tròn, một cố kiếm nhận phong bạo, trước tiên theo hiện hiện ra, đem nơi này thập phương không gian hoàn toàn bao phủ. Mạnh mẽ kiếm khí, tựa hồ muốn nơi này hết thảy đều cho hủy đi liền trên bầu trời tầng mây đều theo tán loạn. Đánh tới ngươi." Hắn lạnh lùng mở miệng, bất quá, sau một khắc đột một lời nói hơi ngưng lại, vẻ mặt theo ngưng lại. Chương 296, âm ma không gian. Lời nói hơi ngưng lại, Thương Nam hướng phía Viễn Không nhìn lại. Cái hướng kia, có ba cỗ hơi thở hết sức mạnh mẽ tại chiều lấy nơi này áp sát tới, tốc độ thật nhanh. Chẳng lẽ là? Hắn nhíu mày, về sau rời một chút. Cơ hồ là này cùng một thời gian, vậy quỷ tự nhiên cũng đã nhận ra tự Viễn Không mà đến ba cỗ năng lượng khủng lồ. Sau đó, cũng không qua bao lâu, cơ hồ liền là thời gian ba hơi thở mà thôi, ba đạo thân ảnh chớp mắt đã tới. Một cái trung niên, hai cái ông lão, bên ngoài cơ thể đều là lượn lờ lấy kinh người ma khí. Hóa Thần. Khương Nam Độc Dung chỉ liếc mắt liền nhìn ra ba người này tu vi cảnh giới. Nhìn xem ba người này, hắn cảm thấy áp lực lớn, phản phất ba người liền là ba đạo bất hủ ma sơn. Vậy quỷ tự nhiên cũng đã nhận ra ba người này cảnh giới, lộ ra kiêng kỵ đồng thời, trong mắt tinh mang cũng là trở nên càng thêm sáng chói, nếu như hắn có thể hấp thu ba người này, đã tuyệt đối có thể khôi phục đến Hóa Thần hậu kỳ tu vi cấp độ. Bây giờ, hắn bản thân liền là một cái to lớn ao, tu vi cảnh giới ở nơi đó chỉ là năng lượng không đủ mà thôi, chỉ cần có thể bổ khuyết đến đầy đủ ma khí năng lượng, như vậy tu vi của hắn liền có thể như là trong ao nước dâng đi lên. Cơ hồ là Khương Nam cùng vậy quỷ nhìn xem ba người này thời điểm, ba người ánh mắt tự nhiên cũng là nhìn xem Khương Nam hai người. Ba người đều thấy được Khương Nam bên người chính thành thần kiếm. Cái kia chi kiếm. Bên trong một cái ông lão lạnh giọng nói, ánh mắt lạnh lẽo, làm u ma tộc đại trưởng lão. Trước đây không lâu, này nhất mạch ma thần dẫn đầu này, nhất mạch đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão xuất phát, giờ phút này lại tới đây. Ma thần ánh mắt cũng rơi vào Khương Nam trên thần rơi vào Khương Nam bên ngoài cơ thể chín thanh thần kiếm phía trên. Lúc trước, chín thanh thần kiếm phong ấn ma vực thông hướng ngoại giới cửa vào, bọn hắn tự nhiên đối này chín thanh thần kiếm biết được. Đoán này ánh mắt hai người, Khương Nam không khỏi cảm giác có chút tê dại ra đầu. Hai cái hóa thần cảnh cường giả, ma thần đại nhân, người kia. Lúc này, Nhị trưởng lão mở miệng, ánh mắt rơi vào vảy quỷ trên thân, trong mắt tinh mang trong vắt. Ma thần cùng đại trưởng lão tạm thời không có để ý Khương Nam, đem ánh mắt dời về phía vảy quỷ. Sau đó, hai người như là Nhị trưởng lão, trong mắt đều là có sáng tinh mang sen lẫn đi ra. Bên trên cổ ma tộc, Ma thần tự mình mở miệng. Lúc này nhìn xem vậy quỷ, hắn phảng phất là thấy được con mồi. Bọn hắn nu ma tộc, thể bên trong tồn tại có bên trên cổ ma tộc một bộ phận huyết mạch, nhưng lại cũng không hoàn chỉnh. Bây giờ, nếu là bọn họ đạt được một cái bên trên cổ ma tộc máu huyết, như vậy sẽ có cực khả năng lớn tại về sau tiến hóa làm hoàn chỉnh ma, trở thành chân ma. Trong lúc nhất thời, ba người này tinh lực toàn bộ đều rơi vào vậy quỷ trên thân. Đối với bọn hắn mà nói, lúc này, vậy quỷ có thể so sánh xương nam nặng muốn thêm, là bọn hắn quật khởi bảo khố. "Sâu Kiến, các ngươi nhìn cái gì?" đón ba người ánh mắt, vậy quỷ lưng không khỏi bay lên thấy lạnh cả người. Ba người này, loại kia ánh mắt, nghiêm nhiên là đưa hắn coi là con ngồi. Cái này khiến hắn có chút nộ bột mực, hắn một cái đường đường hóa thánh cảnh cường giả, đầu tiên là bị Khương Nam cái này hóa tiên cảnh không ngừng truy sát, bây giờ lại bị mấy cái hóa thần cảnh u ma tộc coi như là con ngồi, này lần lựa hỏng bét cảm thụ khiến cho hắn rất tức giận. Vụ. Đột nhiên, âm thanh phá không vang lên. Khương Nam ở thời điểm này động, hướng ma thần ba người chạm ra một đạo lăng lệ kiếm về sau, thật nhanh lui cách mà đi. Ba cái hóa thần cảnh cường giả, hắn là tuyệt đối không ngăn nổi. Dù cho có chín thanh thần kiếm cũng giống vậy, mà ba người này đối với hắn rõ ràng là không thể nào có thiện ý. Cho nên, lúc này, hắn chỉ có tạm thời bỏ qua công sát vậy quỷ, lựa chọn lui cách mới là lựa chọn tốt nhất. Mà hắn lui cách phương hướng, rõ ràng là cái kia bỏ đi dãy núi. Nơi đó, âm khí cùng ma khí sẽ lẫn, hắn hướng phía cái kia mảnh đặc thù trong không gian phóng đi. Ma Thần, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tự nhiên cảm thấy Khương Nam chém tới kiếm quang, Ma Thần hừ lạnh, v vẹn chẳng qua là tiếng gầm, liền đem Khương Nam tế giả kiếm cho đánh nát bấy, sau đó, ánh mắt lạnh như băng bay thẳng đến Khương Nam quát đi. Sau đó, Cái này ma thần lúc này biến sắc, đó là, đồng thời, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng đều theo đọc dùng, đều thấy được cái kia âm khí cùng ma khí hội tụ không gian. Chẳng lẽ là, tộc ta ma tôn đại nhân cùng năm đó cái kia quỷ tôn quyết đấu? Đại trưởng lão nhịn không được mở miệng, phía sau lời còn chưa dứt, hoàn toàn kinh trụ. Ma thần càng là trước tiên chuyển động, cũng hướng phía cái hướng kia phóng đi. Cách nay ước chừng một vạn năm trước, bọn hắn lưu ma tộc ra một cái ma tôn, ở vào thiên tôn cảnh, vô cùng cường đại. Ma khi đó, mạnh không gian này trùng hợp lại ra một cái quỷ tôn, cũng là thiên tôn cảnh. Cái kia quỷ tôn tại đây mảnh Uma vực tùy ý săn giết thôn phệ Uma tộc, Ma Tôn làm là vì đánh giết cái kia quỷ tôn, cùng quỷ tôn tại đây Uma vực khi chiến, thậm chí mang đến Uma tộc một thứ báo vật, cuối cùng không biết cùng quỷ tôn chiến đến địa phương nào, trực tiếp mất tích. Bây giờ, cảm giác nơi này âm khí cùng ma khí, ba người đều là đã nhận ra cực kỳ khí tức quen thuộc. Cái kia âm khí liền là năm đó cái kia quỷ tôn hết thảy, mà cái kia ma khí rõ ràng là thuộc về bọn hắn Ma Tôn. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, bọn hắn đã sắp quên đi lúc trước Ma sự tình. Lại không nghĩ, lúc này, đột nhiên tại đây bên trong tìm được Ma Tôn mối cơ hội tại bọn hắn suy tư chuyện như thế thời điểm, Khương Nam vọt tới cái kia mảnh âm ma không gian phụ cận, không có chút gì do dự, trực tiếp chính là vượt qua âm ma không gian phía ngoài đặc thù kết giới, tiến vào bên trong âm ma không gian. Cái này khiến xa xa vậy quỷ đồng lỗ không khỏi hơi có lại. Vừa rồi hắn nhưng là thử qua bước vào trong đó, thế nhưng trực tiếp bị trấn trở về. Có thể Khương Nam, bây giờ lại thế mà tùy tiện liền đạp đi vào. Làm sao lại như vậy? Hắn nhíu mày. Mà cơ hội là hắn cao mày lúc này, phanh phanh phanh ba đạo tiếng rên rỉ vang lên. Ma thần, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão vọt tới âm ma không gian phụ cận, cũng là bị kết giới cho chấn đồng thời bay tư tung. Nhân loại kia, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vậy quỷ chân chính động dung. Lúc trước hắn xông vào không nổi, mà Khương Nam xông vào, có lẽ còn có thể hiểu thành Khương Nam có chín cực kiếm đồ tương trợ, chiến lực muốn so hắn hiện tại mạnh. Có thể là, Ma Thần, Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, ba cái này, đây chính là hoàn trình hóa thần cảnh a, ba người này, lại vậy mà cũng xông không tiến vào. Ma Thần, Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lúc này ổn định thân hình, cũng đều là những mày lại, từng cái đều là động dung. Làm sao có thể? Đại trưởng lão mở miệng, một cái hóa tiên cảnh nhân loại xông vào âm ma không gian, ba người bọn hắn hóa thần cảnh cứng rắn, lại thế mà xông vào không nổi, bị kết giới chặn. Này không phù hợp lẽ thường. Vụ. Tiếng xé gió vang lên. Vậy quỷ lúc này động, hướng thẳng đến nơi xa bỏ chạy. Hắn giống thôn Phệ Ma Thần, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, thế nhưng, dùng thực lực của hắn bây giờ, rõ ràng làm không được. Ngược lại, như tiếp tục lưu lại, dùng trạng thái của hắn bây giờ, hắn có thể sẽ trái lại bị ba người này thôn phệ. Chương 297, Quỷ Tôn Ma Tôn. Vậy quỷ tốc độ rất nhanh, lại là toàn lực tại rút lui, lập tức chính là thoát ra rất xa. Ừm. một màn này tự nhiên là đưa tới ma thần đại trưởng lão cùng nhị trưởng lao chú ý truy ma thần quả quyết hạ lệnh dùng hắn hóa thần cảnh tu vi đã là xem ra khỏi nơi này đã biệt bọn hắn đạp không vào được cơ ma không gian này các loại tình thế giới muốn trước cầm xuống vậy quỷ cái này bên trên cổ ma tộc thích hợp nhất chỉ muốn bắt lại đối phương bọn hắn có thể hóa thành chân chính bên trên cổ ma tộc trở thành chân ma sau đó thực lực có thể có một cái bay vọt thức biến hóa ngay sau đó ba người đồng thời hướng phía vậy quỷ truy sát mà đi không gian là mù tâm khí cùng ma khí đang vào lẫn nhau lờ ở mu cùng bá đạo hai loại khí thức, ở khắp mọi nơi, Khương Nam ở vào ở trong đó, chỉ cảm thấy không khí phá lệ lạnh. Dùng hắn bây giờ hóa tiên cảnh tu vi, lưng đều có chút phát lạnh. Thứ này vẫn là có đất dụng võ. Hắn xem trong tay xuyên giới ngọc, lẩm bẩm: "Này xuyên giới ngọc là trước đó tại tinh không đại lục châu kia thượng cổ di tích bên trong đọc được, có thể xuyên qua bất luận cái gì kết giới loại cấm chế, cũng không cần người nắm giữ có quá cao tu vi, hắn chưa từng nghĩ, này bảo ngọc tại đây bên trong làm ra trọng dụng." Mới vừa, hắn liền là dựa vào xuyên giới ngọc, mới vừa là tùy tiện xuyên qua mảnh không gian này bên ngoài tầng kia mạnh đại kết giới. Tay phải lên nhẹ, hắn đem trong tay xuyên giới ngọc thu hồi, càng thêm nghiêm túc quét nhìn mảnh không gian này. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong vùng không gian này, ngoại trừ âm khí ma khí lượn lờ bên ngoài, lọt vào trong tầm mắt là từng mảnh từng mảnh tàn phá dãy núi cùng đại địa, cơ hội là không nhìn thấy quá nhiều hoàn hảo đất đai, mỗi một vị trí đều đan xen hùng hậu âm khí cùng ma khí. Nhớ kỹ, vừa rồi cái kia U ma tộc nâng lên quỷ tôn cùng ma tôn, hắn tự nói, chẳng lẽ là thiên tôn cảnh lại quỷ, từng cùng thiên cảnh U cứng, dạ, ở cái địa phương này kịch liệt giao phong, làm nơi này biến thành này. Mới vừa lại còn không có chân chính bước vào này mảnh âm ma không gian lúc, hắn nghe được u ma tộc trưởng lão tự nói. Theo trong lời của đối phương, hắn đại khái có thể bắn được rất nhiều chuyện. Dừng một chút, hắn không có ở tại chỗ dừng lại, tùy tiện lần theo một cái phương hướng, hướng phía nơi xa đi đến. Mảnh không gian này, không khí hết sức âm u, đất đai hết sức câm nức. Đi tại ở trong đó, bốn phía phá lệ yên tĩnh, hắn thậm chí có thể nghe được tiếng bước chân của mình. Mảnh không gian này, địa vực có thể nói là tàn phá vô cùng, đi tại ở trong đó, giống như là đi tại một mảnh tận thế chiến trường. Rất nhanh, hắn đi ra rất xa, đi tới từng mảnh từng mảnh tản phá dãy núi ở giữa. Đi tới nơi này trong đó, âm khí cùng ma khí càng thêm nồng đậm. Mảnh không gian này là lúc trước cái kia quỷ tôn cùng cái kia ma tôn chiến đấu kịch liệt, đem ngoại giới đất Nai bao bọc tại ở trong đó hình thành một mảnh dị không gian. Bên ngoài dị chỗ cái giới là bởi vì chiến khí hình thành chiến vực cái giới. Hắn tự nói, dãy núi tàn phá đến cực điểm, càng là đi phía trước đi, hắn chỗ cảm giác được ma khí cùng âm khí chính là càng thêm mãnh liệt. Đột nhiên, không gian xé rách thanh âm vang lên, có từng đôi con mắt màu đỏ ngòm tại dãy núi này ở giữa xuất hiện. Có một ít âm binh lệ quỷ từ nơi không xa toát ra, trước tiên đều là tập trung vào nam, trực tiếp đánh tới. Khương Nam đã sớm đem 9 thanh thần kiếm thu hồi, lúc này tùy ý động thủ, vung ra mạng lưới buôn lôi kiếp khí. Phốc, phốc, phốc. Nay chút âm binh lại quỷ, tối cường cũng là mới thần biến cấp bậc, đối với hắn hôm nay mà nói, tự nhiên không tính là gì. Mà đối với nơi này vì sao lại có nhiều như vậy âm binh âm linh, hắn cũng là tuyệt không ngoài ý muốn, dù sao, bên trong vùng không gian này âm khí nồng đậm như vậy, dẫn đến ra như thế một chút âm binh âm linh, là phi thường bình thường sự tình. Dọc theo này mảnh tàn phá núi mà đi, hắn nhìn xem chút gió, cái núi âm khí cùng ma khí càng thêm nồng đậm. Hắn không khỏi dừng một chút độ Nhìn xem cái hướng kia, như vậy hùng hậu âm khí cùng ma khí, hắn dù sao cũng hơi kiêng kỵ, không muốn đến nơi đó đi, nơi đó có lẽ sẽ có đại nguy hiểm. Bất quá, hắn đối nơi đó lại là đặc biệt hiếu kỳ, như vậy hùng hậu âm khí cùng ma khí, nhưng lại rất bình ổn tồn tại, cũng không có cái gì xung đột, có lẽ là có bảo vật gì. Dù sao, lúc trước cái kia quỷ tôn cùng ma tôn đều là một phương trí cường giả, bọn hắn rất có thể có trọng bảo tồn tại, bởi vì lúc trước đại chiến, có lẽ trọng bảo thất lạc ở nơi này, mà bản thân thì đều là tại đại chiến bên trong chết đi. Đây coi như là một loại phán đoán, nhưng lại cũng rất có thể. Lại dừng một chút. Hắn càng tăng, quả quyết hướng phía nơi đó đi tới. Ở kiếp này, mục tiêu của hắn là không ngừng mạnh lên, đối với chỗ có tồn tại cơ duyên địa phương, hắn đều không muốn bỏ qua. Hướng phía cái hướng kia đi đến, hắn tốc độ không nhanh, nhưng lại cũng không chậm, rất nhanh, bà canh giờ đi qua. Ba cái canh giờ, trong quá trình này, hắn gặp càng nhiều âm binh âm linh, mạnh nhất đã có có thể so với ngạo tình cảnh đỉnh phong chiến lược. Bất quá, đây đối với hắn hôm nay mà nói, tự nhiên đều là không tính là cái gì, bị hắn tùy tiện giải quyết hết. Lúc này, lần theo cái kia hùng hậu âm khí cùng mà khí hướng đi, hắn đi tới một chỗ to lớn ao cốc phụ cận. Nơi này Âm binh âm linh càng nhiều, lại mạnh hơn, toàn bộ đều vây quanh ở ao cốc dưới đều đang ngó chừng lồi lòng đáy. Thế nhưng, nhưng không có một đầu âm binh âm linh dám can đảm bước vào. Khương Nam cách rất xa hướng phía ao cốc dưới đáy nhìn lại, con người lúc này không khỏi có rúm lại. Tại cái kia dưới đáy, hắn thấy được hai bộ thi thể, trong đó một bộ hết sức tàn phá, âm khí vần quanh, mà đổi thành một bộ thì đối lập bảo tồn rất hoàn hảo, hắn trên thân bao vây lấy một kiện đũ hắc áo giáp, trên đó có khắc rất nhiều ma văn, hào quang lấp lánh. Hai bộ thi thể đều là đan sen vô cùng khí tức khiếp người. Quỷ Tôn, Ma Tôn. Hắn kinh hãi. nhìn qua Này hai bộ thi thể, tự hồ liền là U Ma tộc đại trưởng lao nhắc tới Quỷ Tôn cùng cái kia Ma Tôn. Thật song song chết trận. Trước đó, hắn suy đoán, lúc trước cái kia Quỷ Tôn cùng Ma Tôn khi chiến, có khả năng đồng thời chết trận. Lại không nghĩ, thật đúng là chính là như vậy. Nghĩ như vậy, rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia Ma Tôn trên thi thể áo giáp màu đen lên. Trên khải giáp ma văn rất nhiều, không có một chỗ ma tổn hại, đan xen đủ ám ma quang. Cảm giác kia, tựa như là có thể ngăn cản được hết thảy. Mang đến cho hắn cảm giác, này áo giáp cấp bậc, gần như muốn so hắn trong tay cái kia chín thanh thần kiếm cao hơn một chút. Đồ tốt. Hắn nhịn không được mở miệng. Sau đó, không có chút gì do dự, hắn hướng thẳng đến ao cốc dưới đáy mà đi. Như vậy một kiện áo giáp, hắn nếu là đem vào tay mặc lên người, hóa thần cảnh cường giả công kích, cơ hội đều không đả thương được hắn một phần một hào. Theo hắn hướng phía ao cốc mà đi, ao cốc địa, rất nhiều âm binh lệ quỷ trực tiếp quét tới, từng cái giữ tận gào thét, đánh rết mà lên. Đối với này chút âm binh âm linh, Cương Nam tự nhiên không thèm để ý, buôn lôi kiếm khí tự nhiên vờn quanh ở bên người, nhưng phàm tới gần hắn ngoài một khoảng âm binh âm linh, đều là ngay đầu tiên bị mạnh mẽ buôn lôi kiếm khí cho giảm đát bẫy. Chương 298 Ma tôn tàn nhộng, âm binh âm linh liên miên nấp ấy, thế nhưng vẫn như cũ có mạng lớn âm binh âm linh nào về phía phương nam. Này chút âm binh âm linh, thực lực mặc dù không yếu, nhưng không có nhiều ít trí tuệ, cũng không có kinh khủng cái này cảm xúc. Thường con âm binh âm linh gào thét, âm khí khiến người. Khương Nam lộ ra rất bình tĩnh, đối với hắn hôm nay mà nói, này chút âm binh âm linh, thật sự là có chút không đáng chú ý. Lên keng. Kiếm reo tranh tranh, buôn lôi kiếm khí vẩn quanh hắn bên ngoài cơ thể, đem đầu lại một đầu âm linh, âm binh đánh giết. Rất nhanh, này cận, tất cả âm binh âm linh, toàn bộ bị hắn bỏ. Mặt đất bên trên, màu đen mó mủ, một mảnh liên tiếp một mảnh, đem đất đai đều cho hữu thực. Hắn cất bước mà lên, trực tiếp bước vào ao cốc bên trong, đi vào Ma Tôn thi thể phụ cận. Đối phương thi thể bảo tồn vô cùng hoàn hảo, màu đen ma giáp che ở hắn trên thân thể, tập trung ma văn hào quang lấp lánh. Nhìn xem này tông ma giáp, hắn không khỏi có chút xúc động. Tiếp xúc gần uý, nhìn xem nó, hắn càng thêm cảm thấy này hào giáp kia người. Mạ Phạm. Hắn tự nói âm thanh, sau đó đưa tay, bắt đầu cởi ma tôn trên thi thể ma giáp. U ma tộc bây giờ mặc dù cùng hắn là đúng lập, thế nhưng nói cho cùng, hắn cùng bộ tộc này cũng không có cái gì thu hận. Mà nằm ở cái địa phương này mà tôn, càng cùng hắn không có khả năng có toán, lấy cái chết người làm lớn, tối thiểu nhất vẫn là phải tôn trọng chút. Huống chi, hắn hiện tại nhưng là muốn nổ một cái trên người người chết chiến giáp a. Ma giáp bên trên, ma văn rất nhiều, chất liệu cực kỳ vô cùng, hắn đem ma giáp chậm giải thoát ly này mà tôn thi thể. Nhân loại. Đột nhiên, một thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Khương Nam lập tức biến sắc, người nào? Hắn nhìn nó nghiêng hai phía, trở nên vô cùng cảnh giác. Ta. Một chữ như vậy tại trong đầu hắn vang lên. Cùng lúc đó, ma giáp bên trên ma theo phát sáng, tản mát ra từng tia từng sợi ma uy. Cái này khiến Khương Nam không khỏi giật nảy mình, lúc này nhịn không được lui lại một bước. "Ngươi?" Hắn nhìn chòng chọc vào ma giáp dưới ma tôn thi thể. Ma giáp đột một giật giỡ, "Cái này, chẳng lẽ là cố này mà thể thành âm?" Nhìn xem này ma thể, hắn trở nên cực kỳ đề phòng. "Không cần như thế, ta không có ác ý." Trong đầu vang lên lần nữa trước đó thanh âm, "Lại, hiện tại ta, vẹn vẹn chẳng qua là một sợi tàn nghiệp, uy hiếp không được ngươi." Khương Nam nghe lời này, dừng một chút, dần dần lại, "Tiền bối, ngươi đây là có chuyện gì muốn nói?" Hắn thoáng tưởng tượng, chính là tin tưởng đối phương, bởi vì Nếu là đối phương thật sự có ác ý, có thể uy hiếp được hắn, vừa rồi hắn tiếp xúc đến ma giáp thời điểm, đối phương hẳn là liền đã đối với hắn có hành động, không thể lại lên tiếng. Trong đầu trong lúc nhất thời không có thanh âm, một lát sau, mới lại có tiếng âm chuyển đến, cái kia là Ma Tôn còn xuất lại niệm lực tại lên tiếng, "Mọi người về sau, dẫn đầu tộc ta." Cái gì? Khương Nam ngây mẫn cả người. Vị này Ma Tôn tàn niệm đang suy nghĩ gì, khiến cho hắn dẫn đầu u ma tộc? Này có chút hoang đường a. Đột nhiên nhìn thấy hắn như vậy nhân loại, vị này mạnh mẽ Ma Tôn tàn niệm, thế mà liền muốn hắn dẫn đầu u ma hồ cảm thấy hắn hoang mang. Thanh âm kia vang lên lần nữa, ngươi hẳn là có thể đi ra mảnh không gian này a. Năm đó thượng cổ, phát sinh rất rất nhiều chiến tranh, tạo thành hết sức đa đặc thú vạn bèo không gian, tộc ta ngoài ý muốn ngã tại mảnh không gian này, thủy chung khó mà ra ngoài, lúc trước, ta hao phí một nửa tu vi, đã thông thông hướng ngoại giới lối ra, thế nhưng, lại bị phía bên nào người phong ấn. Người bên kia chính là cảnh giác tộc ta sẽ mang lại cho bên kia tai họa. Thanh âm xuất hiện lần nữa tại Khương Nam trong đầu. Khương Nam giật mình, cái thứ đạo không gian môn hộ, lúc trước, nguyên lai là cái này mà Tôn Đạt Thông. Mảnh không gian này là bởi vì thượng cổ chiến tranh hóa thành Hắn cảm thấy giận mình, bất quá, lúc này cũng không có mở miệng, bởi vì, hắn càng để ý sự tình, đối phương tại sao phải khiến cho hắn dẫn đầu ma tộc. Thế là, hắn lặng lặng tiếp tục nghe. Người coi là theo phía bên nào tới, nhất định có lại phương pháp trở về, ta hy vọng, người có thể đem tộc ta đưa đến phía bên nào đi, để bọn hắn ở bên kia sinh tồn sinh sôi." Trong đầu hắn, thanh âm kia vang lên lần nữa, mạnh không gian này, hoàn cảnh quá ác liệt, linh khí cũng thiếu thốn, không thích hợp sinh tồn, ta tộc dân, sinh tồn suất không đủ 1 phần 10. Thanh âm đứt quãng, nói cho Khương Nam Mảnh không gian này bởi vì hoàn cảnh quá ác liệt môi nhân, linh khí quá thiếu thốn môi nhân, U ma tộc con mới sinh, 100 trong đó, thường thường chỉ có thể có 10 cái còn sống sót, thậm chí càng thêm ít. Mà này chút còn sống sót U ma tộc tộc thành viên, đều là bởi vì kế thừa đến bên trên cổ ma tộc một tia huyết mạch lực. Bọn Hanu ma tộc, cũng không là mỗi một cái con mới sinh, đều có thể hoàn mỹ kế thừa đến bên trên cổ ma tộc một tiêu huyết mạch. Những cái kia không thể kế thừa đến bên trên cổ ma tộc huyết mạch tộc thành viên, nhỏ kỳ rất tại không gian này sống Nam Độc Dung, nguyên lai cũng không là đều có thể đủ kế thừa đến một tia bên trên ma tộc huyết Hắn nhìn thấy u ma tộc, sở dĩ đều có bên trên cổ ma tộc huyết mạch, nguyên lai là bởi vì những cái kia không có đủ bên trên cổ ma tộc huyết mạch, khi sinh ra về sau, bởi vì mảnh không gian này ác liệt hoàn cảnh, tại thiếu niên kỳ liền đã tử vong. Hắn suy nghĩ một chút, cũng là xác thực. Tiến vào mảnh không gian này về sau, thật sự là hắn cảm thấy mảnh không gian này hoàn cảnh vô cùng ác liệt, trong không khí tự nhiên là mang theo tính ăn mòn khí độc, tân sinh trẻ nhỏ nếu như không có mạnh mẽ huyết mạch chống đỡ, chỗ nào có thể sinh tồn được. Mà lại, không gian này linh khí các loại điều kiện, cũng quả thật cùng một bên khác không gian không có cách nào so sánh. Sau đó, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ Vị này mạnh mẽ ma tôn, vì sao sẽ nói ra muốn hắn dẫn đầu U ma tộc. Nói đơn giản, khiến cho hắn trở thành U ma tộc vương, sau đó, hắn đem này nhất mạch đưa đến một bên, có thể nhường này nhất mạch sau này tân sinh tộc thành viên, vô luận là có hay không có bên trên cổ ma tộc một tia huyết mạch, đều có thể rất hoàn hảo sống sót. Dùng U ma tộc chi vương thân phận, đổi lấy U ma tộc tương lai trẻ nhỏ trăm phần trăm sinh tồn suất, đồng thời, cũng vì U ma tộc đổi lấy một mảnh tuyệt hảo hoàn cảnh sinh hoạt. Nghĩ tới những thứ này, hắn không khỏi đối vị này đã chết đi ma tôn sinh ra một tia tôn trọng, đối phương không chỉ mạnh mẽ, đối đãi chính mình tộc thành viên, cũng là toàn tâm toàn ý. Này chính là cái gọi là lãnh tụ đi. Tiên bối ý tứ, Vãn Bối hiểu, bất quá. Hắn nhìn xem ma tộc thi thể, nói, chỉ sợ Vãn Bối vô phương làm đến. Coi như Vãn Bối nguyện ý, quý tộc hiện tại những người này cũng không có khả năng nguyện ý một cái nhân loại lãnh đạo bọn hắn a. Ta hiện tại có thể là mới hóa tiên cảnh, khiến cho hắn làm u ma tộc vương, dẫn đầu bộ tộc này đến một bên khắp không gian sinh tồn, này chính hắn khẳng định là nguyện ý. Thế nhưng, u ma tộc bây giờ những cường giả kia sẽ nguyện ý? Mà nếu như này, nhất mạch bây giờ những cường giả này trước mặt ngoài đáp ứng hắn, chờ đến một bên khác không gian sau lại phản bội, như vậy nên làm cái gì? Hắn một cái hoa tiên cảnh tu sĩ, đến lúc đó có thể cũng chỉ có thể mặc người chém giết, cái gì đều không làm được, lại sẽ còn cho một bên khác sinh linh mang đến đại tai nạn. Chương 299, Thánh Ma Giáp, Thánh Ma Quyết. Ta biết người đang suy nghĩ gì, người không cần lo lắng. Ma Tôn tàn niệm rõ ràng nhìn ra Khương Nam suy tư cùng lo lắng, lần nữa lên tiếng, cáo chi Khương Nam rất nhiều chuyện. Hắn thi trên người Ma Giáp, kỳ danh là Thánh Ma Giáp, là dùng đặc thù hồn thiên tinh phối hợp với cái khác mười mấy loại chân quý tiên tài địa bảo giàn đúc mà thành, là u Ma tộc truyền thế trong bảo. Cầm Thánh Ma Giáp người, chính là Uma tộc vương. Đây là Uma tộc tổ huấn. Ta đem Thánh Ma Giáp chuyển cho ngươi, ngươi mang theo Thánh Ma Giáp xuất hiện, Uma tộc đem nhận ngươi làm tân vương, tuyệt sẽ không làm trái nghịch. Ma Tôn Tản nhiều nói, ngươi muốn dẫn đi Thánh Ma Giáp, cần ta Tản niệm tương trợ, bằng không, nó sẽ không tán thành ngươi. Khương Nam Động Dung, Thánh Ma Giáp là Uma tộc tượng trưng trọng bảo ạ, chấp trưởng Thánh Ma Giáp, chính là Uma tộc vương. Cái kia, tiền bối, vẹn vẹn chẳng qua là như thế một Thánh Ma Giáp, chỉ có ý nghĩa tượng trưng, tựa hồ không có tác dụng gì. Hắn nhìn đối phương thi thể nói ra, vẫn là duy trì tôn trọng. Bực này tượng trưng Bây giờ Uma tộc sẽ thật tán thành sao? Thánh Ma Quyết, phối hợp Thánh Ma Giáp sử dụng, có thể tuyệt đối áp chế tất cả Uma tộc. Thanh âm kia lại một lần nữa vang lên, "Cao chi Khương Nam, Uma tộc hết thảy tộc thành viên tu luyện, đều là Thánh Ma Quyết. Bất quá, nhưng đều là Tăng Quyết. Thánh Ma Giáp là Uma tộc thủy tổ Chỗ rèn, Thánh Ma Quyết cũng là Uma tộc thủy tổ sáng tạo. Vì để cho các triều đại vương, đối tộc thành viên có tuyệt đối lãnh đạo lực, Uma thủy định ra quy, hoàn chỉnh Thánh Ma Quyết chỉ có tộc vương có thể tu luyện. Mà hoàn chỉnh Thánh Ma Quyết, trong đó chính là có hạch tâm nhất nhất tông thuật, bực này thuận xem như chú lệnh, phối hợp Thánh Ma Giáp có thể vô điều kiện áp chế hết thể tu hành tàn khuyết thánh ma quyết người. Này chú lệnh tên là Cấm Ma chú, là chỉ có U Ma tộc vương mới có thể tu luyện cổ thuật. Dùng Cấm Ma chú cùng Thánh Ma Giáp, ngươi có thể dùng tuyệt đối lãnh đạo tộc ta, tộc viên môn, không có cách nào phản kháng ngươi." Thanh âm kia nói. Khương Nam nghe vậy, không khỏi động dung. Thánh Ma Quyết. Hắn cũng không nghi ngờ mà tồn, đối phương là có tuyệt đối căn cứ tính. Bởi vì, một cái tu sĩ tại tu hành nhất tông cổ kinh về sau, trong cơ thể thần lực ma lực các loại đều sẽ mang theo đặc biệt thuộc tính, nếu như khai sáng này tông tu người Tại đây tông thuật bên trên động một chút đặc thù pháp môn, như vậy, tu hành hoàn chỉnh bực này cổ kinh người, đối với tu hành tàn khuyết bậc này cổ kinh người, đúng là có khả năng tồn tại tuyệt đối áp chế. Hắn suy nghĩ một chút, trong mắt không khỏi sinh ra một chút tính mang. Bởi như vậy, hắn hết thảy lo lắng liền cũng có thể biến mất. Dừng một chút, hắn đột nhiên hơi nghi hoặc một chút, nói, "Tiền bối, ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta. Nguyện ý đem Thánh Ma Giáp cùng Thánh Ma Quyết toàn bộ giao cho ta, để cho ta có thể tuyệt đối lãnh đạo U Ma tộc. Liền không lo lắng, ta được đến Thánh Ma Giáp cùng Thánh Ma Quyết về sau, không rút quý tộc, hoặc dùng vương thân phận, để bọn hắn trở thành vũ khí của ta nô lệ." cung cấp ta khu xử. Nightmare đối với hắn như thế tín nhiệm, nguyện ý cứ như vậy đem Thánh Ma Giáp cùng Thánh Ma Quyết chuyển cho hắn, khiến cho hắn có chút hiếu kỳ. Ta tàn nhiệm có thể tồn tại thời gian không nhiều lắm, không được bao lâu liền sẽ tan đi, hiện tại gặp được ngươi, ngươi lại vừa lúc theo một bên khác đến, đây là duyên phận. Bỏ qua ngươi, Thánh Ma Giáp cùng hoàn chỉnh Thánh Ma Quyết, có thể triệt để thất truyền, tộc ta có lẽ sẽ vĩnh viễn bị cuốn tại này mảnh ác liệt trong không gian. Thanh âm kia tại trong đầu hắn lên, nói, trước đó, ngươi tại Ma Giáp trước, nói một bộ, phạm. Một cái đối người đã chết thi thể, có thể nói bực này lời người tuyệt đối không phải là ác liệt người, đang giá dựa vào. Khương Nam nghe vậy, nhất thời liền giận mình, nghe đối phương, tình cảm, lúc trước hắn đối vị này thi thể một câu kia mạ phạm, mới là đối phương tín nhiệm hắn nguyên nhân trọng yếu nhất. Dừng một chút, hắn hít sâu một hơi, nói, hiểu rõ tiền bối, như tiền bối nguyện ý tin tưởng, van bối nhất định toàn lực tương trợ ưu ma tộc, dẫn bọn hắn đến một bên khác không gian. Tốt. Một thanh nệm trong lòng hắn vang lên. Trong khoảnh khắc, thánh ma giáp nở rộ thêm kinh người quang, ma quang lượn lấp lánh chói mắt. Thánh không có đủ sức khu phạn, nhưng phòng ngự vô cùng có thể ở một mức độ nào đó đem công kích của địch nhân tiểu khuê cho đối phương, lại có thể theo người nắm giữ tu vi không ngừng tiến hóa. Ma Tôn thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, nói: "Lúc trước, đã thông thông hướng một bên khác lối đi về sau, nguyên khí tổn thương nặng nghề, thực lực hạ thấp lớn, chiến lực không đủ định phong lúc năm thành. Là bởi vì như thế, quỷ Tôn mới có thể dùng cấm thuật tại lúc ấy cùng ta đồng quy vu tận." Khương Nam nghe lời này, không khỏi lại là kinh hãi. Lúc trước Ma Tôn nguyên khí tổn thương nặng nghề tình huống dưới, ăn mặc thánh ma giáp, thế mà con bức cùng cấp bậc quỷ sử dụng thuật mới có thể đồng quy vu tận. Lại Quỷ tôn là thật hình thần câu diệt chết rồi, mà Ma tôn còn có tàn niệm giữ. Rõ ràng, đây đều là Thánh ma giáp công lao. Ông, Thánh ma giáp hóa thành ma quang, hào quang lấp lánh, rất nhanh hóa thành một chút vân sáng, dán vào tại khương nam trên thân. Ma giáp thú hắc, ma văn sẽ lẫn. Thánh ma giáp chất liệu là tụ, có thể dựa theo trưởng khống giả ý chí, hóa thành khác biệt hình dáng. Ma tôn thanh âm vang lên, "Thánh ma giáp che ngươi thân, ta lấy cuối cùng tàn niệm, đưa nó cùng ngươi đạt đồng, từ đó, ngươi là chủ nhân của nó." Theo dứt lời, Thánh ma giáp bùng nổ thêm ánh sáng lóe sáng chói, đem nam toàn bộ bao phủ chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Thánh Ma Giáp triệt để xuyên qua Khương Nam trên thân. Khương Nam cảm giác Thánh Ma Giáp giống như là cùng hắn hòa thành một thể. Đồng thời, trong đầu hắn nhiều hơn rất nhiều cổ toán, đó là một bộ cổ kinh. Thánh Ma Quyết. Trong đó, còn có rất nhiều ma đạo thần thông cùng cấm thuật, đều là mạnh mẽ vô cùng. Thậm chí, so với hắn nắm trong tay buôn lôi kiếm đạo chờ chín bộ kiế quyết, còn muốn tới kinh người một chút. Đỉnh phong cấp thiên tôn công pháp. Ở trong đó, hắn rất nhanh chính là tìm được cấm ma chú món bí thuật này. Xét tuyệt đối tu có tàn khuyết Thánh Ma Quyết người, có tuyệt đối áp chế chi năng. Ông Thánh Ma Giáp Hảo sẽ lẫn Sau đó, vực này hào quang dần dần bắt đầu lỗi liễm. Nhân loại, senior. Ma Tôn thanh âm lại một lần nữa tại trong đầu hắn vang lên. Sau đó, trực tiếp tịch tiên lặng xuống. Cùng lúc đó, Ma Tôn thi thể sinh ra dị hưởng, khách khách khách, trong nháy mắt chính là nát bấy thành cho tàn. Nhìn xem một màn này, Khương Nam trong lúc nhất thời liền giật mình, hắn biết, đối phương cái kia một sợi tàn niệm, triệt đề tàn. Đứng tại chỗ, hắn dừng một chút, nhìn đối phương thi thể hóa thành cho tàn, không người thi lễ một cái. Vị này toàn tâm toàn ý nghĩ đến tộc nội tử dân Ma Tôn, giá hắn kính nể, đáng giá hắn đi này thi lễ. Hắn đưa tay một ngụm ngọc chế bình xuất hiện trong tay, thần lực khẽ huyết, đem đối phương thi thể cho tàn toàn bộ thu hồi. Về sau, hắn muốn rời đi nơi này, ít nhất đem vị này Ma Tôn cho cốt chuyển cho U Ma tộc. Như thế một vị đáng kính để Ma Tôn, làm cho đối phương cho cốt bại lộ tại Hoa dã, đó là đối đối phương Vũ Nục. Chương 300, cùng cảnh vô địch. Ma Tôn cho cốt bị thu hồi, Cương Nam quay người, đi ra phía ngoài. Dọc theo lúc đến con đường, cũng không đến bao lâu, hắn chính là đi ra mạnh không gian này. Ven đường, đủ loại âm binh âm linh tuần tự hướng phía hắn đánh tới, đưa hắn coi là con mồi, bất quá, đều là bị hắn dễ dàng liền cho hủy diệt. Dùng hắn thực lực hôm nay, này chút bình thường âm binh âm linh, đối với hắn mà nói, căn bản là cùng đầu hũ nát. Xác thực, quá ác liệt. Đứng tại u ma vực bên trong vùng không gian này, lại một lần nữa cảm ứng đến mảnh không gian này hoàn cảnh, hắn không khỏi lầm bầm. Trong không khí tàn khuyết lấy tính ăn mòn khí độc, bực này khí độc, đối với bình thường trẻ nhỏ, căn bản chính là chết vì tai nạn. Lại, như vậy tưởng tượng, dạng này ác liệt hoàn cảnh, lương thực nguồn nước các loại tư nguyên, đoán chừng cũng là phi thường thiếu thốn. Trong tiên địa này, ngoại trừ âm linh cùng thánh linh bực này tồn tại, bất luận cái gì sinh linh từ xuất thế về sau, cũng phải cần độ trợ. Không có đầy đủ thức ăn, như thế nào sinh tồn? Cái này khiến hắn nghĩ tới địa cầu đi qua những niên đại đó, lớn nạn đói lúc, bởi vì lương thực vấn đề, chết quá nhiều người. Nay cũng khó trách Ma Tôn tại nhìn thấy hắn tên nhân loại này về sau, nguyện ý đem thánh ma giáp cùng thánh ma quyết truyền cho hắn, nguyện ý nhường hắn một cái nhân loại tới làm U Ma tộc vương. Tất cả những thứ này đều là bởi vì ở trên người hắn thấy được có khả năng đem U Ma tộc đưa đến khác một vùng không gian đi hy vọng. Dừng một chút, hắn hít sâu một hơi, rời đi nơi này, hướng phía này gần nhất thành đi đến. Hắn bây giờ tốc độ hết sức kinh người, ngựa không mà đi. Cũng không lâu lắm chính là đi vào chung quanh đây một tòa tiểu ma vực. Này ma thành, rất là đơn sơ, bên trong u ma vực tu sĩ, từng cái tinh khí thần phi thượng mạnh mẽ, Dùng cung cấp bậc tu vi so sánh, cơ hội là tính áp đẳng mạnh. Nhìn xem này chút mạnh mẽ u ma vực tu sĩ, trước lúc này, hắn là cho rằng, này nhất mạnh thần mạnh, tùy tiện một cái tộc nhân đều là cường giả. Thế nhưng, nghe được ma tôn lời về sau, hắn mới là biết, những cái kia yếu ớt u ma tộc, tại lúc còn rất nhỏ, cũng bởi vì vô phương thích hứng này ma vực không gian mà chết đi, chết đi u ma tộc, cứ toàn tộc 9 10. Tỷ lệ tử vong, 9 10. Đây là cái gì khái niệm? Biết những sự tình này về sau, bây giờ đang nhìn này chút mạnh mẽ u ma tộc tu sĩ, hắn không khỏi bay lên một cỗ than thở cảm giác. Dừng một chút, hắn hít sâu một hơi, đập vào trong thành. Theo hắn đập vào trong thành, này ma thành bên trong một đám u ma tộc tu sĩ, một cách tự nhiên đều là thấy được hắn. Này chút u ma tộc tu sĩ đầu tiên là sương sở, sau đó từng cái biến sắc. Là hắn? Nhân loại kia? Bắt lại. Này chút u ma tộc tu sĩ từng cái lộ ra đi ý, toàn bộ nhàu về phía hướng nam. Mặc dù thời gian rất ngắn, thế nhưng u -ma tộc ma thần đã đem nam sự tình tuyên cáo toàn bộ u tộc. Yêu cầu tất cả Uma tộc tu sĩ, nhưng Phàm nhìn thấy Khương Nam, trước tiên đem Khương Nam trấn áp xuống. Ma thần tin tưởng, Khương Nam nếu có thể bước vào cái kia mảnh không gian đặc thủ, vậy liền nhất định có thể từ bên trong lại bước ra tới. Đó này chút Uma tộc tu sĩ cũng tới, Khương Nam tầm mắt bình tĩnh, mạnh mẽ hóa tiên cảnh khí tức tiết ra ngoài. Trong khoảnh khắc, nào lên này chút Uma tộc tu sĩ, trước tiên đều là lớn run rẩy, toàn bộ đều bị áp chế. Này chút Uma tộc tu sĩ không yếu, thế nhưng tối cường cũng chỉ là mới ngạo tinh kỳ, như thế nào có thể có thể đỡ nổi Khương Nam. Để cho các ngươi nơi này thành chủ tới gặp ta. Nhìn xem này, chút U Ma tộc tu sĩ, Khương Nam nói. Theo dứt lời, hắn đem Hóa Tiên cảnh khí tức tán đi, cũng không làm khó dễ này chút U Ma tộc tu sĩ. Thánh ma giáp tại thần, có thể theo người nắm giữ ý niệm biến ảo hình dáng, bây giờ đã tại ý niệm của hắn phía dưới, hóa thành bình thường quần áo. Trường khống này Thánh ma giáp, người mang hoàn chỉnh Thánh ma quyết, bây giờ, hắn là U Ma tộc vương. U Ma tộc những tu sĩ này khắp khuôn mặt là kiêng kỵ, không có người động thủ lần nữa. Những người này không đốc, dựa vào Khương Nam vừa rồi phát ra khí thế, đều là biết, bọn hắn tuyệt đối không phải Khương Nam đối thủ, chỉ có Hóa Tiên cảnh thành chủ mới vừa là có thể có lực đánh một trận. Ngay sau đó, có người nhanh chóng rời đi, tiến đến thông hướng này mà thành thành chủ. Khương Nam lặng lặng chờ ở tại chỗ, chờ về sau này tòa ma thành thành chủ, đồng thời, lại một lần nữa dò xét này tòa ma thành. Đơn sơ, thật vô cùng đơn sơ. Rất nhiều nơi, thậm chí có thể dùng rách nát để hình dung. Lát đầu, hắn cũng không có đối với cái này quá quá nhiều nghĩ. Ầm ầm. Đúng lúc này, mạnh mẽ ma uy chấn động từ đằng xa tới. Một người trung niên vào tới, thân thể khôi ngô, hóa tiên cảnh ma huy hiển thị do không thể nghi ngờ. Nhân loại. Người trung niên này, đương nhiên đó là này tòa ma thành thành chủ, đạt được bẩm báo về sau, trước tiên tới nơi này. Nhìn thấy Khương Nam về sau, không có chút gì do dự, cái này Hóa Tiên cảnh ma thành thành chủ, trực tiếp động thủ cầm lấy Khương Nam. Một đường to lớn ma mang, mang đại thủ ấn theo hiện hiện ra, trực tiếp hướng Khương Nam chụp tới. Không gian bốn phía, toàn bộ bị phong tỏa. Hóa Tiên trung kỳ. Khương Nam khẽ nói, nhìn ra tu vi của đối phương, giống như hắn, là ở vào Hóa Tiên cảnh trung kỳ cấp độ này. Lại, đối phương người mang bên trên cổ ma tộc một chút huyết mạch, tinh khí thần đều là hết sức ki người, chiến lực phi thường mạnh mẽ. Bất quá, cùng hắn so, trung bình là kém quá xa. Bây giờ ở kiếp này hắn thể chất đang không ngừng bị vô danh tiên thư cải thiện, lại, đồng thời người mang lôi đỉnh huyết mạch cùng thần phong huyết mạch, lại phải tinh thần quả thối luyện qua thần lực, bây giờ, đơn thuần luận bản thân thực lực, nhập đạo cảnh phía dưới, hắn tuyệt đối là vô địch, cấp độ này bên trong, không người có thể cùng hắn chống lại, trong mắt hắn, đều là như là cỏ khô đầu hũ yếu ớt. Buôn lôi kiếm khí theo ý niệm bao phủ ra ngoài thân thể, trước tiên liền đem này mà thành thành chủ ma mang đại thủ ấn trấn vỡ. Cái này khiến nơi này không ít u ma tộc tu sĩ Mới vừa, thành chủ xuất hiện, này chút tộc tu sĩ đều là bừng lòng xuống. Lộ ra vui mừng, cho rằng Khương Nam nhất định chẳng mấy chốc sẽ bị bọn hắn thành chủ trấn áp xuống, thế nhưng bây giờ, bọn hắn thành chủ tế ra công kích, thế mà tùy tiện ở giữa liền bị Khương Nam cho đánh nát, này quá mức kinh người. Nay tòa ma thành thành chủ chính mình cũng là dân mình, bất quá rất nhanh, trong con người lần nữa lộ ra linh ý, cũng không thiếu. Nói đến đây lời, ầm ầm một tiếng, trong cơ thể hắn, càng thêm cùng bạo ma khí theo bao phủ mà ra, cuốn về phía Khương Nam. Khương Nam lúc này cũng động, buôn lôi kiếm khí lở lở, trực tiếp làm vỡ nát đối phương hết thảy ma khí. Đồng thời, Hắn cất bước, chỉ đơn giản bước ra mấy bước, qua trong dây lát liền là xuất hiện ở này ma thành thành chủ phụ cận. Tốc độ như thế, khiến cho này vị thành chủ lúc này biến sắc, nhanh chóng thoát ra vội vàng, rời khỏi trọn vẹn xa hơn 3 trượng, một mặt kinh sợ nhìn xem Khương Nam, Khương Nam mới vừa tốc độ, đơn giản quá nhanh, nhanh đến hắn cái này hóa tiên trùng kỳ cường giả, vậy mà đều không có thấy rõ Khương Nam đến tốt cùng là thế nào di chuyển đến hắn phụ cận, cảm giác giống như là thuấn gian di động tới. Khương Nam thấy đối phương, cũng không truy kích, nói: "Dẫn ta đi gặp các ngươi ma thần." Chương 301: Ú ma vương thành. Người nói: "Cái gì?" Nghe Nam Ma thành thành chủ không khỏi sức sở. Bây giờ, bọn hắn U ma tộc tại Ma thần mệnh lệnh dưới, nhìn thấy Khương Nam liền muốn trấn áp, sau đó đưa đến Vương thành đi. Bọn hắn Ma thần, có thể là hóa thần cảnh tu vi, ấn lý thuyết, Khương Nam hẳn là cực lực né tránh bọn hắn Ma thần mới đúng, bởi vì, một khi gặp gỡ bọn hắn Ma thần, dùng Khương Nam tu vi, đó là dù như thế nào cũng không có phần thắng, mà kết cục chắc chắn sẽ không tốt. Nhưng hôm nay, Khương Nam lại vậy mà chủ động đưa ra yêu cầu, khiến cho hắn mang theo đi gặp bọn họ U ma tộc Ma thần. Này tính là gì? Kệ bên này, cái một đám U ma tộc tu sĩ tự nhiên cũng nghe đến Khương Nam từng cái cũng đều là liền giận mình. Tên nhân loại này, thế mà chủ động muốn đi Vương Thành gặp bọn họ ma thần. Nghe không rõ, Khương Nam mở miệng lần nữa, nhìn xem Trung niên thành chủ nói: "Nhân loại, ngươi có âm như gì?" Trung niên thành chủ nhìn xem Khương Nam, hơi cau mày, dựa theo bình thường tư duy mà nói, hắn không cảm thấy Khương Nam biết nói chuyện đi gặp bọn họ ma thần loại lời này, bởi vì cái kia hoàn toàn liền là muốn chết. Nếu dựa theo bình thường tư duy không có khả năng như thế, như vậy, hắn cảm thấy Khương Nam nhất định là có âm mưu gì. "Chẳng qua là không biết các ngươi Vương Thành ở nơi nào mà tôi, ngươi cũng có thể nói cho ta biết các Vương Thành tọa độ chỗ." Chúng ta đi tìm các ngươi ma thần." Khương Nam nói. Nghe này lời này, Trung niên thành chủ lông Mạch lại là những một cái, vô luận như thế nào đều lý giải không được Khương Nam là đang suy nghĩ gì. Thế là, này người rất khoát không nghĩ. Ngược lại, trấn áp xuống Khương Nam liền có thể. Ẩm ẩm. Một cỗ cường thịnh hơn ma uy theo trong cơ thể hắn lao ra, trùng trùng điệp điệp, hóa thành một cỗ thao thiên làn sóng ma. Bực này làn sóng ma khí thế hùng hồn, tựa hồ có khả năng đem hết thảy đều áp chế. Nhìn đối phương, Khương Nam lắc đầu, buôn lôi kiếm khí khẽ động, trong khoảnh khắc liền đem đối phương hết thảy ma khí toàn bộ cho đánh tan, đồng thời Bản thân lại một lần ra bây giờ đối phương phụ cận. Giờ khắc này, mạnh mẽ hóa tiên cảnh uy áp từ trên người hắn khuyết tán mà ra, trực tiếp đem đối phương hoàn toàn cho cầm giữ. Ngươi, cái này ma thành thành chủ biến sắc. Vừa rồi ma khí đã là toàn lực của hắn, hắn đang toàn lực hành động. Nhưng mà, lại vậy mà tùy tiện ở giữa bị Khương Nam phá hủy. Thành, thành chủ, ma thành bên trong, một đám u ma tộc tu sĩ từng cái biến sắc. Bọn hắn thành chủ, thế mà đơn giản như vậy liền bị Khương Nam chế chủ Ngay sau đó, có một đám mạnh mẽ u tộc tu sĩ, trực tiếp phóng lên trời, hướng phía Khương Nam bổ qua chuẩn bị tương trợ bọn hắn thành chủ. Khương Nam quét mắt này chút U Ma tộc tu sĩ, mạnh mẽ hóa tiên cảnh khí tức quét tán, đem những tu sĩ này trực tiếp đẩy ra. Cái này khiến này một đám U Ma tộc tu sĩ lại biến sắc, mặc dù trước đó liền đã biết Khương Nam xa xa cường đại hơn bọn hắn, thế nhưng hiện tại phát hiện, Khương Nam so với bọn hắn dự liệu còn cường đại hơn. Bọn hắn, bao quát bọn hắn hóa tiên cảnh trung kỳ thành chủ, tại Khương Nam trước mặt, vậy mà cũng không có chút nào phản kháng lực. Khương Nam tự nhiên nhìn ra nảy tộc tu sĩ rung động cùng mình, thế nhưng cũng không có quá mức để ý. Dẫn ta đi gặp các người ma thần. Học trực tiếp nói cho ta biết vương thành ở nơi nào, chúng ta đi cũng có thể." Hắn nhìn xem thành chủ nói, cũng không làm khó dễ đối phương, chẳng qua là dùng mạnh mẽ Hóa Tiên cảnh khí thế đem đối phương áp chế mà thôi. Trung niên thành chủ đầy giấy kinh sợ, hoàn toàn là bị Khương Nam mạnh mẽ cho kinh trụ. Sau đó, nghe Khương Nam, hắn lại là không khỏi động dung. Trước mắt tên nhân loại này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dùng Hóa Tiên cảnh tu vi, lại muốn đi gặp bọn họ Hóa Thần cảnh Ma Thần. Chẳng lẽ, này người không biết bọn hắn Ma Thần muốn trấn áp hắn bắt lấy hắn sao? Rõ ràng là biết đến a. Nghĩ đến này chút, người trung niên này thành chủ chân mày nhíu rất sâu. Sau đó nói, "Ta dẫn ngươi đi." Tình huống hiện tại, người trung niên này thành chủ cũng rất rõ ràng, nơi này, tòa thành trí này bên trong, không ai là Khương Nam đối thủ, hắn không có những biện pháp khác, hoặc là nói cho Khương Nam vương thành vị trí, hoặc là mang Khương Nam đi vương thành. Hai cái này, so sánh dưới, hắn lựa chọn tự mình mang theo Khương Nam đi vương thành. Hắn muốn biết, trước mắt tên nhân loại này, đến cùng tại đánh lấy cái gì chú ý, lại muốn đi vương thành tự chui đầu vào lưới. Khương Nam gật đầu, hết sức tùy ý, trực tiếp đem mạnh mẽ hóa tiên cảnh khí tức tầng ra, làm đối phương khôi phục tự do. "Đi thôi." Hắn nói ra. Trung niên thành chủ không khỏi lại như mày, Khương Nam thật rất mạnh, theo ma thần trong lời nói, Khương Nam là địch nhân của bọn hắn. Nếu là kẻ địch, cái kia làm vũ lực đối lập mới đúng, bọn hắn liền là làm như vậy, đều tại công kích Khương Nam, mong muốn trấn áp xuống Khương Nam. Có thể trái lại Khương Nam, đối với bọn hắn mà nói, lại tựa hồ như cũng không có để ý, không có làm khó bọn hắn bất cứ người nào. Phải biết, dùng Khương Nam chiến lực, là hoàn toàn có khả năng giết sạch này tòa ma thành mới đúng. Nghĩ đến này chút, người trung niên này thành chủ liền là phi thường nghi hoặc. Bất quá, cũng không có suy nghĩ nhiều. Người trung niên này thành chủ đơn giản phân Phó thành bên trong cái khác một chút U ma tộc tử giả, sau đó chính là mang theo Khương Nam, hướng phía này tòa ma thành chi đi ra ngoài. Khương Nam theo tại đối phương về sau, sau đó không lâu chính là đi ra này tòa ma thành, hướng phía hướng chính bắc vị trí mà đi. "Người tên gì?" Hắn hỏi thành chủ này nói. "Cách ngạn." Trung niên nhân nói. Khương Nam khẽ gật đầu, nói, "Cách ngạn, trước đó có một cái bên trên cổ ma tộc tiến nhập các ngươi mạnh không gian này, các người ma thần cùng hai cái trưởng lao đang đối giết hắn, kết quả như thế nào?" "Thành công." Cách ngạn nghe Nam, có chút không mái, Khương Nam tra hỏi ngữ khí giống như là hắn lẫnh tụ. Bất quá, hắn cũng không có quá mức để ý, thuận miệng nói, không thành công, bị cái kia bên trên cổ ma tộc chạy thoát rồi. Có đúng không?" Khương Nam tự nói, "Là như thế này, cách ngạn gần đầu." Khương Nam không nói gì thêm, kết quả này, tức khiến cho hắn ngoài ý muốn, đồng thời cũng nằm trong dự đoán của hắn. Ngoài ý muốn chính là, dùng vậy quỷ ngay lúc đó trận thái, hóa thần cảnh ma thần, cùng với hóa thần cảnh đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, này ba đại cường giả đồng thời ra tay, vậy mà đều không thể đem đối phương trấn áp xuống. Mà sở dĩ lại mâu tuẫn chỗ nằm trong dự đoán của hắn, là bởi vì Vậy quỷ định phong lúc có thể là hóa thanh cảnh, mà lại bản thân là bên trên cổ ma tộc, nằm trong tay át chủ bài cùng với kinh nghiệm chiến đấu các loại, đều là không tầm thường, có thể tại thời điểm này chạy mất cũng tính rất bình thường. Bất quá, thật nếu muốn nói lời, hắn là phi thường hy vọng U ma tộc đã đem vậy quỷ bắt lại cho nắc xuống. Dù sao, hắn hiện tại có thể là U ma tộc vương, U ma tộc đối với hắn đã không có cái uy hiếp gì tính. Mà vậy quỷ thì không giống nhau, đối phương tính chất uy hiếp phi thường lớn. Dừng một chút, tự mình lắc đầu, hắn không có ở suy nghĩ nhiều, nhường cách ngạn đem tốc độ thả càng mở một chút. Cách ngạn tự nhiên cũng không muốn kéo dài. Lúc này dùng tốc độ nhanh nhất, mang theo Khương Nam hướng phía U Ma tộc vương thành mà đi. Rất nhanh, một ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, phía trước xuất hiện một tòa nguy nga cổ thành, khí thế hùng hồn. Chương 302, Ma thần, ra gặp một lần. Đến. Nhìn phía trước vương thành, Ly Ngạn mở miệng nói, "Vương thành khí thế bất phàm, xa xa nhìn lại, vẻn nếu là có một đầu hồng hoang hung thú nằm ngang ở trong đó. So với cái khác ma thành, nơi này vương thành có chất khoảng cách. Nơi này cũng là rất xa hoa." Khương Nam nói, "Đi tới nơi này U Ma vực, hắn nhìn thấy qua hai tòa bình thường ma thành đều là phi thường phổ thông, thậm chí là đơn sơ cũ nát. Nhưng mà, nơi này Vương Thành lại là phi thường minh nga, vô cùng kỳ phái, hiện lộ rõ ràng một loại bá đạo nguy hiểm. Trước kia, Vương Thành cũng không có tốt hơn chỗ nào, xa xa không có hiện tại dự dỡ. Ma thần đại nhân trở thành tộc ta vương hậu, đem này tòa Vương Thành một lần nữa tạo nên một phen, hao phí thời gian mấy chục năm, mới có dạng này nguy nga bộ dáng. Ly Ngạn nói, có đúng không? Khương Nam nghe vậy, thời gian mấy chục năm chế tạo này tòa Vương Thành, hẳn là hao phí không ít tài Đó là dĩ nhiên, tài nguyên khẳng định sẽ hao phí không ít. Ly Ngạn nói, Hắn là mới trưởng thành tương giả, cũng là sinh tồn đại khái 700 năm mà tôi, chính mình cũng không có trải qua lúc trước cái kia đoạn chế tạo vương thành thời kỳ, làm tộc ta vương thành, tự nhiên hẳn là có một ít uy nghiêm, không có khả năng để cho ta vương thành như là cái khác ma thành như vậy đơn sơ. Khương Nam nhìn phía trước rực rỡ vương thành, nói: "Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, các ngươi u ma tộc ở vào mảnh không gian này, nguyên bản tài nguyên cái gì liền hết sức tiêu tổn, lại hao phí hàng loạt tài nguyên, hao phí mấy chục năm thời gian tới chế tạo như thế một tòa vương thành. này các loại tình huống dưới, đối với tộc dân mà nói, sẽ tạo thành ảnh hưởng gì? Sẽ sinh ra bao lớn áp lực?" Vương Thành muốn so cái khác ma thành uy nghiêm một điểm, câu nói này rất nhiều người đều sẽ tán đồng, chính hắn cũng đồng ý, thế nhưng, là một cái không gian chỉ có một cái bộ tộc, lại rõ ràng vị trí hoàn cảnh vô cùng áp liệt, còn lớn như vậy tư nguyên tới chế tạo một cái vương thành, hắn thấy, đó cũng không phải chuyện gì tốt, đối tộc dân mà nói, là lớn áp lực. Một cái không gian, rõ ràng chỉ có một cái bộ tộc, có cái kia các loại tư nguyên hao phí mấy chục năm thời gian đi chế tạo như thế một tòa rực rỡ vương thành, không bằng đem những tư nguyên này dùng tại tất cả tộc dân cái gì, dùng tới cải thiện sinh tồn hoàn cảnh, này không tốt hơn? Lý Ngạ nghe vậy, trong lúc nhất thời liền giật mình, cái này, hắn không có ở vào chế tạo vương thành cái kia đoạn thời kỳ, Khương Nam nâng lên này chút, lúc trước hắn hoàn toàn không có nghĩ qua, bây giờ nghe Khương Nam, kết hợp với chính mình nhất tộc tại mảnh không gian này sinh tồn tình trạng, này tựa hồ là có đạo lý. Nghĩ như vậy đến, hắn rất nhanh lắc đầu, Trang Nghiêm nói, ma thần đại nhân quyết đoán, khẳng định là có đạo lý. Người cũng là trung thành. Khương Nam không khỏi cười một tiếng. Kể lúc trước Ma Tôn về sau, hiện tại ma thần tiếp nhận hú ma tộc vương. Bây giờ nhìn lấy này vương thành, nghe Ngạ, hắn luôn cảm thấy, hiện tại cái này vương, vô cùng không hợp cách một cái hợp cách vương, chính là dùng con dân làm trung tâm. Mà này Ma Thần, nghiễm nhiên cũng không có làm đến điểm này. Nghĩ đến điểm này, hắn lại không khỏi lắc đầu. Trên thực tế, trong giới tu hành, đại tộc tông môn rất nhiều, vương rất nhiều. Nhưng mà, chân chính hợp cách vương có thể có nhiều ít? Quá ít. Như là Ma Tôn loại kia vương, mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ lấy con dân của mình, phóng nhãn toàn bộ tinh không, phóng nhãn chư thiên vạn tộc, có thể tìm ra mấy cái. Thật tìm không ra mấy cái tới. Đi thôi." Hắn mời đến Ly Ngạn nói, hướng phía vương thành bên trong đi đến. Ly ngạn cùng sau lưng Nam, nhìn xem Thư Nam luôn cảm thấy Khương Nam người này hết sức của quái. Ngươi thật muốn đi gặp ma thần đại nhân? Vì cái gì? Hắn rất tò mò. Một đường đi tới, Khương Nam hỏi hắn không ít liên quan tới U Ma tộc sự tình, hắn cùng Khương Nam trò chuyện không ít, cảm thấy Khương Nam tựa hồ thật đối với bọn hắn U Ma tộc không có một chút để ý, mà lại nói chuyện với nhau, hắn cảm thấy Khương Nam người rất không tệ. Khương Nam nhìn thấy bọn hắn nhất tộc ma thần về sau, kết cục khẳng định là sẽ không tốt, chính thành tỷ lệ sẽ bị giết chết. Hắn thật là có chút không muốn xem lấy Khương Nam bị giết. Bực này cảm giác thập phần của quái, thế nhưng, bực này cảm giác liền lạ như thế sinh ra tới. Rất nhanh ngươi sẽ biết Khương Nam nói, đã đi tới vương thành, hiện tại không cần ly ngạn vì hắn dẫn đường, rất nhanh chính là bước vào vương thành bên trong. Trong vương thành, Ứ Ma tộc tu sĩ rất nhiều, khắp nơi đều có thể thấy hóa tiên cảnh cường giả. Thấy Khương Nam xuất hiện, trong vương thành này chút Ứ Ma tộc cường giả, từng cái đều động dung. "Là ngươi?" Có người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Sau đó, rất nhanh, có người trực tiếp chuyển động, hướng phía Khương Nam lao tới, bắt lấy hắn. Cũng dám đến tộc ta vương thành đến, thật sự là tự tìm đường chết. Ma thần đại nhân điểm danh muốn người một trong. Ma mang mấy liệt, có chọn vẹn 10 mấy hóa tiên sơ kỳ cường giả đồng thủ. Dừng tay. Ly Ngạn đứng dậy, quát khẽ nói: "Thấy Ly Ngạn, đạo thủ này chút U Ma tộc tu sĩ đều là không khỏi ngừng lại. Mà trên thực tế, bọn hắn cũng là lúc này mới nhìn đến Ly Ngạn, mới phát hiện Ly Ngạn tựa hồn là cùng Khương Nam cùng đi. "Giới chủ, ngươi này là ý gì? Vì sao gọi chúng ta dừng tay?" "Giới chủ, ngươi vì sao cùng tên nhân loại này đi cùng một chỗ? Có ý tứ gì?" Ly Ngạn làm đứng đầu một thành, này chút U Ma tộc tu sĩ tự nhiên là nhận ra Ly Ngạn. Ly Ngạn nhìn xem này chút U Ma tộc tu sĩ, trầm giọng nói: "Ta dẫn hắn tới gặp Ma thần đại nhân, các ngươi không phải thủ." "Nay một đường đi tới." Đối với Khương Nam, hắn cũng là sinh ra một tia dị dạng cảm giác, không cảm thấy Khương Nam là cái gì ác nhân, Khương Nam tại hắn ma thành lúc, rõ ràng có thực lực mang tính áp đảo, lại cũng không có thương hại những công kích tia tộc nhân chút nào. Bây giờ lúc này, Khương Nam theo hắn tới gặp bọn họ nhất tộc ma thần, về sau, khẳng định sẽ bị ma thần bắt lại, trước lúc này, có thể làm cho Khương Nam tránh cho chịu một chút thương, ít chịu một chút ra thịt nỗi khổ, đó cũng là có khả năng làm. Cái gì? Ngươi dẫn hắn tới gặp ma thần đại nhân? Ngươi? Đến cùng có ý tứ gì? Ngươi Này chú Uma tộc tu sĩ nghe vậy, đều là không khỏi nhíu mày. Tóm lại, ta là dẫn hắn tới gặp ma thần đại nhân, không cần lại độc thủ, không, có cái kia tất yếu, các người biết là được." Ly Ngạn nói. Nghe Ly Ngạn, này chú Uma tộc tu sĩ chân mày nhíu sâu hơn chút. Khương Nam nghe Ly Ngạn, không thể nén được cười cười, nhịn không được nhìn nhiều Ly Ngạn vài lần. Tiếp trước, hắn sinh tồn mấy trăm năm, xem người vẫn là sẽ xem, lúc này, Ly Ngạn là tại mặt bên giúp hắn, là tới một mức độ nào đó vì hắn suy nghĩ, điểm này, hắn tự nhiên là có thể cảm giác được. Dừng một cái chớp mắt, hắn cũng không có để ý phụ cận cái khác Uma tộc tu sĩ. Nhìn về phía này trong vương thành chỗ một tòa cao lớn nhất uy hoàng nhất thần cung, dùng thần lực phát âm, Ma thần ra gặp một lần. Thanh âm bị hắn dùng thần lực gia trì, dùng phương pháp đặc thù phát ra, nghe vào cũng không to, nhưng xuyên thấu tính lại là phi thường kinh ngợi, gần như đêm này hơn phân nửa U Ma tộc vương thành đều bao trùm tại trong đó. Chương 303, mệnh lệ Theo Khương Nam lên tiếng, thanh âm trong nháy mắt chính là chuyển khắp hơn phân nửa U Ma vực vương thành. Thanh âm này, người nào đang gọi Ma thần đại nhân? Trong vương thành, rất nhiều cường giả động dung, đồng thời nhìn về phía Khương Nam lên tiếng địa phương. Cùng một thời gian, Vương thành chính trung tâm thần cung bên trong, ma thần cùng này nhất mạch đại trưởng lão nhị trưởng lão cũng đều lập dung. Thanh âm này, tựa hồ là, nhân loại kia. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tuần tự lên tiếng. Trước đó, xông vào này vương âm ma không gian thất bại, truy sát bên trên cổ ma tộc cũng thất bại, bọn hắn về tới vương thành, một mực tại nghiên cứu phải làm thế nào bức vào âm ma không gian, nơi đó có thể là lúc trước bọn hắn ma tôn chỗ chiến vương địa phương. Bọn hắn lưu ma tộc truyền thừa trọng bảo Thánh Ma Giáp, chính là liền tại bên vùng không gian kia, cái kia đối với bọn hắn trọng yếu. Lại, bọn hắn ma tôn thi hài nếu là có thể tìm tới, cũng làm cùng nhau mang về. Chẳng qua là, bọn hắn nghiên cứu đến bây giờ, nhưng cũng từ đầu đến cuối không có nghĩ ra cụ thể có thể bước vào cái kia âm ma không gian thủ đoạn. Lại không nghĩ, lúc này, trước đó bước vào cái kia mảnh âm ma không gian khương Nam thanh âm, tại vương thành vang lên. Ma thần trước tiên động, tốc độ cực nhanh, trực tiếp bước ra thần cùng, hướng phía khương Nam lên tiếng vị trí mà đi. Cùng lúc đó, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng động, này nhất mạch cái khác một đám trưởng lão cũng đi theo hướng vậy đi. Vương thành giữa chỗ, khương Nam đứng lặng, lặng. Siêu siêu siêu gió không ngừng lên, lần lượt bóng người theo vương thành từng cái khác biệt vị trí tới. Ngạo Tinh, Hoa Tiên, Nhập Đạo, Vạn Hư, từng cái cường giả tuần tự xuất hiện. Khương Nam quét nhìn một phía, này nhất mạch đơn thuần lúc này xuất hiện ở nơi này cường giả. Hóa Tiên cảnh hơn trăm người, Nhập Đạo cảnh hơn 10 người, Vạn Hư cảnh hơn 10 người, này U Ma tộc chiến lược thật vô cùng mạnh. Dùng sức chiến đấu cỡ này cùng một bên khác không gian so sánh, phía bên nào không gian thật sự là có yếu. Hoàn toàn là thiên địa khác biệt. Nhân loại, trong đô thành, một đám U Ma tộc tu sĩ đi vào nơi này, rất nhiều đều là U Ma tộc đại nhân vật. Nhìn xem Khương Nam tên nhân loại này, những người này tự nhiên nhận ra Khương Nam là Ma Thần Điểm danh cuốn đuổi bắt người. Lúc này, trực tiếp có người động làm vạn hư cảnh cường giả, trực tiếp cầm lấy Thư Nam. Bất quá, cũng là lúc này, âm thanh phá không vang lên, ba đạo thân ảnh tốc độ cao ở giữa tới. Rõ ràng là này nhất mạch Ma Thần, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Thấy ba người này xuất hiện, trước đó động thủ vạn hư cảnh cường giả người, đồng thời ngừng lại, từng cái đều hành lễ. "Ma Thần đại nhân, tiên nhân loại này, để cho ta dẫn hắn tới gặp ngươi." Ly ngạn hành lễ, đối Ma Thần cung kính nói. Nay vừa nói, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão thoáng động dung. "Cái gì?" Hai người không khỏi nhíu mày. Nguyên bản, Nam xuất hiện ở trước mắt, bọn hắn là cao hứng chỉ cần trấn áp Khương Nam tên nhân loại này, bọn hắn Du Ma tộc liền là có thể biết như thế nào bước vào cái kia mảnh âm ma không gian, đồng thời, bởi vì Khương Nam, bọn hắn cũng có thể rời đi này mảnh ác liệt không gian, tiến vào một bên khác không gian đi sinh tồn. Bất quá, nghe Ly Ngạn bẩm báo, biết được Khương Nam là chủ động muốn tới vương thành, đây cũng là để bọn hắn hết sức của quái. Này rõ ràng là chịu chết hành vi, Khương Nam đúng là chủ động. Này là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn cũng không cho rằng Khương Nam là trốn v้าง. Ma thần không nói gì thêm, không có phản ứng ly ngạn, tấm mắt đạm mạc rơi vào Khương Nam trên thân, bọn Vương biết ngươi theo cái kia mảnh ma không gian ra tới nhưng lại không nghĩ tới, ngươi sẽ tự mình chủ động tới này vương thành, chán sống. Hắn bên ngoài cơ thể, hóa thần cấp khí tức một cách tự nhiên lượn lờ lấy, khí thế phi phạm. Đối mặt như thế một cái trạng thái toàn thịnh hóa thần cảnh cường giả, Khương Nam vốn là sẽ có áp lực, dù sao, hắn bây giờ mới hóa tiên trung kỳ, cùng hóa thần cảnh trung kỳ người, tu vi chênh lệch quá lớn, tròn vẹn kém ba cái đại cảnh giới. Nhưng mà, lúc này đối mặt cái này hóa thần trung kỳ ma thần, hắn lại là mày may áp lực cũng không có. Mà điểm này, hắn đại khái cũng rõ ràng, làm là bởi vì hắn tu hành hoàn chỉnh thánh ma quyết nguyên nhân. Hoàn chỉnh thánh ma quyết, cấm ma chú hộ thể, kiến cho tu hành tàn khuyết thánh ma quyết ma thần, đối với hắn không có chút nào uy hiếp. Nếu không có uy hiếp, liền liền đương nhiên sẽ không có áp lực. Ta tới mang các người rời đi này, mảnh ác liệt không gian, đi một bên khác không gian sinh tồn." Khương Nam nhìn đối phương, thản như nói, "Dĩ nhiên, trước lúc này, có chút yêu cầu ta cũng phải sớm nói rõ ràng, đến một bên khác về sau, không cho phép vô duyên vô cớ tổn thương vùng không gian kia cái khác sinh linh." Hắn này vừa nói, "Phu cận, một đám u ma vực tu sĩ, từng cái cũng không khỏi đến động dung, rất nhiều người lộ ra kinh ngạc." Khương Nam cái này theo một bên khác không gian mà nhân loại tới tu sĩ, lại muốn chủ động dẫn bọn hắn đi một bên khác không gian. Nghe lời này, trong lúc nhất thời, có người thậm chí lộ ra nét mừng. Bọn hắn này mảnh u ma vực, hoàn cảnh quá ác liệt, linh khí thiếu thốn, đủ loại vật tư cũng hết sức thiếu thốn, có thể tới tràn ngập linh khí lại hoàn cảnh cực tốt một bên khác không gian sinh tồn, vẫn luôn là giấc mộng của bọn hắn, nhưng lại một mực không thể thực hiện. Bây giờ, theo một bên khác không gian tới Khương Nam, lại muốn chủ động dẫn bọn hắn từ nơi này mảnh u ma vực bước ra đi. Liên, liên trưởng lão cùng nhị trưởng lão, tu vi ở vào cảnh giới Hoa thần, lúc này cũng đều là đạo dung. Ly ngạn cũng giật mình, rất là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Cương Nam tới bọn Hán Uma tộc vương thành mục đích, lại là cái này, lại là muốn chủ động dẫn bọn hắn đi một bên khác không gian. Ma thần nhìn xem Cương Nam, con ngươi một mảnh lạnh lùng, yêu cầu: "Ngươi có tư cách cùng Buồn vương đưa yêu cầu." Nói đến đây lời, hắn bên ngoài cơ thể ma mang dần dần bắt đầu hiện hiện ra, khí tức cực cường, trấn áp người, Buồn vương tự nhiên có phương pháp tìm kiếm ra ngoài một bên khác không gian phương pháp, về sau, một bên khác thế giới toàn bộ sinh linh đều đưa bằng vào ta Uma tộc vi tồn, như có bất kỳ người dám can đạm làm trái làm trái tâm, giết không tha." Nói đến đây lời, hắn trực tiếp đột thủ Bên người, mảng lớn ma mang như là sóng biển, trực tiếp cuốn về phía Khương Nam. Chẳng qua là trong chốc lát mà thôi, này chút ma mang cuốn tới Khương Nam phụ cận. Bất quá, liền sau đó một khắc, bực này ma mang sóng biển chốc lát tiến liền. Giống như là một khối nhỏ băng, gặp được một đoàn chế nóng liệt hỏa. Trong nháy mắt bị bốc hơi. Một man như thế, khiến cho nơi này tất cả mọi người là biến sắc. Cái này, chuyện gì xảy ra? Ma thần đại nhân ma mang, làm sao? Đột nhiên biến mất. Có người lên tiếng, vô cùng không hiểu. Liên liên hóa thần trung kỳ ma thần bản thân, cũng là không khỏi nhíu mày. Hắn cho tế ra ma mang sóng biển, là muốn trấn áp Khương Nam, chính hắn cũng không có đem tản đi. Có thể là, loại kia ma mang sóng biển tại ép đến Khương Nam bên ngoài cơ thể về sau, lại là đột nhiên không nhận khống chế của hắn, tự động tản. Lúc này, nơi này cũng chỉ có Khương Nam chính mình lộ ra rất bình tĩnh. Ta hẳn là dạng rất rõ ràng, ta để là yêu cầu, không phải thỉnh cầu. Là tại mệnh lệnh, không phải đàm phán." Hắn đạm mặt nói. Theo dứt lời, trên người hắn, thánh ma giáp dần dần hóa thành nguyên bản bộ dáng, hiện hiện ra. Chương 304: Gạo thảm ma thần. Ma mang từng tia từng sợi lờ, ma văn kỳ dị cùng tập trung hiện lộ rõ ràng một loại bá đạo tính uy nghiêm, hiện lộ ra thánh ma giáp, theo ma mang sẽ lẫn, cương nam khí chất đều theo phát sinh một kia biến hóa. Nhiều hơn một cổ bá đạo cùng uy nghiêm. Đây là, trong vân thành, phần lớn u ma tộc tu sĩ bởi vì cũng không có sinh tồn quá lâu, cũng chưa từng gặp qua thánh ma giáp, nhịn không được đến, thế nhưng, nhưng phàm đạt đến nhập đạo cảnh trở lên cường giả, lúc này, lại toàn bộ đều là biến sắc. Thánh ma giáp. Này, tục ta thất lạc ở bên ngoài nhiều năm như vậy truyền thừa trong bảo, làm sao lại, làm sao lại bị một cái nhân loại? Một chút vạn hư cảnh u tộc cường giả biến sắc. Dù cho là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, cũng theo vẻ mặt kinh biến. "Ngươi, ngươi ở mảnh này âm ma trong không gian đạt được nó. Ngươi coi như là phát hiện nó, thế nhưng cũng không nên có thể chưởng khống nó a. Chẳng lẽ, chẳng lẽ nói ngươi?" Bọn hắn nhìn xem Khương Nam, đầy dây không thể tin. Thánh ma giáp làm vì bọn họ U ma tộc truyền thừa trọng bảo, cũng không là bất luận cái gì người nghĩ chưởng khống liền có thể trưởng khống, nhất định phải có đời trước chưởng khống Thánh ma giáp U ma tộc chi vương đích thân từ truyền thừa xuống, hoặc tu vi siêu việt xa giới, dùng thực lực tuyệt đối cưỡng ép chưởng khống Thánh ma giáp. Khương Nam tu vi chỉ có hóa tiên cảnh cấp độ, cảnh giới bên trên là tuyệt đối không có khả năng làm được cưỡng ép trưởng không thánh ma giáp, có thể là bây giờ Khương Nam quả thật nằm trong tay thánh ma giáp, như vậy khả năng cũng chỉ có một, đó chính là này thánh ma giáp là lúc trước ma tôn tự mình chuyển xuống. Ầm ẩm. Ma uy hạo đãng, ma thần tại thời khắc này động, tốc độ cực nhanh, phóng tới Khương Nam, hội tụ ma mang hướng Khương Nam công tới. Trọc ta châm bảo, người cũng xứng mặc. Thanh âm hắn băng lãnh, trong mắt mang theo sát ý. Mênh ngông ma mang, gần như muốn đem nơi này không gian đều cho xé rách, từ khác nhau hướng đi sâu hướng tứ nam. Đó đối phương bực này bá đạo công kích Khương Nam lộ ra rất bình tĩnh. Bên ngoài cơ thể, hoàn chỉnh thánh ma quyết vận chuyển, phối hợp thánh ma giáp, một vòng ma quang đầy ra, trực tiếp làm vỡ nát ma thần tế ra hết thảy ma đạo giết sạch, đồng thời, phịch một tiếng đem đối phương đánh bay. Ma thần đại nhân, nơi này có hữu ma tộc cường giả nhịn không được kêu thành tiếng. Bọn hắn nhất mạch ma thần, hóa thần cảnh tu vi, bây giờ đã vậy còn quá tùy tiện bị Khương Nam tên nhân loại này đánh bay. Ma thần bay tư tung, liên tiếp lui ra ngoài mấy chục trượng khoảng cách mới là ổn định thân hình. Ổn định thân hình về sau, hắn nhìn về phía Khương Nam, trong mắt lạnh lẽo càng thêm dày đặc. Hắn đường đường ma thần, hóa thần cảnh tu vi, Vậy mà ngay trước một đám bộ hạ, tại một cái hóa tiên cảnh nhân loại trong tay ăn quả đắng, này quá mức khó đục. Khương Nam nhìn đối phương, tầm mắt theo trở nên đạm mặc lên, ngữ khí hơi trở nên lạnh, ngươi có chút làm cản. Thánh ma giáp tại U Ma tộc đại biểu cho cái gì? Trong lòng đối phương hẳn là vô cùng rõ ràng, mặc vào thánh ma giáp, cái kia chính là U Ma tộc vương, bởi vì biết điểm này, này nhất mạch đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão coi như muốn trấn áp hắn, nhưng nhìn đến trên người hắn thánh ma giáp về sau, đều không có dám động, bởi vì tộc tổ hấn là không có thể tùy vi phạm. Nhưng mà, cái này ma thần, rõ ràng vô cùng rõ ràng điểm này, rất rõ ràng mặc vào thánh ma giáp về sau, hắn hiện tại chính là u ma tộc tân vương, nhưng nhưng như cũ động thủ với hắn, mà lại sát ý rất đậm. Đây là phản thượng, không quan trọng nhân loại. Ma thần tầm mắt băng lãnh, âm ầm một tiếng, nhất tông ma đạo đại thuật theo hiển lộ rõ ràng mà ra, vô biên ma văn mấy liệt. Theo bực này ma văn tu ra, từng cái huyết sắc khô lâu theo hiển hóa, có kinh người ma dít gào theo phát ra. Trong lúc nhất thời, phương này trong vương thành, trực tiếp bị khổng lồ ma uy bao phủ. Hủy diệt tính ba đạo ma uy, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng mạnh. Thấy một màn này, này nhất mạch đại trưởng lão nhịn không được mở miệng, "Ma thần đại nhân, trước yên tĩnh một chút." Hắn trưởng không thánh ma giáp, có thể là đạt được lúc trước ma tôn đại nhân. Y miệng, ma thần mở miệng, trực tiếp cắt ngang đại trưởng lão. Mên Ngông Ma huy, từng tia từng sợi nhảy lên, càng nhiều ma văn theo tuấn gia, gần như muốn đem 10 chu đô hủy diệt. Nhân loại cũng xứng trưởng không thánh ma giáp, mặc dù không biết hắn là dùng cái gì tà pháp đạt được thánh ma giáp tán thành, nhưng không trọng điếu. Thánh ma giáp thuộc về tộc ta hết thảy. Hắn vô tình nói. Theo dứt lời, đầy trời ma văn giết sạch, trùng trùng điệp, điệp Nam Hạo đãng mà đi. Bực này ma sạch quá mức đáng sợ, bình thường hóa thần hộ kỳ giả, giờ cũng là tuyệt đối không thể có thể lỡ nổi. Điểm này, Khương Nam có thể cảm giác được rõ ràng, thế nhưng lại vẫn không có mấy may vẻ kiêng rẻ. "Nguyên bản, ta là muốn ôn hòa cùng ngươi nói chuyện, nhưng nhìn đến, ngươi có chút phản nghịch, cần một cái uy hiếp." Hắn lạnh lùng nói. Theo dứt lời, từng sợi ma mang tử từ trong cơ thể hắn lao ra, từng đạo quỷ dị ma phủ, cũng theo hiền hóa. "Cấm ma chú." "Xuy." Ma thần thể bên ngoài ma quang trước tiên vỡ nát, cả người hung hang run lên. Lập tức, sau một khắc, cái này hóa thần cảnh ma thần nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm, cả người trực tiếp ngã xuống đất. Hắn bên ngoài cơ thể, ma mang trước tiên trở nên vô cùng hỗn loạn. "A!" Tiếng kêu thảm thiết trở nên càng ngày càng tê lương. Một màn như thế, khiến cho nơi này, một đám u ma tộc tu sĩ từng cái vẻ mặt lại một lần kinh biến. Bọn hắn nhất tộc ma thần, bọn hắn nhất tộc bây giờ vương, lúc này, thế mà tại kêu tê lương thảm thiết. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nhìn xem một màn này, nhìn xem cương nam bên ngoài cơ thể quỷ dị ma phủ cùng kỳ lạ ma văn, trong lúc nhất thời, đều là không khỏi hung hang run lên. Bọn hắn bực này thân phận, tự nhiên nhận được những ma văn này cùng ma phủ là cái gì, đó là u ma tộc trọng yếu nhất, cấm ma chú. Đó là các triều đại đến nay, chỉ có Uma tộc chân chính vương mới có thể trưởng không thánh thuật, so thánh ma giáp ý nghĩa càng sâu. Hai người liếc nhau, lại nhìn mắt không ngừng gào thảm ma thần, vừa nhìn về phía Khương Nam, dừng một chút, đều là không khỏi quỷ một gối xuống. Sâm, Tham gia vương, hai người cùng lúc mở miệng. Đồng thời, đại trưởng lão tại Quỷ Lệ Khương Nam thời khắc, tốc độ cao đem thánh ma giáp cùng Khương Nam giờ phút này thi triển cấm ma chú ý nghĩa, cùng nơi này hết thảy Uma tộc tu sĩ toàn bộ nói một lần. Nghe sau này đại trưởng lão, trong lúc nhất thời, này tòa vương thành bên trong, một đám Uma tộc tu sĩ lại là biến sắc. Khương Nam Vậy mà nắm trong tay Thánh Ma Giáp cùng hoàn chỉnh Thánh Ma Quyết, bây giờ là bọn hắn U Ma tộc Tân Vương. Ly Ngạn nhìn xem Thư Nam, trong lúc nhất thời không khỏi giận mình, gần như là ngốc trệ ngay tại chỗ. Cái này cùng lúc trước hắn suy nghĩ, hoàn toàn khác biệt ta. Giờ khác này, hắn gần như cảm thấy là thân ở ở trong giấc mộng. Còn không hành lễ, Nhị trưởng lão mở miệng, quát tháo phụ cận một đám U Ma tộc tu sĩ. Nghe nhị trưởng lão quát tháo, tại kết hợp trước đó đại trưởng lão, này chút U Ma tộc tu sĩ không nữa dám coi chần chừ, làm hạ cả đám đều quỳ một gối xuống, hướng phía Khương Nam đi hạ thần chi lễ. Chương 305, 7 ngày kế hoạch. Thánh Ma Giáp Hoàn chỉnh thánh ma quyết, hai cái này đều là chỉ có U ma tộc vương mới có thể chưởng khống. Lại, lại không có tuyệt đối lực lượng áp chế tình huống dưới, thánh ma giáp, Khương Nam không có khả năng chính mình chưởng khống. Mà hoàn chỉnh thánh ma quyết, coi như Khương Nam có lực lượng vô địch, đến không đến người truyền thụ, vậy cũng là không thể nào chưởng khống. Bây giờ, U ma tộc rõ ràng chuyện như thế người, đều biết Khương Nam thánh ma giáp cùng hoàn chỉnh thánh ma quyết, chính là đời trước U ma tộc chi vương truyền xuống, cũng chính là lúc trước Thiên Tôn cảnh giới ma tôn chỗ truyền thừa. Mặc dù không phải bọn hắn U người của ma tộc, là nhân loại, nhưng bây giờ, Khương Nam không hề nghi ngờ liền là vua của bọn hắn. Bọn hắn tổ hấn, cũng không có sưng, tộc bên ngoài người, không thể làm vua của bọn hắn. A, tiếng kêu thảm thiết đang vang vọng, vô cùng thê lương, theo ma thần trong miệng không ngừng truyền tới. Khương Nam đạm mạc quét mắt đối phương, tu vi của đối phương cao hơn hắn ra rất nhiều, thế nhưng, tại Cấm Ma chú phía dưới, cái này tu hành tàn khuyết thánh ma quyết ma thần, cho dù là đạt đến thiên tôn cảnh, ở trước mặt hắn cũng giống vậy rất yếu đối. Cấm Ma chú đối với tu hành tàn khuyết thánh ma quyết người, phản phất như là chúng trấn nô ấn, hắn có tuyệt đối áp chế quyền. Dâng lên, hắn không có để ý ma thần, đối này nhất đại trưởng lão, Nhị trưởng lão cùng cái khác một chút của Ma tộc cường giả nói, "Tạ Vương." Đại trưởng lao trước tiên mở miệng, sau đó cái khác U Ma cường giả cũng đều mở miệng. Lập tức, này chút U Ma tộc tu sĩ mới là đứng dậy, chỉ có Ma Thần vẫn tại kêu thảm, trên mặt đất thê lương mở to lấy. Tu hành tàn khuyết thánh ma quyết, bây giờ, tại Khương Nam cấm ma chú phía dưới, nỗi thống khổ của hắn không gì so nổi. Khương Nam đạm mạc nhìn đối phương, lời gì cũng không có. Tại ý niệm của hắn dưới, nhằm vào đối phương cấm ma chú, vẫn tại kéo dài. "A." Ma Thần dãy rủa, tiếng thiết thêm thê lương. Đại trưởng lão có chút không đành lòng. Tôn Phi Hưỡng Nam thi lễ một cái, nhịn không được mở miệng nói, "Vương, ma thần hắn chỉ chẳng qua là trong lúc nhất thời không tiếp thụ được ngoại tộc người trở thành hơi vua của chúng ta, cho nên mới có chỗ mạo phạm, còn mời hạ thủ lưu tình." "Đúng vậy a, vương, mời ngươi tha thứ hắn lần này." Nhị trưởng lão cũng mở miệng, thay ma thần Hưỡng Nam cầu tình. "Ma thần tu vi ở vào hóa thần chu kỳ, là bọn hắn u ma tộc bây giờ chiến lược mạnh mẽ nhất. Nếu là ma thần bởi vì cấm ma chú mà chết, không khỏi quá mức đáng tiếc, tổn thất đem sẽ rất lớn. Mà lại, nhiều năm như vậy một mực ở chung xuống tới, cũng là có rất sâu hữu nghi." Khương Nam mắt nhìn đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, không nói gì thêm, bất quá, cấm ma chú lại là cũng ngừng lại. Ma thần dãy rủ biên độ, lập tức trở nên nhỏ chút, tiếng kêu thảm thiết, cũng theo dần dần nghe xuống dưới. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tiến lên, liền vội vàng đem đối phương nâng đỡ. Ma thần vẻ mặt cực kỳ tái nhận, trên trán tràn đầy mồ hôi, lúc này, lộ ra vô cùng suy yếu. Tại đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nâng đỡ, hắn nhìn xem Khương Nam, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Khương Nam nhìn đối phương, nói, "Nghe cho kỹ, ta không cần ngươi thừa nhận ta là vua, cũng không cần cậu ngươi đối ta hành lễ đối ta cung kính, không cần phải vậy." Những người khác cũng giống vậy, mặc dù đối mặt ta lúc không hành lệ không cung kính, cũng hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào, ta sẽ không đối với các ngươi có bất kỳ không vừa lòng cùng trừng phạt. Thế nhưng, không muốn mưu toàn động thủ với ta. Vừa rồi, thấy Thánh Ma giáp về sau, ngươi biết rõ ta là đời trước vương sợ thừa nhận tân vương, vẫn như cũ đối ta hạ sát thủ. Hắn nhìn xem Ma Thần, con ngươi lạnh lùng, "Này là lần đầu tiên, xem ở đã chết ma tôn trên mặt mũi, ta buông tha ngươi. Thế nhưng, không cần có lần thứ hai, bằng không, cấm ma chú phía dưới, ngươi chắc chắn phải chết." Ma Thần thân thể run lên, vẻ mặt càng khó coi hơn, gắt gao nắm chặt hai tay nhưng lại một chữ cũng không dám nói. Hắn biết rõ, mặc dù tu vi của mình vừa xa Khương Nam, thế nhưng, mặt đối với tu hành hoàn chỉnh thánh ma quyết Khương Nam, đối mặt hoàn chỉnh thánh ma quyết bên trong cấm ma chú, hắn coi như trở nên mạnh hơn, cũng tuyệt không phải Khương Nam đối thủ. Chư Phi, hắn bỏ qua bây giờ tu vi, bỏ qua đi tàn khuyết thánh ma quyết, ngược lại lấy nó công pháp đi tu luyện. Chẳng qua là, bây giờ, hắn đã đạt đến cảnh giới hóa thần a. Đã đạt đến cảnh giới cỡ này, muốn hắn tự phế bây giờ bực này tu vi đi ngược lại chúng tu, hắn như thế nào bỏ được. Khương Nam cuối cùng đạm mạc quét mắt nhìn hắn một cái, không có để ý. Nhìn về phía này nhất mạch đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Hai vị trưởng lão, các người tuyên gia lệnh đi, mau sớm truy tìm cái kia bên trên cổ ma tộc tung tích, dùng tốc độ nhanh nhất tìm tới hắn, chúng ta hợp lại giải quyết, sau đó, chúng ta rời đi mảnh không gian này, đi một bên khác không gian sinh tồn. Hắn nói ra. Vậy quỷ là một cái đại uy hiếp, bây giờ, đối phương thương vô cùng nặng, cơ hội này, hắn nghĩ cần phải nắm chắc. Mượn nhờ cơ hội này, mượn nhờ đối phương còn ở lại chỗ này, mảnh bị hắn tại bên ngoài phong ấn núi ma vực bên trong đánh chết. 7 ngày, nhiều nhất 7 ngày thời gian, trong 7 ngày thời gian, có thể tìm tới đối phương tốt nhất. Bảy ngày sau nếu là còn tìm không thấy, chúng ta liền trực tiếp đích người, ra đến bên ngoài về sau, lại thêm cô phong ấn, đem đối phương vĩnh kẹt ở mảnh không gian này. Hắn nói ra, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nghe vậy, lúc này bắt đầu. Biết vương, đại trưởng lão trịnh trọng nói, Khương Nam có thể dẫn bọn hắn rời đi mảnh không gian này, đây là tốt nhất, thế nhưng, nếu là còn có thể đánh giết cái kia bên trên của ma tộc, cái kia càng thêm tốt. Theo chuyện lúc trước đến xem, cái kia bên trên của ma tộc, đối với bọn hắn u ma tộc mà nói, cũng là một cái huy hiếp. Đối phương tựa hầu nghị thôn vẻ bọn hắn này, chút còn có bên trên cổ ma tộc huyết mạch lu ma tộc, dùng cái này tới sửa bổ bị hao tổn tu vi. Nhi đồng lúc, đối với bọn hắn mà nói, cái kia bên trên cổ ma tộc cũng là một cơ hội, nếu là có thể đánh giết đối phương, vào tay đối phương bên trên cổ ma tộc tinh huyết luyện hóa thu nạp, nhất định có thể làm huyết mạch của bọn hắn càng thêm tinh thuần, chiến lược đại tăng. Cho nên, bọn hắn cũng là hy vọng đem cái kia bên trên cổ ma tộc tìm trở về đánh chết. Đã giải quyết hiếp, cũng thu hoạch được tốt. Vương, ngươi yếu đạo trung tâm ma cung nghĩ ngươi." trưởng lão hỏi Khương Nam nói. Trung tâm ma cung là chỉ có U ma tộc vương cùng này nhất mạch trưởng lão mới có tư cách đặt chân địa phương. Mà trung tâm ma cung tầng cao nhất, càng là chỉ có U ma tộc vương mới có tư cách tiến vào địa phương. Bây giờ, Khương Nam trở thành U ma tộc tân vương, tự nhiên là có khả năng tiến vào trung tâm ma cung. Khương Nam hướng phía trung tâm ma cung vị trí quét mắt, vẻn vẹn chẳng qua là từ bên ngoài nhìn vào, trung tâm ma cung liền hết sức rực rỡ. Nhìn xem này tòa trung tâm ma cung, hán đạo mạc quét mắt ma thần. Lúc trước chế tạo này tòa trung tâm ma cung, chế tạo này tòa vương thành, cũng không biết cụ thể hao tộc nhiều ít vật tư, cho tộc bình thường tộc thành viên mang đến nhiều áp lực lớn. Phải biết, mặc dù U ma tộc là một cái vô cùng khổng lồ tu hành đại tộc, thế nhưng bộ tộc này vị trí không gian sinh tồn lại rất tồi tệ, tại đây mảnh tài nguyên cực độ thiếu thốn trong không gian, coi như bình thường nhất gạo trở lương thực này các thứ, đó cũng là chân quý đến cực điểm, huống chi là những vật khác. Biết này chút về sau, lại nghĩ đến trước đó cái vị kia Ma Tôn, hắn nhìn xem cái này Ma Thần, liền là phi thường không phải mái. Không cần, có cái kia bên trên cổ Ma tộc tin tức, nhớ kỹ trước tiên thông tri ta. Hắn thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Ly Ngạ, nói: "Đi thôi, tới ngươi thành trấn ấn." Chương 306: Đại địch đạo. Nay một đường đi tới. Lý Ngạn trò chuyện không ít, Khương Nam cảm thấy Lý Ngạn còn không sai. Lại, trước đó Lý Ngạn vẫn từng vì hắn cân nhắc qua. Cho nên, không nghĩ tại đây trong vương thành ngợi, hắn quyết định đi Ly Ngạn thành trấn. "Đi, đi ta cái kia." Lý Ngạn có chút liền giật mình. Khương Nam thế mà thoáng qua đột nhiên trở thành bọn hắn u ma tộc tân vương, đem bọn hắn nhất tộc cường đại nhất ma thân ép không có lực phản kháng chút nào, này một loạt sự tình khiến cho hắn gần như có chút chướng váng. "Đi thôi." Khương Nam nói. Không nói thêm gì, hắn hướng thẳng đến Lý Ngạn Ma thành hướng đi đi đến. Bởi vì liền là theo cái chỗ kia tới, hướng đi hắn là biết đến, cho nên Bây giờ cũng cũng không cần người dẫn đường. Trong đô thành, phía trước, một đám u ma tộc tu sĩ toàn bộ làm khương nam luồn đường, từng cái trong mắt đều mang kiên kỵ. Tiên nhân loại này, là bọn hắn nhất tộc bây giờ tân vương a, nắm trong tay thánh ma giáp cùng hoàn chỉnh thánh ma quyết. Mà chủ yếu nhất chính là cường đại nhất ma thần, liền tại bọn hắn trước mắt bị khương nam vô tình áp chế, loại kia hình ảnh quá mức rung động là người, khiến cái này u ma tộc tu sĩ phát ra từ nội tâm e ngại. Khương nam nhìn ra được này chút u ma tộc tu sĩ cảm xúc, nhưng lại không có chút nào để ý, bước chân không có thay đổi gì. Lý Ngạn suy nghĩ xuất thần, nhìn xem Khương Nam đi xa, lập tức vội vàng đi theo, Khương Nam bây giờ có thể là tân vương a. Cùng Tiết Vương. Này nhất mạch đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lúc này không người, hô. Đồng thời, cái khác cú ma tộc tu sĩ cũng đều không người. Đối với Vương, nên có lễ tiết, bọn hắn đương nhiên sẽ không quên. Chỉ có ma thần gắt gao nắm chặt hai tay, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Khương Nam bước chân không tính quá nhanh, không tính quá chậm, rất nhanh chính là đi ra U Ma tộc này tòa vương thành. Lý Ngạn theo sau lưng, gương mặt câu nệ. Trước đó cùng Khương Nam ở chung lúc, cứ việc Khương Nam phi thường mạnh mẽ, Thế nhưng hắn cũng không có câu nệ phần chương, có thể hiện tại đột nhiên biết được Khương Nam lại có thể là bọn hắn U ma tộc một đời mới vương, bực này biến hóa trực tiếp khiến cho hắn không biết như thế nào ở chung được. Không cần phần chương, trước đó như thế nào, còn như thế nào. Khương Nam cười nói. Bất quá, hắn mặc dù nói như vậy, nhưng nhưng cũng biết, trong thời gian ngắn, Ly Ngạn khẳng định là không thể nào khôi phục như lúc ban đầu. Không lâu sau đó, hắn Ly hôn Ngạn một lần nữa về tới trước đó ma thành. Ly Ngạn trước tiên cùng giới trướng ma thành bên trong U ma tộc tu sĩ, nói rõ Khương Nam bây giờ thân phận. Cái này khiến nải tòa ma thành bên trong U ma tộc tu sĩ từng cái kinh hãi. Trước đó tại bọn hắn ma thành bên trong áp chế hết thảy mọi người, một cái nhân loại, lại có thể là bọn hắn nhất tộc Tân Vương. Biến hóa này đơn giản quá đột ngột. Sau đó, tại Ly Ngạn tuyên ra lệnh, này chút U ma tộc tu sĩ, từng cái đều đối Khương Nam cung kính rất nhiều. Bởi vì, này chút người biết, Khương Nam muốn dẫn bọn hắn đi hướng khác một vùng không gian sinh tồn. Đi hướng một bên khác không gian, đó là bọn họ U ma tộc nhiều năm như vậy cho tới nay mà tưởng. Ngạn, có quan hệ với cái kia bên trên cổ ma tộc tin tức truyền đến, trước tiên thông tri ta, ta muốn quan. Ma thành một tòa vẫn tính miễn cưỡng điện bên trong, Khương Nam đối Ly Ngạn nói. Trước đó Đến Ma Tôn truyền xuống Thánh Ma Giáp cùng Thánh Ma Quyết, hắn còn không có đầy đủ thứ đứng, bây giờ quyết định bế quan, đem Thánh Ma Giáp càng đầy đủ cùng mình tương dùng, đồng thời cũng tốt tốt nghiên cứu một chút Thánh Ma Quyết bên trong một chút vô cùng cổ thuật. Ở trong đó, có mấy loại chỉ có U Ma tộc vương mới có thể tu hành Ma đạo thần thông, phi thường mạnh mẽ, hắn hết sức có hứng thú. "Đúng, Vương." Ly Ngạn chân thành nói. Qua nhiều như vậy thời gian, hắn miễn cương thích thứ một chút. Khương Nam gật đầu, lúc này liền là tại đây tòa Ma thành bên trong bắt đầu bế quan, nghiên cứu Thánh Ma Giáp cùng với hoàn chỉnh Thánh Ma Quyết. Cơ hội là cùng một thời gian một ma tộc dựa theo mệnh lệnh của hắn, điều động rất nhiều lực lượng tìm kiếm vậy quỷ hạ lạc. Thoáng trước mắt, ba ngày đi qua. Một ngày này, vậy quỷ tung tích bị tìm ra tới, này nhất mạch ma thần, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đồng thời biết được. "Nhanh đi bẩm báo vương." Vương thành trung tâm trong ma cung, đại trưởng lão lên tiếng nói, "Đi ra ngoài." Nhị trưởng lão cũng bắt đầu, chuẩn bị cùng một trô đi tới. "Hai vị trưởng lão, chúng ta thật muốn bị một cái nhân loại khu xử." "Một cái nhân loại, dựa vào cái gì làm hơi vua của chúng ta?" Ma thần đột ngột mở miệng, vẻ mặt lộ ra âm trầm. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nghe vậy, hơi sững sờ. Sau đó lại than thở hơi thở. Lão Hủ kỳ thật cũng không muốn một cái gì tộc làm tộc ta vương, thế nhưng, Thánh Ma Giáp cùng Hoàn Chỉnh Thánh Ma Quyết đều ở trên người hắn, chính là đời trước vương, cũng chính là ma tôn đại nhân chuyển xuống, như vậy, hắn chính là ta tộc vương, đây đã là không thể tranh luận sự tình, đã là sự thật. Đại trưởng lão thở dài. Đúng vậy a. Nhị trưởng lão cũng gật đầu. Sự thật, sự thật cũng có thể cải biến. Hắn mặc dù nằm trong tay Hoàn Chỉnh Thánh Ma Quyết, có thể không hạn chế áp chế chúng ta, thế nhưng, người khác, hắn không nhất định có thể áp chế. Ma thần lạnh giọng nói, Chúng ta bây giờ không phải tìm được cái kia bên trên cổ ma tộc sao? Chúng ta có thể cùng hắn nói chuyện, để giúp trợ hắn khôi phục lại đỉnh phong tu làm điều kiện này, khiến cho hắn giúp đỡ chúng ta giết nhân loại kia, đoạt lại thánh ma giáp cùng hoàn chỉnh thánh ma quyết. Hắn muốn là nghĩ khôi phục lại đỉnh phong tu vi, mà nhân loại kia lại cùng hắn có đại thủ, này chút kết hợp lại, cái kia bên trên cổ ma tộc nhất định nguyện ý hợp tác với chúng ta. Nghe lời này, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đồng thời biến sắc. Mẫu dịch, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi là muốn vi phạm tổ hơn sao? Hai người đồng thời trở nên hết sức nghiêm túc. Khương Nam đã là bọn hắn vương Cấu kết người khác nưu đồ bí mật thí vương, đây là đại nghịch bất đạo trọng tội, nghiêm trọng vi phạm với U ma tộc tiên tổ tổ huấn. Lại, cùng cái kêu bên trên cổ ma tộc Hư Nưu, bản thân cũng là vô cùng nguy hiểm sự tình. Tổ huấn có chỗ không đúng, nên cải biến." Ma thần trầm giọng nói, nhìn xem đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, mở miệng lần nữa, "Hai vị trưởng lão, chúng ta có khả năng làm như vậy? Không, vì U ma tộc tương lai, liền nên làm như vậy." "Đủ rồi. Đại trưởng lão ấm ứ quát, mẫu dịch, trước đó ngươi đã phạm thượng một lần, Tân Vương Hàn Lạc, bỏ qua cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào?" Chớ có chấp mê bất độ. Ngươi vừa rồi nói Lão phu coi như làm không có nghe được, cũng là ngươi không có nói qua, sẽ không bẩm báo cho tân vương, ngươi chớ có lại suy nghĩ lung tung, nào sẽ để cho ta tạo đại loạn. Đại trưởng lão nói không sai, mẫu dịch, lời này đừng nói nữa. Nhị trưởng lão cũng trầm giọng nói, một cái nhân loại làm làm vua của bọn hắn, bọn hắn kỳ thật cũng là có mâu thuẫn. Thế nhưng, trong lòng mâu thuẫn về mâu thuẫn, có thể để bọn hắn đi làm thí vương chuyện như thế, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Ma thần vẻ mặt có chút không dễ nhìn, trầm giọng nói, hai vị trưởng lão, các ngươi thật không suy nghĩ thêm một chút sao? Việc này, tuyệt đối không thể có thể. Đại trưởng lão nói Nghị trưởng lão cũng gật đầu, hai người trực tiếp quay người hướng trung tâm Ma Cung đi ra ngoài, chuẩn bị đi tới Khương Nam nơi đó, đi bẩm báo liên quan tới bên trên cổ ma tộc vậy quỷ tung tích sự tình. Nhìn xem vẻ mặt bóng lưng, ma thần tầm mắt dần dần trở nên cực kỳ âm u, sau đó đột ngột độc thủ, mảng lớn ma quang mấy liệt, hướng thẳng đến hai người bao phủ mà đi. Chương 307, lòng sinh lo lắng. Mẫu dịch, ngươi làm cái gì? Đón ma thần quân tới Ma Quang, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đồng thời biến sắc. Ma thần lệnh, con ngươi tàn mà vô tình, muốn tọa phục một cái tiện nhân loại, không có khả năng. Bản tọa mới là u ma tộc vương. Nhìn xem đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, càng nhiều ma quang mãnh liệt mà ra, đem bốn phương tám hướng hoàn toàn bao phủ, đã các ngươi không nguyện ý cùng bản tọa hợp lại, đây cũng là đừng trách bản tọa vô tình, lưu các ngươi không thể. Mãnh liệt ma mang hạo đảng, đem mảnh không gian này đều cho phong cấm. Ngươi, hèn mạt. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão kinh sợ. Bọn hắn đối phận muốn so ma thần cao hơn không ít, trước kia còn từng dạy bảo qua đối phương không ít thứ, bởi vì Thánh Ma Giáp cùng hoàn chỉnh Thánh Ma quyết theo ma mất tích không nữa, lúc trước cũng là bọn hắn ủng hộ này ma thần làm ma tộc đại diện vương. Trước đó, bọn hắn vẫn từng vì đối phương hướng Khương Nam cầu tình, lại không nghĩ Cái này bọn hắn một tay dạy Ma Thần, vậy mà phản nghịch đến trình độ này, không chỉ vi phạm tổ hấn, như đồ bí mật giết Tân Vương, càng là muốn đối bọn hắn hạ sát thủ. Hai người đầu thủ, mảnh lớn mảnh nhỏ ma mang theo hiền hóa, ma văn ma phủ một đạo liền theo một đạo, nên tiếp Ma Thần. Nhưng mà, Ma Thần tu vi ở vào Hóa Thần chu kỳ, muốn xa cường đại hơn bọn hắn, bọn hắn căn bản là ngăn cản không nổi. Chỉ là quá khứ mấy chục hô hấp mà thôi, hai người đồng thời bị chấn áp xuống. "Yên tâm, hiện tại không sẽ giết người nhóm." Ma Thần cười lạnh, dùng đặc thú không gian vật chứa, đem hai người thu nhập trong đó, sau đó nhanh chân đi ra trung tâm ma cung. Rồi đi trung tâm ma cùng, cũng không lâu lắm, hắn tới đến u ma vực bên trong một mảnh cực kỳ hoang phế trong núi lớn. Trong núi lớn, cơ hồ không có màu xanh lá thảm thực vật, khắp nơi đều có tổn hại khô héo bụi cây. Bọn hắn nhất mạch chỗ tìm kiếm đến tin tức, vải quỷ ngay tại ở trong đó. Bất quá, tìm kiếm đến chuyện như thế người, cũng không có đánh rắn độ cỏ. Giờ khắc này, hắn lại tới đây, vảng bạc ma uy trước tiên tuấn ra, đem trọn toàn núi lớn đều bao trùm lại. Vụ. Một lúc sau, âm thanh phá không vang lên, một bóng người theo trong núi lớn lao ra. Chính là vải quỷ. Thấy ma thần Vậy quỷ sắc mặt rất là không dễ nhìn, trực tiếp cất bước hướng phía nơi xa bỏ chạy. Bây giờ, hắn tình trạng thật không tốt, chiến lực liền hóa tiên cảnh cũng chưa tới, rất rõ ràng không phải ma thần đối thủ. Tôn gia không cần phải gấp gáp, bản tọa không có ác ý, có việc cùng ngươi thương lượng, có thể trợ giúp ngươi khôi phục tu vi." Ma thần nhanh chóng nói. Nghe lời này, vậy quỷ không khỏi ngưng bước, quay người nhìn về phía ma thần, trầm giọng nói, "Ngươi nói cái gì?" Ma thần phát tay, trực tiếp đem bị trấn áp đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lôi ra. "Có ý tứ gì?" Vậy quỷ nhíu mày. U ma tộc đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão," hắn tự nhiên là nhận ra. Trước đó hai người còn từng cùng ma thần cùng một trôi truy sát qua hắn, cũng chính bởi vì ba người này hợp lực truy sát, mới đưa hắn thương tổn nặng, bây giờ chỉ có ngạo tinh cấp chiến lược. Ma thần nói, tôn giá không phải cần ma khí năng lượng tới khôi phục tu vì sao? Hai người này, có thể cho ngươi thôn phệ. Hắn lệnh lùng nói, thôn phệ hai người bọn họ, ngươi liền có thể giết cái kia đổi theo ngươi đi vào mảnh không gian này nhân loại. Vậy quỷ ngay vậy, vẻ mặt theo khẽ biến. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bị chấn áp đấy, nhưng vẫn còn chưa chết, còn có ý thức. Nghe ma thần, đều là dữ, hèn mặt. Đồ hậu Hai người cực lực giãy muốn tránh thoát nhưng lại không tránh thoát được. Vậy quỷ nhìn xem ma thần, trầm giọng nói, ngươi có mục đích gì? Vì cái gì đột nhiên phải làm như vậy? Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này U ma tộc ma thần, thế mà sẽ làm như thế vừa ra sự tình đến, lý giải không được. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, đây chính là U ma tộc trọng yếu nhất chiến lực, đối phương thế mà đem hai người này trấn áp, bắt tới đây tới khiến cho hắn tổn vệ, dùng khôi phục tu vi. Vô luận như thế nào nghĩ, việc này hắn đều không nghĩ ra. Đây đối với cái này ma thần, có chỗ tốt gì? Mục đích, rất đơn giản. Giết nhân loại kia. Ma thần lạnh giọng nói, Đưa Giản đem Khương Nam đã trở thành U Ma tộc Tân Vương sự tình nói một lần, nói: "Ngươi khôi phục tu vi sau, Có thể kích giết nhân loại kia, ngươi hẳn là cũng nghĩ để hắn chết ta. Cho nên, mục đích của chúng ta là một dạng, chúng ta có khả năng hợp tác, ta vì ngươi cung cấp có khả năng thôn phệ ma khí năng lượng cho ngươi khôi phục tu vi, mà ngươi thì tại về sau đánh giết nhân loại kia. Dĩ nhiên, tại đánh chết hắn trước, có thể trước hết để cho hắn đem đi ra phong ấn đại tông." Vậy quỷ ngay xong, nhất thời chính là sáng tỏ, nhịn không được cười to, tiếp mắt nói: "Ngươi là không cam tâm, bị nhân loại kia chính mình U tộc vương vị trí." Hắn đại khái hiểu ma thần ý đồ. Nguyên bản ngay trước U Ma tộc vương, làm vật tốt, tại U Ma tộc bên trong là trên vạn người, có thể Khương Nam đột nhiên liền thành U Ma tộc tân vương, lại là đời trước Ma Tôn công nhập vương, trực tiếp cướp đoạt vương vị của hắn, đối phương rất không cao hứng. Mà cứ việc tu vi xa cao hơn nhiều Khương Nam, nhưng bởi vì Khương Nam nắm trong tay hoàn chỉnh thánh ma quyết nguyên nhân, cái này hóa thần cảnh ma thần không làm gì được Khương Nam, cho nên chỉ có thể tới cùng hắn hợp tác, hắn cũng sẽ không chịu hoàn chỉnh thánh ma quyết ảnh hưởng, chỉ cần hắn tu vi khôi phục, đánh giết Khương Nam hoàn toàn là việc nhỏ, sau đó, này ma thần lại có thể là U ma tộc chi vương. Lại còn có khả năng đạt được thánh ma giáp cùng hoàn chỉnh thánh ma quyết. Về sau, có thể càng hoàn thiện trưởng khung u ma tộc. Thấy vậy quỷ nhìn xem chính mình cười to, ma thần sắc mặt rất khó coi, thế nhưng cũng không có không vừa lòng phát tác. Tôn Giá cảm thấy thế nào? Có nguyện hợp tác? Hắn trầm giọng nói. Vậy quỷ cười to, tiếng cười dần dần chuyển sang lạnh lẽo, chuyện tốt như vậy, bản tọa tự nhiên mượn ý. Cứ dựa theo người nói làm. Sảng khoái. Ma thần cười lạnh, sau đó trực tiếp đem trấn áp xuống đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão ném cho vậy quỷ. Bọn họ đều là hóa thần cảnh tu vi, thôn vệ bọn hắn, đầy đủ tôn giá tu vi của ngươi khôi phục một đoạn dài. Hắn nói ra. Vậy quỷ cười to. Tinh khí bên trên cổ ma tộc ma khí trực tiếp bao phủ mà ra, đem đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bao phủ. Rất không tệ. Hắn cười như điên nói, trong mắt không khỏi lộ ra từng sợi trong vắt tim mang. Hai người này là hóa thần cảnh tu vi, thôn phệ hai người này, hắn thời gian ngắn liền có thể khôi phục lại hóa thần cảnh cấp độ. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão kịch liệt rã dữ, thế nhưng, bởi vì vì bản thân bị ma thần thuật tác chế, lúc này hoàn toàn không phản kháng được bản thân bị trọng thương vật quỷ, chỉ có thể mặc cho lập tức thôn phệ bản thân ma năng tinh huyết các loại, không thể làm gì. Mẫu dịch, Nghiên Súc, người chết không yên lành. Hai người gầm thét. Ma thần cười lạnh, các người tự tìm. Ly ngạn chỗ ma thành, Khương Nam tại này tòa ma thành bên trong bế quan, bên ngoài cơ thể, từng tia từng sợi ma mang ma văn sẽ lẫn. Ba ngày thời gian, hắn đối thánh ma giáp trưởng không càng hoàn mỹ hơn. Đối thánh ma quyết bên trong mấy loại chỉ có u ma tộc chi vương mới có thể tu luyện ma đạo thần thông, cũng lĩnh ngộ không ít. Giờ khắc này, đột ngột ở giữa, hắn mở hai mắt ra, lông mày không khỏi hơi nhíu. Trong gói u minh, hắn sinh ra một loại cảm giác bất an. Chương 308, hóa thần lẫn quỷ. Chuyện gì xảy ra? Khương Nam nhíu mày. Bây giờ Lĩnh hội hoàn chỉnh Thánh Ma Quyết đã có một chút kết quả, lúc này đột nhiên sinh ra cảm giác bất an, lại, bực này cảm giác bất an thủy trùng không tiêu tan, lượn lờ tại trong lòng hắn, phảng phất là vô ngần bóng tối bao trùm tới. Cái này khiến hắn vô cùng không thoải mái, một thời gian ngừng lại bế quan tu luyện. Hiện tại, bực này lo lắng quá đùng nặng, hắn như thế nào an tâm bế quan? Hắn luôn cảm thấy có cái gì không tốt sự tình sắp xảy ra. U ma vực bên trong, ở giữa núi hoang, ma mang lượn lờ, ở cái địa phương này sẽ lẫn. Lân thôn phệ lấy đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão toàn thân ma năng, khiến cho hai người khí tức càng ngày càng suy yếu. Hai người thân thể Dần dần theo thời gian trôi qua trở nên khô héo. Rất nhanh, trọn vẹn 2 ngày thời gian trôi qua. 2 ngày sau, một ngày này, hai cái trưởng lão hết thể tinh hoa bị toàn bộ thôn vệ hoàn tất. Thân thể khô héo, theo khách một tiếng nắc bấy, ầm ầm, một cuộn quần quần vô cùng ma mang sông lên trời không, gần như muốn sỏ xuyên qua tiến vào tinh không. Khí thế của Trào, khiếp người vô cùng. Tốt tốt tốt. Không sai. Lân Quỷ cười lớn. Thôn vệ đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, tu vi của hắn khôi phục được hóa thần cảnh trung kỳ, thương thế cũng khỏi hẳn. Hắn hôm nay, tinh khí thần cường định cái người, phản phất là một tòa núi lửa hoạt động giống như có thể đem hết thảy yên diệt, như thế khí thức, khiến cho cách đó không xa ma thần theo thần sắc cứng lại. Không hổ là bên trên cổ ma tộc. Hắn nhịn không được trầm giọng nói, giờ khắc này, đối phương khôi phục lại hóa thần trung kỳ cảnh giới, tu vi bên trên là giống như hắn, nhưng tinh khí thần lại là mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm, gần như là trời cùng đất một cái khoảng cách. Lân Quỷ cười lớn, sau đó, rất nhanh chính là thu hồi tiếng cười đi cùng. Nói đi, nhân loại kia ở đâu? Hắn thoáng qua xuất hiện tại ma thần trước mắt, cười lạnh nói, Tôn Giá hiện tại liền muốn đi đối phó hắn. Ma thần động dung, chậm chậm nói, tôn giá có chỗ không biết, cái kia thấp kém nhân loại, có trưởng không thánh ma giáp, có thánh ma giáp hộ thể, hóa thần cảnh tu vi chiến lực, là không thể có thể thương tổn hắn. Ngu xuẩn. Lãnh Quỷ lạnh lùng nói, ngoại vật cuối cùng chẳng qua là ngoại vật, bản thân thực lực mới là căn bản, hắn có cái kia thánh ma giáp có thế nào? Dùng tu vi của hắn, dùng thần lực của hắn lượng, có thể chi chống bao lâu? Đợi đến hắn thần lực khô héo thời điểm, cái kia thánh ma giáp vậy còn có thể làm cái gì? Cho dù có cái kia thánh ma giáp, lại còn có thể đỡ nổi bản tôn. Dùng hắn đã từng hóa thánh cảnh tu vi, tại chiến đấu một đường kinh nghiệm, tất nhiên là rất rõ. Thánh ma giáp lực phòng ngự mặc dù vô cùng, thế nhưng, cần Khương Nam cho thần lực chống đỡ, lúc mới đầu, công kích của hắn có lẽ không làm gì được Khương Nam, thế nhưng, chỉ cần Khương Nam thần lực hao hết, hắn đưa tay ở giữa liền có thể trấn áp xuống Khương Nam. Mà trước lúc này, Khương Nam tuy có thánh ma giáp có thể để phòng ngự, chiến lực lại không so được hắn, không gây thương tổn được hắn chút nào. Dùng hắn thực lực hôm nay, toàn bộ cục diện đều đưa bị hắn nắm trong tay. Ma thần nghe xong, nhất thời động dung. Đúng a, thánh ma giáp mặc dù phòng ngự vô cùng, nhưng chung là cần người nắm giữ cung cấp thần lực, một khi Khương Nam thần lực khô cạn, Vậy liền không phát huy ra thánh ma giáp nhiều ít uy năng, lúc kia chỉ có bị chấn áp xuống một đường. Là Bản Tọa quá lo lắng, hắn nhìn xem Ma Thần, trong mắt không khỏi trồi lên một chút tim mang, nói: "Như vậy, nhân loại kia, liền xin nhờ Tôn Giá đối phó chấn áp, bất quá, tại nhường đả thông thông hướng một bên khác phong vân trước, còn mời Tôn Giá không muốn lấy tính mệnh của hắn, dù sao, chúng ta cũng là muốn đi qua một bên khác." "Không cần." Lân Quỷ cười lạnh, "Cái kia sâu kiến, bản tọa không nghĩ hắn sống lâu một khắc, trực tiếp chém giết." Nói xong, hắn nhìn về phía Ma Thần, nói: "Không cần lo lắng, sau đó, chỉ cần bản tọa khôi phục lại thiên tôn cảnh cấp độ" Đủ để theo bên này, đả thông cái kia sâu kiến dùng đặc thủ phản phất đứng ở một bên khác phong ấn. Hắn nhìn xem Ma Thần, cười lạnh nói, "Dĩ nhiên, muốn khôi phục lại thiên tôn cảnh giới, đến lúc đó vẫn phải ngươi tộc nhân hỗ trợ." Bên trong vùng không gian này, bây giờ sống sót U Ma tộc, trong cơ thể đều là đã thức tỉnh một kia bên trên cổ Ma tộc huyết mạch, thôn phệ này chút U Ma tộc cường giả, hắn muốn khôi phục lại đỉnh phong cảnh giới, thật không tốn bao nhiêu thời gian. Chỉ cần tu vi của hắn khôi phục lại thiên tôn cảnh, hắn là có thể đả thông thông hướng một bên Thậm chí, về sau, hắn có khả năng mượn nhờ U Ma tộc những cường giả này ại thời gian cực ngắn bên trong khôi phục lại đỉnh phong, khôi phục lại đã từng thời kỳ thượng của hóa thánh cảnh cấp độ. Đến hóa thánh cảnh, thực lực của hắn mới có thể toàn diện phát huy ra. Hiện tại bực này tu vi cảm giác quá mức không xong. Tốt, không có vấn đề. Ma thần gật đầu, ngừng một chút nói, về sau, thánh ma giáp cùng với hoàn chỉnh thánh ma quyết, còn mời tôn giá ngươi. Yên tâm. Vật kia, đối với bản tọa vô dụ, không thể thiếu ngươi." Lân Quỷ cười lạnh. Hắn lúc trước có thể là hóa thánh cảnh tu vi, làm sao có thể để ý không quan trọng tiên tôn cấp thánh ma cùng thánh ma quyết. Nói đi, cái kia con kiến, ở đâu? Hắn hỏi Ma Thần. Ma Thần tự nhiên không có dấu giếm, trước tiên nói cho đối phương biết, Khương Nam bây giờ tại Ly Ngạn Ma Thành bên trong. Tại Hạ liền không cùng Tôn Giá cùng một chỗ đi đến, cái kia con kiến có cấm ma chú, một khi bị phát hiện, tại Hạ. Ma Thần nói, lời còn chưa dứt. Lãnh Quỷ tự nhiên biết Ma Thần ý tứ, không cần người đi. Theo dứt lời, hắn trực tiếp động, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Khôi phục lại hóa thần cảnh cấp độ, người mang bên trên cổ ma tộc huyết mạch, tốc độ của hắn thật nhanh, đảo mắt chính là tan biến. Trong lúc nhất thời, nơi này chỉ còn lại có Ma Thần một người. Sâu kiến, U Ma vương, chỉ có thể là bổ vương. Hắn vô tình nói, "Ly ngạn chỗ ma thành." Khương Nam tại ma thành bên trong đã không có tiếp tục bế quan, suy tư cảm giác bất an đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh, năm canh giờ đi qua. Sau năm canh giờ, giờ khắc này, hắn đột ngột ở giữa biến sắc, thông suốt nhìn về phía ma thành bên ngoài. Không có chút gì do dự, hắn cất bước, trực tiếp bước ra chỗ phòng, xuất hiện tại đây tòa ma thành trung tâm vùng trời, hướng phía ma thành bên ngoài đồng nam phương hướng nhìn lại. Cơ hồ là sau một khắc, một đạo kinh người ma quang theo cái hướng kia vọt tới, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tới. Ma quang vọt tới. Tại trước người hắn năm trượng bên ngoài dừng lại, hóa thành một cái trung niên. "Là ngươi?" Nhìn đối phương, Khương Nam con ngươi không khỏi nhe lại. Bên trên cổ ma tộc, lân Quỷ. "Là bản tọa, sâu kiến, lại gặp mặt." Lân Quỷ bên ngoài cơ thể ma mang vờn quanh, con ngươi rất là lạnh cốc, mang theo từng tia băng lãnh cười. Sắc ý, may may cũng không che lấp. Khương Nam nhíu mày, không hề trước mắt dò xét Lãnh Quỷ. Lúc này, hắn rõ ràng cảm thấy, đối phương khí tức có một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tu vi khôi phục được cảnh giới hóa thần, thương thế cũng hoàn toàn khôi phục. "Ngươi làm sao làm được?" Hắn hỏi. Trước đó Lân Quỷ có thể là bị cực nặng thương, đơn thuần muốn khôi phục thương thế cũng phải ít nhất thời gian một tháng. Nhưng hôm nay, mới đi qua mấy ngày mà thôi, đối phương không chỉ thương thế khỏi hẳn, lại tu vi khôi phục được cảnh giới hóa thần, này hết sức không bình thường. Chương 309: Tái chiến Lân Quỷ. Làm sao làm được? Nói thế nào? Có bất mãn ngươi người cầu ta khôi phục tu vi. Lân Quỷ đạm mạc cười nói. Lúc này, đi vào nơi này, tìm được Hư Nam, hắn cũng không vội lấy độc thủ. Bây giờ, tu vi khôi phục được hóa thần chu kỳ, hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Vẹn vẹn mới hóa tiên cảnh Khương Nam, Trong tay hắn, căn bản là lật không nổi sóng gió gì. Khương Nam con ngươi ngưng lại, có ý tứ gì? Theo hắn cùng Lân Quỷ nói chuyện, nay tòa ma thành bên trong, một đám u ma tộc cường giả tự nhiên cũng đều phát hiện Lân Quỷ đến, mỗi một cái đều là động dung, hướng phía ma thành trung tâm vùng trời nhìn lại. Cùng một thời gian, Ly Ngạn tự nhiên cũng là phát hiện Lân Quỷ. Cái kêu bên trên cổ ma tộc, làm u ma tộc đứng đầu một thành, trước đó ma thần hạ lệnh muốn truy tìm Lân Quỷ, Khương Nam sau đó lại hạ lệnh gia tăng truy tìm cường độ, hết thảy, ly Ngạn tự nhiên là nhận đối phương. Mà trên thực tế, ma tộc bây giờ đều nhận đối phương. Có ý tứ gì? Lân Quỷ nhìn xem Khương Nam, đạm mạc trầm giọng nói: "Một mình người loại, nhất định phải đoạt người khác của u ma tộc dư vị, ngươi cảm thấy, người khác ma thần có thể vui lòng." Khương Nam nghe xong, nhất thời chính là sáng tỏ. Là hắn. Hắn ánh mắt phát lạnh, trước tiên liền là nghĩ đến ma thần mẫu dịch. Dùng tộc bên trong hai cái trưởng lão ma năng, tương trợ bản tọa khôi phục lại cảnh giới hóa thần, cái kia u ma tộc tiểu bối tâm tư mặc dù tàn nhận âm độc, thế nhưng thực tế rất không tệ, bản tọa cũng là rất vừa ý hắn. Bởi vì cái gọi là, vô độc bất trư phù. Lân Quỷ cười lạnh. Lời nói này bên trong ý tứ cũng tính rất rõ ràng, khiến cho này ma thành bên trong tất cả mọi người đều là hiểu. Cái gì? Ma thần đại nhân, lại, vậy mà. Làm sao lại như vậy? Một đám u ma tộc cường giả khó có thể tin. Lý Ngạn cũng là vẻ mặt biến. Giờ khắc này, nơi này, tất cả u ma tộc tu sĩ đều đã hiểu, bọn hắn nhất tộc ma thần, cùng Lân Quỷ cái này bên trên cũng cổ ma tộc hợp tác, đem chính mình nhất tộc đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão chân áp giao cho Lân Quỷ, làm đối phương khôi phục được hóa thần cảnh tu vi, sau đó cáo tri đối phương Khương Nam cái này Tân Vương tung tích, nhường Lân Quỷ tới này bên trong giết Khương Nam. Ma thần đại nhân, nghe nói, cũng là lớn trưởng lão đại nhân cùng hai trưởng lão đại nhân một tay vun đó a. Sao? U ma tộc ma thần là từ đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão một tay vun trồng dâng lên, nay tại u ma tộc cũng không phải là trẻ dấu. Có thể là bây giờ, đối phương, thế mà đem đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão chấn áp, giao cho lân quỷ thôn phệ. Hán. hắn muốn diệt trừ tân vương, nghĩ vẫn như cũ chính mình là vua. Không ít người suy nghĩ xuất thần. Khương Nam trong mắt tué làm bắn ra hàn quang lạnh leo, sắc ý theo bắn tung tué. Ma thần trước đó liền muốn giết hắn thế nhưng, hắn bỏ qua cho đối phương một lần, lại không nghĩ, đối phương vậy mà không biết hối cải Không chỉ hối cải thì cũng thôi đi, lại còn làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình, bởi vì cấm ma chú quan hệ, biết mình không làm gì được hắn, lại muốn lấy đi hợp tác với Lân Quỷ, đem đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trấn áp nhường Lân Quỷ thôn phệ khôi phục tu vi, nhường Lân Quỷ giết hắn. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, một tay bồi dưỡng lên đối phương, trước đó có thể là thay đối phương cầu qua tỉnh, nhưng mà cuối cùng lại lại còn tới đối phương như thế đối đãi. Đồ chết tiệt. Hắn lạnh giọng nói. Lúc này, hắn là có chút hối hận, trước đó, ở trung tâm vương thành thời điểm, thật nên trực tiếp giết đối phương. Lân Quỷ cười lạnh, nhìn xem Thương Nam, ma mang, mang từng sợi khuyết tán mà ra nên nói, cũng nói xong, cảm tạ bạn toàn đi, cho ngươi làm quỷ minh bạch." Hắn cười lạnh nói, sau đó, khuôn cùng ma ma hướng thẳng đến Khương Nam bay tới. Ma ma bá đạo, trấn hư không từng tấp từng tấp vẫmẹo. Hóa thần cấp bậc lực lượng đã mạnh mẽ đến một cái trình độ kinh người, kiên cố hư không cũng khó có thể chịu đựng. Khương Nam con người băng lãnh, bên ngoài cơ thể nợ dụ ma quang, khắc cấn mê mộng văn chiến giáp trồi lên. Chiến giáp bắn tung tóe hào quang, trực tiếp đem Lân Quỷ công kích chống đỡ cả lại. Lại có một chấn, tay, trực tiếp một bàn tay đem phản trở về lực đạo vô Vậy thì là Thánh Ma Giáp. Không sai, có chút trình độ." Hắn lạnh nhạt nói. Đối với Thánh Ma Giáp, hắn đã theo ma thần khẩu bên trong biết được, cho nên, lúc này, Khương Nam dùng Thánh Ma Giáp ngăn trở công kích của hắn, hắn tuyệt không giận mình. Hắn cười lạnh, càng nhiều ma ma hướng phía Khương Nam bao phủ mà đi. Mỗi một đạo ma quang đều hóa thành một đạo tuyệt sát chi quang, đem hư không cắt đứt ra một đạo lại một đạo khe hở. Khương Nam dùng Thánh Ma Giáp phòng ngự, đem mấy chút tuyệt sát chi quang hoàn toàn chống đỡ lỡ được. Lực phòng ngự quả thật không tệ. Lân Theo hắn không thủ. Liên miên liên miên ma quang, không ngừng hướng phía Khương Nam nghiền ép mà đi. Khương Nam bên ngoài cơ thể, ma mang vần quanh, ma văn xoắn lẩn, thánh ma giáp phát sáng, đem đối phương giết sạch từng cái ngăn lại. Hắn bản thân, lông tóc cũng không tổn hại. Bất quá, mặc dù như thế, trong lòng của hắn nhưng cũng là có chút trầm trọng. Bởi vì, thánh ma giáp cần thần lực chống đỡ, mà lại, cần khổng lồ thần lực chống đỡ. Dùng hắn bây giờ hóa tiên cảnh tu vi, cho dù là trước đó dùng tinh thần quả thối luyện qua thần lực, thần lực chất cùng lượng đều có 10 phần tăng lên, có thể là, nhưng cũng vẫn như cũ chống đỡ không được quá lâu. Nếu là thần lực hao phí sạch sẽ, khi đó, liền nghiêm nghiêm là một tuyệt cảnh mà công kích phía trên, bây giờ, Lân Quỷ đã khôi phục được cảnh giới Hóa Thần, coi như hắn thế ra cựu cực kiếm đồ, cũng là không làm gì được đối phương một phân một hào. Cái này khiến trong lòng hắn không khỏi than nhẹ, trước đó, từ nơi sâu xa cảm giác được lo lắng, liền là trước mắt một màn này sao? Ầm ầm. Thánh ma giáp che ở bên ngoài cơ thể hắn, đem đối phương ma quang từng cái ngăn lại. Ma mang giết sạch văng khắp nơi, hướng phía bốn phía lan tràn. Liên miên liên miên hư không bị bực này chậm rãi ra dư âm năng lượng đánh nát ấy, có giết sạch hướng về ma thành bên trong. Mặc dù là dư ba giết sạch, nhưng, nhưng như cũng bố, mỗi một đạo đều đủ để có thể so với Hóa Tiên đỉnh phong cảnh cường giả toàn lực nhất kích. Nay chút giết sạch hết sức tập trung, khiến cho ma thành bên trong một đám u ma tộc cường giả, từng cái sắc mặt đại biến, lộ ra kinh dị biểu lộ tới. Khương Nam đến dựng lên không, thấy một màn này, lúc này động thủ, Lôi đình thần kiếm, Xích Viêm thần kiếm cùng Lục Mục thần kiếm chờ chín thanh thần kiếm đều xuất hiện, tại ý niệm của hắn dưới, thật nhanh hướng phía này chút giết sạch rơi đi, tại đây chút giết sạch rơi vào ma thành bên trong trước đó, đem này chút dư ba sạch toàn bộ cho chạm nát bấy. ừng Người con kiến này có chút ý tứ, rõ ràng là cái nhân loại, lại thế mà sẽ để ý này chút bình thường u ma tộc chết sống, ở thời điểm này, lãng phí thần lực đi cứu bọn họ. Lân Quỷ có phần có chút hiếu kỳ nói, "Khương Nam con ngươi lạnh lùng, không nói gì thêm, đem chính thanh thần kiếm toàn bộ thu hồi. Dừng một chút, hắn cất bước, hướng ma thành đi ra ngoài, "Muốn giết ta?" Theo tới. Hắn cùng Lân Quỷ một trận chiến, thế tất sẽ lan đến gần nơi này mà thành bên trong u ma tộc tu sĩ, vì không khiến cái này u ma tộc tu sĩ gặp nạn, hắn quyết định đem Lân Quỷ dẫn dắt rời đi. Lân quỷ nhìn xem Nam, tựa hồ là nhìn ra Khương Nam ý nghĩ, khóe miệng không khỏi khẽ nết. Ngươi muốn đem bản tọa dẫn dắt rời đi, để phòng nơi này này, này chút U ma tộc sâu kiến gặp nạn, phải không?" Hắn cười lạnh, "Bản tọa hết lần này tới lần khác liền không cho ngươi như ý." Nói xong, hắn quét về phía này mà thành bên trong mảng lưới U ma tộc cường giả, trực tiếp phất tay, có mảng lớn ma mang hướng phía này chút U ma tộc tu sĩ bao phủ tới. Chương 310, ta là vương. Khương Nam tầm mắt hơi trầm xuống, lúc này lưu lại. Thánh ma giáp tại ý nghĩa niệm dưới, nở rộ sáng chói hào quang, ma mang bốn phía khuếch tán, hướng ma thành hạ mà đi. Bực này ma mang, tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt đem trọn cái ma thành bao phủ. Ầm ầm. Lân Quỷ đánh rơi hướng ma thành sát phạt ma quang, lúc này liền là bị cản lại. Cùng lúc đó, có một bộ phận lực lượng đảo ngược hướng phía Lân Quỷ để FD. Đây là Thánh Ma Giáp vi năng, có thể đem một bộ phận lực lượng trả về cho đối phương. Lân Quỷ bên ngoài cơ thể, ma mang sẽ lẫn, dễ dàng liền đem phản chấn trở về ma mang giết sạch cho nát bấy đi. Thú vị, làm thật thú vị, ngươi thật đúng là sẽ quay đầu tới bảo hộ này chút dị tộc bỏ sát. Hắn cười lạnh. Khương Nam muốn chuyển di chiến trường, hắn liền đoán được Khương Nam là lo lắng này tòa ma thành bên trong ma tộc tu sĩ bị ảnh hưởng đến. Cho nên, hắn không nghe Khương Nam, không chuyển gì chiến trường. Mà là hướng nơi này, một đám u ma tộc tu sĩ phát động công kích. Hắn cảm thấy, đối mặt bực này tình hình, Khương Nam hẳn là sẽ quay đầu mà quay về. Tất cả những thứ này, hắn đều đoán đúng rồi. Liên liên nơi này một đám u ma tộc tu sĩ, cũng từng cái đều là độc dung. Bây giờ giai đoạn này, đối mặt lẫn quỷ, Khương Nam vốn cũng không phải là đối thủ, chỉ có thể dựa vào thánh ma giáp phòng ngự. Như thánh ma giáp, là muốn kéo dài tiêu tốn thần lực, trèo chống phòng ngự phạm vi càng rộng, đối thần lực tiêu hao chính là lại càng lớn. Bây giờ, vì bọn hắn, Khương Nam lại hao phí hàng loạt thần lực, chống như thế một phương phòng ngự màn sáng bảo vệ bọn hắn. Hắn Rất nhiều U ma tộc tu sĩ liền giận mình. Khương Nam mặc dù bây giờ là bọn hắn U ma tộc tân vương, thế nhưng, dù sao Khương Nam bản thân là nhân loại, tại bọn hắn lý giải bên trong, dù cho Khương Nam bây giờ là bọn hắn U ma tộc trên danh nghĩa vương, thế nhưng cũng hẳn là sẽ không hao phí đại lực bảo vệ bọn hắn, chuyện như thế, coi như là bọn hắn đã từng ma thần, cái kia đại diện vương cũng tuyệt đối không thể có thể làm như thế, không thể lại tại chính mình đứng trước hung nguy hiểm cảnh đồng thời, còn phân hóa ra phần lớn thần lực tới bảo vệ bọn hắn những người này. Nhưng bây giờ, Khương Nam làm như vậy, rõ ràng chính mình liền gặp phải tử vong nguy hiểm, nhưng như cũng như vậy bảo vệ bọn hắn. Không sai. Rất không tệ." Lân Quỷ cười to. Như thế cười, tùy theo mà đến chính là hùng hậu đến cực điểm ma mang giết sạch. Này chút giết sạch, đều là hóa thần cấp bậc lực lượng, một bộ phận công hướng hướng nam, một bộ phận công hướng ma thành bên trong. Nhìn một chút ngươi có thể chống đỡ tới khi nào? Một bên công kích hướng nam, một bên công kích ma thành bên trong bình thường u ma tộc tu sĩ, bước bạch khương nam hao phí hàng loạt thần lực bảo hộ ma thành bên trong bình thường u ma tộc tu sĩ, này về sau, hắn trấn áp xuống khương nam hết thể thời gian hao phí liền sẽ rút ngắn. Khương nam sắc mặt rất khó coi, tự nhiên nhìn ra được Lân Quỷ để mà Hắn một bên dùng Thánh Ma Giáp che chở bản thân ngăn cản lần quỷ công kích, một bên chèo chống phòng ngự màn sáng che chở ma thành bên trong một đám bình thường u ma tộc tu sĩ. Đối ma thành bên trong Ly Ngạn nói, "Ly Ngạn, mang theo thành bên trong người, lập tức rút lui." Thánh Ma Giáp cần hao phí thần lực, hiện tại hắn mặc dù chặn lần quỷ, thế nhưng thần lực cũng đang không ngừng tiêu hao. Tiếp tục như vậy, cuối cùng là không được. Ly Ngạn có chút chần chờ, có thể, có thể là, "Vương, ngươi một người." "Đừng nói nhảm. Đi." Khương Nam trầm giọng quát, cắt ngang Ly Ngạn. Ly ngạn răng, sau đó gật đầu, không có vi phạm Khương Nam mệnh lệnh. Lúc này bắt đầu rút lui ma thành bên trong người. Rất nhanh, một đám u ma tộc tu sĩ rút lui đến ma thành địa, hướng ra ngoài mà đi. Đi được rồi." Lân Quỷ cười lạnh, màng lớn ma mang giết sạch, lại một lần nữa hướng phía một đám u ma tộc tu sĩ bay tới, căn bản không cho nảy chút u ma tộc tu sĩ rời đi ma thành cơ hội, ma quang theo từng cái khác biệt vị trí hướng phía ma thành bên trong của tới. Theo từng chỗ cuốn tới ma quang, khí thế khiến người, sát khí đáng sợ, khiến cho một đám u ma tộc tu sĩ từng cái lớn run rẩy, rất nhiều người vẻ mặt đều bị hù trắng, đón bực này đáng sợ ma đạo giết sạch, trong lúc nhất thời khó mà động dung. Khương Nam đưa tay, Thánh Ma Giáp nợ dụ càng thêm kinh người ma quang, làm phòng ngự màn sáng đem trọn cái ma thành đều cho vây quanh. Trong lúc nhất thời, Lân Quỷ Tế ra công kích, lại một lần nữa bị ngăn lại. "Tốt, không tệ, không tệ." Lân Quỷ cười to. Lập tức, hắn vô tình ra tay, càng nhiều giết sạch hướng phía Khương Nam bay tới, cũng hướng phía ma thành bên trong ngũ ma tộc FD. Hết thảy, cũng là vì gia tốc Khương Nam thần lực tiêu hao, đồng thời, cũng là vì trêu đùa Khương Nam. Trước đó, theo trong tinh không bắt đầu, hắn bị Khương Nam một lần lại một lần truy sát, trong lòng có thể là kìm nén một cố hỏa. Khương Nam sắc mặt tự nhiên là rất khó coi, nhưng lúc này, hắn lại chỉ có thể là dùng Thánh Ma Giáp phòng ngự đối phương. Về mặt chiến lực, hắn kém đối phương nhiều lắm, căn bản cũng không có chính diện một trận chiến năng lực. Oanh, oanh, oanh. Ma đạo giết sạch nổ vang, từng đạo hướng về Khương Nam, hướng về ma thành bên trong của ma tộc. Khương Nam thần lực, dùng một cái tốc độ kinh người nhanh chóng trôi qua. Dần dần, Thánh Ma Giáp lực phòng ngự trở nên yếu đi, Khương Nam thân thể khẽ run, có từng tia từng tia dòng máu theo khóe miệng tràn ra. Theo thần lực không giảm bớt, Thánh Ma Giáp lực phòng ngự yếu bớt, lẫn quỹ công kích, bắt đầu làm bị thương hắn. Lân Quỷ tự nhiên nhìn thấy màn này, cười lạnh hơn, rất là hý ngữ. Sau đó, hắn bung ra càng nhiều ma mang giết sạch. Ầm ầm, theo này chút ma mang giết sạch hướng về Khương Nam cùng ma thành bên trong U ma tộc, Khương Nam dùng thánh ma giáp phòng ngự, bị trấn lực càng nhiều, trong miệng đã không nơi chẳng qua là lượng nhỏ dòng máu tràn ra, thân thể đều xuất hiện vết rách. Chẳng qua là, hắn cùng với thẳng tắp đến lập giữa không trung. Thánh ma giáp hào quang sẽ lẫn, ngăn lại Lân Quỷ công hướng hắn giết sạch, trong giết sạch. sự là có chút hiếu kỷ, có cần phải như thế đối đãi này ma tộc? Ngươi có thể là nhân loại? chạy trốn mặc kệ bọn hắn, ngươi mặc dù không nhất định có thể còn sống, nhưng tuyệt đối sẽ không chết rất nhanh, tại sao phải kiên trì như vậy?" Lân Quỷ nhìn xem Khương Nam, mang theo ý ngược cười lạnh, đồng thời cũng mang theo vài phần cổ quái. Dựa theo ý nghĩ của hắn, Khương Nam làm như thế, thật sự là có chút ngu xuẩn. Ma thành bên trong một đám u ma tộc tu sĩ, lúc này cũng từng cái đều nhìn Khương Nam. Khương Nam như vậy bảo vệ bọn hắn, bọn hắn hết sức cảm động, thế nhưng, nhưng cũng giống như Lân Quỷ tò mò. Vì cái gì một cái nhân loại muốn như thế không tiếc đại giới bảo vệ bọn hắn này dị tộc? Khương Nam ánh mắt đạm mạc, đó Lân Quỷ mắt, ta là vương. Kỳ thật Đối với làm u ma tộc vương, hắn làm một chút hứng thú cũng không có, nhưng mà, không, có hứng thú về không? Có hứng thú, có thể Ma Tôn đã đem u ma tộc phó thác cho hắn, hắn cũng đã ứng, bây giờ, hắn liền là u ma tộc vương. Làm là vua, bảo hộ con dân của mình, đó là thuộc bổn phận sự tình. Cái khác vương, có lẽ sẽ không đều như thế, thế nhưng, hắn đối vương lý giải, liền là như thế. Vương, liền nên vô điều kiện bảo hộ con dân của mình, đó là làm một cái vương ứng tận trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Nếu như không làm được đến mức này, như vậy, có tư cách gì xưng vương? Chương 311, cảm động. Bởi vì ngươi là vương, Lâm Quỷ con ngươi ngưng lại. Nghe Khương Nam lời này, nhìn xem Khương Nam, hắn đại khái hiểu Khương Nam ý tứ. Trong lúc nhất thời, hắn thoáng trở nên có chút tiếng lặng. Bất quá, lập tức, hắn chính là lạnh lùng hư một tiếng, càng hung hiểm hơn giết sạch hướng phía Khương Nam ép tới. Đồng thời, có càng đậm giết sạch hướng phía ma thành bên trong một đám u ma tộc tu sĩ ép tới. Không quan trọng tội loạn phàm lịch, cũng xứng đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Ám tâm, thanh âm hắn tăng cốc. Khương Nam dùng Thánh Ma Giáp phòng ngự, lần nữa bị liên lụy động, càng nhiều dòng máu tràn ra. Ma thành bên trong, một đám tu sĩ nhìn xem Khương Nam, từng cái suy nghĩ xuất thần. Vương Có người lẩm bẩm nói: "Khương Nam, nằm trong tay hoàn chỉnh thánh ma quyết cùng thánh ma giáp, đạt được đời trước ma tôn truyền thừa, trở thành bọn hắn lưu ma tộc vương, trước lúc này, bọn hắn theo trong đáy lòng, nhưng thật ra là không đồng ý, Khương Nam có thể là nhân loại a." Lại, bọn hắn cho rằng, Khương Nam một người như vậy loại thành làm vua của bọn hắn, về sau, nhất định sẽ đem bọn hắn nhất tộc coi như vũ khí trong tay tới khu sử, cũng sẽ không như là tộc nhân thật lòng đối đãi bọn hắn, sẽ không để ý bọn hắn. Nhưng mà bây giờ, bọn hắn giật mình. Cái này thành vị bọn họ tân vương nhân loại, một cái dị tộc, làm bản thân đứng trước hiểm cảnh lúc, vẫn còn nghĩa vô phản cố bảo vệ bọn hắn. Dù cho biết rõ làm như thế sẽ để cho mình hiểm cảnh trở nên càng hung uy, cũng vẫn không có chần trở. Đều thất thần làm cái gì? Bảo hộ vương, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Ly ngạn động, ma ma ngút trời, chuyển hóa làm vô biên ma diễm, nghịch không mà lên, hướng phía Lân Quỷ bảo phủ mà đi. Trước đó, hắn mặc dù đối Khương Nam cảm giác không sai, nhưng cũng là không có chân chính tán thành Khương Nam là Uma tộc vương. Nhưng mà bây giờ, nhìn xem Khương Nam như thế, hắn không hề lộng dung. Giờ khắc này, trong lòng hắn, Khương Nam liền là bọn hắn Uma tộc vương, là có thể so với trong lịch sử vị kia ma tôn vương. Ma thành bên trong một đám u ma tộc tu sĩ từng cái khẽ run, sau đó, vẻ mặt cũng đều tốc độ cao trở nên kiên định. Bảo hộ vương, giết. Một đám u ma tộc tu sĩ gầm thét, màn lớn ma quang cuộn cuộn, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lân Quỷ FD. U ma tộc không phải người, thế nhưng, về mặt tình cảm cùng nhân loại lại là không có gì khác nhau. Nơi này, tất cả u ma tộc đều bị Khương Nam làm cảm động. Giờ khác này, trong lòng bọn họ, Khương Nam liền là vua của bọn hắn. Chỉ có vua của bọn hắn, mới sẽ như vậy liều lĩnh không có chút nào lưỡng lự bảo vệ bọn hắn. Ầm ầm. Ma mang giao thiên, ba phủ hướng tư cung. Lúc này, này Ma Thành bên trong hết thảy U Ma tộc, toàn bộ đều tại đạo thủ, điên cuồng công kích Lẫn Quỷ. Thánh Ma giáp phòng ngự màn sáng ngăn cản phía ngoài Lẫn Quỷ, nhưng lại cũng không ảnh hưởng bên trong bọn hắn hướng ra phía ngoài công kích. Khương Nam nhìn xem một màn này, hơi ngẩn ra. Lẫn Quỷ hừ lạnh, khoát tay chính là mảng lớn ma quang, đem này một đám U Ma tộc tu sĩ tế ra ma mang toàn bộ nấp ấy. Nay tòa Ma Thành bên trong U Ma tộc tu sĩ đều rất mạnh, thế nhưng so với hắn, lại là kém vô cùng. Giết hắn về sau, các ngươi đều sẽ thành vị bản tọa khẩu phần lương thực. Hắn nhìn xuống Ma Thành bên trong một đám U tộc tu sĩ nói, Ma Thành bên trong Một đám u ma tộc tu sĩ trong mắt có e ngại, thế nhưng rất nhanh, chính là bị chiến ý chố lớp đẩy. Giết! Có u ma tộc tu sĩ gầm ghét, khẽ cắn răng, quả quyết lao ra thánh ma giáp vòng phòng ngự, hướng Lân Quỷ đánh tới. Sau đó, mạng lớn cái khác u ma tộc cương giả cũng liền xông ra ngoài. Bảo hộ vương, có người gầm ghét. Một màn như thế, khiến cho Khương Nam động dung. Hắn không nghĩ tới, này chút u ma tộc tu sĩ, vậy mà lại làm ra chuyện như thế. Rõ ràng sao hoàn toàn không phải Lân Quỷ đối thủ, lúc này, thế mà lao ra phòng ngự của hắn vòng hướng đối phương. Trở về, hắn trầm giọng nói, Trình ma giáp bùng nổ hào quang, cuốn về phía một đám nhảo về phía Lân Quỷ U Ma tộc cường giả. Cũng là lúc này, Ly Ngạn bước ra, thoáng qua xuất hiện tại phụ cận, trực tiếp bắt lấy Khương Nam tay. "Vương, đi." Ly Ngạn trầm giọng nói. Khương Nam tầm mắt chìm xuống, người nói cái gì?" Ly Ngạn mắt nhìn nhảo về phía Lân Quỷ một đám U Ma tộc cường giả, cắn răng nói, "Bọn hắn làm hạ thần, giờ phút này đang ở thực hiện làm hạ thần chức trách. Hạ thần có rất nhiều, có thể hy sinh rất nhiều, thế nhưng, Vương, chỉ có một cái." Cơ hội là hắn lời nói hạ xuống trong mấy mắt, liên miên xương máu theo nổ tung. Lân Quỷ bên ngoài cơ thể Ma mang vần quanh, vô giết tới U ma tộc cường giả, trong chốc lát chính là vỡ nát hơn 10 người. Sâu Kiến cũng dám hướng Thiên Minh. Hắn vô tình nói, "Ma mang vần quanh, theo chủng tộc mà qua, lại là mảng lớn U ma tộc tu sĩ nổ tung. Thành chủ đại nhân, mang vung đi. Bảo hộ vương rời đi." Giết. Một đám U ma tộc tu sĩ lâm thét. Đi qua những trong năm kia, Ma thần mẫu dịch làm làm vua của bọn hắn, chỉ ở hành xử vương quyền lợi, chưa bao giờ tận qua vương chức trách. Có thể là bây giờ, Khương Nam một cái nhân loại, thành làm vua của bọn hắn về sau, lại vậy mà như vậy bảo vệ bọn hắn. Ngẫm lại Ma thần mẫu dịch Lại đối so hiện nay Khương Nam, khoảng cách lớn biết bao. Trước mắt tên nhân loại này, đây mới là vương a. Vương Liễu linh tại bảo vệ bọn hắn, bọn hắn làm hạ thần, làm sao có thể không bảo hộ vương. Có cái dạng này vương, đối bọn hắn lu ma tộc tương lai, tuyệt đối là vạn hạnh sự tỉnh. Nếu như có thể dùng tính mạng của bọn hắn bảo vệ dưới như thế một cái vương, bọn hắn tuyệt đối là đáng giá. Vương, nhanh lên." Lý Ngạn lôi kéo Khương Nam nói, đem Khương Nam hướng phía ma thành bên ngoài túm. Ma thành, liên miên u ma cường phóng tới quỷ, ngăn tại Quỷ trước người, làm Nam rời đi kéo dài thời gian. Chẳng qua là, đối mặt Lân Quỷ Này chút Uma tộc tu sĩ quá yếu, một cái tiếp theo một cái bị nghiền nát, dòng máu không ngừng bắn tung tóe. Nhưng mà, lại không có một cái nào Uma tộc tu sĩ kinh khủng cùng lui lại, từng cái cái Uma tộc tu sĩ gào thét lớn vọt tới trước. Khương Nam xa rời ngạn nắm chặt, nhìn xem một màn này, cả người đều ngơ ngẩn. Bởi vì hắn bị Ma Tôn xin nhờ, bị Ma Tôn đem Uma tộc phó thác cho hắn, hắn bây giờ là Uma tộc vương, cho nên, hắn cảm giác mình có lý do bảo hộ này chút U-ma tộc không bị thương tổn. Mà tại làm lấy loại kia sự tình thời điểm, hắn cũng không có nghĩ qua muốn tộc những người này đối với hắn có thứ gì hồi báo. Hắn không cho rằng này chút U Ma tộc sẽ hồi báo hắn, chính hắn cũng biết, này chút U Ma tộc tu sĩ, kỳ thật càng nhiều chẳng qua là e ngại hắn trưởng không thánh ma giáp cùng hoàn chỉnh thánh ma quyết, cũng không có theo trong đấy lòng chân chính tán thành hắn làm nhất tộc chi vương. Thế nhưng hiện tại, nhìn trước mắt một màn này, hắn có chút bị kinh hãi. Này chút U Ma tộc tu sĩ, vậy mà dùng huyết lục chi khu của mình phóng tới Lân Quỷ, vì hắn tranh thủ thoát đi thời gian. Trong lúc nhất thời, hắn như là những U đó ma tộc tu sĩ, cảm động. Oang, mầu vang tan bầu trời, phối hợp thánh ma giáp ma quang, không gian đều theo vần mèo. Dùng nhu hòa đánh vang ra Hắn cất bước, dùng tốc độ cực nhanh, trong chốc lát xuất hiện tại lần quỹ phụ cận, tại thời khắc này bắt đầu chủ động phát động công kích, một quyền hướng phía đối phương đánh tới. Đồng thời, một cỗ nhu hòa lực đạo dùng hắn làm trung tâm kết tán, đem một đám u ma tộc tu sĩ toàn bộ trấn hồi mã thành. Tất cả lui ra. Hắn trầm giọng nói, "Chương 312, bị thương nặng." Lực quyền bằng bạc, khiếp người vô cùng, chấn hư không từng tấp từng tốc và mẹo. Kế một quyền này về sau, thương nam xuất thủ lần nữa, chín thần kiếm đều xuất hiện, trực tiếp ngưng tụ ra cửu cực kiếm đồ. Lenken. kiếm reo chanh chanh, cực kiếm đồ phối hợp quận trảo một quyền, thế công vô cùng Lân Quỷ hừ lạnh, đưa tay liền là một trượng. Âm âm một tiếng, Khương Nam thế ra quyền mang cùng kiếm quang, trước tiên chính là bị đánh nát ấy. Lại có hủy diệt tính dư ba, hướng phía Khương Nam tiếp tục ép đi. Khương Nam cũng không thêm vào để ý tới, Thánh Ma giáp phun tòa hào quang, trực tiếp đem bực này dư ba cản lại. Lập tức, hắn tiếp tục hướng phía đối phương công sát mà đi. Hắn hiện tại, tại công phạt về mặt chiến lực, hắn xác thực không là đối thủ của đối phương, thế nhưng, hiện tại, hắn không có khả năng một mực bị động phòng ngự, dù cho chủ động công kích sẽ để cho thần lực của hắn tiêu hao càng nhanh, hắn vẫn như cũ muốn lựa chọn công kích. Bởi vì Nếu là hắn không chủ động công kích, nơi này, này chút U Ma tộc tu sĩ lại không ngừng hướng đối phương phóng đi, mà phóng tới đối phương, này chút U Ma tộc tu sĩ, một cái cũng không sống nổi. Hiện tại, hắn là U Ma tộc vương, những người này liền là hắn hạ thần, này chút hạ thần liều lĩnh công hướng lẫn quỷ, vì cho hắn tranh thủ thoát ly thời gian, cái này khiến hắn rất khó không giám động, thế là càng thêm hy vọng bảo vệ tốt những người này. Vương bảo hộ con dân hạ thần, đây là hắn thuộc bổn phận sự tình. Dù cho có nguy hiểm tính mạng, nên làm, cũng phải làm. Lengken, tiểu cực kiếm độ lần nữa chấn động, bùng nổ thao thiên kiếm uy. Lít nhá lít nhít kiếm quang, theo từng cái hướng đi công hướng lẫn quỷ. Hiện tại bực này tình huống, thế mà chủ động phát động công kích, ngu xuẩn." Lần quỷ cười lạnh. Nói đến đây lời, hắn đưa tay, ma quang đầy trời, mỗi một đạo ma quang đều xen lẫn vô cùng khiếp người công sát lực lượng. Đồng thời, hắn cũng vung lên ma đạo giết sạch, hướng phía bị Khương Nam chấn hồi ma nội thành u ma tộc tu sĩ tiếp tục công tới. Hiện tại, hắn muốn làm, liền là không ngừng tiêu hao Khương Nam thần lực. Chỉ cần Khương Nam thần lực không đủ để duy thánh ma giáp phóng xuất ra đầy đủ sức phòng ngự, đó chính là hắn thắng lợi. Mà trên thực tế, hắn có thể khẳng định, bực này thắng lợi chẳng mấy chốc sẽ đến ầm ầm, ma mang nộ vang, chấn động hư không, không ngừng công hướng phương nam. Khương Nam dùng thánh ma giáp phòng ngự, che chở bản thân, cũng che chở cả tòa ma thành, đồng thời không ngừng công kích Lân Quỷ. Hắn nghĩ đến, dùng cựu cực kiếm đồ đem Lân Quỷ đẩy ra ma thành không phận phabi, sứ ma nội thành U ma tộc tu sĩ có khả năng tốc độ cao thoát ly. Chẳng qua là, Lân Quỷ bây giờ chiến lược quá cường đại, cùng chiến lược của hắn so sánh, có chất thắng được, công kích của hắn hoàn toàn vô hiệu. Wen, giao phong liệt, không gian không ngừng động. Đảo mắt, lại là mười mấy hô hấp đi qua, Nam bị đẩy lui, trong miệng tuôn ra một mạng lớn ròng máu. Thần lực tiêu hao quá nhiều, thánh ma giáp phòng ngự bắt đầu giảm nhiều. Vương, ma thành bên trong, một đám u ma tộc tu sĩ từng cái lo lắng. Bọn hắn nghi muốn xông ra giúp trợ Khương Nam, nhưng mà, lần này, Khương Nam dùng thánh ma giáp thêm tại ma thành bên ngoài phòng ngự, tính tạm thời hạn chế ma thành bên trong u ma tộc lao ra. Này chút u ma tộc tu sĩ, thế nào sợ rằng muốn lao ra trợ giúp Khương Nam, lúc này, nhưng cũng hoàn toàn làm không được. Thật đúng là có thể kiên trì, tiếp tục, nhìn một chút người còn có thể chống đỡ nhiều ít cái hô hấp." Lân Quỷ cười lạnh. Tùy theo mà đến là, càng thêm mảnh liệt ma đạo sạch. Khương Nam dùng thánh ma giáp phòng ngự một lần lại một lần bị đẩy lui, dòng máu không ngừng từ trong miệng tràn ra. Trên thân thể theo xuất hiện từng đạo vết rách. Nhưng mà, dù là như thế, trong mắt của hắn mặc dù có ngưng trọng, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tính cùng. Thánh ma giáp ma quang vờn quanh, hắn không nữa làm công kích, tiết kiệm thân lực, lại một lần nữa chuyển thành phòng ngự. Ẩm, ẩm, ẩm. Dùng bực này trạng thái, đối mặt lân quỹ công kích, hắn lần lượt bị đánh bay. Dòng máu, một chút tung bay trên không trung. Vương, đáng chết a. Ta. Giương tay. Ma thành bên trong, U ma tộc một đám cường giả vừa sợ vừa giận vừa vội. Vì lúc trước Ma Tôn về sau, bọn hắn nhất tộc nên đón lại một vị lòng mang bọn hắn an uy vương. Như thế một cái vương, nếu là chết đi, đối bọn hắn lũ ma tộc mà nói, tổn thất khổng lồ biết bao. Chẳng qua là, cứ việc này chút U Ma tộc tu sĩ lo lắng tới cực điểm, có thể lúc này, nhưng cũng là cái gì cũng không làm được. Lúc này, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Nam tắm gội máu tươi bảo vệ bọn hắn. Cùng lúc đó, ma thành bên ngoài cực xa một gò núi bên trên, ma thần thông qua đặc thủ thủy tinh cầu nhìn xem nơi này hình ảnh. Ác tâm độ vật, cũng là sẽ thu mua lòng người. Ánh mắt của hắn hết sức nhẫn, sau đó sau một khắc, lại cười lạnh, đáng tiếc Cuối cùng là phải chết, ú ma tộc vương chỉ có thể là bản tọa. Cái này thủy tinh bóng, Lân Quỷ trước đó rót vào chính mình một tia ma năng cùng đặc thù chi thuật, nhưng để hắn quan sát chiến cuộc. Thông qua thủy tinh cầu nhìn xem Khương Nam hồn nhiên nhuốm máu, bị Lân Quỷ lần lượt kích thương, hắn chỉ cảm thấy trong lòng hết sức thoải mái. Mà thành bên trong. Oen. Lân Quỷ ra tay, mà quang không ngừng. Hóa thần cấp bập chiến lực, khiến cho không gian từng tấc từng tấc nước ra. Mơ hồ trong đó, tại vết nước không gian bên trong, có thể thấy hỗn loạn khí lưu, tại một cô hướng ra ngoài tuôn ra, giống như là không gian suối nước nóng mong muốn phun ra tới. Cương Nam dùng Thánh Ma Giáp bị động phòng ngự, lần lượt tiếp nhận hạ Lân Quỷ công kích, dòng máu không ngừng từ trong miệng tràn ra. Lại, hắn kiên cố thể xác, cũng theo xuất hiện từng đạo vết rách. Thần lực hao phí không sai biệt lắm, Thánh Ma Giáp uy năng theo giảm xuống, Lân Quỷ công kích thương hắn càng ngày càng nặng. Bất quá, mặc dù như thế, hắn vẫn không có lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn dùng Thánh Ma Giáp phòng ngự, nhìn thẳng vào không ngừng công kích Lân Quỷ, con người thủy chung lạnh lùng. Mơ hồ trong đó, thậm chí có một tia cao ngạo. "Xâu kiếm." Quỷ thanh lãnh, vô cùng khó chịu. Hắn như vậy chậm Nam. Hắn là muốn cho Khương Nam tại vô lực bất lực cùng tiếp cận tử vong thời điểm, lộ ra hoàng sợ vẻ mặt bối rối, bởi như vậy, hắn sẽ cảm thấy hạ giận. Có thể là, Khương Nam không ngừng bị hắn kích thương, bị hắn một mực áp chế, lại từ đầu đến cuối không có lộ ra một điểm sợ hãi biểu lộ. Cái này khiến hắn cảm giác, cứ việc công kích của hắn đã thương Khương Nam áp chế Khương Nam, nhưng không có một tiêu phát tiết lửa giận cảm giác, thậm chí, hắn lửa giận trong lòng càng đậm chút. Trong lúc nhất thời, hắn bên ngoài cơ thể ma đạo giết sạch trở nên càng đậm, đủ loại ma hạo đã mà ra, điên cuồng quấn về phía Khương Nam. Khương Nam dùng thánh ma giáp phòng ngự, đón được càng thêm công kích mãnh liệt. Sinh sinh bị bực này công kích kích lần lượt lui lại, Thánh ma giáp chèo chống phòng ngự, không ngừng suy yếu, thêm tại ma thành bên ngoài Thánh ma giáp phòng ngự màn sáng, cũng bắt đầu chậm dài suy yếu, theo xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách, mắt thấy, không được bao lâu, liền muốn trực tiếp vỡ vụn. Người là vương? Lân Quỷ trầm trọc, "Đúng, ngươi là vương, đáng tiếc, là cái không có năng lực vương." Nhìn xem Tư Nam, hắn tàn nhẫn nói, "Trước chớ nắm người, sau đó, ở ngay trước mặt ngươi, chẳng chỉ riêng này chút ngươi người phải bảo vệ, bản tọa cũng là muốn nhìn xem, khi đó, ngươi sẽ là dạng gì biểu lộ." Chương 313: Đột biến. Nghe vậy quỷ Khương Nam con người vẫn lạnh lùng như cũ, một câu cũng không có. Khóe miệng của hắn nhuốm máu, chín thanh thần kiếm đã thu vào, thánh ma giáp hào quang lấp lánh. Bực này tư thái, nhường Lân Quỷ càng thêm không cao hứng. Ngươi này tư thái, bản tọa vô cùng có chịu." Hắn trực tiếp làm nói, thanh âm hết sức băng lánh. Sau đó, càng thêm cùng Bạo Ma đạo giết sạch hướng phía Khương Nam bao phủ mà đi, đồng thời cũng hướng phía Ma Thành ép đi. Trong lúc nhất thời, Khương Nam thần lực càng nhanh hơn bị tiêu hào. dòng máu càng nhiều theo trong miệng hắn tu ra. Thậm chí, sắc mặt của hắn đều đã là trở nên rất trắng bệnh. Vương Ma thành bên trong, một đám u ma tộc tu sĩ lòng nóng như lửa đốt, rất nhiều người đều là rất khó chịu, lần lượt bị trọng thương, thần lực không ngừng bị tiêu hao, có thể mặc dù như thế, Khương Nam vẫn như cố gắt gao che chở bọn hắn. Lần Quỷ tâm mắt tán nhẫn, điên cuồng vùng lên ma đạo giết sạch. Khương Nam dùng Thánh ma giáp phòng ngự, một lần lại một lần chảy máu, thương thế càng ngày càng nặng. Rất nhanh, lại là mấy chục cái hô hấp đi qua. Mấy chục hô hấp về sau, Khương Nam thần lực gần như hoàn toàn bị hao hết sạch, ma giáp ánh sáng trở nên vô cùng đạo. Khách! Một tiếng vang dọn, ma thành bên ngoài, Thánh ma giáp nâng lên phòng ngự mạn sáng cục phá toái. Theo thần lực thấy đáy, hắn đã khó mà chống đỡ được Thánh Ma Giáp che chở toàn bộ ma thành, nên ngã xuống. Lân Quỷ cười lạnh, tại trong hư không cất bước, hướng thẳng đến Khương Nam vượt đi. Khương Nam đến lập hư không bên trên, toàn thân đẫm máu, vẻ mặt đã rất trắng bệnh, tựa hồ lúc nào cũng có thể rơi xuống hư không. Nhưng mà, mặc dù như thế, lúc này, nhìn xem Lân Quỷ bước tới, trong mắt của hắn nhưng như cũ vẫn như cũ rất lạnh lùng. Rõ ràng là chỉ sâu kiến, rõ ràng đã đều đến một màn này, lại vẫn dám cùng bản tọa bảy dạng này tư thái. Lân Quỷ lạnh nói, từng bước một ép về phía Khương Nam, hắn bên ngoài cơ thể, ma mang theo trở lên càng ngày càng thịnh. Sắc ý, may may cũng không che lấp, sẽ không dễ dàng giết chết người. Thanh âm hắn tàn nhẫn. Hắn muốn cho Khương Nam cảm thụ kinh khủng, cảm thụ tuyệt vọng, hiện tại Khương Nam, cứ việc bị hắn đánh bại, cứ việc bị hắn đánh bản thân bị trọng thương, nhưng nhưng như cũng không lộ ra kinh khủng bối rối, một chút cũng không có, cái này khiến hắn trong lòng vô cùng không thoải mái. Dạng này, không có trả thù cảm giác, dạng này, lửa giận của hắn chẳng khác gì là không có phát tiết ra ngoài. Hắn có chịu. Bảo Hộ Vương, giết! Lan đi, ma thành bên trong, lũ một đám cường giả động, dùng linh cầm đầu, không sợ chết hướng phía Quỷ đánh tới. Bọn hắn tự biết xa hoàn toàn không phải lân quỷ đối thủ, nhưng lại vẫn như cũ giết đi lên. Khương Nam là vua của bọn hắn, dạng này liều mạng che chở vua của bọn hắn, giá trị đến bọn hắn làm như thế. Vì dạng này vương, muôn lần chết không chối tử. Một đám bỏ sát. Lân quỷ con ngươi tàn khốc, tiện tay vung lên, nhất thời chính là mạng lớn giết sạch hướng phía một đám u ma tộc tu sĩ bay tới. Đây là hóa thần cấp bậc chiến lực, đối với này chút bình thường u minh tộc tu sĩ có thể nói, giống như là diệt thế chi quang. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, bực này ma quang rơi xuống phủ cận. Vẹn vẹn chẳng qua là mạnh mẽ ma huy, chính là khiến cho này chút U ma tộc tu sĩ trực tiếp bị giam cầm, khó mà động đậy. Hủy diệt ma quang hóa thành sóng to gió lớn vô tình đè xuống. Cũng là lúc này, tiếng xé gió đột ngột vang lên. Vô thanh vô tức ở giữa, Khương Nam đột nhiên biến ảo vị trí, xuất hiện ở này chút bị giam cầm U ma tộc tu sĩ phụ cận. Hắn đưa tay, kim sát quang mang vờn quanh mà ra. Xuy. Một tiếng vang nhỏ, Lân Quỷ vung lên tới ma đạo giết sạch, trong khoảnh khắc chính là toàn bộ nấp ấy. Ùng. Lân Quỷ động dung. Trước một khắc, Nam rõ ràng là tại một vị trí khác. Hắn tại chiều lấy khương nam trước đó vị trí kia bước đi qua, thế nhưng đột nhiên, khương nam vậy mà theo trong tầm mắt của hắn biến mất, giờ khác này thế mà xuất hiện ở trên vị trí này. Lại, khương nam rõ ràng đã bản thân bị trọng thương, làm sao vẫn còn có thể nát bấy công kích của hắn? Coi như khương nam trước đó không có có thụ thương, vậy cũng không thể nào làm được chuyện như thế a. Hiện tại, khương nam cũng không phải dùng thánh ma giáp tại phòng ngự, hắn thấy được, là dùng lực lượng vỡ vụn hắn ma quang. Vương, vương, ngươi, ngươi. Một đám u ma tộc tu sĩ có khả năng núp đích nhìn xem đột xuất hiện tại hắn nhóm trước người rút bọn hắn vỡ vụn lần quỹ công kích khương nam. Từng cái đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn cũng hiểu rõ mới vừa Khương Nam tình huống, ấn lý thuyết là tuyệt đối không có khả năng làm được loại sự tình này đó a. Hồi thành đi. Khương Nam đưa lưng về phía này chút Ú Ma tộc tu sĩ nói. Theo dứt lời, từng sợi kim sắc quang mang theo trong cơ thể hắn vờn quanh mà ra, sen lẫn thần thánh, quang minh cùng cuộn. cuộn. Cùng lúc đó, Tường đạo cổ lão toàn thể theo hiện hiện, cùng một chỗ vờn quanh ra tới. Một màn như thế, khiến cho Lân Quỷ lúc này động dung. Lúc này, hắn cảm giác Khương Nam bên ngoài cơ thể giống như là có một đầu kinh khủng hung thú tỉnh lại. Giờ khắc này, cường đại như hắn, vậy mà cảm thấy một chút bất an. Bất quá, rất nhanh, này một sợi lo lắng biến mất, hắn ánh mắt lần nữa trở nên tàn khốc dâng lên. Giả thân giả quỷ, con ngươi vô tình, hắn nhìn xem Khương Nam, đưa tay liền là mạng lớn ma đạo giết sạch. Theo ma đạo giết sạch chốc qua, hư không từng tấp từng tắc vận bẹo biến hình. Trong nháy mắt mà thôi, Bực này ma đạo giết sạch bước đến Khương Nam phụ cận. Khương Nam con ngươi lạnh lùng, bấm tay gẩy nhẹ, một đạo kim sắc thần quang bắn tung tóe mà ra, giống như tuyệt thế kiếm khí. Xuy. Một tiếng vang nhỏ, ma đạo sạch trực tiếp bị đánh nát bẫy. Lại, theo này về sau, màu vàng thần quang thế không giảm, thẳng tắp hướng phía Lân Quỷ mà đi. Lân Quỷ động dung, tốc độ cao lưng ngang, mong né này đạo kim sắc thần quang. Ngươi? Hắn ánh mắt lộ ra đồng đậm kinh sợ, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Khương Nam. Chẳng qua là con ngón út ra, Khương Nam liền lại một lần vỡ vụn hắn ma đạo giết sạch. Cái này sao có thể? Đây là hóa tiên cảnh cái kia Khương Nam, làm sao đột nhiên có chiến lược như vậy? Cái này? Một đám u ma tộc tu sĩ cũng đều biến sắc. Giờ khắc này, khoảng cách gần nhìn xem Khương Nam, bọn hắn chỉ cảm thấy, chính mình nhất tộc cái này tân vương, tại thời khắc này tựa hồ là biến thành người khác giống như. Khương Nam nhìn xem Lân Quỷ, con ngươi một mảnh lãnh đạm. Sau một khắc động, từng bước một, chủ động hướng phía đối phương bước đi qua. Lần này, ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội chạy trốn." Hắn lạnh như băng nói. Theo dứt lời, ầm ầm một tiếng, sang chói màu vàng thần quang theo trong cơ thể hắn lao ra, trực tiếp xỏ xuyên qua tiến vào trên bầu trời. Một cỗ cuồn cuộn tới cực điểm khí tức như là sóng to gió lớn bao phủ, sen lẫn thần thánh, cũng sen lẫn uy nghiêm. Như thế khí tức vừa ra, khiến cho Lân Quỷ lúc này liền là run lên. Lúc này, cương Nam tản ra bực này khí tức quá cường đại, khiến cho hắn cảm thấy to lớn uy hiếp. Làm sao có thể? Ngươi làm sao Hắn mặt mũi tràn đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng mang theo kinh sợ. Bực này khí tức, tuyệt đối không thể nào là một cái hóa tiên cảnh tu sĩ có khả năng phát ra. Vượt xa hóa tiên cảnh, coi như là thiên tôn cấp bậc, cũng xa còn lâu mới có được như vậy khí tức kinh khủng. Chủ yếu nhất chính là, bực này khí tức mang theo một loại vô cùng tăng thương xa xưa cảm giác, giống như là cùng thiên địa đồng tệ. Chương 314, để lại. Người chuyện gì xảy ra? Nhìn xem Thư Nam, Lân Quỷ Trung quy là nhịn không được mở miệng quát hỏi, thanh âm bên trong mang theo một tia rung động cùng vẻ tức giận. Rõ ràng mới vừa rồi còn chỉ có thể bị động phòng ngự không ngừng bị hắn kích thương Thương Nam, lúc này lại đột nhiên trở nên như thế kia người. Giờ khắc này, Thương Nam bên ngoài cơ thể khí tức, khiến cho hắn Lưng cũng không khỏi đến sinh ra một cỗ hàn khí. Theo bản năng bên trong, hắn cảm thấy to lớn uy hiếp. Một đám u ma tộc tu sĩ, cũng đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thương Nam. Bọn hắn nhất mạch vương, lúc này biến hóa thật sự là quá đột đột, kinh hãi tất cả mọi người. Thương Nam nhìn xem Lân Quỷ, "Con ngươi đảm mạc, chưa hồi phục cái gì? Miệng vết thương trên người hắn rất nhiều, thế nhưng, theo hùng hậu màu vàng thần quang dần dần quét tán, hắn hết sức thương thì thương cậu." chính là bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Lên Hắn đưa tay, kiếm reo tranh chành. Màu vàng thần quang hóa thành mảnh kiếm quang, thẳng tắp hướng phía Lân Quỷ 7 tới. Mới vừa, bị động phòng ngự quá trình bên trong, hắn mặc dù không ngừng tại bị thương, nhưng lại cũng không phải là đơn thuần tại bị thương. Trong quá trình này, hắn đang không ngừng câu thông tốc hải bên trong vô danh thiên thư, đối mặt hóa thần cấp bậc chiến lực, chỉ có vô danh thiên thư, hắn có thể làm cho hắn có thay đổi chiến cục khả năng. Sau đó, cuối cùng, ngay tại mới vừa, hắn thành công trao đổi vô danh thiên thư. Lúc này Hắn tốc hại bên trong, Vô Danh Thiên Thư bùng nổ từng vòng từng vòng màu vàng thần quang, theo tốc hại bên trong, dần dần bắt đầu tràn ra, lưu chuyển khắp hắn quay người các cái vị trí, khuyết tán ra bên ngoài cơ thể. Giờ khắc này, bực này kim sắc quá mang, là Vô Danh Thiên Thư lực lượng. Khách. Theo Vô Danh Thiên Thư thần quang hóa dậy mà thành kiếm mang chốc qua, không gian trực tiếp bị xò xuyên. Lại, bực này kiếm mang tốc độ cực nhanh, chẳng qua là trong chớp mắt liền liền bức đến Lân Quỷ phụ cận. Đón bực này kiếm mang, Quỷ trái tim cũng không khỏi đến hung quất, cảm thấy to lớn uy hiếp. Không có chút gì do dự, hắn một tiếng gầm nhẹ, bàng bạc ma mãnh liệt mà ra. Ma Mang hạ đãng, hướng phía trước liên tiếp. Trong nháy mắt, hắn chô trẹo chống Ma Mang cùng Khương Nam Đế ra kim sắc kiếm mang đụng vào nhau. Cả hai rằng co, suy suy xuỵ vang. Sau đó, chẳng qua là một lát mà thôi, đảy trời Ma Mang trực tiếp bị màu vàng thần quang nắt ấy. Màu vàng thần quang hóa thành kiếm khí, đạo mắt bước đến Lân Quỷ phụ cận. Phụp, chụp, chụp. Dòng máu trước tiên bắn tung tué, Lân Quỷ tránh thoát dâng lên phần lớn kiếm mang, nhưng cuối cùng còn có mấy đạo không có tránh thoát Này mấy đạo kiếm khí lăng lệ vô cùng, sinh sinh đem Lân Quỷ thân thể xọ xuyên qua ra mấy cái trước sau trong suốt lỗ máu. Cái này, được. Thật may vương, vương cái này. Thấy một màn này, một đám u ma tộc cường giả từng cái động dung, vừa lại kinh ngạc lại xúc động. Mạnh mẽ đáng sợ lân quỷ, lúc này, thế mà bị Khương Nam đả thương, mà lại, rõ ràng thương không nhẹ. Khương Nam con người lạnh mặt, biểu lộ không có gì thay đổi, nhìn xem đối diện lẫn quỷ, lần nữa động. Hắn cất bước, theo bộ pháp mà động, liên miên màu vàng thần quang hàoãng, như là gợn nước từng sợi bao phủ mà đi. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, hắn không chế bực này màu vàng thần quang, xuất hiện tại lẫn quỷ phụ cận. Như gợn nước màu vàng thần quang, liền là hắn thời khắc này vũ khí. Đáng chết sâu kiến. Lân Quỷ gầm thét, trong con ngươi sắc ý bắn tung tóe, hàn quang như nước thủy triều. Ầm ầm một tiếng, vô biên ma quang theo trong cơ thể hắn phun trào mãnh ra, xem lẫn lít nhá lít nhít ma văn, trong nháy mắt hóa thành một đầu Thao Thiên Ma thú, giống như chân thực tồn tại đồng dạng, phát ra kinh lệ giống rít gào, chấn hư không theo khách khách khách phá toái. Sau đó, Thao Thiên Ma thú tại ý niệm của hắn giới, hướng thẳng đến Khương Nam đánh tới. Đầu này Thao Thiên Ma thú, có chừng mấy trăm trượng cao, khí thế người. Bộ vào Khương Nam phụ cận, Khương Nam so sánh cùng nhau, liền giống như là một hạt bụi đất. Đối với cái này, Khương Nam biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Bộ pháp vẫn như cũ không thay đổi. Màu vàng thần quang dùng hắn làm trung tâm, hóa thành nước văn tiếp tục đẩy ra, trong nháy mắt cùng này thao thiên ma thú đụng vào nhau. Xoạt xoạt. Giống như là cái gì gốm sứ kim loại đất đoạn, mấy trăm trượng cao ma thú, trước tiên chính là nắp ấy, hóa thành đầy trời tản khuyết ma quang tiêu tán. Lập tức, Khương Nam cất bước, tốc độ trở nên nhanh hơn một chút, sau một khắc, lại một lần nữa bước đến Lân Quỷ phụ cận. Lần này, hắn huy quyền, màu vàng thần bao bọc tại năm đấm bên ngoài, một hướng về Lân Quỷ. Lân quỷ kinh sợ, lên một tiếng, vung đầu năm đấm lên tiếp. Hai quyền, đạo mắt đụng vào nhau. Dòng máu bắn tung tóe, Lân Quỷ nằm đấm, tại chỗ nát bấy. Ba bọc vô danh thiên thư hào quang khương nam nằm đẫm, lúc này, như là vô kiên bất tội thiên thạch. Không trần chờ chút nào, khương nam lần nữa độc thủ, lại một quyền tung ra. Ẩm. Một quyền này rơi vào lân quỷ trước ngực, trực tiếp đánh tan đối phương bên ngoài cơ thể mà mang phòng ngự, đem đối phương kích bay tứ tung. Dòng máu trực tiếp từ đối phương trong miệng bắn ra. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Lân Quỷ gào thét. Hắn đường đường bên trên cổ ma tộc, bây giờ vậy mà lại bị nam cái này hóa tiên cảnh nhân loại áp chế. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này sao có thể? Hắn không nghĩ ra, trong lòng chắn đến hốt hoảng, một tiếng gào thét dưới, Ma Mang tuân ra, lần nữa công hướng Thương Nam. Thương Nam dùng vô danh tiên thư thần quang hộ thể, đón đối phương ma khí, trực tiếp ép lên. Không có có dư thừa cùng phức tạp động tác, hắn chẳng qua là vung đầu nắm đấm, dùng vô danh tiên thư lực lượng bao bọc tại nắm đấm bên ngoài, chính là liền nát bấy đi lần quỷ tế ra hết thảy Ma Mang, một quyền lại một quyền rơi vào trên người đối phương. Cái này, ép hoàn toàn áp chế cái kia bên trên cổ Ma tộc. Nơi này, một đám Ma tộc tu sĩ càng thêm xúc động cùng rung động. Cùng lúc đó, Một địa phương khác, Ma thần Mẫu Dịch thông qua thủy tình cầu nhìn xem nơi này hình ảnh, biến sắc lại biến. Làm sao có thể? Vừa rồi rõ ràng đã. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, nhìn không được tắn răng, hai tay thật chặt nắm ở cùng một chỗ. Trước một khắc, Khương Nam còn bị Lân Quỷ gắt gao áp chế, không có năng lực phản kháng, nhưng hôm nay, mới Hóa Tiên cảnh Khương Nam lại thế mà vững vàng đem lần Quỷ áp chế. Bực này biến hóa, khiến cho hắn bất ngờ. Không, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này tình trạng. Nay loại tình trạng, làm sao có thể xuất hiện? Khương Nam Mối Hóa Tiên cảnh à, mà Lân Quỷ có thể là có hóa thần cấp chiến lực, Khương Nam làm sao có thể đấu qua được Lân Quỷ? Có thể là bây giờ, một màn này cứ như vậy xuất hiện, hắn coi như một vạn cái không ngẩn ý, nhưng mắt thấy tức là chân thật. Ấm ầm. Ma thành bên trong, Lân Quỷ bên ngoài cơ thể, ma mang như là lúc quét, điên cuồng công hướng Lâm Thiên. Điều đó không có khả năng. Hắn gạt vết. Lúc này, tại Khương Nam dưới sự công kích, hắn đã toàn thân nhuốm máu, trên thân thể xuất hiện không ít vết rách, trong mắt tràn đầy lửa giận. Càng hung hiểm hơn ma quang, liên tục không ngừng hướng phía Khương Nam hành kích mà đi. Khương Nam con ngươi đã mặt Dũng vô danh thiên thư thần quang chẻo chống phòng ngự màn sáng, ngăn cản hết thảy, sau đó, dùng bực này hào quang vung lên buôn lôi kiếm đạo. Chương 315, chả ma. Lên keng. Kiếm khí vang lên con cong, dùng vô danh thiên thư làm nguyên lực hóa thành kiếm mang, khí thế to lớn, mạnh mẽ vô cùng. Lân Quỷ nâng lên ma mang, trước tiên bị toàn bộ đập vụt. Theo này về sau, kiếm khí xu thế không giảm, tiếp tục đè xuống. Cách suy một tiếng, Lân Quỷ bên ngoài cơ thể ma mang phòng ngự màn sáng bị nát bấy, màn lớn kiếm khí trực tiếp ép hướng Lân Quỷ. Đây là Khương Nam dùng vô danh thiên lực lượng chỗ thôi động mà ra buôn lôi kiếm khí, mạnh mẽ đáng sợ. Lân Quỷ cảm thấy to lớn kinh dị cảm giác, nhanh chóng lưu lại. Nhưng mà, tốc độ của hắn, chung quy là so ra kem kiếm khí này tốc độ. Phục, phục, phục, liên tục tam đạo kiếm khí xợ xuyên qua tiến vào hắn thân thể bên trong, khiến cho hắn thân thể xuất hiện ba cái trước sau trong suốt lỗ máu, dòng máu không ngừng tu ra. Lân Quỷ không tự chủ được đập đập trừng lui lại, vẻ mặt đều theo trở nên tái nhợt. Liên tục mấy lần gặp vô danh thiên thư lực lượng công kích, lúc này, hắn đã là thương rất nặng. Ma lực của hắn cũng đã tiêu hao rất, rất nhiều. Lần sau gặp lại, nhất định làm thịt ngươi. Nhất định. Hắn lệ tiếng nói, quay đầu liền đi. Giờ khắc này, Hán Thoang có một ít hối hận, cảm thấy trước đó hẳn là liền nghe ma thần mẫu dịch, nếu là trước khôi phục lại tầng thứ cao hơn, dùng ma thần mẫu dịch làm cầu nối, thôn phệ càng nhiều u ma tộc cường giả, hắn đã rất nhanh có thể khôi phục lại hóa thánh cảnh giới. Khôi phục lại cái kia các loại cảnh giới, coi như bây giờ Khương Nam rất mạnh mẽ hết sức quỷ dị, hắn tin tưởng, cũng là tuyệt đối có khả năng nhân ép. Chẳng qua là, hắn vội vã chém Khương Nam chút giận, cảm thấy hóa thần cấp chiến lực chính là cũng đầy đủ đối phó Khương Nam, từ đó không có tiếp thu ma thần mỗ dịch kiến nghị, mới vừa là có hiện tại hình ảnh như vậy. Bất quá, coi như hối hận, vậy cũng không còn tác dụng gì nữa. Hiện tại, hắn rất rõ ràng, tốc độ cao thoát ly nơi này mới là trọng yếu nhất. Âm ầm một tiếng, trong cơ thể hắn, ma lực sôi trào, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía nơi xa bỏ chạy. Trốn. chạy trốn. Nơi này, một đám ú ma tộc cường ra đậu dung. Cái kia mạnh mẽ bên trên cổ ma tộc, bây giờ vậy mà chạy trốn. Liền ngay cả thành chủ Ly Ngạn, cũng là không khỏi có chút ngoài ý muốn. Khương Nam con ngươi đạm mạc, bên ngoài cơ thể, màu vàng thần quang theo sôi trào một chút, mơ hồ trong đó có lôi đỉnh hổ lên. Sau một khắc, hắn cất bước, tốc độ khiên người, giống như là lôi thần thế, chỉ trong nháy mắt chính là đuổi kịp lần quỷ đem đối phương đường chạy trở lại. Ta nói qua, lần này ngươi sẽ không còn có cơ hội trốn không thoát. Nói đến đây lời, hắn tiện tay hất lên, mảng lớn kiếm khí hướng thẳng đến Lân Quỷ bào phủ mà đi. Kiếm khí tập trung, ép hư không khách khách khách vang. Sau đó, không gian theo nước ra, không gian luật lưu, tùy ý vung bãi. Một màn này có chút rõ người, lực lượng như vậy quá mức kinh khủng, khiến cho nơi này một đám u ma tộc cường giả, từng cái cũng không khỏi đến cái run. Lân Quỷ càng là kinh dị, hắn chính diện nên tiếp bước này công kích, cảm giác được rõ ràng bước này công kích có nhiều đáng sợ. Ngay sau đó không có chút gì do dự, hắn lớn tiếng gào thét, ma liệt ma có thể liên tục không ngừng theo trong cơ thể khuyết tán mà ra, hướng phía bực này công kích liên tiếp. Rất nhanh, hắn chỗ tế ra ma năng, cùng thương nam tế gia kiếm khí đụng vào nhau. Xuy, xuy, xuy, nhẹ vang lên từng đạo truyền ra, tại thương nam tế gia kiếm khí trước mặt, hắn chỗ tế ra ma liệt ma năng hoàn toàn không cần, trong chốc lát chính là bị toàn bộ đập vụ. Sau đó, kiếm khí phun ra, rơi ở trên người hắn, lại một lần đưa hắn trọng thương, tại trong hư không bắn tung tóe ra mạng lớn ròng máu. Thương nam cất bước, hướng thẳng đến đối phương bất tới. Lúc này, hắn sinh ra một chút cảm giác Vô danh thiên thư lực lượng bắt đầu ở lui đi, chống đỡ không được quá lâu, hắn không thể kéo dài thời gian, muốn tốc chiến tốc thắng. Đón Khương Nam bước tới, Lân Quỷ kinh dị, dừng một chút, ánh mắt lộ ra tàn nhẫn chi sắc, hướng thẳng đến ma thành bên trong một đám u ma tộc cường giả bước tới. Hiện tại, Khương Nam hoàn toàn xem này chút u ma tộc tu sĩ làm con dân, không thiết hết thể đều muốn bảo vệ này chút u ma tộc tu sĩ, chỉ cần hắn chấn áp xuống mấy cái u ma tộc, dùng cái này uy hiếp Khương Nam, hẳn là có khả năng thoát ly. Tốc độ của hắn rất nhanh, mang theo từng đợt phá không tiếng ầm, đảm mắt chính là xông vào ma thành bên trong, hướng phía gần nhất mấy cái u tộc tu sĩ chộp tới. Nghĩ hay lắm. Khương Nam con người băng lãnh, tự nhiên nhìn ra tính toán của đối phương. Hắn cất bước, nhờ nhờ vô danh thiên thư lực lượng, tốc độ giờ khắc này đạt đến cực hạn, phát sau mà đến trước, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở ma thành bên trong, ngắt ở mấy cái u ma tộc tu sĩ phụ cận, một bàn tay hướng phía Lân Quỷ rút đi. Một đợt này, sen lẫn vô danh thiên thư thần quang, trực tiếp chặn Lân Quỷ công kích, một bàn tay đem đối phương rút bay từ tung. Dòng máu lại một lần nữa bắn tung tóe trên hư không. Hắn con người lạnh lùng, vừa sải bước ra, đến mức Lân Quỷ mà đi, tại đối phương thân thể còn không có triệt để ổn định trước, liền là xuất hiện ở đối phương phụ cận. Ầm ầm. Hắn trong cơ thể, vô danh thiên thư tràn ra thần quang xôi chảo, đại bộ phận đan dệt ra bên ngoài cơ thể, hóa thành một phương lồng giam, trực tiếp đem Lân Quỷ bao phủ ở bên trong. Lân Quỷ kinh sợ, ma mang, mang chấn động, lệ tiếng giống rít gào, muốn tránh thoát lồng giam. Nhưng mà, này lồng giam là vô danh thiên thư lực lượng biến ảo mà thành, dùng chi bây giờ trọng thương trạng thái, trong cơ thể ma khí đều đã còn thừa không bao nhiêu, lại như thế nào thoát khỏi được? Tất cả dãy rủa đều là phí công. Tháng, Ma thành bên trong, một đám u ma tộc tu sĩ nhịn không được hô to. Giờ khắc này, Mặc Cho Hai nơi đều thấy được, Khương Nam Thắng hoàn toàn trấn áp Lân Quỷ. Đáng chết. Dung gia. Lân Quỷ mặc dù bị trấn áp, nhưng cũng vẫn như cũ không chịu vừa, tức giận giống rít gào, đầy dây tàn khốc nhìn chằm chằm Thư Nam. Đối đối phương bực này ánh mắt, Khương Nam may may cũng không thèm để ý, nói, "Nói cho ta biết, thiên mệnh đến tột cùng là cái gì? Cùng ta cố thổ, phát sinh qua cái gì? Cụ thể vì cái gì xưng ta cố thổ làm tội loạn?" Trước đó, từ đối phương khẩu bên trong biết được địa cầu được xưng tội loạn, biết được thiên mệnh cái từ này, hắn chính là một mực hết sức để ý. Muốn cho bản tọa nói cho người khuất phục. Mơ tưởng. Lân Quỷ lệ rống, "Con ngươi tàn nhẫn, dung gia bản tọa." Trong cơ thể hắn mặc khí quần quần bao phủ mà ra, trùng kích lồng giam. Đáng tiếc, vẫn như cũ vô dụng. Hỏi một lần nữa, nói: "Khương Nam con người trở nên lạnh một chút, vô danh thiên thư thần quang hóa dậy mà thành lồng giam phun tỏa hào quang, rơi vào lân quỷ trên thân, trực tiếp khiến cho lân quỷ lớn run rẩy, lần nữa bị thường, dòng máu không được chạy ra. Bản tọa sẽ khuất phục tại ngươi này tội loạn sâu kiến phản nghịch. Khả năng sao?" Lân quỷ toàn thân muốn máu, nhưng tầm mắt lại ngược lại là rất tàn chút, có vẻ hơi giữ tợn. Nhìn đối phương, Khương Nam mày. Sau đó, rất nhanh, ánh mắt của hắn trở nên triệt để vô tình dâng lên. Người cũng là cái xương cứng. Điểm này, không có nhục người bên trên cổ ma tộc thân phận." Hắn nói ra, lời nói hạ xuống, tay phải hắn tĩnh kiếm chỉ nâng lên, vô danh thiên thư tràn ra màu vàng thần quang lưng tụ với hắn đầu ngón tay, một chỉ điểm ra, trong nháy mắt đem đối phương mi tâm xỏ xuyên qua. Chương 316: Thoát đi ma thần. Dòng máu theo Lân Quỷ mi tâm tràn ra, điểm điểm rắc vào trong hư không. Trong mắt đối phương sinh mệnh quan hải, nhất thời chính là dùng một cái tốc độ cực nhanh tản đi. Bên trên cổ ma tộc, là có cơ khí." Khương Nam nói nhỏ. Trấn áp Lân Quỷ về sau, hắn là từ đối phương trong miệng ép hỏi ra quan tại địa cầu vì sao được xưng tội loạn cùng với cái kia thiên mệnh đến tột cùng là có ý gì nhân vật là gì, thế nhưng đối phương lại là căn bản không mở miệng. Mà hắn cũng nhìn ra, đối phương ý chí hết sức kiên quyết, nghĩ đến, dù như thế nào cũng sẽ không nói cho hắn, cho nên hắn thẳng tiếp nhận sát thủ. Nếu vô dụng, cũng không có nhất định muốn tiếp tục lưu lại. Ma thành bên trong, một đám u ma tộc tu sĩ suy nghĩ xuất thần, sau đó, toàn bộ trở nên kích động lên, cái kia mạnh mẽ bên trên cổ ma tộc cứ như vậy bị bọn hắn tân vương cho chém rụng. Vương, vương, vương. Một đám u ma tộc tu sĩ hô to, lúc này đứng xa xa nhìn Thương Nam, trong mắt đều là không khỏi lộ ra xung tính. Cùng lúc đó, một vị trí khác bên trên, Ma Thần Mẫu dịch thông qua thủy tinh cầu xem đến nơi này từng màn, thấy được Lân Quỷ bị Khương Nam đánh giết, vẻ mặt nhất thời theo đại biến. Làm sao có thể? Điều đó không có khả năng. Hắn cắn răng nói. Bên trên cổ Ma tộc Lân Quỷ đã khôi phục được cảnh giới Hóa Thần, lại vậy mà như vậy bị Hóa Tiên cảnh gian nan đánh giết. Loại lực lượng kia là cái gì? Đáng chết. Hắn còn có trưởng không cái khác thủ đoạn đạt thủ. Hắn kinh sợ. Thông qua trong thủy tinh cầu hình ảnh nhìn xem nơi này, trước đó, Khương Nam rõ ràng là bị Lân Quỷ áp chế, có thể là đột nhiên, lại vậy mà để lại Lân Quỷ chém giết Lân Quỷ. Cái kia đằng sau chỗ Tuân ra màu vàng thần quang, quá mức mạnh lớn. Dù cho là cách thủy tinh cầu, hắn cũng cảm thấy một cố đại uy hiếp. Tại sao có thể như vậy? Hắn kinh sợ không thôi. Lân Quỷ có thể là hy vọng duy nhất của hắn, hắn đem đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều giao cho đối phương thôn phệ, hy vọng đối phương khôi phục nhất định thực lực sau đánh giết Khương Nam, khiến cho hắn một lần nữa đoạt lại vương vị, lại không nghĩ, bây giờ, chuyện như thế thất bại. Nay về sau, hắn còn như thế nào tại U Ma tộc lập tộc? Khương Nam tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Mà hắn, như thế nào đi ngăn cản Khương Nam? Có cấm ma chú Khương Nam Đối với tu luyện tàn khuyết thánh ma quyết hắn có tuyệt đối nghiền ép lực. Trong lúc nhất thời, hắn trở nên vô cùng lo lắng. Cũng là lúc này, ma thành bên trong, Khương Nam mơ hồ trong đó đã nhận ra một chút đồ vật, thông suốt nghiêng đầu nhìn về phía phương xa. Lúc này, chém giết lẫn quỷ, xuyên thấu qua lân quỷ lúc trước thêm tại thủy tinh bên trên một chút khí tức, hắn trong nháy mắt cảm giác mơ hồ đến vị trí kia tồn tại có một ít tình huống, sau đó trong nháy mắt liền liên tưởng đến mẫu dịch trên thân. Ánh mắt của hắn băng lánh, dùng không gian vật chứa đem lẫn quỷ thi thể thu hồi, hướng thẳng đến viễn không đạp đi. Ở một vị trí bên trên, ma thần mẫu dịch xuyên thấu qua thủy tinh cầu nhìn thấy màn này, Lúc này liền là biến sắc, tự nhiên đoán được Khương Nam là phát hiện nơi này, hướng phía nơi này truy giết tới, thân thể nhịn không được hung hăng giù lên. Sau đó, không chần chờ chút nào, hắn trực tiếp liền bắt đầu trốn xa, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn nhất. Một vị trí khác bên trên, Khương Nam hướng phía trước đó vị trí kia mà đi, tốc độ cực nhanh, không bao lâu đi tới trước đó ma thần mẫu dịch vị trí bên trên, phát hiện rơi xuống đất thủy tinh cầu. Nhìn xem cái này thủy tinh bóng, hắn tự nhiên đoán ra đây là cái gì, đoán được, trước đó mẫu dịch chính là ở cái địa phương này, mượn nhờ thủy tinh cầu nhìn xem lân quỷ tại ma thành bên trong cùng hắn chiến đấu, sau đó Lúc trước thấy hắn đuổi theo sau chạy trốn, hắn quét mắt mắt bốn phía, mơ hồ trong đó bắt được mẫu dịch thoát đi mà đi phương hướng, bay thẳng đến nơi đó đuổi theo. Bất quá, sau một khắc, hắn lại ngừng lại. Túc hải bên trong, vô danh tiên tư bình tĩnh lại, tản ra ánh sáng thần thánh vàng lỏng, trong nháy mắt chính là biến mất xuống. Mà mất đi bực này lực lượng chống đỡ, hắn tình trạng khôi phục được hóa tiên cấp trình độ. Dùng trình độ này, hắn biết, phương diện tốc độ là không thể nào đuổi được hóa thần cấp bật mẫu dịch. Truy cũng vô dụng. Hướng phía mẫu dịch khí tức tan biến phương hướng mắt nhìn, hắn không có lưu lại, hướng phía ngạn ma thành nơi đó đi tới. Sau đó không lâu, Hắn một lần nữa trở lại ma thành bên trong. Vương, một đám u ma tộc tu sĩ nhìn xem Khương Nam một lần nữa đi trở về, lúc này tất cả không người hành lễ. Khương Nam gật đầu, ra hiệu này chút u ma tộc tu sĩ không cần đa lễ. Hắn dò xét nơi này ma thành, mặt đất bên trên có không ít vết máu. Đó là trước đó chết đi những u đó ma tộc tu sĩ, vì cho hắn tranh thủ chạy trốn thời gian mà chết. Trước đem chết đi tộc nhân, cực kỳ an táng. Hắn nói như vậy, chết đi những u đó ma tộc tu sĩ, thân thể đều đã nát bấy, thế nhưng tên lại vẫn phải có. Đã từng sử dụng tới đồ vật, cũng đều còn có. Tại đây mảnh ma thành bên trong, hắn phân phó, làm này chút chết đi u minh tộc tu sĩ lập xuống mộ chôn quần áo và di vật. Đúng, một đám u ma tộc tu sĩ nghiêm túc cẩn đầu. Một ngày này, này tòa ma thành bên trong, nhiều rất nhiều mộ chôn quần áo và di vật. Hắn tự mình nhìn xem một đám u ma tộc tu sĩ lập xuống này chút mộ chôn quần áo và di vật, sau đó mới là rời đi. Sau đó không lâu, hắn mời đến Ly ngạ, đi tới nơi này ma trong thành chỗ trước đó hắn bế quan địa phương, thả ra tin tức, đem ma thần mẫu dịch phản tộc nhu toan thí vương cáo chi hết dân. Hắn phân phó Ly Ngạn nói, sau đó lại mở miệng, mặc khắc chuẩn bị một cái thích hợp lớn sân bãi, mấy ngày nữa, nhường nội thành tộc dân đều tới đón chịu bên trên cổ ma tộc tinh huyết tẩy lễ. Lần quỷ làm bên trên cổ ma tộc, tinh huyết đối với u ma tộc là có tác dụng cực lớn, có thể trợ giúp u ma tộc huyết mạch thực hiện một cái siêu tiến hóa. Bực này siêu tiến hóa, mặc dù rất khó đi đến bên trên cổ ma tộc loại kêu huyết mạch trình độ, thế nhưng lại có thể làm được trình độ lớn nhất tiếp cận, dù sao, u ma tộc bản thân liền là bên trên cổ ma tộc hậu duệ. Làm có gần huyết mạch hậu duệ, một khi có cảm tình khiết hơn huyết mạch tinh huyết tới hóa, chính là, là có thể trực tiếp tăng lên nồng độ dòng máu. Bây giờ Hắn chỉ tính toán nhường này, tòa ma thành bên trong U ma tộc tu sĩ tiếp nhận bên trên cổ ma tộc huyết mạch tinh huyết tẩy lễ, thứ nhất là, lân quỷ cái này bên trên cổ ma tộc máu huyết là có hạn, không có khả năng làm toàn bộ U ma tộc tộc thành viên đều được hưởng lợi. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, ma thành bên trong này chút U ma tộc tu sĩ, bọn hắn cùng hắn đã trải qua một lần gặp chắc trở đại chiến, đã chân chính thừa nhận hắn là vừa, thậm chí nguyện ý vì hắn mà chết, dạng này tộc thành viên, so sánh cái khác tộc tộc thành viên, tự nhiên càng thêm đáng giá hắn tôn Đúng, Đạt Tạ Vương. Thuộc hạng này phải. Ly nói, có vẻ hơi xúc động. Bên trên cổ ma tộc máu huyết, hắn tự nhiên biết này đối với bọn hắn lu ma tộc tu sĩ mà nói là ý vị như thế nào. Lúc này, hắn hướng Khương Nam hành đại lễ, sau đó chính là lui ra ngoài, phân phó ma thành bên trong một nhóm cường giả chuẩn bị Khương Nam nâng lên về sau muốn tiếp nhận bên trên cổ ma tộc tinh huyết lớn sẵn bãi. Mà chính hắn, thì tự mình đi tới vương thành, đem ma thần mẫu dịch lưu phản sự tình, bẩm báo trong vương thành tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão chờ cao tầng cường giả. Chương 317: Đáng giá kiêu ngạo. Cái gì? Làm sao có thể? Ma thần đại nhân, làm sao lại làm ra loại chuyện đó? Đu ma vương thành bên trong Bộ tộc này Tam trưởng lão cùng Tứ trưởng lão đám người nghe được Ly Ngạn bẩm báo, từng cái quá sợ hãi. Ma thần mẫu dịch làm phản rồi, đại nghịch bất đạo, cùng bên trên cổ ma tộc lần quỹ câu kết, muốn giết chết gương Nam, cái này Tân Vương. Đại trưởng lão cùng Nhị trưởng lão bị mẫu dịch trấn áp sau giao cho Lân Quỷ thôn vệ. Ly Ngạn, này không thể nói lung tung được." Tam trưởng lão trầm giọng nói. Lúc này, Ly Ngạn nói lời thật sự là quá mức rung động. Đường đường ma thần mẫu dịch, đời trước đại diện vương, thế mà cố gắngưu sát Tân Vương, thậm chí đem đại trưởng lão cùng Nhị trưởng giao cho cái kia bên trên cổ ma tộc thôn phệ, chuyện như thế quá khoa trương. Bọn hắn có thể là rất rõ ràng. Mẫu dịch sở dĩ có thể trở thành đại diện vương, hoàn toàn đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão Vu Trọng. Ly Ngạn hành lễ, nói: "Tam trưởng lão, chuyện như thế, thuộc hạ sao dám nói loạn. Vài vị đại trưởng lão, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện Ma Thần đại?" Hắn dừng một chút, cảm thấy bây giờ đã không thể lại tiếp tục gọi Ma Thần đại nhân, đối phương có thể là Mưu Toan giết gương nam cái này tân vương, thậm chí đối Vu Trọng chính mình đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão như vậy tán nhẫn, căn bản không xứng hắn lại dùng đại nhân tới xưng hô. "Các ngươi không có phát hiện, đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng Ma Thần đều không thấy sao?" Ngay vừa nói, Tam trưởng lão cùng tất trưởng lão khác từng cái động dung. Sở thực, đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng ma thần mẫu dịch đều biến mất không thấy vài ngày, bọn hắn trước đó có việc tìm kiếm bảo báo, nhưng lại hoàn toàn tìm không thấy ba người. Nếu là mấy vị trưởng lão không tin, có thể đến thuộc hạ chỗ thành trì, tự mình hướng Vương hỏi thăm cùng chứng thực. Ly Ngạn nói, "Đi." Lập tức đi. Tứ trưởng lão nói. Mấy cái khác trưởng lão cũng đều lần lượt mở miệng, muốn cùng một chỗ đi tới Ly Ngạn thành trì, muốn đích thân hướng Khương Nam chứng thực. Đại diện Vương đại nghị bất đạo, nhu sát tân vương, thậm chí đem đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão giao cho cái kia bên trên cổ ma tộc thôn Phệ. chuyện như thế thực sự quá lớn. Bọn hắn nhất định phải tự mình hướng Khương Nam chứng thực. Ngay sau đó, một ngày này, này Nhất mạch Tam trưởng lão cùng cái khác bảy cái trưởng lão, theo Ly Ngạn cùng một chỗ, hướng phía Ly Ngạn chô Ma thành mà đi. Tám người này tu vi cực cường, đều là ở vào vạn hư cảnh, rất nhanh chính là đạt đến Ly Ngạn thành trì, tại Ly Ngạn bẩm báo hạ gặp được Khương Nam. Chi tiết, Khương Nam chỉ có như thế hai chữ. Tám cái trưởng lão nghe được Khương Nam cái này Tân Vương tự mình nói như vậy, mỗi một cái đều là ngơ ngẩn. Ly Ngạn nói tới, là thật. Ma thần. Không, cái kia mâu dịch, quá mức hiểm mật. Đại nghịch bất đạo. Phạm thượng lại muốn nưu sát chúng ta chân chính vương, đáng chém. Nó không còn là ta u ma tộc, chẳng qua là một cái chính cống bại hoại. Ly ngạn trong bộ hạ, có mấy chục cái náo tinh cảnh nhất đỉnh phong cường giả, lúc này cũng ở cái địa phương này, trong đó có mấy người mở miệng, trong mắt mang theo lựa giận. Thật sự là mẫu dịch chó ghê nên quá phận, tại những người này trong lòng, kỳ thật mẫu dịch nghị muốn nưu sát khương nam soán vị, điểm này cũng không là bọn hắn như vậy tâm thủ phỉ nổ đối phương nguyên nhân, nguyên nhân chủ yếu nhất là, đối phương vậy mà đem đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trấn áp giao cho cái kia bên trên cổ ma tộc tốt vệ. U ma tộc Tất cả mọi người biết, Mẫu Dịch là đại trưởng lão cùng Nhị trưởng lão một tay bồi dưỡng dâng lên, nếu như không có đại trưởng lão cùng Nhị trưởng lão, nơi nào có cái kia Mẫu Dịch thành tựu ngày hôm nay. Nhưng đối phương, lại vậy mà đem hai vị kia chấn áp cho người ngoài thôn phệ, tự tay đem hai vị kia đưa vào miệng quặp. Đây quả thực là không bằng cầm thú. Cùng giết cha đều không có gì khác biệt. Dạng này người, nếu như không để bọn hắn vị nổ. Nghe những người này như vậy phẫn nộ mà miệng, U Ma tộc mấy cái trưởng lão càng thêm sợ run. Giờ khắc này, bọn hắn là hoàn toàn tin tưởng Khương Nam cái này Tân Vương tự mình mở miệng, này chút U Ma tộc phẫn nộ cũng tuyệt đối không phải giả vờ, bọn hắn chỗ nào còn có thể có hoài nghi chỗ trống. Hèn mặt, hèn mặt, hèn mặt. Tam trưởng lao nắm chặt hai tay, phàn lịch đổ vật a. Ta U Ma tộc chưa từng đi ra bực này mặt trưởng. Hắn có khả năng hại bất luận cái gì người, duy trì có đại trưởng lão cùng nhị trưởng lao không được. Cái này đáng chết. Tam cái trưởng lão mặt sắc khó coi, trong mắt tràn đầy tức giận. Bọn hắn sở dĩ tức giận như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất, cũng cùng vừa rồi mở miệng những đó ma tộc tu sĩ giống nhau. Ma thần Mẫu Dịch, vậy mà đem đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai cái này đem một tay bồi dưỡng lên người tới đưa vào cánh cửa tử vong, dùng thành tiểu cái kia bên trên cổ ma tộc khôi phục thực lực, dùng chi đi đặt thành mục đích của mình. Phát rồ, không bằng cầm thú. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Ngũ trưởng lão than thở. Ma thần Mẫu Dịch thực lực là u ma tộc cường đại nhất, thế nhưng, luận thụ nhất tốn trọng, cũng không nghi ngờ là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bị Mẫu Dịch hạ chết, hắn trong lòng là rất khó chịu. Khương Nam nhìn xem tám người này, không khỏi nhẹ gật đầu. Hắn nhìn ra được mấy cái này trưởng lão lúc này là bởi vì gì mà nộ mà thán, là bởi vì đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bị mẫu dịch này một bạch nhãn lang hại chết mà nộ, không phải là bởi vì hắn cái này tân vương bị mẫu dịch nêu sát mà nộ. Điểm này, kỳ thật hắn trong lòng là rất hài lòng. Bực này thái độ, có thể nói rõ, tám người này không phải loại kia sẽ a duôn định hắc người, mà là người có tình nghĩa. Hắn nhìn xem tám người, nói, "Tám vị, đem tin tức thả ra, nhiều tộc bên trong tộc dân biết chuyện này, sau đó, tại trong vòng 3 ngày đem tất cả tộc dân toàn bộ triệu tập đến vương thành." Ngay từ đầu kế hoạch, cải biến một thoáng, trước đó nói 7 ngày đi phía bên nào có biến hóa, chúng ta đợi thêm nửa tháng sau xuất phát, đi tới một bên khác không gian. Nói xong, nói, sau 3 ngày, tám vị lại tới nơi này, cái kia bên trên cổ ma tộc, ta đã trấn áp. Về sau sẽ tinh luyện trên đó cổ ma tộc máu huyết, các người tới cùng một chỗ. Tám người này phẩm tính là rất không tệ, đáng giá hắn bồi dưỡng. Mà tám người này, bản thân tu vi liền hết sức không tầm thường, bây giờ đều là ở vào vạn hư đình phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi đến cảnh giới hóa thần, dùng cái kia bên trên cổ ma tộc máu huyết luyện hóa về sau, huyết mạch sinh ra siêu tiến hóa, vô cùng có khả năng trực tiếp bước ra một bước này, cùng nhau đi đến hóa thần cảnh cấp độ. Nay về sau, U Ma tộc thực lực lại so với trước đó tăng lên vô số lần. Mà hắn, là U Ma tộc vương, U Ma tộc mệnh lên, đối với hắn mà nói, ý nghĩa tự nhiên cũng là không như bình thường. Cái gì? Cái kia bên trên cổ ma tộc bị bị. Nghe Khương Nam, 8 cái trưởng lao sắc mặt đã biến. Cái kêu bên trên cổ ma tộc đã bị Khương Nam trấn áp đánh giết rồi. Trước đó, Lý Ngạn bẩm báo bọn hắn liên quan tới mẫu dịch cùng cái kêu bên trên cổ ma tộc cấu kết sự tình, nhưng cũng không có nâng lên, cái kêu bên trên cổ ma tộc đã bị Khương Nam chấn áp đánh giết cả. Nam không tiếp tục mở miệng, chẳng qua là nhẹ gật đầu. nói, Vương Lực Lượng xa không phải tu vi có khả năng cân nhắc, cái kêu bên trên cổ ma tộc giết thời điểm, Vương đang bảo vệ lấy chúng ta đồng thời, cũng là đem đối phương đánh giết. Đúng, Vương Lực Lượng, quá mạnh. Cái khác mấy chục cái ngạo tinh cảnh cường giả cũng đi theo mở miệng. Nói đến đây lời lúc, bọn hắn đã là xúc động lại là hưng phấn, dù sao, chính mình nhất tộc Tân Vương như vậy phi phàm, này tự nhiên là giá trị đến bọn hắn kiêu ngạo sự tình. Chương 318, âm thánh quyết. Nghe mấy chục ngạo tinh đỉnh phong u ma tộc tu sĩ lên tiếng như vậy, trang trưởng lão chờ mọi người lại là không khỏi run sợ. Cái kia bên trên cổ ma tộc, nhìn, là thật bị khương nam Này, cái này, Đa Tạ Vương. Tam trưởng lão lúc này mở miệng, hướng phía Khương Nam không người hành đại lễ. Tạ Vương, mấy cái khác trưởng lão cũng cùng một chỗ hành lễ, trong mắt mọi người đều mang rung động, đồng thời cũng mang theo xúc động cùng hưng phấn. Bọn hắn là bên trên cổ ma tộc hậu duệ, trong cơ thể có một bộ phận bên trên cổ ma tộc huyết mạch, nếu là có thể đạt được chân chính bên trên cổ ma tộc máu huyết, dùng chi luyện hóa, kích thích bản thân, huyết mạch của bọn hắn nhất định có khả năng trở nên càng mạnh mẽ. Bây giờ, Khương Nam trấn áp Quỷ, muốn đem Lân cái này bên trên cổ ma tộc máu huyết điểm cho bọn hắn, này đối với bọn hắn mà nói Đưa giản liền là Thiên đại Ức nước, là Thiên đại bảo tàng. Đi thôi, trước đem tất cả tộc dân toàn bộ triệu tập đến trong đô thành." Khương Nam đối 8 người nói. "Đúng." Tám cái trưởng lão lần lượt gật đầu, sau đó mới là lui ra ngoài. Nay về sau, rất nhanh, mấy cái này trưởng lão tự mình ra mặt, đem ma thần mẫu dịch phản tộc ý đồ mưu sát Tân Vương sự tỉnh cáo chi toàn bộ U Ma tộc, tuyên bố ma thần mẫu dịch sau đó làm U Ma tộc đại địch. Bực này tin tức vừa ra, khiến cho toàn bộ U Ma tộc đều là làm sự kinh hãi. Mà tại đây cùng một thời gian, này nhất mạch một đám cường giả, cũng tại tám cái trưởng lão hiệu triệu triệu rưỡi, Vương thành mà đi. Chẳng qua là ngắn ngủi 2 ngày thời gian mà thôi, ngoại trừ Ly Ngạn chỗ Ma Thành bên ngoài, này mảnh U Ma vực những vị trí khác bên trên U Ma tộc tu sĩ, chính là toàn bộ chạy tới Vương Thành bên trong. Bởi vì U Ma tộc tu sĩ bản thân liền không yếu, thêm nữa, những tu sĩ này biết được triệu hoán bọn hắn đi Vương Thành mục đích là sau đó không lâu, Khương Nam cái này Tân Vương muốn dẫn dắt bọn hắn rời đi này mảnh ác liệt không gian, đi một bên khác không gian sinh tồn, này tự nhiên là nhường hết thảy U Ma tộc tu sĩ xúc động cùng hướng tới, cho nên đi đường tốc độ chính là càng nhanh. Nay về sau, ngày thứ 2, Tam trưởng lão cùng mấy cái khác trưởng lão một lần nữa bước vào Ly Ngạn Trú Ma thành. Bây giờ, ly ngạn chỗ Ma Thành, ngoại trừ Ma Thành địa còn có kiến trúc bên ngoài, khu vực trung tâm kiến trúc đã bị toàn bộ dỡ bỏ, còn lại một cái to lớn chống trại sân bãi. Cái này sân bãi, liền là về sau dùng tới Khương Nam phân phối bên trên cổ Ma tộc tinh huyết sân bãi. Sau đó không lâu, bọn hắn nhất tộc muốn rời khỏi mảnh không gian này, cho nên ở trong đó những kiến trúc này cũng không có nhất định muốn tiếp tục tồn tại. Nay tòa Ma Thành bên trong, nơi này, bao quát Uma tộc 8 cái vạn hư định phong cảnh trưởng lão ngoài ra, tổng cộng hội tụ hơn 3000 cái tộc tu sĩ. Tất cả mọi người lúc này đều là gương mặt xúc động, mong đợi nhìn xem ở trung tâm thương nam Ở trung tâm, Khương Nam nhìn xem những người này, nói: "Bắt đầu đi, từng cái tiến lên." Mấy ngày nay thời gian, lân Quỷ Thi thể bị hắn dùng phương pháp đặc thù tiến hành trải vớt, hấp thu chỗ có ích tinh huyết, thậm chí bị hắn xóa sạch ký thức đối phương thần hồn nát bấy sau dung nhập trong đó, cũng là cũng không ít. Hắn gọi tất cả mọi người từng cái tiến lên, lần lượt điểm tiếp theo chút tinh huyết, sau đó, làm cho tất cả mọi người ngay tại trong khu vực này luyện hóa. Chính hắn thì là đứng tại không trung, làm những người này hộ pháp. Ông hơn 3000 cái u ma tộc cường giả, tại này mảnh trong sân luyện hóa bên trên cổ ma tộc máu huyết, bên ngoài cơ thể ma khí lờ. Theo thời gian trôi qua, có thể rõ ràng cảm giác được, ma khí trở nên càng ngày càng thuần túy, càng ngày càng cường thịnh. Không sai, Khương Nam đến Lập Hư không bên trên, nhìn xem này hơn 3000 cái U ma tộc cường giả biến hóa, tự nhiên biết bọn hắn là ở vào siêu tiến hóa con đường bên trên, không khỏi âm thầm lật đầu. Bây giờ, hắn là U ma tộc vương, những người này trở nên mạnh mẽ, đối với hắn tự nhiên cũng là có chỗ tốt rất lớn. U ma vực không gian, đáng chết sâu kiến. Một chỗ đại hoang chỗ, ma thần mẫu dịch sắc mặt tái xanh, gắt gao nắm chặt hai tay. Những ngày này, hắn bốn phía đang chừng lẽ, không dám thân, sợ dẫn tới Khương Nam. Một khi dẫn tới Khương Nam, hắn nhất định phải chết. Bởi vì, hắn tu luyện tàn khuyết thánh ma quyết, có được cấm ma chú Khương Nam, liền là khắc tinh của hắn. Một ngày trước, hắn biết được mình đã bị chủng xuất u ma tộc, trở thành u ma tộc tự định. Cái này khiến hắn cực kỳ khó chịu, mà hết thể này đều bị hắn quy tội tại Khương Nam. Nếu như không phải Khương Nam, hắn như thế nào khả năng rơi xuống mức độ này? Đáng chết ta. Hắn gầm thét. Hắn đường đường ma thần, hóa thần cấp bậc tu vi, bây giờ vậy mà như là chó nhà có tang. Hắn hận không thể nuốt sống Khương Nam. Chẳng qua là, chuyện như thế, cũng cuối cùng chỉ là muốn tưởng tượng mà thôi. Hắn hiện tại, gặp được hương Nam, liền chỉ có một đường chết, không có khả năng lại có cái khác kết cục. Ừm. Đột nhiên, sắc mặt hắn khẽ động, bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng phía nơi xa hướng tây bắc nhìn lại. Bên trên trong mắt, ở chỗ đó, hắn cảm thấy một cỗ cực kỳ năng lượng phi người. Dừng một chút, không do dự, hắn hướng thẳng đến nơi đó mà đi. Dùng chi hóa thần cảnh tu vi, tốc độ là thật nhanh, cũng không lâu làm chính là bước ra rất xa, tại vượt qua vài tòa trụi lùi núi hoang về sau, đi vào một chỗ ao cốc trước. Ao cốc liếc mắt nhìn không thấy dấy, nhìn xuống dưới thời điểm, có thể cảm giác được cực kỳ làm người ta sợ hãi khí tức, vô cùng băng lãnh loại kia băng lãnh, mặc dù dùng hắn hóa thần cấp tu vi, cũng không khỏi đến dùng mình một cái. Cái này khiến hắn giận mình, nơi này là địa phương nào? Hắn chúa tể u ma tộc cũng không ít năm tháng, lại cũng không biết, u ma vực bên trong vùng không gian này, có như thế một mảnh rét lạnh cao cốc. Hắn đứng tại ao cốc giữa, dừng một chút, khẽ cắn răng, hướng thẳng đến ao cốc hạ đạp đi. Theo đi sâu mà xuống, không khí bốn phía trở nên càng ngày càng băng lãnh, hắn rất nhanh đã tới cao cốc dưới đáy. Ao cốc dưới đáy, không khí càng thêm băng lãnh, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều có thi cốt. Nhìn xem này chút thi cốt, hắn con người không khỏi hơi co lại. Này chút thi cốt khí tức, rõ ràng cùng bọn hắn Du ma tộc giống như lúc, bọn Hán Du ma tộc đã từng có nhiều như vậy tộc nhân chết ở chỗ này, hắn làm sao không biết? Trong lòng kinh nghi, đột nhiên, hắn lại cảm thấy trước đó loại kia cường thịnh năng lượng ba động, lúc này đạp về nơi đó. Sau đó không lâu, phía trước xuất hiện một tòa độc phủ. Động phủ nhìn qua đã tồn tại rất lâu, hắn bước vào trong đó, trong đó, huyết quang vần quanh, có một mặt to lớn địa đá, trên đó khắc ấn lấy rất nhiều chữ tri cổ, hắn khẽ quét mà qua, con ngươi không khỏi hơi co lại. Âm quyết, hắn biến sắc. Này chút chữ tri cổ, ghi chép lại là nhất tông mạnh mẽ công pháp tu hành, cực kỳ âm tà, tựa hồ là quỷ tu công pháp. Bực này công pháp, tựa hồ mảy may cũng không thể so hoàn chỉnh Thánh Ma quyết kém, thậm chí rõ ràng muốn càng mạnh. Cái này, chẳng lẽ là lúc trước cái kia quỷ tôn công pháp? Hắn độc dung, nghĩ như vậy, sau đó, hắn càng thêm khẳng định, đây chính là lúc trước cái kia quỷ tôn công pháp. Mà nơi này, vừa rồi những u đó ma tộc thi thể, hắn cũng là có thể nghĩ đến thông, đó phải là lúc trước quỷ tôn vì tu luyện âm thánh quyết, mà từ bên ngoài trỗ chụp tới ma tộc tu sĩ. Chương 319, huyết mạch siêu tiến hóa. Lúc trước cái kia quỷ tôn, là tại đây bên trong tu luyện. Nơi này là cái kia quỷ tôn tu hành cổ địa. Nhìn xem trong động phủ từng cảnh tự ấy, mẫu dịch biến sắc lại biến, ào ào, ào. Đột nhiên, có sóng nước thanh ngâm văng lên, xen lẫn lúc trước hắn sở cảm ứng đến năng lượng cường đại, Cũng mang theo một cô vô cùng khiếp người hắc khí. Hắn theo bực này sóng nước tiếng đi lên phía trước, đi xuyên qua động phủ này một cái chỗ ngoặt về sau, phía trước cách đó không xa đột ngột xuất hiện một phương huyết trì, trong đó, dòng máu màu đỏ tươi, tản ra huyết quang, đan xen năng lượng tinh người gợn sóng cùng sát khí gợn sóng. Nhìn xem này khẩu huyết trì, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Huyết trì này Hắn cứ người, này chút là lúc trước những u đó ma tộc tu sĩ máu. Hắn biến sắc lại biến. Nơi này có một mặt vết tượng, trên đó khắc ấn rất nhiều chữ cổ. Này chút thể truyện, cùng trước đó tấm bia đá kêu bên trên thể truyện là giống nhau, cũng là âm thánh quyết. Nghĩ đến, là lúc trước cái kia quỷ tôn ở cái địa phương này tu luyện âm thánh quyết đồng thời, đem âm thánh quyết khắc vào nơi này. Âm thánh quyết, nếu như ta một lần nữa tu luyện, không thể so với thánh ma quyết kém, trọng yếu nhất chính là có thể thoát khỏi cấm ma chú chế. Hắn tự nói, trong mắt tinh mang sáng rực, nhưng lại lại cực kỳ dễ thế nhưng Kương Nam bây giờ nằm trong tay hoàn chỉnh Thánh Ma Quyết, có trưởng không cấm ma chú, đối với tu hành tàn khuyết Thánh Ma Quyết hắn có tuyệt đối áp chế quyền, vô luận hắn biến mạnh đến bao nhiêu, bực này áp chế đều là tồn tại. Mong muốn thoát khỏi bực này áp chế, chỉ có hủy bỏ Thánh Ma Quyết. Thế nhưng, phế trừ Thánh Ma Quyết, hắn hóa thần cảnh tu vi, cũng đem theo cùng một chỗ bị phế, biến thành người bình thường. Bây giờ, tu vi của hắn có thể là đã đi đến hóa thần cảnh a, muốn theo hóa thần cảnh rơi xuống thành pháp nhân, muốn theo người bình thường tu luyện âm Quyết, từng bước một trưởng thành. Cái này khiến hắn chỗ nào có thể bỏ được. Chỗ nào có thể tùy tiện cứ làm như vậy. Hắn rãy Nắm chặt hai tay, nhìn xem âm Thánh Quyết, lại nhìn xem nơi đó huyết trì, trong lòng không ngừng rẫy rủa. Rất nhanh, trọn vẹn mấy chục cái hô hấp đi qua. Mấy chục hô hấp về sau, sắc mặt của hắn dần dần trở nên dữ tợn. Nhân loại, bản tọa sẽ không bỏ qua ngươi. Nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Hắn một tiếng gầm nhẹ, trong cơ thể, ma mang, mang bắt đầu theo chút xuống, bắt đầu hủy bỏ Thánh Ma Quyết. Hắn tu hành tàn khuyết Thánh Ma Quyết, Khương Nam có trưởng không hoàn chỉnh Thánh Ma Quyết, có thể vô điều kiện áp chế hắn, vô luận Khương Nam hắn trở nên cường đại cỡ nào, cũng vô dụng. Duy nhất có khả năng cải biến loại cục diện này phương pháp, cũng chỉ có thể là hủy bỏ Thánh Ma Quyết. Hắn muốn muốn tìm Khương Nam báo thủ, muốn giết chết Khương Nam, phương pháp chỉ có thể là như thế. Hóa Thần cảnh tu vi, cứ như vậy phế bỏ, cái này khiến hắn không đỡ bỏ, thế nhưng hắn bây giờ không có lựa chọn khác. Mà bây giờ, nơi này bày biện một bộ so thánh ma quyết còn cường đại hơn âm thanh quyết, phế trừ thánh ma quyết về sau, hắn hiện tại có khả năng tu hành này âm Thánh quyết, lại phối hợp nơi này huyết chỉ, cuối cùng có một ngày, hắn có thể một lần nữa đi đến Hóa Thần cảnh, thậm chí là vượt xa Hóa Thần cảnh. Lúc kia, hắn có thể tìm Khương Nam báo thủ. Vì báo thủ, hắn chỉ có thể liều mạng. Ly ngạn chỗ ma thành. Ông Ma mang vẩn quanh tại đây mảnh ma thành bên trong, càng ngày càng cường thịnh. Hơn 3000 cái u ma tộc cơ giả, luyện hóa bên trên cổ ma tộc lần quỷ máu huyết, huyết mạch đang không ngừng tiến hóa. Khương Nam làm những người này hộ pháp, nhìn tận mắt bọn hắn trưởng thành. Như thế, thời gian trôi qua, thoáng chớp mắt, trọn vẹn 7 ngày đi qua. Sau 7 ngày, một ngày này, tám cổ cường thịnh ma uy theo chọc tan bầu trời, ở cái địa phương này trên bầu trời cuốn lên từng cái màu đen ma mang vòng xoáy. Luyện hóa bên trên cổ ma tộc máu huyết, đi qua 7 ngày thời gian, bộ tộc này tam trưởng lão cùng mấy cái khác lão, huyết mạch bên trên vào tay một cái kinh người siêu việt. Huyết mạch chi lực so 7 ngày trước mạnh mẽ chọn vẹn gấp trăm lần có thừa, mặc dù còn xa xa không có khả năng hóa thành chân chính ma tộc, thế nhưng huyết mạch bên trên nhưng cũng là sinh ra một cái cực lớn chất biến. Theo bực này chất biến, tu vi của bọn hắn cũng đã nhận được một cái đột phá, tại một ngày này, lần lượt bước vào đến hóa thần cảnh tốc độ. Bát cổ hóa thần cảnh ma uy ở cái địa phương này lở lở, cường thịnh vô cùng, khiến cho cái khác đang ở luyện hóa bên trên cổ ma tộc tinh huyết hơn 3000 cái u ma tộc tu sĩ từng cái bị kinh động, không khỏi tạm thời dừng lại luyện hóa, nhìn về phía tám cái trưởng lão. Chúc mừng. Khương Nam đến lập hư không bên trên, nhìn xem tám người biến hóa Cự Nhận nói: "Bây giờ, 8 người đã luyện hóa tốt hơn cổ ma tộc máu huyết, huyết mạch thực hiện một cái siêu tiến hóa, tu vi cũng bước vào đến hóa thần sơ kỳ, thật sự là mạnh mẽ rất rất nhiều. Dùng 8 người này bây giờ hóa thần sơ kỳ tu vi, chính là đủ để áp chế lúc trước hóa thần trung kỳ ma thần mẫu dịch. Bởi vì, 8 người huyết mạch đã xa hoàn toàn không phải ma thần mẫu dịch có thể so sánh. Đa Tạ Vương, 8 người trước tiên nhìn về phía Khương Nam, đồng thời hành đại lễ, quỳ một gối xuống bái Khương Nam. Bọn hắn có thể lấy được thành tựu như vậy, tất cả đều là Khương Nam vô trọng." Nếu như không có Khương Nam đem chân áp đánh chết bên trên cổ ma tộc tinh huyết điểm cho bọn hắn, chỗ nào khả năng có bọn hắn hiện tại. Căn bản không có khả năng. Đứng dậy, ngày sau, nhớ kỹ thật tốt thủ hộ tộc nhân." Khương Nam nhìn xem 8 người, nói, "Nếu là tộc bên trong cường giả, là cao tầng, liền muốn có cao tầng cường giả giác hộ, địa vị cùng trách nhiệm là lẫn nhau. Phải." Cẩn Tuân Vương dạy bảo. 8 người đồng thời nói. Đối mặt Khương Nam, bọn hắn bây giờ là chân chính tràn đầy sủ tính. Cái mới nhìn qua này phi thường trẻ tuổi nhân loại, đang chiều suy nghĩ gai nên, hoàn toàn là một cái ưu tú lãnh tụ chứ củng cố huyết mạch, đợi cho những người khác luyện hóa xong ma tộc tinh huyết, chúng ta liền chuẩn bị lên đường, đi hướng một bên khác không gian." Hắn đối tám người nói. "Đúng." Tám người nghiêm túc gật đầu, sau đó đến một bên khác củng cố tân sinh siêu cấp huyết mạch. Cái khác hơn 3000 cái U ma tộc tu sĩ, thì là lại một lần nữa vùi đầu vào bên trên cổ ma tộc tinh huyết tối luyện bên trong, từng cái tinh khí thần đều là dùng một cái tốc độ cực nhanh tăng lên. Khương Nam đứng trên hư không, nhìn xem này chút U ma tộc tu sĩ biến hóa, cảm thụ được mạch của bọn hắn khí tức càng ngày càng mạnh, chính là càng ngày càng hài lòng. Những người này, tương lai tuyệt đối đều đưa là phi thường chiến sĩ ưu tú. Quỷ tôn Đạo phụ. "Wen, bên trong huyết trì, mẫu dịch ngồi ngay thẳng, quanh thân huyết mang vần quanh, khí tức cuộn trào khiến người. Hai mắt của hắn bên trong, huyết mang xoắn lẫn, mơ hồ trong đó có khả năng thấy vạn quỷ đang thiết đảo. "Chơi trợ giúp ta mẫu dịch." "Nhân loại, người trở. Hắn cười lạnh, mang theo một luồng lệ khí. Bảy ngày trước, hắn phế trừ tàn khuyết Thánh Ma quyết, nhảy vào huyết chỉ này bên trong, chuyển tu âm thánh quyết. Sau đó, hắn tự mình, huyết trì này bên trong sen lẫn năng lượng thật sự là quá mức kia người, hoặc có thể dùng dọa người để hình dung, dường như đặc biệt vì tu luyện âm thánh quyết mà chuẩn bị. Hắn bước vào ở trong đó. Dùng hình ảnh trợ tu luyện âm thánh quyết, chẳng qua là ngắn ngủi mấy ngày thời gian mà thôi, bắt đầu từ người bình thường thân thể, đạt đến ngạo tinh cảnh cấp độ. Chương 320: Đi tìm cái chết. Mấy ngày thời gian, theo người bình thường thân thể đi đến ngạo tinh cảnh, cái này căn bản là kỳ tích. Nơi này máu, vốn là ta u ma thuộc máu, trong đó thánh ma quyết thuộc tính đều đã bị tinh hoa rút ra, chỉ còn lại có tinh khiết huyết chi tinh, lại có cái kia quỷ tôn lúc trước thêm tại ở trong đó đủ loại bố trí, trời trợ giúp tại ta. Mẫu dịch cười lớn. Dựa theo bực này xu thế, dựa theo phương này bên trong huyết chỉ chỗ hội tụ năng lượng, Hắn có thể trong thời gian ngắn nhất, một lần nữa bước vào hóa thần trung kỳ. Hắn dự đoán, nhiều nhất lại có thời gian 10 ngày, mượn nhờ nơi này phương này huyết chỉ, hắn liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhân loại, chờ lấy. Hắn con người rất lạnh. Trong đó, tràn đầy sát nghiệm. Lập tức, hắn hai mắt nhắm lại, tiếp tục tiếp tục huyết trì năng lượng tu luyện âm thánh quyết. Trong huyết trì, liên miên liên miên xương máu hướng phía trong cơ thể hắn hội tụ mà đi, ở trên người hắn, sinh ra lồng ngực mặt ngoài, sinh ra từng sợi quỷ văn. Theo bực này quỷ sinh ra, hắn tinh khí thần trợn lên càng thêm cường đại, như là một phương núi lửa phun trào. Lại Bực này mạnh mẽ đang kéo dài tăng lên. Ly ngạn chỗ ma thành. Khương Nam đến lập hư không bên trên, nhìn xem ma thành bên trong một đám bình thường U ma tộc tu sĩ. Nay chút U ma tộc tu sĩ, vẫn còn tiếp tục luyện hóa bên trên cổ ma tộc tinh huyết, trở lên cổ ma tộc máu huyết, kích thích bản thân U ma tộc huyết mạch, làm huyết mạch trở nên càng ngày càng mạnh. Bên trên cổ ma tộc máu huyết không phải tầm thường, cùng huyết mạch của bọn hắn sánh cùng xứng, có thể hoàn toàn luyện hóa, kích thích huyết mạch của bọn hắn mạnh lên. Thế nhưng, lại cần đầy đủ thời gian. Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão đám người, bởi vì thực lực đủ mạnh, cho nên luyện hóa tốt ma tộc tinh huyết thời gian so ra mà nói muốn ít một chút, cái khác U ma tộc tu sĩ, không có thực lực, muốn thời gian hao phí, chính là một cách tự nhiên cần nhiều hơn một chút. Đại khái còn cần 8 ngày, tất cả mọi người liền đều có thể thành công luyện hóa hoàn tất. Hắn tự nói, thông qua quan sát này chút U ma tộc tu sĩ tinh khí thần biến hóa cùng huyết mạch khí tức biến hóa, hắn vẫn là đại khái có khả năng suy tính ra những người này luyện hóa tốt ma tộc tinh huyết cần cần bao nhiêu thời gian. Nay về sau, hắn làm hơn 3000 người hộ pháp, trong mấy mắt 8 ngày đi qua. 8 ngày thời gian bên trong, nơi này hơn 3000 U ma tộc cùng giả, từng cái lần lượt luyện hóa tốt ma tộc tinh huyết Bản thân huyết mạch lần lượt thực hiện siêu tiến hóa, từng cái cường đại hơn nhiều, huyết mạch cùng tu vi đều có tiến bộ lớn. Đến ngày thứ 9 một ngày này, như cùng hắn trước đó đoán đánh giá như vậy, này tòa ma thành bên trong, hơn 3000 u ma tộc cường giả, toàn bộ luyện hóa tốt hơn những cổ ma tộc máu huyết. Một đám u ma tộc cường giả, từng cái vô cùng kích động. Hiện tại, huyết mạch của bọn hắn đều là mạnh mẽ ít nhất gấp trăm lần, tu vi tiến bộ một đoạn, đoạn dài, về mặt chiến lược, cùng lúc trước đơn giản liền là khác biệt trời vực. Đa Tạ Vương, một ngày này, tất cả mọi người hành đại lễ Tống Khương Nam quỷ một gối xuống bãi, tính cả trước đó đã đi hành lễ túi chào qua tam trưởng lao đám người, cũng giống vậy lại một lần nữa hành lễ. Không sai, Khương Nam gật đầu. Lúc này, nhìn xem này mấy ngàn u ma tộc tu sĩ, trong mắt của hắn cũng là không khỏi lộ ra tin mang. Bây giờ này hơn 3000 u ma tộc tu sĩ, đã là rất mạnh mẽ, mà tương lai tuyệt đối có khả năng trở nên càng mạnh. Bọn hắn bây giờ rất mạch, vô cùng tin người. Đi vương thành. Nhìn xem này mấy ngàn u ma tộc tu sĩ, hắn hạ lệnh. Những người này đều đã đem lên cổ ma tộc máu huyết luyện hóa tốt, bây giờ là thời điểm đi vương thành mang theo một đám Uma tộc tu sĩ, đi hướng một bên khác không gian. Đúng, mấy ngàn Uma tộc tu sĩ đáp. Ngay sau đó, một ngày này, đoàn người theo Khương Nam hướng phía Uma tộc vương thành mà đi. Đại khái hao phí thời gian một ngày, Khương Nam mang theo mấy ngàn Uma tộc cường giả bước vào vương thành, hạ lệnh tam trưởng lao đám người, đơn giản chỉnh đốn hạ trong vương thành Uma tộc, sau đó chính là lên đường, hướng phía phong ấn mảnh không gian này lối vào mà đi. Tổng cộng, hơn 5 vạn người. Hơn 5 vạn người Uma tộc cùng một chỗ đi đường, thành thế vô cùng đại. Đồng thời, những người này, trên mặt đều tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Bây giờ Khương Nam nhưng là muốn dẫn bọn hắn đi hướng một bên khác không gian, ngày sau, đem lập căn tại một bên khác không gian, ngay tại một bên khác không gian sinh tồn, không cần lại tiếp tục đợi tại đây mảnh ác liệt trong không gian, này một mực là bọn hắn nhất tộc mộng tưởng. Bây giờ, mộng tưởng đang ở trước mắt. Khương Nam đi tại phía trước nhất, tự nhiên cảm giác được này chút hú ma tộc tu sĩ tâm tình, không nói thêm gì, chẳng qua là bình tĩnh đi đường. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến mẫu dịch vấn đề, đối phương bây giờ từ đầu đến cuối không có tung tích, không tìm ra được, này không tốt lắm. Hắn nhìn về phía Tam trưởng lão cùng Tứ trưởng lão đang ngồi, nói: đem tộc dân đưa đến một bên không gian thu xếp tốt về sau, các người theo ta trở về, nhất định phải đem Mẫu Dịch tìm. Oanh. xa bầu trời vang lên một hồi nổ vang, xinh xinh cắt ngang hắn câu nói kế tiếp. Hướng tây bắc, một bóng người vào tới, trong nháy mắt chính là đi tới gần. Đây là một người đàn ông cao lớn, tinh khí thần lộ ra hết sức cường thịnh, trên mặt mang theo tàn nhẫn cùng vô tình cười lạnh, tầm mắt lộ ở Khương Nam trên thân. Khương Nam nhìn xem lại người, hai mắt lúc này trở nên lạnh xuống. Cùng lúc đó, Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão đều là động dung, nhận ra người tới. Mẫu Dịch. Tam trưởng lão cả giận nói, người tên nghiệp chứng này, còn dám xuất hiện? Tứ trưởng lão cũng mở miệng. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, hai người kia liền là chết tại đây mẫu dịch trong tay. Một tay bồi dưỡng lên mẫu dịch hai người, vậy mà trái lại bị mẫu dịch hại chết. Nơi này, cái khác một đám u ma tộc tu sĩ, tự nhiên cũng đều nhận ra mẫu dịch, từng cái cũng đều biến sắc. Ma thần đại, có người lái như vậy khẩu, sau đó rất nhanh liền đã ngừng lại câu nói kế tiếp. Mẫu dịch hại chết đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, cùng bên trên cổ ma tộc cấu kết, Newton Mew sắt Tân Vương sự tình, những người này đều là đã biết. Khương Nam nhìn xem mẫu dịch, con ngươi đạm mạc, ngươi cũng là thật đúng là dám xuất hiện. Ánh mắt của hắn đạm mạc, nhưng sắc ý, nhưng cũng là mảy may không che lấp. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng hơi nghi hoặc một chút, này Mẫu dịch, vì sao giang có rõ xét xuất hiện tại hắn trước mắt? Hắn trưởng không cấm ma chú, đối phương như vậy xuất hiện tại hắn trước mắt, không là muốn chết sao? Điên rồi vẫn là choáng váng. Mẫu dịch nhìn xem Khương Nam, tâm mắt tàn nhẫn, âm hiểm cười nói, nhân loại sâu kiến, ngươi không phải một mực tại tìm bản tọa sao? Bản tọa đến rồi, đi tìm cái chết. Khương Nam nhìn đối phương, nói ra như thế ba chữ. Sau đó, hắn không nữa cùng đối phương nói nhảm cái gì, cấm ma chú trực tiếp vào chuyện. Từng kia từng sợi ma văn vờn quanh mà ra tạo thành đặc thú ma chú, lấy ý niệm vật chuyển, dùng chi nhằm vào Mẫu Dịch. Bất quá, sau một khắc, hắn động dung. Bây giờ, hắn đã vận khởi cấm ma chú, có thể là Mẫu Dịch lại nghiễm nhiên là không có có nhận đến mảy may ảnh hưởng. Đây là có chuyện gì? Này không nên a? Vô dụng, có đúng hay không? Bởi vì, bản tọa đã bỏ thánh ma quyết. Nhìn xem Từ Nam, Mẫu Dịch cười lớn. Theo lời này, ầm ầm một tiếng, trong cơ thể hắn, một cố khiếp người huyết sát âm khí theo bao phủ mà ra, khiến cho không gian bốn phía bị chấn ken két vang. Chương 321, tính sai Mẫu Dịch. Nhìn xem Mẫu Dịch phát ra khí tức Khương Nam con ngươi không khỏi khẽ động. Đồng thời, Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão đứng ngợi, cũng từng cái đều động dung. Mẫu dịch vậy mà phế bỏ thánh ma quyết, ngược lại tu luyện cái khác của kinh. Làm sao có thể? Tam trưởng lão rung động. Mẫu dịch phế bỏ thánh ma quyết về sau, liền sẽ hóa thành pháp nhân, sau đó, dùng pháp nhân thân thể một lần nữa tu luyện, lại làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, lại lần nữa bước vào đến độ cao như thế? Hiện tại, bọn hắn đều có thể cảm giác được, mẫu dịch tu vi, vẫn như cũng là ở vào hóa thần trung kỳ. Phế bỏ tu vi về sau, lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, ngắn như vậy liền lại đạt đến hóa thần trung kỳ. Cái này sao có thể làm được? Đây không phải thiên tư bên trên vấn đề. Thiên tư kẻ nghịch thiên đến đâu, cũng không có khả năng ngắn ngủi trường 20 ngày liền theo người bình thường thân thể đi đến hóa thần trung kỳ. Người được kỳ ngộ gì?" Tam trưởng lão trầm giọng nói. Bây giờ cái này tình huống, chỉ có kỳ ngộ có thể nói rõ lý do mẫu dịch biến hóa. Tứ trưởng lão cùng cái khác một đám u ma tộc cường giả, cũng đều nhìn mẫu dịch. Khương Nam trầm mắt, cũng là rơi vào mẫu dịch trên thân. Lúc này, nhìn xem mẫu dịch, hắn cảm thấy, trên người đối phương khí tức đã hoàn toàn không có đủ trước đó thánh ma quyết khí tức, thay vào đó, là một cỗ hùng hậu âm khí. Lại Bực này quý khí, hắn cảm giác được qua. Lúc trước, tại âm ma trong không gian, cái kia quỷ tôn trên thi thể âm khí, cùng Mẫu Dịch lúc này phát ra âm khí, rất tương tự, cùng chất đồng nguyên, nghiêm nhiên là tu hành đồng dạng cổ kinh. Ngươi đạt được lúc trước cái kia quỷ tôn truyền thừa. Hắn nhìn xem Mẫu Dịch, nói: "Mẫu Dịch, con ngươi hơi hơi nhau lại, ngươi cũng là sẽ đoán." Hắn cũng không phủ định Khương Nam phỏng đoán, trực tiếp thừa nhận. Hiện tại, hắn không còn là tu luyện tàn khuyết Thánh Ma quyết, tu hành là so Thánh Ma quyết càng cường đại hơn âm Thánh quyết, tu vi khôi phục được hóa thần trung kỳ, lại so đã từng mạnh hơn, bây giờ, hắn căn bản không đem Khương Nam không để trong mắt. Trong mắt hắn, hiện tại Khương Nam liền là bộ thi thể. Hóa tiên cảnh Khương Nam, tại Cấm Ma chú không có uy hiếp tình huống dưới, đối mặt hắn hôm nay có thể làm cái gì? Ngươi nói một chút, bạn tọa ứng nên xử trí như thế nào ngươi? Hắn nhìn xem Khương Nam, cũng không vội lấy độc thủ, tâm mắt rất là tàn nhẫn. Khương Nam biểu lộ lại là không có một chút biến hóa, phân phó Tam trưởng lão đám người, bắt lại. Đúng. Tam trưởng lão đáp, lúc này đi ra ngoài. Mẫu Dịch, người tên nghiệp chứng này. Hôm nay, lão phu thế tất làm đại trưởng lão cùng trưởng lão lấy lại công đạo. Nhìn xem Mộ Dịch, Tam trưởng lão thanh âm băng hàn. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão một tay bồi dưỡng lên Mẫu Dịch, cuối cùng lại bị như vậy đối đãi, hắn khó mà không phẫn nộ. Nhìn xem Mẫu Dịch, lúc này, hắn sát tâm cực nặng. Chỉ bằng ngươi, lấy lại công đạo. Hài hước. Nhìn xem Tam trưởng lão, Mẫu Dịch mặt tràn đầy khinh thường, hắn lúc trước liền là U Ma tộc đệ nhất nhân, bây giờ trở nên mạnh hơn, cái này Tam trưởng lão, lại vậy mà xưng muốn hướng hắn làm đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lấy lại công đạo. Dũng khí từ đâu tới? Dừng một chút, hắn nhìn xem Tam trưởng lão, nói, Tam trưởng lão, bổn vương tạm thời lại xưng ngươi một tiếng Tam trưởng lão. Hắn lạnh lùng nói, vương chỉ có thể là bản tọa, không thể nào là dị tộc. Hiện tại, buồn vương cho ngươi cơ hội, một lần nữa thần phục với bản tọa, về sau, chém nhân loại kia, bản tọa đối ngươi bây giờ bất kính chuyện cũ sẽ bỏ qua, không. Bần tiểu đồ vật. Tam trưởng lão mở miệng, trực tiếp cắt ngang đối phương. Âm âm một tiếng, một cỗ ma khí ngập trời từ trong cơ thể nộ mãnh liệt mà ra, qua trong giây lát chính là khuyết tán đến bốn phương tám hướng. Hóa thần cấp khí thức, trước tiên mãnh liệt mà ra. Như thế khí tức, khiến cho mẫu dịch lúc này biến sắc. Ngươi đạt đến hóa thần cảnh. Nhìn xem tam trưởng lão, hắn có chút khó mà tin được, đối phương thế mà không còn là vạn hư cảnh tu vi mà lại như là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bước vào cảnh giới hóa thần. Lại, chủ yếu nhất chính là, lúc này, hắn cảm giác được rõ ràng, tam trưởng lão ma khí vô cùng tinh khiết, so với lúc trước hóa thần trùng kỳ hắn ma khí còn tinh khiết hơn cùng cường thịnh rất nhiều. Đây là có chuyện gì? Ngắn ngủi mấy chục ngày ở giữa, tam trưởng lão làm sao lại sinh ra biến hóa lớn như vậy? Cùng lúc đó, ngoại trừ ly ngạn ma thành bên trong mấy ngàn u ma tộc tu sĩ bên ngoài, nơi này, cái khác mấy vạn u ma tộc tu sĩ cũng đều động dung. Ba trưởng lão đại nhân, thế mà bước vào hóa thần cảnh. Nay khí tức, tốt. Thật mạnh. So so với lúc trước đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão mạnh a, rất nhiều vạn hư cảnh thế hệ trước u ma tộc cường giả rung động. Lúc này, tất cả mọi người là cảm thấy tam trưởng lão mạnh mẽ. Động thủ." Khương Nam Đạm Mặc nói. Hắn nhìn xem mẫu Dịch, Đạm Mặc trong ánh mắt, sắc ý mảy may cũng không che lấp. Ngay vậy, tam trưởng lão trước tiến động, bàng bạc ma khí vờn quanh bên ngoài cơ thể, tốc độ nhanh kinh người, chỉ trong nháy mắt liền là xuất hiện ở mẫu Dịch phụ cận, trực tiếp một quyền đè xuống. Một quyền này, đơn giản trực tiếp, nhưng lại uy thế lăng lệ, cũng không phải là bình thường năng nấm, mà là lượn lờ ma khí, làm nhất tông mạnh mẽ thuần thông. U ma quyền. Theo này đấm ra một quyền, một đầu đại ma xuất hiện ở sau lưng hắn, khí thôn sân hạ. Đón một quyền này, Mẫu Dịch không khỏi lại là động dung, dựa vào một quyền này oai, hắn chính là cảm thấy đối phương chiến lực so với lúc trước hóa thần trung kỳ cảnh hắn còn cường đại hơn. Ngay sau đó, không dám khinh thường, hắn một tiếng gầm nhẹ, thao thiên quỷ khí theo mãnh liệt, hướng phía Tam trưởng lão nên tiếp. Trong nháy mắt, cả hai đụng vào nhau. Oen, oen, oen. Hai người va chạm, ma khí cùng quỷ khí tùy ý, khiến cho nơi này hư không từng tấp từng tấp nổ tung. Vong ngân hại chết đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Đại nghịch bất đạo ý đồ giết tộc ta trì vương, ngươi cái này phản nghịch đồ vật, hôm nay thế tất chẳng ngươi." Tam trưởng lao gầm nhẹ. Theo dứt lời, ầm ầm một tiếng, hắn trong cơ thể, cường thịnh hơn ma khí sen lẫn mà ra, diễn hóa xuất một phương kinh người làn sóng ma vòng xoáy, trùng trùng điệp điệp hướng phía mẫu dịch tiếp đi. Bực này làn sóng ma vòng xoáy vừa ra, khiến cho mẫu dịch lại là kinh hãi, phát hiện Tam trưởng lao chiến lược so với trước càng thêm cường đại. Đáng chết! Bản tọa cũng không phải trước đó bản tọa. Hắn gầm thét, quyết bên trong nhất thần thông thế ra, diễn hóa lít nha lít nhít quỷ, như muốn thôn hết thảy, điên cuồng hướng phía Tam trưởng lão đánh tới. Tam trưởng lão không lùi, dùng ma đạo vòng xoáy bao phủ hướng đối phương, thần thông cùng thần thông quyết đấu, thể phách cùng thể phách tranh phong. Trong lúc nhất thời, ầm ầm tiếng vang không ngừng chuyển ra. Nơi này, theo hai người kia chiến, không gian không ngừng nổ tung. Khương Nam đứng xa xa nhìn Tam trưởng lão cùng Mẫu Dịch đối chiến, không khỏi nhẹ gật đầu. Mẫu Dịch bởi vì đặc thù kỳ ngộ, hủy bỏ thánh ma quyết sau tu vi lần nữa khôi phục đến hóa thần trung kỳ, chiến lực kỳ thật so với lúc trước mạnh hơn một chút, có thể là, hóa thần sơ kỳ Tam trưởng lão, lại có thể hoàn toàn cùng đối phương chiến thành thế không phân thắng bại. Luyện hóa bên trên cổ ma tộc máu huyết về sau, Tam trưởng lao đúng là mạnh mẽ rất nhiều rất nhiều, đạt được một cái chất biến. Dưng một cái trước mắt, hắn phân phó tứ trưởng lao cùng ngũ trưởng lao bảy người, các ngươi cùng tiến lên, dùng tốc độ nhanh nhất bắt lại.